truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một chỉ kém một giây hạng nhất để cho chúng ta chúc mừng đến từ mỹ châu thần đao tuyển thủ chatterer ba hai đánh bại đến từ hoa hạ thái bạch tuyển thủ sở nôn đoạt được lần này kiếm đáng bắt hoang một về một thế giới tổng quán quân trong tv truyền tin đến tối hôm qua tiến hành cuối cùng một trận kiếm đáng trận chung kết trong quán r ư ợ u thật sự có khách nhìn đến tập trung tinh thần dù là đã thăm một lần vẫn sẽ là trận đấu quá trình mà cảm thấy kinh ngạc cái này sở nôn thật là rắc dưới có thể hay không chơi đùa thái bạch viết khống một mực không chịu đ ó n bị người ngay cả đến ch ai tại sao lại là mỹ châu lên đỉnh hoa hạ nhiều như vậy tuyển thủ nhà nghề liền không có một đánh thắng được chát lơ sao nghề khác chế còn thua người này làm sao còn có mặt tiếp tục đánh nghề giải ngũ đi đến gần quầy ba xó a xỉnh ở trên bàn chất đống tập trung chai rượu sau sở nôn trong mắt tràn đầy tăng thương mặt không thay đổi nghe trong quán rượu mọi người thảo luận từng hấp từng hấp hướng đổ vô miệng đến liệt cựu hãng ọ i sở nôn trò chơi tên gọi cũng gọi sở nôn là một vị thiên đao tuyển thủ nhà nghề trên tv cái đó tối hôm qua thua mất quyết tái thái bạch tuyển thủ chính là hắn thiên đao là một cái một khi đề ra liên h ò a khắp toàn cầu giả tưởng võ hiệp vong du ở trong này người chơi có thể thể nghiệm đến toàn cầu đệ nhất 99% khả năng mô phỏng thực tế cho chơi còn có thể thử hoa hạ truyền thống phi diêm tàu bích khinh t i ế m ngựa chiến tung hoành thiên hạ tiêu sái sàng khoái Cho chơi lửa nóng tự nhiên thúc giục sinh ra chức nghiệp thi đấu không giống với vài thập niên trước cái loại này lạc hậu câu lạc bộ chế độ giả tưởng thời đại chức nghiệp thi đấu không có câu lạc bộ cũng không cần vạn giảm xa x ô i lao tới tuyến hạ tham gia trận đấu từng cái tuyển thủ chỉ cần ở nhà đăng nhập mình khoang giả lập liền có thể ở mười triệu nhà chơi nhìn soi mói tiến hành một trận nghề cấp bậc chiến、đấu. kiếm đáng bắt hoang là thiên đao cấp bậc cao nhất thế giới chung kết quyết tái cũng là thế giới được chú ý nhất tái sự vượt qua xa hư nghị thế giới ly cùng giả tưởng thế vận hội o l i m p i c độ i chú ý kiếm đáng tổng cộng chia làm ba v ba đoàn đội thi đấu cùng một v một người thi đấu hai loại kiểu nhưng lớn nhất được người xem nhìn chăm chú hay lại là có khả năng nhất thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân một v một tái sự hắn là sở nôn kiếm đáng khắc mùa bóng ló đầu xuất thế thái bạch thiên tài khai sáng ra thiên phong cựu v ậ n kiếm cũng là bị người chơi khắc xưng là độc cô cựu kiếm đấu pháp thiên tài tuyệt thế suất đạo liền bắt lại có thể nói chuyển kỳ chiến tích một năm kia hắn chỉ bại bởi đến từ hạ b u ộ c cuộc s o tại khu phi khoa lấy được rồi một v một á quân tất cả mọi người đều cho là đây là hắn truyền kỳ bắt đầu không ao ước này cuối cùng đình phong từ đó về sau sở nôn mỗi một năm hết tết đến cũng bị coi là đoạn cúp hấp dẫn lại mỗi một năm hết tết đến cũng r ố t ở quyết tái sân t ỷ võ bên trên trở thành vô địch bối cảnh bản từ k h ắ c á quân đến s 2 á quân đây là hắn cầm cái thứ ba á quân suốt ba cái mùa bóng hoa hạ cuộc s o tại khu vẫn không có cầm qua một lần h ạ n nhất này là tất cả hoa hạ người chơi trong lòng một tây gai cũng là sở nôn lớn nhất áp lực mượn tất cả mọi người đều đang chờ mong biểu hiện của hắn mà hắn lại chỉ có thể một lần lại một lần làm người ủng hộ cảm thấy thất vọng tam á vương sở nôn để chai rượu xuống chỉ cảm thấy cái danh hiệu này là như vậy trông t r ọ n g a vô luận tranh tài gì tất cả mọi người chú ý điểm vĩnh viễn chỉ sẽ đặt tại đệ nhất trên người về phần thứ nhì là ai sẽ có người đi chú ý sao tam á vương danh sưng thà nói là đối với sở nôn ba năm chục m n g tổng kết chẳng nói là khắc ở trên người hắn tàn nhẫn nhất vết sẹo đi nờ mờ á quân ta muốn đoạt cúa têu têu sở nôn liền không nhịn được nước mắt rơi như mưa nếu như c hắn á t nhớ mang không máng khi h đó hắn t kỹ năng toàn bộ đánh hụt nội tức hoàn toàn không có ngay cả lăn lộn né tránh cũng làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn còn lại không chín giây là có thể điều tức xong quét kỹ năng mới yên hà mã thiên tiếp nhận vận mạng chúa tệ chỉ cần yên hà mãn thiên cd ngồi xuống xong hắn liền có thể thả ra kỹ năng này đổi mới toàn bộ thái bạch kỹ năng trừ yên hà mãn thiên cd suy nghĩ một chút liền biết khi đó hắn và chatler trạng thái cơ h ộ i nhất trí chatler cuối cùng đánh chết hắn dùng chẳng qua là bình a có thể thấy khi đó chatler chính mình tất cả kỹ năng cũng tiến vào cd nếu như hắn chuyển tốt rồi quét kỹ năng mới lập tức là có thể phản đánh một bộ mang đi lượng m á u vốn cũng không nhiều chatler mà chatler cơ h ộ i không có bất cứ cơ hội nào phản kháng vận mệnh phản phất chính là như vậy lý kỳ đây là sở ngôn khoảng cách hạng nhất gần đây một lần cũng là một lần xa nhất không chín giây thời gian sở kỳ hiệu c n g độ phản phất danh trời cách hắn ở bên này hạng nhất tại đối diện liệt cựu lúc hầu men say dần dần dâng trào đã lâm vào thần chí không rõ sở ngôn phản phất nhớ lại cái đó như cũ ô n luyện bóng người đứng ở đầy trời phong tuyết thái bạch kiếm bãi trên hướng lần đầu tiên tiếp xúc cho chơi hắn chuyển thụ thái bạch tở cờ kỹ xảo v i y n nhi đứng ốc bình a là vân thai ba rơi đó chính là muốn đánh ba cái cái thứ ba có đánh bay hiệu quả tiến hồi chiêu dương là biết khống kỹ năng chúng ta cũng gọi nó hậu khiêu ngươi không muốn ôi chao vừa mới chuẩn bị nhắc nhở ngươi không cần loạn thả biết khống v ô n g â n kiếm ý là thái bạch kỹ năng nồng cốt kinh mạch mức độ thành thất s á t có thể cường hóa thiên phong năm vân kiếm tạo thành bốn lần tổn thương còn có thể phá phe địch kỹ năng ngươi nói yên hà mãn t i ê n a kỹ năng này là t h ầ n kỹ ngươi biết tại sao thái bạch kỹ năng có thể đạ mạ ỉn dễ ạ sở toàn bộ trò chơi thấp nhất sao bởi vì thái bạch có thể đổi mới toàn bộ kỹ năng cd a suy nghĩ tung bay sở nôn phản phất nhớ tới đã từng không biết ở đâu thấy qua một câu nói nhẹ giọng dù gì nói tiến hồi hiệu rồi không chế lại không giải được r à n buộc v â ngân rách rồi chiêu thức lại phá chưa trừ diệt số mệnh Tiên hà đột ổ đổi i mới được kỹ năng, lại đổi mới không trở về thời gian. nhi, ngươi. muốn được đ kỹ không năng, Huyền ảnh. trở ta rất về Về nhiên phát ra âm thanh kinh động trong quán rượu lâm vào thảo luận nam nam nữ nữ mọi người đưa mắt về phía sở ngôn vị trí phát hiện là có người say rượu ngã xuống đất mang vỏ chai rượu không cẩn thận mang rơi xuống đất bên trên rất bể sau khi c ư ờ i một tiếng liền không còn quan tâm lại say ngã một cái cũng không biết tính tiền không có đưa rượu người phục vụ âm thầm thở dài bên trên chuẩn bị trước đỡ dậy vị khách nhân này mới vừa đi tới trước bản ngay lập tức sẽ bị một màn trước mắt hù dọa tràn đầy thủy tinh mảnh vụn trên sàn nhà giờ phút này tinh hồng một mảnh vị tiêu ngã xuống đất khác h nhân ánh mắt đờ đẫn đất trận to cắp mắt nơi cổ máu chạy ồ ạt không phải là khách nhân say ngã rồi lầm đem rượu bình đánh nát mà là chai rượu đánh nát vị khách nhân này mới say ngã xuống đất rơi bể chai rượu cặn bã có nhiều s ắ p bén người phục vụ nhanh chóng phản ứng phát ra tiếng rít chói thai nghe tin chạy tới người pha rượu cùng những khách nhân khác nhanh chóng tốt gọi điện thoại cấp cứu chỉ tiếp có người ngồi sổn người xuống ngón tay đặt ở sở nôn lỗ mùi trước thăm dò sau đó lắc đầu một cái không cứu những khách nhân khác rồi rít ngược lại hít một hơi khí lạnh ánh mắt tràn đầy th trong quán rượu dưới ánh đèn lơ m ờ có người tự a hồ biện nhận thức xảy ra điều gì tràn đầy do dự nói ôi chao người này dáng dấp có điểm giống cái đó kiếm đảng á quân à. chương hai nòng cốt vấn đề thiếu tiền lạnh quá lại lần nữa khôi phục thần trí sở nôn không khỏi níu chặt trên người đang đắp chăn không đúng ở đâu ra chăn sở nôn nhanh chóng mở mắt ra ngạc nhiên vô cùng mà nhìn trước mắt quen thuộc căn phòng quen thuộc trưng bày thậm chí là quen thuộc từ sắc rèm cửa sổ xảy ra chuyện gì sở nôn cả kinh thất sắc hắn không phải là bởi vì trận chung kết thất lợi mà đi quậy rượu mua say sao làm sao biết ngủ ở nơi này trong căn phòng quen thuộc bố trí nói cho hắn biết đây chính là hắn ba năm trước đây ở căn phòng có thể điều này sao có thể hắn đã sớm dọn nhà đến mấy năm rồi hơn nữa vốn là ở tiểu khu cũng đã phá bỏ và rời đi xây xong một mảnh sân chơi làm sao còn có gian phòng của mình g i a n g có một buổi sáng cho đến đói bụng được xì xào kêu sở nôn mới chắc chắn một chuyện chính mình thật sống lại trở lại ba năm trước đây cái đó chính mình như cũ mất tất cả thời điểm nếu như không phải là chân cũng b ố p s ư n g sở nôn hay là không dám tin tưởng đây là thật thật là thật không có lầm cảm giác Cái đồng ó nói xóa đến đều đây đây đ Hết biết, nộp tiền mướn phòng mập mạp bao thuê bà, trong thùng rác mới vừa vứt thức ăn nhanh túi chứa hàng, truyền tin ngoài tích tích vang dội biểu kiện mới nhắc nhở. này hắn không công nguyên 2058 năm ngày 21 tháng 3, cách hắn trọng lúc còn sống 2061 năm, suốt xóa hơn 3 năm. cửa thuốc dục rác thức chứa tích tích các cho cách lúc Tích tích. giao bao vừa tới thuê vứt túi thể thứ tại thật. suốt mới mới dội biêu phải giờ mập mạp bề mơ, bà, Bây là là là 2058 21 2061 3, hồ truyền tin đ e o tay một mực vang lên không ngừng sở ngôn nhìn khối này đi cùng chính mình trải qua toàn bộ đại học thời gian truyền tin đồng hồ trong mắt tràn đầy hoài niệm lúc này chính mình Thật khi ô n g có t ề nhìn thấy cái tên này thời điểm sở ngôn cả người đều run run dày hai tay dâng truyền tin đồng hồ đeo tay kích động đến giống như một đứa bé vừa khóc vừa cười nguyện nhi đúng rồi ngươi còn sống sở nôn nhịn được tâm tình kích động xếp chặt hai quả đấm đạo cảm t ạ lao tiên h để cho ta có thể gặp lại ngươi lần này ta cũng sẽ không bao giờ cho ngươi rời đi k i ế p trước ngươi giáo hội ta tất cả phó bản k ỹ xảo giáo hội ta thái bạch kỹ năng liên triều làm làm đồ đệ ta đây lại không có thể làm cho ngươi thấy thái bạch lên đỉnh ngày ấy nhớ tới cái đó rõ ràng mình cũng không hiểu phó bản k ỹ xảo lại mặt đầy lòng tin tràn đầy đất làm bộ lao luyện đi mang chính mình quét vốn ra nguyện nhi sở nôn khắp khuôn mặt là hoài niệm thầy trò yêu cái gì thật là quá tốt nhớ tới gia nguyện nhi sở nôn nhất thời khôi phục ý chí chiến đấu thằng lốc này sư phó bây giờ hẳn còn chưa có đi kiểm tra sức khỏe cũng không có t r a ra trên người mình bệnh không được phải mang nàng đi bệnh viện kiểm tra có thể sở nôn mới mọc lên loại ý nghĩ này lại nhất thời lâm vào c u ố n quýt bên trong gia nguyễn nhi mắc bệnh không phải là t u y ệ t chứng nhưng c h ữ a t r ị yêu cầu đầu nhập số lớn kim tiền nghe nói muốn khỏi hẳn ít nhất yêu cầu dùng giá trị hơn triệu đặc hiệu thuốc đây cũng là nàng k i ế p trước sở dĩ lừa gạt đến mọi người cuối cùng ảm đạm qua đời nguyên nhân hơn m ư ơ i triệu hạ đối với một cái gia cảnh trung hạ cha mẹ cũng đều là công nhân bình thường thiếu nữ hoa quý mà nói thật sự là quá khó khăn bây giờ đi tra được thì có ích lợi gì đây trước thời hạn biết được tin tức này chỉ sẽ để cho nàng so với kiếp trước sớm hơn lâm vào tuyệt vọng chứ vấn đề nòng cốt liền một chữ tiền kiếm tiền sao sở nôn trong mắt tinh quang t r ậ t lóe trong đầu nhanh chóng định ra một cái kiếm tiền kế hoạch trọng sinh ba năm hắn có cực tốt tiên cơ nhưng nếu là còn lại lĩnh vực hắn khả năng còn thật không có cách trong một năm giải quyết h u y ể n nhi trên người vấn đề nhưng nếu như là thiên đo a đây là một kiếm đáng tam á vương dẫn trước toàn cầu người chơi ba năm trò chơi kinh nghiệm trong một năm kiếm được u y ệ n nhi tiền t h u ố thang vẫn rất có khả năng phục hồi tinh thần lại sở nôn mang sự chú ý thả ở trong tay truyền tin mặt đồng hồ bên trên ngón tay chỉ mở email chính văn email tựa hồ là b ậ i phát tựa đ ề viết hội học sinh thông báo năm chữ to dù là còn không có nhìn nội dung sở nôn cũng biết trong thơ viết cái gì sở nôn nếu như nhớ không lầm lúc này thiên đao đã sắp muốn lên tuyến ô g ầ n bệ tạ rồi hát chỗ ở giang xuyên đại học bởi vì thuộc về bắc cực quan g tập đoàn hợp tác cơ cấu nguyên nhân trước thời hạn lấy được rồi một nhóm nón trò chơi hảo cùng khoang giả lợi những người lãnh đạo không quan tâm chuyện này mang nhóm này ý nghĩa trọng đại giả tượng dụng cụ giao cho hội học sinh tiến hành xử lý hội học sinh cái này email c h sau đó thiên đao buộc phát hòa bạo tại tuyến số người cư cao không dưới ngay cả thông thường nón trò chơi ảo đều là liên tục tăng giá khoang giả lập loại vật này càng là có tiền mà không mua được phải biết chỉ có nhóm đầu tiên khoang giả lập cùng nón trò chơi h ảo mới là bắc cực quan g tập đoàn tự tay chế tạo trong tin đồn trò chơi khả năng mô p h ỏ n g thực tế cao đến chín mươi chín năm so với sau đó còn lại xí nghiệp thay mặt công phu khoang giả lập cao suất không năm chớ xem thường điểm này trích lệnh ở cao thủ chân chính trong tỷ thí cho dù là không một phần trăm trích lệnh cũng đã là khác biệt trời vừa rồi ở thiên đao bên trong khả năng mô p h ỏ n g thực tế càng cao dụng cụ thả ra kỹ năng càng lưu loát hòa mỹ sai lầm tỷ lệ giảm mạnh đây đối với sở ngôn mà nói là một cái đáng giá để ý địa phương Kiếp trước, hắn bỏ lỡ cơ hội lần này. sở nôn g h tâm lý rõ ràng nếu trọng sinh trở về vậy thì nhất định phải đền bù bên trên tiếp trước tiếp nối tranh thủ mỗi một bước cũng làm hoàn mỹ thiên đao cơ hội rất nhiều hắn sống lại một lần nhất định sẽ không xuất hiện đời trước thật sự tiếp nối tình huống ngoại trừ thiên đao sở nôn còn thật không biết làm như thế nào thay đổi tình cảnh của chính mình hắn có lẽ biết ba năm sau khoa học kỹ thuật đi về phía nhưng thời gian ba năm hắn vừa có thể làm được gì đây chỉ có thiên đao cái này hư nghĩ thế giới hết thảy bắt đầu lại từ đầu trong này từng cái phó bản mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều trí nhớ sâu sắc ba năm siêu tiền nhãn quang đủ hắn lên đỉnh thực hiện nhân sinh giá trị ý tưởng rất tốt thật là chắc chắn đến trong thực tế sở ngôn liền phát hiện một cái làm hắn cảm thấy quẫn bách sự tình hắn bây giờ chỉ là một vừa học vừa làm sinh viên năm thứ hai đại học cũng không phải là ba năm sau thiên đao bên trong sất trá phong vân thái bạch đại, đại, đại tử cũng không phải đại sứ hình tượng vô số tài trợ số lượng cao kiếm đã h ó quân mua một máy giả lập, ít nhất cũng phải hơn đây chính o n g giả lập, là cực n kỳ chân quý nhóm đầu tiên khoang giả lập hơn nữa còn có trường học cho ra mua ưu đãi nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này chẳng lẽ đi chờ chính thức bán lúc mua nữa sao có thể vừa nghĩ tới đời trước tiên đao giả tưởng dụng cụ bán lúc hỏa bạo tình cảnh sở nôn không khỏi dùng mình một cái không giành được chứ t r ư ớ chương ắ n ba độc nhất nội mạc đương hải nổi danh trò chơi truyền thông du hiệp khách sạn tổng biên tập là một nhà trò chơi vòng ảnh hưởng to lớn trò chơi truyền thông tổng biên tập hắn thời khắc chú ý lập tức trò chơi vòng biên hóa được xưng chín mươi chín khả năng ô phòng thực tế đủ để thay đổi thế giới thiên đao sắp bắt đầu ô cần bệ tạ tin tức này kinh hãi nửa cái trò chơi vòng hắn coi như khíu rác bén nhẹ truyền thông nhân tự nhiên cũng là biết nhưng hắn gần đây phiền não căn nguyên cũng ở nơi đây thiên đao xuất thế tin tức có thể nói là dư luận xôn xao nhưng lại thiên về sao bắc cực tập đoàn lần này bảo mật các biện pháp làm tốt tin tức gì cũng không có tiết ra ngoài để cho bọn họ những trò chơi này truyền thông cơ hồ tập thể ném c h é n cơm không có tiết lộ không có vật trần không có cái mới ngửi này để cho bọn họ làm sao còn hướng độc giả cùng những người á i mộ giao phó ngay tại đường hải vớt huyện thái dương thầm mắng sao bắc cực lần này làm không chỗ nói thời điểm bí thư gõ cửa tiến vào phòng làm việc tổng biên tập nơi này có một phần gửi b à thảo yêu cầu ngài tự mình xem qua ta không phải đã nói mà gửi bản thảo các loại giao cho biên tập viên xử lý là được đ ư ờ n g hải hết sức tức giận lúc nào đến phiên hắn một cái đường đường tổng biên tập đại nhân tự mình xem xét bản thảo rồi hả dưới tay những người này thật là không hiểu chuyện bí thư cố gắng hết sức làm khó có thể nhưng này là liên quan tới thiên đao gửi bản thảo cái gì đ ư ờ n g hải rất là khiếp sợ nhanh chóng đoạt lấy bí thư văn kiện trong tay kẹp mở ra nhìn một cái thiên đao tân thủ môn phái lựa chọn cùng trò chơi bản đồ bối cảnh vật trần mẹ nhà nó này không phải là giả chứ đường hải rủi rủi con mắt nhất thời cảm giác mình p h n g phất thân ở m ộ t cảnh sao bác cực tập đoàn như vậy nghiêm phòng tự thủ ngay cả nội chắc đều là lừa gạt đến người chơi cùng truyền thông len len tiến hành bọn họ những thứ này chuyên nghiệp truyền thông đều không có thể bắt được thiên đao một tay tin tức lại đã có người bắt được độc nhất nội mạc rồi hả thái bạch thần uy b á t đại môn phái sao khai phong tiến đường bản đồ đều có ôi chao thấy một nửa đường hải kinh ngạc g i ờ hạ còn dư lại nội dung đây làm sao lại viết mấy câu toàn môn phái danh xưng cùng bản đồ giới thiệu sẽ không có nói xong trò chơi bối cảnh và toàn môn phái công lược đây Còn dư lại nội dung n giữ bí thư. Bí thư lại đây. đ ư ờ không biết đối phương giữ vững muốn thu đến tiền mới cho chúng ta còn dư lại nội dung hơn nữa hắn còn nói đây là độc nhất nội mạc trừ hắn ra chúng ta không thể nào trước thời hạn bắt được những tin tức này ừ ta biết rồi đường hải tay c h ố n g cằm suy nghĩ chuyện này thật giả thiên đao hôm nay tin tức nội tình bay lời trời nhưng tất cả mọi người đều biết đó là giả sao bác cực tập đoàn lần này thật làm được giọt nước không l o ạ n trò chơi đưa ra thị trường trước một chút có thể tin tin tức cũng không lấy được đường hải trong tay phần này gửi b ả n thảo nội dung ngược lại thật tưởng thật có thể tin ít nhất so với trên internet những thứ kêu hồ biên loạn tạo muốn lộ ra đáng tin rất nhiều nhưng nếu như chỉ bằng điểm này đường hải có thể sẽ không cho là này chính là thật hỏi trước một chút lão hàn đường hải trong tay có sao bắc cực một vị cao tầm phương thức liên lạc mặc dù đối phương cái gì cũng không chịu tiết lộ cho hắn nhưng hắn cầm một phần tin tức đi xác nhận thật giả hẳn là không có vấn đề kết nối lao hàn truyền tin sau đường hải ngưng mắt nhìn trước mắt giả tưởng đầu bình bên trong xuất hiện nam nhân người nói lao hàn đã lâu không gặp h ả tên là lao hàn nam nhân lắc đầu một cái tại sao là ngươi lại tới hỏi thiên đo chuyện ta không phải là nói qua cho ngươi mà không thể trả lời n à y là công ty cơ mật ký hiệp nghị bảo mật ta không thể nào không đúng không đúng ta không phải là tới tìm ngươi hỏi thăm tin tức chẳng qua là ta nhận được một phần độc nhất nội mạc đây không phải là không nắm chắc được thật giả mã cho nên tìm ngươi người biết chuyện này tham khảo một chút giả tường đầu bình chúng lao hàn lật lên liếc mắt nói thôi đi nội tình gì tin tức ta cũng không tin các ngươi thật có thể làm đến thái bạch thần uy đường hải mới vừa đọc lên hai môn phái này danh xưng trong hình lao hàn nhất thời sắc mặt tái nhận không thể tin hỏi không thể nào ngươi là thế nào làm được tin tức ai nói với ngươi hai cái danh tự này thấy lao hàn phản ứng một tháng o vậy đường hải nhất thời trong mắt hơi hít tâm lý có cơ sở mẫu thần ư lại là thật nguyên thoại trả lại chuyện này không thể trả lời cười hì hì cúc truyền tin cho đến lao h ẳ n tấm kia mặt không chút máu mặt của biến mất ở trước mắt trong hư không đường hải nhanh chóng quay đầu đối với bí thư phân phó nói đáp ứng hắn một trăm ngàn dưới đây đáp ứng hắn chúng ta phải bắt được này trực tiếp tin tức được bí thư gật đầu một cái vội vã xoay người rời đi coi là người tài khoản vào tài khoản năm chục ngàn tin tức đến sở ngôn trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn quả nhiên ở nơi này tất cả mọi người đều không biết thiên đao tình huống thời điểm lựa chọn b ộ c ra một ít nội mạc là có thể kiếm nhiều tiền đấy lựa chọn cho du hiệp khách sạn gửi bàn thảo là bởi vì sở nôn kiếp t r ư ớ c liền thường thường coi như đại thần người chơi tiếp nhận bọn họ phỏng vấn đối với bọn họ tương đối quen thuộc cảm thấy lấy độc nhất nội mạc tới vơ vét tài sản tiền t à i tương đối dễ dàng không nghĩ tới thật đúng là dễ dàng đối phương biết được ra giá sau thậm chí ngay cả trả giá cũng không có sản g khoái trả năm mươi ngàn cái này làm cho đã s ớ m chuẩn bị xong giải thích sở nôn cảm giác kinh hĩ có chút tới quá đột ngột năm mươi ngàn có phải hay không có chút ít rồi hả sở nôn âm thầm suy nghĩ nếu như hắn biết đường hải cho cái này độc nhất nội mạc ra giá một trăm ngàn nói nhất định sẽ hối hận chính mình muốn giá quá ít cũng là chính hắn không hiểu về i tình loại này đủ để khiến cho đối phương độ chú ý tăng mạnh độc nhất nội m ạ c lại năm mươi ngàn khối liền xuất thủ thật sự là giá rẻ cực kỳ bất quá không quan hệ mua trò chơi khoan g t u y ể n cần tiền đã tới tay rồi loại này trước thời hạn tiết lộ t i ề n c ơ chuyện sở ngôn làm một lần rồi coi như xong có thể không có ý định tiếp tục làm tiếp hơi chút tiết lộ một chút tin tức kiếm chút đỉnh tiền còn không có gì nhưng nếu như ở ô g ầ n bệ tạ trước trực tiếp đem trò chơi toàn bộ bối cảnh công l ự c cũng tiết lộ vậy thì phiền phức lớn rồi làm không tốt bắc cực quan tập đoàn đều có mướn sát thủ dọn dẹp sạch hắn người tiết lộ bí mật này x u n động Có tiền, s ở ngôn trước t hắn đã có cưới mấy cái đường học đi tới hội học sinh tiến hành trò chơi khoan thuyền thuận mua cũng còn khá đội kịp gặp xếp hàng người theo thời gian đưa đầy dần dần gia tăng sở nôn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một trăm linh trò chơi khoan thuyền trung quy không thấy được nhanh như vậy sẽ không có hắn cuối cùng nắm chặt cơ hội khó có này rồi phụ trách ghi danh cùng phân phối nhân cũng không phải là quen thuộc gia nguyện nhi mà là một cái sở nôn cũng không nhận ra hội học sinh sư m u n h đối với không có ở này thấy triều tư mộ tưởng n ố c sư phó sở nôn rất mất mát đồng học thẻ học sinh sở nôn từ thất lạc bên trong lấy lại tinh thần chuẩn bị lấy ra học sinh của mình c h ứ n g giao cho sư m u n h có thể tay mới vừa đưa vào trong túi sách nhất thời sắc mặt đại biến gặp ra ngoài đi gấp quên mang trọng yếu nhất thẻ học sinh rồi chương bốn hội trưởng đại nhân giá vọng nhóm này cho chơi khoang thuyền là sao bắc cực tập đoàn tài trợ cho giang xuyên đại học nếu như không cách nào chứng minh mình là giang xuyên sinh viên đại học vậy khẳng định là không có quyền h ắ n mua hơn nữa cũng không cách nào hưởng thụ cái gọi là k i ể u ngũ chết ưu đãi gặp sở nôn chậm chạp không cầm ra thẻ học sinh đến phụ trách ghi danh sư huynh không có kiên nhẫn mở miệng nói đồng học người thẻ học sinh đây sở nôn trên c h á n tràn đầy mồ hôi lạnh sư huynh ta là ban kinh mộ ba ban sở nôn học trò ta chứng quên mang theo vậy không có thẻ học sinh khẳng định không có cách nào cho ngươi ghi danh sư đệ ngươi không nóng nảy lời nói hay là trở về lấy một chuyến đi sở nôn nhìn phía sau đứng xếp hàng quần c u ộ n đám người nhất thời có loại cảm giác khóc không ra nước mắt lấy q u ạ n g lông tuyến hạ ta đi lần này trở lại sẽ không khoang giả lập nữa à sư minh c h â m trước một chút mà ghi danh sư m i n h bị sở nôn làm phiền n a o vô cùng c a o mày nói ngươi người này nói không mang thẻ học sinh không thể cho ngươi ghi danh mặt d à y mày dạn ở nơi này làm gì vậy ngươi may là sở nôn khá hơn nữa t í n h khí cũng bị sư m i n h này vài ba lời làm cho hỏa khí cấp trên gặp cơ hội rất tốt cứ như vậy bỏ lỡ nhất thời có loại không nói ra được khó chịu cảm giác liền như vậy đại khái đây là số mệnh đi nón trò chơi hào liền nón trò chơi hào đi mặc dù không bằng khoang giả lập nhưng giai đoạn trước cũng đủ dùng rồi ngay tại sở ngôn dự định l y khai về khứ thủ t h ẻ học sinh trở lại thuận mua nón trò chơi hào thời điểm một cái tựa như chim hoàng hoành giọng nữ chuyển tới chuyện gì xảy ra sở ngôn ngơ ngác nhìn cửa một bộ bạch đi ấy, tựa như cựu thiên huyền nữ gia nguyện n g nhi ánh mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự phụ trách ghi danh sư huynh thấy gia nguyện n g nhi người học sinh này hội trường tới nhất thời tràn đầy than phiền mà đem sở ngôn chuyển nói ra cái này là bạn học ta sở ngôn ta biết hắn hắn đúng là trường học của chúng ta nhân cho hắn ghi danh đi không thành vấn、đề. gia nguyện nhi thiên tay ngọc vung lên lập tức mang sở ngôn lớn nhất phiền náo giải quyết nhắc tới cũng là ngẫu nhiên sở ngôn cùng gia nguyện nhi đồng chúc một cái lớp học biết nhau nếu không gia nguyện nhi cũng sẽ không dễ dàng như vậy thay sở ngôn bảo đảm nếu hội trưởng hội học sinh đều nói như vậy k i a p h ụ trách ghi danh sư huynh cũng không thể nói gì được ngược lại bọn họ ghi danh cũng chủ yếu là vì để tránh cho ra ngoài trường nhân viên lẫn vào đi vào nếu chắc chắn sở ngôn là trường chúng ta nhân viên vậy cũng quả thật có thể đặc s ự là bạn lấy được rồi triều tư mộ tưởng tư cách sở n ô n lại không có quá nhiều vui sướng đầy đầu nghị cũng là một chuyện n g u n nhi xuất hiện có muốn đi lên hay không bắt chuyện đây đúng là vẫn còn xa cách gặp lại kích động chiếm cứ thượng p h ò n g sở nôn lấy hết dũng khí tiến lên nói cảm ơn ngươi giúp ta chứng minh cảm ơn cái gì cũng là bạn học phải g i a n g u y ễ n nhi đại đại liệt liệt nói tính cách từ trước đến giờ ngay t h ẳ n g nàng phản phất không có mang chuyện này để ở trong lòng tiếp xúc gần gũi lúc này nguyện nhi sở nôn không khỏi không thừa nhận trong thực tế g i a n g u y ễ n nhi so với trong trò chơi nàng muốn nhiều dễ nhìn phu như ngưng chi mày như thu nguyện một cái n ă n mày một tiếng cười cũng có thể làm cho sở nôn trở nên động tâm ta ngốc sư phó hay lại là mỹ hạ sở nôn dơ chính mình mới vừa bắt được hồi c h ấ p đơn đối với gia nguyễn n g nhi cười nói n g u y ệ n nhi đồng học ta khoang giả lập ở chỗ nào vị bạn học này gia nguyễn n g nhi đôi lông mày n h u lại nhắc nhở xin gọi ta giang đồng học hoặc là hội trưởng đại nhân không được kêu ta n g u y ệ n nhi đồng học nghe cũng q u á không được tự nhiên của ngươi khoang giả lập mà ở chúng ta hội học sinh hoạt động phòng đâu rồi ngươi giao xong tiền liền có thể dẫn đi nha được n g u y ệ n nhi sở nôn ánh mắt cười trúng c h í m khẽ gật đầu một cái gia nguyễn nhi trận to mắt chỉ sở nôn tức giận nói tốt ngươi một cái sở nôn mấy ngày không thấy trở nên như vậy miệng lưới chân tru rồi hả nhắc tới sở nôn cùng gia nguyễn nhi cũng không phải là cái gì người xa lạ hai người đồng chúc một cái lớp học cũng là thuộc về thường thường có thể thấy người quen cũ một loại kia gia nguyễn nhi nói như vậy cũng không phải không bận thiệu sở nôn cười một tiếng không có giải thích cái gì chẳng qua là nói sang chuyện khác đúng rồi ngươi chơi đùa cái trò chơi này sao nhất định phải chơi đ ù a hả gia nguyễn nhi tràn đầy khẳng định gật đầu ta nhưng là đã sớm lấy được rồi khoang giả lập chờ trò chơi ô đ ầ n bệ t a rồi ngươi quay đầu lưu lại phương thức liên lạc đến lúc đó chúng ta hội học sinh xây dựng nổi bàn p h i liền đem các ngươi kéo vào được tại sao hả sở nôn cố làm chấn định hỏi Ừ. gia nguyễn n g nhi tú khí quả đấm nhỏ dơ lên thật cao tàn bạo nói đạo đừng tưởng rằng vào hương nghị thế giới là có thể chạy thoát hội học sinh quảng khống ta có thể là hội trưởng của các ngươi đại nhân có quyền giám sát các ngươi ở hương nghị thế giới một lời một hành động được rồi mặc dù không phải lần thứ nhất nghe được cái này cường đại lý do nhưng một lần nữa nghe được sở môn vẫn có một loại không nhịn được cười sặc sủa xung động trời mới biết giang xuyên sinh viên đại học môn tâm lý có nhiều khổ ở trường học thuộc về ngươi quản thì coi như x o n g đi mẫu thân đi chơi đùa cái trò chơi còn phải tiếp nhận hội trưởng đại nhân tàn bạo bất nhân thống trị cuộc sống này không có cách nào quá hả nhớ tới đời trước ban ngày tiếp nhận hội học sinh tác phong và kỷ luật thẩm tra buổi tối chơi game còn phải bị hội trưởng đại nhân hung tận buộc đóng đủ loại bang phái liên minh ủy nhiệm giang đại học tử tâm lý khổ hạ không thể không nói giang n g u y ễ n nhi người học sinh này hội trưởng mặc dù ngu xuẩn hơi có chút nhưng trong lúc vô tình làm một chuyện tốt đó chính là tụ tập được giang xuyên đại học người chơi ở trò chơi giai đoạn trước giang đại học sinh hội cái này bang phái bởi vì cực kỳ đoàn kết thật là có thể nói danh tiếng vang xa lấn át không ít nổi danh trò chơi công hội danh tiếng trở thành rất nhiều người chơi tự do vào bang lựa chọn hàng đầu tốt cúng nhất thời điểm giang đại học sinh hội thậm chí tiến vào đế vương châu mời bang phái lớn danh sách đây đối với một đám sinh viên đại học bình thường tổ chức bang phái mà nói nhất định chính là kỳ tích nhưng đỉnh phong đi qua theo giang n g u y ễ n nhi cái này nòng cốt long thủ rời đi giang đại học sinh hội cũng từng b ư ớ c xuống dốc k h n g phanh khả năng cái đó một mực muốn bị người khác đánh k h ó c hội trưởng đại nhân mới là giang lớn nhiều như vậy tinh anh học tử nguyện ý b a o đoàn nguyên nhân đi cho ngươi cái đề nghị tốt nhất lên một cái tên dễ nghe ngàn vạn lần chớ tên gì giang đại học sinh hội sợ nôn cười hắc hắc cố làm thần bí quay đầu liền đi giang nguyện nhi trắng đón trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc ngươi là biết đọc tâm thuật sao tại sao biết ta định cho bang phái nổi tiếng kêu cái này nhỉ còn có hả danh tự này chẳng lẽ không e m hay sao danh tự này tốt vô cùng hả nào đó hội trưởng đại nhân kiên quyết không thừa nhận mình là một nổi tiếng phế bản chất vung quả đấm nhỏ nói ta quyết định liền kêu giang đại học sinh hội phụ trách ghi danh sư huynh b ư n g bít mạch nói hội trưởng của ta đại nhân hả ngươi có thể an t ĩ n h một chút sao gia nguyễn nhi nhất thời nhớ tới đã biết còn ngay nhiều như vậy học đại học n g i đây khi nàng nhìn thấy bốn phía rậm rạp chẳng trịn quái dị ánh mắt sau nhất thời trên mặt p h i u động qua một đoạn hầm vân tràn đầy ngượng ngùng nói các ngươi bận rộn các ngươi bận rộn Vừa vừa nói, mới vừa rồi chương ò n c ế biến chức muốn thống trị năm thăng cấp ngay tại sở ngôn bắt được khoang giả lập một tuần sau một tin tức chuyển r a lập tức nổ toàn cầu dư luận thiên đao âu cần bệ ta ạ chạy nhóm đầu tiên giả tưởng đ a n g nhập dụng cụ chính thức ở toàn cầu mấy ngàn nhà sao bắc cực t u y ế n hạ thể nghiệm tiệm mở bán thiên đao nước phục mở ra mỹ phục mở ra âu phục mở ra hạ b ộ mở ra ngay tại tin tức chuyển g a thời điểm sở ngôn đã trói định xong mình khoang giả lập hơn nữa chế xây xong thứ một vai muốn phái thái bạch nít nạm sở nôn bởi vì các địa khu khai phục thời gian thống nhất sở nôn cho dù là đã sáng lập nhân vật cũng không cách nào tiến vào trò chơi chỉ có thể kiên trì chờ mười hai giờ trưa làm kim chỉ dây đi hết mười một năm mươi chín phân vòng cuối cùng vạn chúng mong đợi thế nào rốt cuộc hướng thế nhân vạch trần cái khăn c h e mặt thần bí trước thời hạn bóp tốt l á m ặ t sở nôn không cần phiền m á i đi nữa một lần trực tiếp một chút đánh do màu xám trắng biến thành màu xanh tiến vào trò chơi mắt tối xâm lại một lát sau trong t hai chuyển tới trận trận m ắ t lạnh tiếng nước chạy kèm theo quen thuộc lái buôn tiếng giao hàng người mặc tân thủ thổ áo bảo màu vàng sở nôn đi tới t dấu mối cốc nói dấu mối cốc là tân thủ thôn cũng không thích hợp bởi vì sợ nó biết thiên đao cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa cái loại này đánh quái thăng cấp làm rơi đồ văng d ù trên bản đồ tồn tại q u á i vợt càng nhiều hơn chính là dựa vào với trò chơi nội dung chính tuyến mà tồn tại dấu mối cốc chẳng qua là nội dung cốt truyện điểm ban đầu nói nơi này là tân thủ thôn cũng v ị thường bất hạ chẳng qua là không quá chính xác mà thôi mẹ nhà nó lặc quả nhiên không hổ là vượt thời đại giả tưởng tác phẩm đồ sộ này tốt chân thực hạ hoa có cùng đi ra ngoài đánh lạ sao ta nhưng là phải trở thành bảng xếp hạng đệ nhất nam nhân đều tàn ra k h ắ c ngăn t r ở ta thăng cấp ngay tại sở ngôn mở mắt ra trong nháy mắt bên người cũng có vô số đạo ánh sáng nói lên đến không hết người chơi cũng ở đây cùng thời khắc đó đi tới g i ấ u mối cốc bởi vì nhà chơi số lượng quả thực quá nhiều đưa đến sở ngôn trước mắt r ầ m rạp chẳng c h ị đầy người ảnh ngoại trừ với hắn giống vậy quần áo người chơi bên ngoài cơ hội không thấy được bất kỳ nở t ờ cờ bằng dáng bất quá rất nhanh loại tình huống này liền được hóa giải che giấu chức năng h i ể u một chút các nhà chơi rồi rít cho là nắm giữ được rồi ghê mạo tinh túy từng cái tranh tiên khủng hậu đi ra ngoài định tìm đánh quái điểm tiến hành đánh quái thăng cấp để cho mình dẫn trước người khác sở nôn nhìn một đám lại một đám người rời đi g i ấ u mối cốc không khỏi cười khổ một tiếng âm thầm suy nghĩ lại là một đám bị truyền thống kinh nghiệm đầu độc đáng thương hại từ hạ ai nói cho các ngươi biết vong du chính là đánh quái thăng cấp coi như sống lại một đời sở nôn cũng sẽ không tái phạm loại nảy nốc ngoan ngoan đi tới g i ấ u mối trong cốc một cái đẹp như thiên tiên nở t ợ cờ nữ tử trước mặt nhận rồi thứ nhất tân thủ dẫn dắt nhiệm vụ tìm hiểu tình huống g i ấ u mối trong cốc tựa hồ xảy ra đại sự gì minh nguyện tâm cho ngươi trước đi tìm hiểu một phen cất thường lịch việt mười thu vi năm mươi làm chủ tuyến mới có chạy đầu hạ sở nôn sâu kín thở dài nhớ lại kiếp trước làm chuyện ngu không ít bị tiểu thuyết vong du đầu độc nhân ngây thơ cho là thiên đao chính là bọn hắn tưởng tượng cái loại này thăng cấp đánh lại truyền thống vong du mới vừa vào tân thủ thôn liền không kịp chờ đợi chuẩn bị đi ra tìm kỳ nộ g của mình nào ngờ trò chơi này căn bản không phải bọn họ tưởng tượng như vậy hả thiên đao rất kỳ lạ bản đồ g i ã ngoại quái vật ngoại trừ những thứ kia đúng giờ đổi mới g i ã ngoại bột cùng bị du hiệp đào ra giang dương đại đạo bên ngoài tất cả đều là cái quái gì vậy nhiệm vụ chính tuyên quái không sai trò chơi này ngoại trừ làm nhiệm vụ chính tuyến ra ngươi đừng muốn làm cái gì chui vào thượng cổ thần thu ổ một đao chín trăm chín trăm chín mươi chín cấp độ sở nôn cũng là ở rất lâu sau đó mới rõ ràng trò chơi này cấp bậc có tác dụng cái gì hả vờ nhìn là chiến lược hòa diện bản thuộc tính có đủ hay không tờ vờ tờ nhìn công lực của ngươi cùng trí mạng n g ạ i tụ bất kể cái gì tiểu cấp bậc cũng không có gì đ i ề u dụng ngoại trừ có thể lái được một ít hệ thống chức năng cùng mặc vào cấp bậc trang bị bên ngoài sở nôn cơ hồ không nghĩ ra cái trò chơi này cấp bậc có ích lợi gì hơn nữa hiện nay thiên đao mới vừa xuất thế thứ nhất phiên bản mã gấp sở nôn nhớ hình như là lẹ vẻo ba mươi nóc mà muốn đạt tới lẹ vẻo ba mươi nói đi theo nội dung cốt chuyện chạy hai chuyến là đủ rồi nói cách khác cơ hồ tất cả người chơi cũng có thể không phí cái gì tinh thần sức lực nhanh chóng lên tới mãn cấp Kiếp khắc không kết không Không không không không thiên chơi nói phải chơi mới thiên chơi minh coi coi phải nói đi phải Giai đi nội đi, tế, cấp cấp cấp cấp, trước, trong một tượng. thúc, trên thực trò bắt trò trọng trọng tứ, thăng thấy trước theo cốt như có câu cũng chỉ chân chính bạch cho cảm cần chuyện nhà hắn bên nên ngôn ấn Mãn này Đúng, mãn này ngôn này, đáng này. ngôn nóng lỏng.、Giai、đoạn trước đi theo nội dung đao đây đầu. đao đầu, đạo làm là là là là mà là mở sâu quá quá lý sở sở sở sẽ vậy ý lịch duyệt là cái trò chơi này thăng cấp đơn vị tương đương với khác trong trò chơi điểm kinh nghiệm e ít g như thế bất quá ở thiên đao bên trong cấp bậc cũng không phải trọng yếu như thế vì vậy sở nôn nhìn chúng cũng không phải là nhiệm vụ này cấp cho mười điểm lịch duyệt mà là phía sau tia năm mươi điểm tu v i khen thưởng tu vi nhưng là độ tốt nhớ tới đời trước tạp tâm pháp thời điểm sở nôn thật là có loại khóc không thành tiếng s u n g động rõ ràng cao cấp tâm pháp liền sắp xếp ở trước mắt hết lần này tới lần khác không cách nào học tập nhất trọng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác điểm lòng tràn đời pháp tàn sát hắn như giết chó Tu thể vi có thể dùng đây ế n điểm t m điểm tâm điểm mạch, điểm bang phái kỹ năng. Ở người chơi phần lớn mãn một pháp pháp phái phần cấp sau khi, liền sẽ gặp phải thể kinh chơi khi, như cái tầng năng, còn dùng băng năng. người lớn liền số, sau sẽ để kỹ kỹ có Ở v ậ không nhiêu, đó chính là giống nhau cấp bậc, tu h chí h ậ m là giống n a trang、bị. tại sao người ta ta sao cao người công lực cùng chiến lực liền cao hơn ta nhiều như bị, lực lực vi ậ y còn có thể nhẹ nhàng thể á mái liền đem ta cho diệu â Đây y chính là tu v d dụng hậu kỳ tuy tuy tiện tiện một quyển kim sắt tâm pháp muốn có một chút tràn đầy trọng cần tu vi đơn giản là tiểu lượng cao vậy tồn tại sở nôn nhớ tại hắn tân tân khổ khổ nhịn nửa năm rốt cuộc thu góp tàn hiệt làm ra cuốn thứ nhất kim sắt tâm pháp sau vốn tưởng rằng sẽ sở hướng phi mỹ tung hoành thiên hạ không ao ước lại gặp được một hồ trời tu vi chưa đủ tâm pháp đột phá thất bại được rồi sở nôn được thừa nhận mình đương thời tiến vào trò chơi thời điểm đã là rất khuya thời gian nhóm đầu tiên bắt được k hoang giả lập người chơi phần lớn tích lũy quá nhiều tu vi ưu thế hắn muốn ra sau tới trước cơ hội là không có khả năng chuyện sống lại một đời sở nôn cũng không muốn chưa tới cái loại này đẩy đất đổ tìm linh tê điểm ngồi tĩnh tọa toàn tu vi cuộc sống khổ tu vi tích lũy phải từ cấp một bắt、đầu. một cái nhiệm vụ cho năm mươi điểm tu vi đây đối với sở nôn mà nói không thể nghi ngờ là như mối bỏ biển nếu như hắn n h ớ không lầm ở ngươi chơi lên tới bản phiên bản mãn cấp sau khi sẽ tặng một quyển màu xanh ra trời tâm pháp trở vào bao quyển này tâm pháp tùy ý gọi một chút liền cần hơn ngàn tu vi m u ố n điểm tràn đầy đệ nhất trọng ít nhất phải hoa một trăm ngàn tu vi kiếp trước cho dù là bản vốn đã thay đổi đến mãn cấp lẹ vẹo sáu mươi mới có nhân thật vất vả toàn hơn tám triệu tu vi mang quyển này tâm pháp có một chút lục trọng có thể nói bây cha vừa hướng nhiệm vụ địa điểm chạy tới sở nôn vừa muốn đạo bây giờ còn chưa biết đến tu vi trọng yếu ta nếu không phải chuẩn bị từ sớm một chú này nhưng là một cái cơ hội tốt giai đoạn trước không ít nhiệm vụ cũng sẽ cho tu vi đan hiểu khen thường này không ít người cảm thấy không có í t gì lại thuận tay mất rồi nếu như hắn thừa cơ hội này thu mua người chơi trong tay tu vi đan h ả chẳng phải là vô hình chung g i à n h trước một bức giải chương sáu tình điện cha ruột tu vi đan nhưng là đồ tốt bất kể là màu xanh da trời phẩm chất hay lại là t ử s ắ c phẩm chất thậm chí là kim s ắ c phẩm chất tu vi đan ở cùng phẩm chất còn lại trò chơi trong đạo cụm mặt đều là thuộc về nhất đẳng tất chọn vật phẩm nếu như có một chai có thể thêm năm vạn tu vi kim sắc tu vi đan cùng một món vàng trói lọi kim sắc thần trang đặt ở trước mặt tùy ý cho một sở nôn không chút do dự sẽ chọn tu vi đan mà không phải là cái gì thần trang trang bị không có thể toàn tài liệu từ từ làm tu vi không có coi như hoàn toàn gg ờ ờ rồi bất quá hiện tại giai đoạn người chơi thông qua hoàn thành nhiệm vụ lấy được tu vi đan phần lớn đều là màu trắng phẩm chất dập đầu một chai cũng mới một trăm tu vi nhưng ngay cả như vậy muốn nhanh nhân một bước đại quy mô thu mua những thứ này tu vi đan hay lại là có một cái vấn đề tồn tại đó chính là sở nôn không có tiền trò u chơi mới bắt đầu tặng cho năm kim coi như là tương đối lương tâm trò chơi chỉ cần không loạn hoa chỉ là mua đồ tiếp tế cùng tu tu trang bị số tiền này hay lại là đủ để chống được mã cốc chẳng qua là sở ngôn còn rất là t i ế t đ ố i tại sao không nhiều đưa một chút đây ngũ kim cũng mới năm chục ngàn màu đồng coi như hắn lấy một màu đồng một chai giá cả thu mua người chơi trong tay tu vi đan cũng mới năm chục ngàn bình một chai một trăm tu vi cũng mới năm trăm vạn tu vi nghe rất nhiều có thể chút tu vi này cũng liền điểm tràn đầy một quyển trở vào bao tâm pháp mà thôi được rồi dù sao cũng hơn không có cường hiện tại ở n g ư ờ i chơi còn không tìm được phương pháp thăng cấp không phải là sửa máy nhà rột thời điểm chờ phần lớn người chơi đều hiểu phải làm nhiệm vụ chính tuyến mới có thể nhanh hơn thăng cấp sau khi đó cắt giáo hẹ mới thích hợp nhất suy nghĩ ra điều này sở nôn trợt mang tu vi đan chuyện ném ra nao bên ngoài tập trung tinh thần đất chạy nổi lên nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ thứ nhất là khiến hắn ở dấu m ố i trong cốc hỏi rõ tin tức nhìn rất nhiều giống vậy nhận nhiệm vụ người chơi mặt đầy mờ mịt sở nôn khẽ cười một tiếng lặng lẽ đến gần một bên từ lầu nhiệm vụ yêu cầu là hỏi rõ tin tức coi như kiếp trước trải qua này một tân thủ người chơi sở nôn nhưng là biết nhiệm vụ này coi như là thiên đao trong tương đối cái hố nhiệm vụ không có bất kỳ nhiệm vụ nhắc nhở toàn bằng người chơi tự mời mò nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng là từ dấu nối cốc đông đảo nở tờ trong miệng hỏi tham được mạnh ra tin tức trò ch đông đảo người chơi vai trò nhân vật chính là theo t h ờ i môn mới ra đời thiếu hiệp lần đầu tiên s ô n g sáo giang hồ tình cờ nghe dấu mối q u ố c phủ cận xuất hiện giang hồ cử các tổ chức huyết y lầu xuất hiện tin tức vì vậy tới hỏi rõ tin tức về phần nói hỏi rõ tin tức còn có so với t i ể u lầu hơn phương tiện địa phương sao Kiếp kết khoai liên quan tới nhiệm diễn người nhiều người mối buổi chiều xin pháp. trước, một tân thủ trong tổng rất trong một mật, ra có có cốc lao lang lao đêm quan này đàn ngọn bang hắn dấu u Vừa bà bà đảo một buổi chiều khoai lang mật, lao bà bà xin hắn uống nước, hướng hắn tiết lộ nhiệm vụ, đảo vì vậy cũng hoàn thành nhiệm vụ còn có cứng rắn hạch đại lão nhận nhiệm vụ không tìm được manh mối liền đi ra ngoài đánh khoái làm thịt ít nhất ba mươi huyết y lầu tiếu thăm sau lấy được một phong mạnh da huyết thư vì vậy cũng hoàn thành nhiệm vụ thiên đao là một cái tiểu khởi mở võ hiệp hư nghị thế giới hoàn thành nhiệm vụ có rất nhiều loại phương thức cũng không câu nệ với truyền thống vong du cố định kiểu sở nôn sở dĩ tới t u l ầ u hắn biết rõ muốn muốn hoàn thành nhiệm vụ này mau lẹ nhất phương thức chính là đi tiểu lầu điểm một bình chúc diệp thanh cạn trước chốc lát những phương thức khác cố nhiên cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng cần thời gian ở cái trò chơi này giai đoạn trước sở nôn có thể không muốn mang thời gian quý giá lãng phí ở bang nở tờ cờ chạy trốn lấy đồ vật loại chuyện vật vành này bên trên nhé khách quan ngài làm u ố n đánh s á t nhọn ngay tại sở nôn bước vào tiểu lầu sau khi đầu vai đắp lau khăn t r ả i bàn khăn tay trái bưng khay gỗ tiểu nhị liền mặt mày vui vẻ chào đón sở nôn mắt liếc lầu một chỗ cửa sổ đầu chọc đại hán dâu quay nón ném ra một lượng bạc vụn bên trên một vỏ trúc diệp thanh được rồi khách quan mời ngài ngồi đuổi đi tiểu nhị sở nôn cố làm vô tình đất đi tới cạnh cửa sổ bàn trống trước ngồi xuống chờ đợi đại há Kêu tên mê đầu chọc đại hán dâu quay nón tên là nam Cung vô Diệt, chính là dấu tiểu quỷ, đại chọc chính cốc hán danh nhất Diệt, mối nổi i nón Nam trong ham trúc là là là Vô ệ phía t a thanh, ngay sau n này ngon. Nếu người liền thành kiện tiên con sâu này liền sẽ chủ động tiến lên tiếp lời. người cần uống h thả chủ chơi chỉ cần thả uống thỏa h loại là lời lời, điểm diệp điều tiếp quyết, rượu trúc rượu sâu có đó đặt đáp t sẽ c h b chén, được là trước ừ t o n miệng hắn g lấy đ ợ c cần nhiệm vụ đầu nhiệm Phía mối. vụ t r ư bất quá ba phút sở ngôn liền đã từ tiệu quỷ nam cung vô diện trong miệng lấy được vào tay liên quan tới người kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến đầu mối kia mạnh ngược s ợ nhưng là gặp vận rủi lớn lại không nói người kia biết người sợ quỷ gặp quỷ buồn độc nương t ử huyết linh lung chỉ là kia tiếng xấu viễn truyền lôi thị tam hùng đã đủ hăn uống một bầu nhiệm vụ tìm hiểu tình huống đã hoàn thành lấy được được thưởng thu uv năm mươi lịch d u y ệ t mười n g à i cấp bậc tăng lên tới cấp hai đám mây cấp thủy tạ ngươi đã biết được huyết y lầu làm áp tin tức mời mau đi mạnh ra cho tiếp viện c ấ p thường lịch d u y ệ t năm mươi ngân lượng mười ngân sợ nôn cười một tiếng đi ra từ đầu nhìn áo nhiệt trợ bên trong giống như một đám con rổi không đầu như vậy khắp nơi đi dạo lung tung các nhà chơi đáy lòng một trận sung sướng trọng chơi đùa một lần ưu thế chính là lớn a k i ế p trước hắn cũng giống những thứ này người chơi như thế đối với này một tân thủ nhiệm vụ than phiền không dứt dẫn phun bày ra tại sao không cho ra rõ ràng chỉ thị thế nào cũng phải khiến người chơi tự đi mời mò vào giờ phút này sở nôn không khỏi cảm tạ nổi lên bày ra có cái này não tàn tân thủ nhiệm vụ ngăn trở tin tưởng hắn rất nhanh thì có thể bước vào nhóm đầu tiên mãn cấp người chơi trong hàng ngũ rốt cuộc không cần lãng phí thời gian đừng xem sở nôn tốn một ngân mới hoàn thành nhiệm vụ nhưng bây giờ là trò chơi mới vừa khai phục tranh đoạt từng giây đổi theo cấp thời gian dùng một ngân tiết kiệm gần một giờ tính toán cực kỳ xuyên qua dấu mối ngoài cốc một mảnh xanh biếc d ừ n g trúc mới vừa nhìn thấy xa xa thủy đàm bờ bên kia đám mây cấp thủy tạ khu nhà tích tích gợi ý của hệ thống thanh âm liền vang lên một cái tên là tình điện người chơi cho hắn phát tới riêng tin tin tức sở nôn uyển nhi vẫn là để cho cái tên này hả sở nôn nổ nước bọn không thể cái này nít nạm có thể nói kiếp trước sở nôn ghét nhất mấy cái nít nạm một trong tình điện cha ruột nhớ tới đời trước đánh bàn lúc nào đó người đi đường bà vú một câu nói sở nôn liền không nhịn được mớ cười tình điện cho phó một dạng sao ra u y ệ n nhi nén cười nhanh, nhanh cho ngươi cũng gọi cha ruột rồi không chứ o sao đ bảy nội dung cốt truyệt kiểu xác nhận thân phận của nhau sau hai người chợ tăng thêm bạn tốt sau đó gia n g u y ễ n nhi khiến sở ngôn mãn cấp trước tiên sau đó khắc thêm những bang phái khác giang đại học sinh hội đang ở chuẩn bị bên trong rất nhanh thì mang thợ tuyến được rồi sở nôn nổ nước b ọ t không thể quả nhiên vẫn là cái này quê mùa đến bỏ đi tên bất quá không có vấn đề á bất kể có phải hay không là kêu danh tự này chỉ cần gia nguyện n g nhi ở sở nôn liền có lòng tin mang theo giang đại các sư huynh s ư đệ ở thiên đao trên thế giới đánh ra một mảnh trời gia nguyện n g nhi than phiền thăng cấp thật là khó đến bây giờ còn không thể hoàn thành tân thủ nhiệm vụ sở nôn trận bất động thanh sắc đem chính mình công l ự c nói cho nàng nghe để cho nàng truyền đạt cho giang đại các vị sư huynh sứ đệ đây cũng là sở nôn tư tâm gia nguyện nhi nghe được sở nôn đã lục lọi ra hoàn thành nhiệm vụ biện pháp sau hết sức cao hứng biện thị nhất định sẽ đem cái biện pháp này dạy cho công có tất cả nhân vốn còn muốn cùng xa cách gặp lại huyền nhi nhiều phía vài câu không biết sao vĩ đại hội trưởng đại nhân còn phải bận bịu i đi liên lạc khác giang đại học t r u n g trường vì vậy hai người chỉ có thể c ú t trò chuyện riêng tần đạo ngay tại trò chuyện riêng thời điểm sở nôn đã tới mạnh ra cổng lớn bên ngoài còn không có vào đại môn liền nghe được một bên phía sau cây có một l a o buộc kêu cứu cứu mạng a tiến v à o nội dung cốt truyện tiểu gợi ý của hệ thống âm vang lên sở nôn bốn phía nhất thời đung đưa một tầng gợn sóng không gian cảnh sát trước mắt nhất thời mơ hồ không rõ chỉ chốc lát sau lại lần nữa khôi phục bình thường nội dung cốt truyện tiểu tiến vào nội dung cốt truyện tiểu sau người chơi sẽ tiến vào một cái đơn độc trò chơi vị diện tương tự phó bản vệ không gian đi hoàn thành nhiệm vụ nội dung cốt truyện lấy được được thưởng bên trong cái không gian này ngoại trừ người chơi tôi là cùng cùng đội thành viên ngoại những người khác không cách nào tiến vào s ở nôn nhưng thật ra vô cùng thích cái này tiểu mẫu nguyên nhân rất đơn giản thiên đao quả thực quá cả giận người chơi cơ số đ ô n g đ ả o hơn nữa hoa hạ người chơi đều tại cùng một cái khu cho nên nếu như không mở ra che giấu tiểu mẫu lời nói hoàn toàn liền ngay cả nhiệm vụ nở đợ cờ cũng không nhìn thấy giống như vậy đơn độc kéo ra một cái nội dung cốt truyện không gian cung cấp người chơi vui chơi thỏa thích sao bác cực công ty vẫn rất có ý tưởng tiến vào nội dung cốt truyện t i ể u sau kêu cứu lao b u ộ c sau lưng chợt nhảy ra ba gã cầm đao người quần áo đen tới giết người quần áo đen mắt đối mắt chốc lát chợt trường đao cơ múa hướng tay không tấp sắt l a o b u ộ c cùng sở nôn đánh tới sở nôn bên phải rút tay ra, rút ra bên trái tay nhấc trường kiếm t t h ủ kiếm vỏ lưng đeo sau lưng trường kiếm nhắm vào trước mắt ba gã người quần áo đen mãnh mà mã tiến lên một bước lưới kiếm nhẹ vân hai tam lạc đây là sở nôn hiện nay có chừng ba cái kỹ năng một trong. cũng là thái bạch môn phái đòn công kích bình thường kỹ năng tục sưng bình a thiên đao bên trong mỗi một môn phái đều có đặc biệt môn phái kỹ năng mỗi người phổ công cũng vô cùng đặc sắc vân t hai tam lạc đầu tiên là nâng kiếm nhẹ cái thứ hai l ư ỡ i kiếm hạ xuống cái thứ ba càn quét trước mắt mục tiêu tạo thành đánh bay hiệu quả lấy một đi ba sở n ô n không sợ chút nào ngay tại vân thai tam lạc đánh ra cái thứ ba đánh bay sau khi không nhẹ xoay lấy tại chỗ là điểm ban đầu về phía trước vạch ra một cái kiếm quang vòng tròn xử suất thứ hai cái kỹ năng cũng là hắn hiện nay duy nhất phá định kỹ năng hồi phong lạc nhạc cấp một hồi phong lạc nhạn, kỹ năng CD dài đến n h ư một n khi ư h định lực h ý, ý, ý ý, là, là bị địch nhân phá vậy thì tương đương với ở phía trên một cái bị thương tổn một trăm linh đập phập không có định lực sau khi đón đỡ sát xuất đại phúc hạ xuống bị bạo kích sát xuất tăng lên rất nhiều đương nhiên đối mặt như vậy ba cái rõ ràng cho thấy đưa kinh nghiệm t â n thủ tiểu quái dù là không phá trừ định lực sở nôn công kích cũng rất ít xuất hiện đón đỡ bất quá có thể tăng thêm một chút tổn thương cũng là chuyện tốt vân hai tam lạc cùng hồi phong lạc nhạn đều là đối với phạm vi công kích bên trong địch nhân tạo thành tổn thương một kỹ năng cuối cùng ẩm huyết kỹ năng sấm gió một kiếm chỉ có một thể công kích thả hoàn hồi phong lạc nhạn cùng sấm gió một kiếm sau sở nôn đã dễ dàng giải quyết trước mắt ba gã người q u ầ áo đen không thể không nói coi như trò chơi an bài tân thủ luyện tay tiểu quái còn là rất dễ giải quyết bất quái đó nhưng là không còn đơn giản như vậy giải quyết xong ba gã người quần áo đen sau tránh ở một bên run lẩy bẩy lão buộc nói cho sở nôn mạnh ra trong đại trạch còn có t h ạ c nhân xin hắn xuất thủ tương trợ nhận nhiệm vụ này sau sở nôn trợn bước vào đại trạch tiền viện chỉ thấy trên nóc nhà tiếng bước chân tất tất tốt tốt chuyển tới chỉ c h ố c lát sau cùng trước kia hắn giết chết k i a ba gã người quần áo đen giống vậy ăn mặc một đám t h ạ c nhân từ trên nóc nhà nhảy xuống chợt hướng hắn đánh tới các n h i ê n đệ ngăn lại hắn đừng để cho hắn hư rồi chúng ta c h u y ệ n tốt sở nôn n g ờ i cùng loại này tiểu quái làm nhiều dây dưa dễ dàng giải quyết tiểu quái sau đó bước nhanh tiến vào hậu viện quên ngoại trừ phó bản g quái vật cùng dã ngoại bột bên ngoài còn lại quái vật thì sẽ không rơi xuống đồ cũng không có kinh nghiệm cho nên những thứ kia vừa vào trò chơi liền không kịp chờ đợi rời tân thủ thôn muốn đánh quái thăng cấp g i a hỏa ngu xuẩn đến nhà đánh quái có nhất định ngạch độ lịch duyệt khen thưởng nhưng ngày đó vượt qua khen thưởng ngạch độ sau vô luận lại giết bao nhiêu quái vật cũng sẽ không đạt được một chút xíu khen thưởng đây cũng là tại sao sở nôn cảm thấy những thứ kia không làm nhiệm vụ chạy đi đánh lạ nhân rất ngu nguyên nhân nhiệm vụ mới là thăng cấp mấu chốt hạ sở nôn bây giờ nhiệm vụ chính tuyến đã tiến vào thứ ba k â u coi như là nho nhỏ dành trước người ch những người khác phòng trừng đều còn ở dấu mối cốc nhức đầu hỏi dò tin t ứ c đây tiêu diệt lôi b a mạnh ra tất cả bị tàn sát lôi thị tam hung một trong lôi bá hiện thân tiêu diệt hắn cất thường lịch duyệt một trăm l i n đừng quên ban đầu tâm quan tinh phẩm một tân thủ sáo trang rốt cuộc có thể cầm ở trên trời đao trong thế giới trang bị phẩm chất có thể chia làm thần phẩm kim sắc trang bị tuyệt phẩm tử s á c trang bị cực phẩm độ màu lam tinh phẩm màu xanh l á cây trang bị cùng với vật phẩm màu trắng trang bị năm k cấp bậc trong đó thần phẩm là nhất y u kỳ đạt được độ khó cũng cao nhất đừng quên ban đầu tâm sáo trang chính là trò chơi giai đoạn trước toàn chức nghiệp thông dụng một bộ màu xanh lá cây tinh phẩm trang bị s ở l u ô n nhớ chỉ cần làm xong liên quan tới liên quan tới mạnh ra nhiệm vụ chính tuyến liền có thể đạt được một bộ đầy đủ đừng quên ban đầu tâm sáo trang này tại tiền kỳ là cố gắng hết sức mấu chốt trang bị mặc dù c ấ t thưởng sáo trang chẳng qua là màu xanh lá cây phẩm chất nhưng tại tiền kỳ không có biện pháp lấy được k h á c trang bị lúc đem ra dùng một chút hay lại là rất tốt lập tức cấp ba nhìn cật ư ở n g trong nổi bật một trăm linh lượt sợ nôn nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm đây chính là nhiệm vụ chính tuyến mang tới tốc độ lên cấp hạ xem ra hôm nay cố gắng một、chút. thì có thể đạt tới phiên bản mãn cấp rồi mặc dù cấp bậc không có gì lớn dùng nhưng nghĩ tới lẹ vẹo ba mươi mở ra bang phái minh hội sở nôn liền trong lòng nóng lên đánh quái nhiều không có ý nghĩa hả d â u gì là kiếm đ ả n g tam á vương khiến hắn cả ngày hướng về phía những thứ này tiểu quái bổ tới c h é m tới nhiều không có ý nghĩa chỉ có cờ vờ cờ tiểu mới có thể kích thích sở nôn ý chí chiến đấu hả chương tám thiếu hiệp mời tới trước điện một tự tiêu diệt lôi bá hoàn thành rời đi nội dung cốt chuyện tiểu theo một trận quen thuộc rung động sở nôn rời đi nội dung cốt chuyện không gian trở lại quen thuộc đám mây cấp thủy tạ người kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến đã xuất hiện yêu cầu sở nôn đi sau núi truy xét mạnh hoài sở tung tích sở nôn nhìn lướt qua mạnh phủ đại trạch cửa đất trống ngạc nhiên phát hiện ngay tại hắn tiến vào nội dung cốt truyện tiểu m â u khoảng thời gian này đã có không ít người chơi hoàn thành kia một tân thủ nhiệm vụ đến nơi này hơn nữa đã tiến vào nội dung cốt truyện tiểu chẳng qua là ồ ồ ồ tiểu bạch thật khó chịu liền một cái tân thủ quái vật cũng không đánh lại một người mặc cùng sở nôn giống vậy khoản thức hoàng b à o s o n g đ ô i n g a thiếu nữ tay cầm trường kiếm đứng ở xó sình không ngừng dùng kiếm tích v é lên các vòng tròn nhìn răng rớp hẳ Liếc giống như cô gái này vậy người chơi, tựa hồ cũng không phải cô cũng nhìn, bốn như này không phía hồ tựa vậy sở ố í luôn g không nghĩ ra đại khái là trò chơi bóng mờ ánh sáng hiệu làm tương đối khá sở luôn đứng ngẩn người tại chỗ thời điểm bóng dáng trong lúc vô tình bao lại cái đó ngẩn người s o n g đôi ngựa thiếu nữ tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn sở ngôn ánh mắt giống như là một máy tảo miêu nghi như thế bắn ra q u ỷ dị ánh sáng bóp mặt miễn cưỡng đập vào mắt hàng này tuyệt bích là hệ thống dự thiết mặt vóc người nhé thật cao môn phái lại là đồng môn sư minh trang bị ký đừng quên ban đầu tâm quan tiểu cô nương đầu tiên là ngạc nhiên chợt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đây là nàng trước mắt mới chỉ thấy thứ nhất trang bị lan không phải là tứ đại giai không người chơi còn là đồng môn sư minh、này. sở n ô n tử trong suy tính phục hồi tinh thần、lại. mới phát hiện mình trước mắt nhiều hơn một đạo chỉ đủ bên hông bóng người nhỏ bé nhìn c h ă m c h ă m n h ì n kỹ mới phát hiện nguyên lai、like、là t r ư ớ c tránh ở một bên không ngừng vẽ vòng tròn tiểu cô nương tiểu cô nương bóp mặt rất có nhị thứ nguyên phong cách sở nôn đầu tiên nhìn thấy còn tưởng rằng là nào đó bộ không hòa h à i hoạt hình vai chính chuyển tiếp bởi vì trò chơi vai tồn u vóc người giới tính là giả tưởng dụng cụ chủ động quét xem cho nên đây là một cái tiền đồ vô lượng tiểu m u ộ i muội con nhỏ tuổi liền có một nhà phi trường tư nhân không được đối với sở nôn quăng tới quét nhìn tiểu cô nương cố làm không biết một đôi long lanh mắt to nháy mắt n h á y mắt manh manh đi tiểu trên mặt lộ ra xấu hổ mắc cờ biểu、tình. hai tay siết chặt trường sam và á o đối với sở ngôn đạo tiểu các a ngươi có phải hay không đã đánh rồi cái này nội dung cốt truyện tiểu hạ ừ sở ngôn cả người giật mình nhất thời biết cái này bích chỉ nghĩ muốn pháp vội vàng k h o á t tay xin lỗi ta còn có việc gặp lại sau muốn cho ta mang ngươi qua nội dung cốt truyện nằm mơ đi sở ngôn nhanh chóng xoay người không ngừng bận rộn hướng sau núi đi tới thăng cấp trở nên mạnh mẽ mới là vương đạo mang ngươi qua một chuyến nội dung cốt truyện m ệ n h sức ít nhất có thể lại t h ă n g một cấp lạnh leo cô quặn tiểu mạch cũng chính là đến gần tiểu cô nương mặt đầy mỡ ép nhìn sở n ô n rời đi bóng người đột nhiên nổi lên soi gương x u n động không thể nào chẳng lẽ là trước bóp mặt bóp sai số liệu ta bóp nhưng là cùng t u y ể n xa xương mù số liệu này đều có người có thể tự tuyển tiểu bạch mang theo v o n g nhiên quay đầu hướng bên người một tên tay cầm trường thương lưng beo gỗ c u n g thần uy người đi đường hỏi ta có phải hay không rất xấu có cô em bắt chuyện thần uy tiểu ca trong bụng động một cái bắt đầu còn tưởng rằng cô em gái này từ ngu nếu là game bảo vậy khẳng định có bóp mặt h ả đều là bóp mặt làm sao có thể sẽ xấu xí nhưng cô em nếu hỏi như vậy rồi thần uy tiểu ca suy nghĩ một chút cảm thấy trong đó nhất định có bẫy vì vậy nghĩ thông suốt trong đó điểm mấu chốt tiểu ca quyết định phản sáo đường một lớp hắn dùng tay chống cầm nhìn nhiều lần tiểu cô nương bóp mặt ba giây sau ừ quả thật xấu xí nhưng ta không phải là nông cạn ồ một đạo bạch quang văn g qua tiểu cô nương hạ tuyến thần uy tiểu ca tại hậu sơn tra xét mấy cổ mạnh ra người hầu thi thể của người mạnh hoài sở tung tích cũng bị một tên sắp chết người làm nói ra không ngoài sở liệu mạnh hoài sở ở cửu hoa tự tiên kỳ nhiệm vụ chính tuyến khoảng cách sở ngôn lần trước hoàn thành đã là hơn mấy năm chuyện cho dù hắn còn có thể trí nhớ lên một ít chi tiết nhỏ nhưng hay là quên hứa đa nội dung vì vậy hắn cũng không dám làm gì tao thao tác đàng hoàng đi theo nhiệm vụ nhắc nhở chạy đến giữa sườn núi một nơi nông hộ trong s ư n lôi thị tam hung cái thứ nhì đầu mục bất ngờ xuất hiện mục đích đúng là vì ngăn t r ở sở nôn lên núi ngươi lấy tập được kỹ năng mới phá định kỹ năng vũ lạc vân phi có mưa rơi xuống vũ lạc vân phi giải tỏa sở nôn đánh quái bất ngờ dễ dàng rất nhiều chỉ cần vững vàng bổ ra vũ lạc vân phi đoạn thứ hai tổn thương giai đoạn trước vô luận là cái gì quái cũng giải quyết rất dễ lần này sở nôn thậm chí đều không g i n h nghe cái này bột nói cái gì ngay cả tên đối phương đều không nhớ rõ dễ dàng giải quyết lần nữa đạt được một món đừng quên ban đầu lòng t h ờ bỏ trang phục khi diễn xong tảng cái sở nôn toàn thể thuộc tính lần nữa lấy được tăng cường đạt được thiếu hôi mã một lịch duyệt hai trăm h ỏ i người cuối cùng may mắn còn sống sót người làm sao sở nôn đã tới đám mây cấp thủy tạ sau núi đỉnh cũng là cửu hoa tự cửa trước tiên k ỳ nhiệm vụ chính t u y ế n độ khó rất thấp đại khái là vì chiếu cố rất nhiều lần đầu tiên chơi đùa game ảo người mới thiết trí quái vật mục đích càng nhiều hơn hay là để cho bọn họ thích ứng thao tác cùng kỹ năng quái vật thực lực tổng hợp có thể nói cực kỳ kém cỏi đối với sở nôn cái kiểu trọng sinh người mà nói làm nhiệm vụ chính tuyến mục đích chỉ có một đó chính là thăng cấp nếu như không phải là mỗi một nhiệm vụ đều có lịch duyệt khác thường h ắ ngay mới sẽ k h ô n lãng g phí thời i n tới c h ạ nội dung c ố tại chuyện、đây. Cuối cùng chơi được thủ nhiệm nhốt thời nhiều nhiệm nhiệm trình sau đầu tuyến. đây. Ngay tân đang gian gắn, người vẫn vòng mối, rồi giết giải tỏa rồi vòng kế tiếp là một rất tìm tỏa vụ, vụ vụ bị kế sở nôn ở cựu hoa bên trong chùa bận bịu dọn dẹp tiểu q u á i thời điểm đã có một nhóm lớn người chơi theo đuôi tới đi tới cựu hoa tự bởi vì còn không có ra bảng xếp hạng cho nên sở nôn cũng không biết hiện nay cấp bậc cao nhất một nhóm người rốt cuộc có bao nhiêu cấp bởi vì cùng phục người chơi quá nhiều cho dù là thuộc về cùng bản đồ cũng sẽ bởi vì phân tuyến bất đồng mà không thấy được đối phương sở nôn có thể khẳng định tại hắn bây giờ thuộc thứ chín phân tuyến hắn nhất định là cấp bậc đệ nhất nhân dù sao hắn là người thứ nhất đến cựu hoa tự nhưng hắn phân tuyến có người hay không so với hắn mạnh hơn đó thì không rõ lắm cựu hoa bên trong chùa giống vậy tồn ở một cái nội dung cốt truyệt tiểu người chơi tiến vào bên trong sau đầu tiên là mắt thấy mạnh hoài sở chết tại huyết linh lung tay sau đó một thần bí thanh niên áo tím kiếm khách xuất hiện đánh lui huyết linh lung thiếu hiệp mời tới trước điện một tự nhìn thân ảnh quen thuộc kia đối với hắn chắp tay làm lễ ra mắt nói ra cái kia sưng tụng tiên đao nhất tuyệt lời kịch kinh điện sở nôn không khỏi b chương chín ta muốn gia nhập thanh long hội một lần nữa thấy sống sở sở yến đại ca xuất hiện sở ngôn có thể nói cảm xúc khá sâu nếu nói là sở ngôn ấn tượng s â u nhất n ở cờ, kia nhất định chính là yến nam phi rồi cái này tương tự người chơi đạo sư như thế tồn tại hậu kỳ có tính lẫn lộn thay đổi muốn cho nhân quên hắn đều khó khăn yến nam phi cái này cho lý ba không phiên bản trước hay lại là người chơi trong tâm khảm cái đó chính phái đại ca ca n ở cờ, ánh sáng có thể nói nhất thời vô lưỡng ba không phiên bản đổi mới sau khi hàng này thân phận rõ ràng khắp thiên hạng lại là tiếng xấu lan xa thanh long hội thành viên hay lại là thanh long hội long thủ công tử vũ thế thân loại thân phận này lên biến đổi lớn có thể nói khiến rất nhiều người chơi khó mà tiếp nhận rất nhiều người chơi tâm lý đều tại lẩm bẩm ngoa tạo hiến đại ca ngươi cho nhiều như vậy nhiệm vụ để cho ta cùng thanh long hội quyết đấu sinh tử kết quả ngươi đặc biệt sao lại phản bội còn lên làm thanh long hội long thủ hiến nam phi ngươi một cái cặn bã nam ta uống say không xuống tay với ta cũng thì thôi lại đầu hàng địch không mang ta đi chung Kiếp trước, liên quan tới hiến phi nội trước, tính có lẫn lộn quan nam d cho dù y ế n nam phi chỉ ra sân ba cái phiên bản đến tiếp sau này trong phiên bản đều chỉ có mộ bia tồn tại nhưng phải nói từng cái thiên đao người chơi ấn tượng sâu nhất nờ bờ cờ đó nhất định là y ế n nam phi rồi một lần nữa thấy y ế n nam phi sở nôn có thể nói là t r ă m mối cảm xúc n ổ i ngang y ế n đại ca bây giờ ta vạch trần thân phận của ngươi có thể mang ta đi c h u n g gia nhập thanh long hội không y ế n nam phi mặt đầy mờ m ị n hai tay ôm ngực hỏi thiếu hiệp ngươi biết ta sở nôn cố gắng hết sức do dự hắn biết giống như y ế n nam phi trọng yếu như vậy nờ bờ cờ cũng sẽ do sao bắc cực tập đoàn siêu cấp trí nao giao phó cho kỳ không thua gì loài người ai trí tuệ cùng hắn c â u thông cũng là không có vấn đề gì nhưng nếu là bây giờ vạch trần thân phận của hiến nam phi thật có thể gia nhập thanh long hội sao mặc dù thanh long hội đến đến tiếp sau này phiên bản từng bước trở nên yếu người chơi thế lực thành hình sau thanh long hội càng là tập thể phát ngai nhưng nếu là có thể ở trò chơi giai đoạn trước gia nhập thanh long hội này một giang hồ hát thủ có thể mò được chỗ tốt không ít hả sở nôn rất rõ đ ờ i trước người chơi sở d ĩ không có cách nào gia nhập thanh long hội đội hình có hai nguyên nhân đầu tiên là trước mấy cái phiên bản không ai tìm đến gia nhập con đường cái thứ hai là bởi vì chờ người chơi tìm tới gia nhập con đường sau thời điểm đó thanh long hội đã sập tiệm bây giờ thiên đao vừa mới mở ra ô tần bệ tạ trò chơi nóc cấp bậc cũng mới lẹ vẹo ba mươi lúc này thanh long hội ít nhất còn có ba cái phiên bản cường thế kỷ chỉ có người chơi chủ lưu cấp bậc đến l ẹ v ẻ o 90, thanh long hội mới có thể từng bước diệt vong về phần nói l ẹ v ẻ o 90, sở nôn suy nghĩ một chút đến lúc đó lại đầu nhập vào bốn m ư n h thôi đối với vua liêm sỉ đám cỡ lỡ thể mà nói c ả i h hoàn trận doanh cái gì nhất định chính là bình thường như cỡ bữa nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó sở nôn nhất thời hứng thú muốn xem thử một chút rốt cuộc người chơi có thể không thể gia nhập thanh long hội tiến đại hiệp theo ta được biết ngươi nên là thanh long hội người tiến nam phi nghe vậy biến sắc cao mày lạnh lùng nói vị thiệp kia chớ có h ầ n ô n luận ngữ ta cùng với kia thanh long hội xưa nay không quá mức sao cấu kết ngươi lại nói vậy cũng đừng trách ta này t ư ở n g vi kiếm không nề mặt rồi s ở nôn nhìn chằm chằm yến nam phi đem nghị s o n g giải thích một vừa nói ra ngươi cái này căn bản không là t ư ở n g vi kiếm mà là năm đó người trong giang hồ nhân tranh đoạt bảo kiếm t u y ệ thế t ngươi cũng không phải là cái gì chính phái nhân vật mà là công tử vũ thế thân thanh long hội ngụy long thủ yến đại hiệp ngươi còn phải ta nói tiếp s a o không cái này không thể nào yến nam phi lên tiếng phủ nhận nói ngươi chớ có nói bậy bạn ta không thể nào gặp yến nam p i còn đang chống cự sở nôn trợt ném ra một quả bom nổ dưới nước hắn cũng không tin yến nam phi lần này còn có thể chống chế thiết kế môn yến nam phi nghe vậy r u n g một cái cầm cầm tường vi kiếm tay trái run g dậy không ngừng p h ả n phất nghe được tin dữ nào đó hắn s á c mặt tái nhận cặp mắt đang lúc lộ ra một vệ tiêu máu c ư ờ i khổ nói ngươi ngươi là làm sao biết đương nhiên là từ trò chơi trong bối cảnh thấy hả sở nôn b i ễ u môi một cái kiếp trước yến nam phi treo sau khi quan p h ư ơ n g liền giải mật rồi liên quan tới yến nam phi đích nhân vật bối cảnh và thiết lập sở nôn cũng là đối với y ế n nam phi tin tức hết sức quan tâm nhìn rồi liên quan tới hắn giải mật tài liệu tự nhiên đối với trải qua đã qua hạ bút thành văn bất quá đáp án này hiển nhiên không thể nói ra miệng nếu không nên đón sở nôn chính là trong trò chơi hạm thanh che giấu tất tất tâm thanh y ế n nam phi cái gì cũng không nghe thấy sở nôn đã vì tự mình nghĩ tốt lắm trả lời thật không dám d i ấ u dếm tại hạ liền là năm đó thiết kiếm m ô n một tên trẻ mồ côi bởi vì trưởng bối chết t r ư ớ c lưu lại tín vật cho nên mới có thể biết được năm đó chuyện cũ thì ra là như vậy h ế n nam phi bừng tỉnh đại nộ như vậy gật đầu hiển nhiên đối với câu trả lời này rất tin không nghi ngờ sở nôn gặp yến nam phi biểu tình cũng biết thời cơ đã thành t h ủ lập tức tiến lên chắp tay nói yến đại hiệp thật không dám d i ấ u diếm cho nên ta nói ra hết thệ các thứ này chính là vì hướng yến đại hiệp nói lên một cái yêu cầu quá đáng trước ngươi nói ngươi muốn gia nhập thanh long hội khôi phục lại bình tĩnh yến nam phi thu hồi bộ kia g i ả cười cả người tựa như một khối vạn niên hàn băng như vậy để lộ ra từng trận sấm nhân dùng mình sở nôn cả người lạnh cả người tâm lý ngầm kêu không tốt không phải là hàng này thẹn quá thành giận dự định giết người diện khẩu chứ sở nôn cứng ngắc gật gật đầu đúng ta muốn gia nhập thanh long hội lý do sở nôn cảm giác yến nam phi g ọ n càng ngày càng lạ rất nhiều một lời không hợp liền làm thịt hắn xung động cái này cùng trước mặt mày vui vẻ chào đón ấm áp bộ d á n g hoàn toàn giống như hai thái cực ta nghĩ rằng tiêu diệt thanh long hội sở nôn cứng cổ một bộ k h ẳ n g khái hy sinh bộ d á n g thanh long hội là trong trốn võ lâm một đại mầm thái hoa thân là thái bạch đệ tử ta phải tiêu diệt cái tổ chức này ta nghĩ rằng đánh vào thanh long hội nội bộ là còn lại các sư huynh sư đệ sáng tạo cơ hội thú vị t i ế n nam phi trên mặt viết đầy kinh ngạc các người bát hoang đệ tử đều là như vậy thành t ự c sao trước kia cũng có một cái bắt hoang đệ tử ở công tử vũ trước mặt nói muốn tiêu diệt thanh long hội vì vậy bị đặc phê gia nhập ngươi cũng nói như vậy không sợ ta một kiếm giết ngươi、Các. có người so với ta đầu nhập vào còn sớm còn đặc biệt nói gì từ như thế sở nôn n g â y ngẩn không phải đâu như vậy phản xáo đường giải thích lại còn có người trước thời hà ạ dùng hơn nữa còn là ở thanh long hội chính quy giang bả tử công tử vũ trước mặt nói vị nhân huynh này có thể h ạ kia sở nôn ngẩm đầu lên do xét tính hỏi tiến đại hiệp ngươi đáp ứng ta sao truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương mười đại đệ tử đây là thanh long làm quay đầu ngươi đi ba thuộc tìm làm tranh hắn sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời tiến nam phi ném cho sở ngôn một khối màu đen đặc chính diện đ ề u có long khu lệnh bài tung người nhảy lên trên đỉnh một lát sau thuận tiện lấy khinh công rời đi lại không bóng người đạt được thanh long làm thanh i ể u mới vào minh hội đã xong thành i ể u điểm một trăm h thanh i ể u ta là nằm vùng đã xong lấy được được thưởng toàn bộ cơ sở thuộc tính năm rời đi nội dung cốt truyệt kiểu sở n ô n nắm lệnh bài cặp mắt vô thần ngươi sao đi ta nhiệm vụ chính tuyến đây sở nôn sắp đ i rồi này gia nhập thanh long hội đạt được mục đích rồi có thể đặc biệt sao hiến nam phi tại sao chạy hàng n à y lưu hắn đi đâu tiếp nhiệm vụ đi không nhiệm vụ đón hắn làm sao còn thăng cấp tâm tính băng sở nôn thất vọng mất mát n a m thanh long làm tay khẽ run cảm giác mình giống như là một cái đạn i ốc thật tốt đi theo nội dung cốt chuyện đi không được chứ thế nào cũng phải miệng tiện muốn thử một lần có thể không thể gia nhập đại phản phái tổ chức kết quả tốt lắm một phen cảm động lòng người ba hoa thuyết phục kiến nam phi thành công đạt thành đời t r ư ớ c đều không nhân làm được sự tỉnh gia nhập thiên đao duy nhất nhân vật phản diện trận doanh nhưng là tiếp theo làm sao bây giờ đúng rồi tiến nam phi để cho ta đi ba thục n à y có phải là đại biểu hay không đến ta nhiệm vụ chính tuyến đã cùng người chơi khác không giống nhau sở nôn mở ra nhiệm vụ bảng ngạc nhiên phát hiện phía trên mới nhiệm vụ chính tuyến đã biến thành đi ba thục tìm làm tranh thật giống như thật thay đổi thật may chẳng qua là nhiệm vụ thay đổi sở nôn rất là vui mừng nếu như nói bởi vì gia nhập thanh long hội mà không có cách nào nhận nhiệm vụ chính tuyến vậy thì quá tệ trận danh o bất đồng nhận nhiệm vụ chính tuyến cũng là bất đồng đây là một cái thông thường tiếp trước người chơi đến lẹ vẹo ba mươi gia nhập bất đồng minh hội sau mỗi người nhiệm vụ chính tuyến cũng sẽ ngẫu nhiên thay đổi từng cái minh hội nhiệm vụ chính tuyến đều là bất đồng nhưng sở ngôn ở lẹ v ẹ o bảy thời điểm liền gia nhập minh hội hắn còn tưởng rằng kế tiếp nhiệm vụ chính tuyến liền đứt đoạn rồi không nghĩ tới hệ thống lập tức cho hắn thay hay lại là rất thân thiết t ắ t nhiệm vụ bảng có chạy đầu sở ngôn ngược lại không gấp với trước tiên đi ba t h ủ mà là chuẩn bị về trước một chuyến môn phái hoàn thành cựu hoa tân thủ liên hoàn đầu môi chính hắn đã thuận lợi lên tới lẹ veo bảy có thể trở về môn phái ngồi môn phái ngồi tính toạ là từng cái người chơi nhất định phải trải qua một vòng thiên đao thăng cấp cũng không phức tạp khó chịu đựng cũng không cần người chơi một ngày một đêm đi đánh quái thăng cấp chỉ cần hoàn thành một ít nhiệm vụ thường ngày liền có thể thu hoạch số lớn thăng cấp kinh nghiệm ngồi tính t o a chính là trong đó một vòng đi tới c ử u hoa bên ngoài chùa điểm truyền t ố n g ở đây áp cả người truyền t ố n g nở tờ cờ trước người lựa chọn truyền t ố n g địa điểm một cái trước mắt sở nôn liền đã tới tuyết trắng m ê n h mang tần xuyên kiếm bãi thiên đao truyền t ố n g rất có ý tứ từng cái người chơi chỉ có thể truyền t ố n g đã đi qua địa phương chưa từng đi địa phương cũng bao phủ ở một trong màn sương n g sở nôn bây giờ tìm tòi hoàn thành bản đồ chỉ có cự hoa một gó một lần nữa trở lại thái bạch đầy trời phong tuyết kiếm b ã i thượng nhân ảnh l ừ a t h ừ a nở tờ cơ số lượng so với người chơi tới nhiều có thể thấy vào lúc này có thể hoàn thành cựu hoa tân thủ liên hoàn nhiệm vụ người chơi còn không có đại quy mô sinh ra quen thuộc kiếm bãi sở nôn nhắm hai mắt cũng có thể tìm được đại đệ tử pho tượng cạnh thái bạch môn phái tu tập đạo sư chỉ cần người chơi cùng tu tập đạo sư đối thoại liền có thể mở ra ngồi tính toạc trong thời gian kế tiếp người chơi chỉ cần không rời đi đạo sư năm mươi m là có thể kéo dài đạt được số lớn lịch duyệt có thể nói là giai đoạn trước thăng cấp vũ khí sắc bén sở nôn lúc tới kiếm bãi bên tay b sở nôn cũng không nhận biết mấy cái này người chơi thấy bọn họ ngồi tính tọa cố gắng hết sức hăng say sở lỗ mũi một cái không có ý nhắc nhở bọn họ nhận ngồi tính tọa nhiệm vụ sau đó cứ nhìn không có vật gì đại đệ tử pho tượng cái đến mật người môn phái đáng ạ tiếc là dù là thân là các nhà chơi công nhận thái bạch tờ cờ đệ nhất cao thủ sở nôn cũng chưa từng từng thu được thái bạch đại đệ tử vinh dự vì vậy đại đệ tử bình chọn đều xem người chơi công lực sở nôn kỹ thuật rất tốt không biết sao giai đoạn trước bỏ lỡ quá nhiều cơ hội hơn nữa khởi bước quá muộn tu vì tích lũy không đủ có thể trở thành thái bạch thập á i Bạch h t đại đệ tử đã là liên minh toàn lực bồi dưỡng hắn kết quả thập đại đệ tử không chỉ có đại biểu mỗi người môn phái mạnh nhất một ư ơ i lây ơ biến đổi thừa tái mỗi người môn phái vinh dự cùng tương lai thái bạch đại đệ tử đạt được môn phái ngồi tính tọa điểm g i à n h riêng pho tượng g i à n h riêng danh xưng ơ ý như sương thái bạch nhị đệ tử tam đệ tử g i à n h riêng danh xưng ơ nhân như ngọc tứ đệ tử đến thập đệ tử dành riêng danh xưng nhân như ngọc tứ đệ tử dành riêng danh xưng là kiếm như hồng những môn phái khác ngo có thể nói cũng đã đại biểu mỗi người môn phái mạnh nhất tài nghệ Tiếp trước, đạt toàn tới Thái Tam từ trí. tới trận chung kết, đoạt cút, rất thập thủ thêm toàn thuộc tính kiếm khi, mới miễn liên minh kiếm đi lại cuối bởi phái đại giành riêng bờ UFF, toàn thuộc tính 4, sự dẻo dai cưỡng được được. như xương lớn khắc chú lực Bạch khắc cho chung cùng cách mức có cao sở sau Sở sự ở ở ngôn đang đáng hắn đáng không nào hắn không môn đón là là là đem đẩy Đệ độ đ� hay B.U.F.F. B.U.F.F, ý, Ý dẻo vị vì dĩ dù c h ú n g mục tiêu hai phần trăm hiểu ý một phần trăm kiếm như hồng g i à n h riêng bờ uf f toàn thuộc tính hai phần trăm khắc trận chung kết đối thủ của hắn là tới từ hàn phục ngũ độc đại đệ tử phi khoa đối phương không chỉ có trên người một cái đại đệ tử thuộc tính thêm được bờ uf f còn có toàn môn phái đệ nhất đệ nhất thiên hạ bờ uf f sở nôn khi đó miễn cưỡng đổi kịp thay đ ổ i thứ nhất người chơi một đường đi tới trận chung kết toàn bằng đủ loại ngoài dự đoán của mọi người thao tác cùng kỹ thuật trận chung kết lúc h ắ n đã không có lá bài tẩy căn bản không cách nào đánh dù sau khi đó hắn đã tại trước mấy vòng cuộc thi vòng loại bên trong bại lộ quá nhiều lá bài tẩy đưa đến trận chung kết bị khắp nơi nhằm vào tiếp nối x a s u ố t một lần nữa làm lại sở nôn quyết tâm không để cho bị kịch tái diễn đời trước thua ở nội tỉnh đời này hắn không thể nào dẫm lên vết xe đổ môn phái này đại đệ tử danh xưng sở nôn muốn định không chỉ có như thế này đệ nhất thiên hạ bờ uff sở nôn cũng phải bỏ vào trong túi mấy cái này bờ uff có thể gia tăng sức chiến đấu cũng không phải là đùa g i ỡ n chỉ cần bổ túc nội tỉnh sở nôn nắc có niềm tin ba tháng sau kiếm đãng bắt hoang bên trong đánh bại cái đó đến từ hàn phục phi khoa chương mười một chân thận tổn thương ngươi làm gì chỗ này cũng không phải là nhà n g ư ờ i sửa người quản ta ư cũng hay cẩn thận ta đánh ngươi ngay tại sở nôn ngẩn người lúc cách đó không xa kiếm bại nhất phương trên đất trống hai gã người mặc tân thủ quần áo người chơi kịch liệt địa tranh chấp sở nôn liên nhìn nhất thời cao mày không dứt này hai vợ l a y e r chắc cũng là vừa hoàn thành cựu hoa dấu mối cốc liên hoàn nhiệm vụ truyền thống đến môn phái tới người mới chẳng qua là không biết rõ làm sao đột nhiên nổi lên b a chạm theo lý thuyết ngồi tính tọa điểm mỗi ngày đều được phát sinh một ít kỳ lạ chuyện không đáng giá để ý có thể làm sở nôn cảm thấy kỳ quái là nổi tranh chấp hai vợ lê ơ bên trong lại có một tên thần đao người chơi môn u phái khác làm sao cũng có thể truyền t ố n g đến thái bạch kiếm bãi trên đầu đỡ lấy bá đạo tam ca người chơi chỉ từ trên thể hình đến xem liền sống lưng hùm mai gấu một thân rộng lớn thổ hoàng sắp tân thủ đ á o khoác cũng khó che k i ê m một thân dũng manh cơ bắp đại khái là từ đặc thù yêu thích người này bóp mặt cũng độc đáo điệu bóp một cái râu ria s ồ n xoàm tăng thương đại thúc mặt ở kiếm bãi một đám thái bạch tiểu thị tươi trong đám người phá lệ nổi bật cùng hắn nổi tranh chấp thái bạch người chơi trong đám người phá lệ nổi bật tiến lên liền muốn sen vào kỳ mặc dù phong phú cờ vờ cờ luận pháp còn chưa cởi mở nhưng trụ cột người chơi tỉ thí với nhau chức năng vẫn tồn tại chỉ cần chọn chúng mục tiêu lựa chọn tỉ võ luận bàn liền có thể mở ra một trận không giới hạn sân cờ cờ bởi vì luận bàn mở ra đi sau lên người chơi sẽ trên đất sen vào một mặt cờ từ khiêu chiến đối thủ vì vậy loại này tỉ võ cũng bị rộng lớn người chơi thân thiết xưng là sen vào kỳ bá đạo tam ca ngẩng đầu quét nhìn kiếm bãi cảnh tượng hư hư đạo làm sao đem ta truyền t ố n g tới nơi này này băng thiên tuyết địa có ý gì muốn cắt tha đúng không tới hả cha con cụ có dám hay không、người theo phương tuổi chịu được bãi ự c kích thích, lúc này này bằng hất ra ế viết n lên cắm chữ một mặt vào vũ đạo i Mời hiệp kỳ. h sĩ ban c tam bại ộ ca dứt khoát tiếp khiêu chiến nhà một khối to kiếm bãi bên trên nhất thời x u ố n g lại tới một đoàn mê mệ n h tính toạ thái bạch người chơi xem n á o nhiệt vốn là người trong nước thiên tính ngồi tính toạ sau khi có thể nhìn một trận luật bản thật là không nên quá thoải mái l u â n ban lấy được khiêu chiến phương sau khi đồng ý kiếm bãi bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đ ế m ngược tiểu lão hổ cùng bá đạo tam ca bốn phía kiếm bãi nền đá gạch bên trên nhất thời xuất hiện một cái màu đỏ vòng tròn đây chính là tỷ võ chỗ ở khu vực một khi tỷ võ người ra ngoài là sẽ lập tức xử thua người này tại sao là dùng đao ngoa tạo đây không phải là thần đao đường vũ khí sao gặp bá đạo tam ca ở đ ế m ngược giai đoạn vũ khí trong tay lại vẫn không thay đổi thành kiếm kiếm bãi một đám thái bạch đệ tử nhất thời ngạc nhiên không dứt môn phái khác không phải là chỉ có thể truyền tống đến bụn môn phái chỗ ở tiến hành ngồi tính tọa sao làm sao cái này thần đao đệ tử truyền đưa tới thái bạch kiếm bãi sở ngôn cũng đang vây xem trong đám người mới vừa rồi chốc lát ngạc nhiên khiến hắn nhanh chóng nghĩ tới một cái kiếp trước bị coi thường một thật ra thì cũng không thể coi như là một chỉ là một trò chơi tiểu chỗ sơ hở thôi tên này thần đao người chơi mặc dù có thể truyền t ố n g đến thái bạch kiếm bãi đến cũng là lợi dụng chỗ sơ hở này chỗ sơ hở này không có kéo dài mấy ngày rất nhanh thì bị sao bắc cực tập đoàn thợ phát hiện sau đó cả đêm tu bủ đây cũng là sở ngôn trước tiên không nghĩ lên nguyên nhân sở dĩ sẽ xuất hiện loại này truyền t ố n g mục đích không nhất trí tình huống nguyên nhân rất đơn gi h đơn giản mà nói trước tên này thần đao người chơi hẳn là cùng một vị thái bạch người chơi tiến hành tổ đội sau đó thái bạch người chơi hoàn thành nhiệm vụ chuyện sau đưa sẽ môn phái thời điểm thần đao người chơi cũng nhận được nhắc nhở hắn còn lựa chọn đi theo vì vậy liền một khối đi tới thái bạch kiếm bay trên này vốn là trò chơi bình thường cơ chế sở dĩ sẽ bị sao bắc cực tập đoàn thợ nhận định là chỗ sơ hở c hiện ủ yếu này vẫn n là chỗ sơ hở sơ bị g ư ờ chơi h k tại h á c sau k n giai mượn cơ h tiến đoạn ồ h các nhà chơi giải tỏa bản đồ đều chỉ có cựu hoa dấu nối cốc một khối nhỏ cùng với mỗi người môn phái chỗ ở bản đồ nếu là có người mượn chỗ sơ hở này chỉ cần truyền thống mấy lần là có thể dễ dàng giải tỏa bắt đại môn phái chỗ ở bản đồ hậu kỳ dườm ra mở đồ nhiệm vụ cũng thì tương đương với trực tiếp ngày qua cơ hội h ả sở luôn nghĩ tới đây nhất thời quyết định ngồi tính t ỏ a sau khi hoàn thành môn phái nhiệm vụ trước không nóng này đi làm mà là có thể trở về một c h u y ế n d ấ u m ố i g ố c tìm những môn phái khác người chơi tổ đội đem bản đồ giải tỏa hoàn thành có thể sẽ chỉ h o á n một ít thời gian nhưng so với phía sau phải hoàn thành dườm ra mở đồ nhiệm vụ giai đoạn trước chỉ hoãn một chút vẫn là hết sức tính toán hơn nữa bản đồ toàn bộ giải tỏa sau khi còn có thể thu được một cái giai đoạn trước to hiếm hoi kim sắc danh sưng cùng với thành tịu điểm khát thưởng chỉ bằng những phần thưởng này cũng đáng giá chạy chuyến này ngay tại sở nôn suy tính muốn làm sao liên lạc những môn phái khác người chơi lúc kiếm b à i trên tiểu lão hổ cùng bá đạo tam ca đã động khởi tay đếm ngược vừa kết thúc tiểu lão hổ liền không chịu được tính tình tiến lên nhìn chuẩn bá đạo tam ca đánh nhất thức hồi phong lạc nhạ bảy mươi mốt tổn thương trị số làm người ta không đành lòng nhìn thẳng bá đạo tam ca càng là cười ha ha một tiếng thật rắc dưới ta còn tưởng rằng thái bạch có gì đặc biệt hơn người đ â u rồi nguyên lai chính là một cái như vậy rắc dưới môn phái hả người mù mắt sao ta đều không có bể trừ định lực của ngươi tổn thương dĩ nhiên không cao tiểu lão、hổ、hừ, hừ đạo. môn u phái giới thiệu lúc tiểu lão hổ nhưng là nghiêm túc phân tích qua thái bạch ở quan phương cho ra giới thiệu thuộc về cao cơ động cao bạo phát cao tổn thương tam cao môn phái làm sao có thể chỉ có như vậy điểm thương tổn bá đạo tam ca cùng tiểu lão hổ giờ phút này đều là l ẹ m và bảy trên người trang bị hoàn toàn nhất trí đều là hoàn thành nhiệm vụ đưa đừng quên ban đầu tâm sáu trang t ặ n g cái tiểu lão hổ chỉ có thể đánh ra bảy mươi mốt tổn thương hắn cũng không tin bá đạo tam ca còn cao hơn hắn bởi vì giai đoạn trước kỹ năng thưa thớt hai người đánh càng giống như là một trận không thú vị h i ệ chế cho chơi tiểu lão hổ đánh xong hồi phong lạc nhạn thu kiếm chuẩn bị tiến hành bình a tam liên、lúc. Bá đạo tiểu a ca m trợt dơ lên trong tay đại đao đánh xuống, ở t i lão hổ hay thứ lực dưới t nhất, nhất không tin thương thế kế i hại vì để tránh cho bị bã đạo tam ca đao thứ hai trực tiếp biểu sát nhanh chóng rút người ra trở ra đi tới sân tỷ vo bên bờ nói rời hạ này cái quỷ gì tổn thương con rủa con rủa thương thế kêu hại giã quá chân thực đi chương mười hai cho các ngươi nạp một lớp tín ngưỡng tiểu lão hổ một cái thuần khiết phá định kỹ năng mới bảy m ư i mốt tổn thương bá đạo tam ca chẳng qua là một đao liền b ổ ba trăm hai mươi mốt cái tổn thương này nhất thời kinh điệu đầy đất con mắt cho nên nói không có yên hạ mãn thiên giới tình huống ngươi tại sao phải đi theo môn phái khác ở c ỡ hạ s ở luôn đối với lần này sớm có dự liệu thái bạch là thiên đao toàn môn phái kỹ năng có thể đạ mạ ỉn dễ hạ sợ thấp nhất nghề thậm chí là không có một trong cái loại này cho dù là tục xưng bà vũ phụ trách làm cho người ta thêm máu chữa thương nghề phụ thiên hương cũng có thể ở phương diện này vượt qua thái bạch t i ế p trước có người chơi làm qua một cái điều tra cuối cùng cho ra kết luận là thái bạch kỹ năng có thể tổn thương ước chừng chỉ có thần tộc m ô n phái thần đao thần uy một phần ba những môn phái khác một phần hai sở dĩ có thể như vậy sở nôn tâm lý rõ ràng nguyên nhân ngay tại thái bạch một cái kỹ năng cơ chế thiết lập bên trên yên hà mãn thiên lập tức đổi mới trừ yên hà mãn thiên bên ngoài toàn bộ thái bạch kỹ năng cd khôi phục hai mươi phần trăm nội t ứ c vô tiêu hao kỹ năng ngồi xuống chín mươi giây đây chính là thái bạch một cái có thể không có khe liên chiêu liên đả hai bộ kỹ năng bùng nổ nghề môn phái khác đánh xong một bộ phát ra kỹ năng toàn bộ tiến vào cd mà thái bạch là có thể sử dụng yên hà mãn thiên tiến hành đổi mới đánh xong một bộ trở lại một bộ chính là bởi vì yên hà mãn thiên kỹ năng cơ chế cho nên thái bạch là một phát ra nghề kỹ năng thêm được mới sẽ trở nên thấp như vậy thậm chí đánh xong một bộ kỹ năng có lúc còn không bằng đối phương tùy tiện đánh hai cái tổn thương cao đương nhiên bá đạo tam ca mặc dù có thể đánh ra ba trăm hai mươi mốt kết xủ tổn thương trong đó cũng bao gồm hai trăm phần trăm hiệu ý bạo kích đã mạ ỉn dệ ả sơ nếu như không ra bạo kích kia tổn thương con số hẳn là màu trắng không phải là màu đỏ tươi dưới tình huống bình thường bá đạo tam ca một đao này tổn thương hẳn là ở một trăm bốn mươi một trăm bảy mươi giữa trôi lơ lửng sở nôn minh bạch nguyên nhân trong đó có thể người chơi khác không hiểu hả những người khác chỉ biết là tiểu lão hổ đánh rồi một cái kỹ năng tổn thương còn chưa đủ để bá đạo tam ca một cái bình a một phần ba sở dĩ mọi người sẽ biết bá đạo tam ca một đao kia là bình a mà không phải kỹ năng nguyên nhân chính là ở chỗ tiếp theo bá đạo tam ca một lần nổi tiếng trường đao vạch ra một cái hoa mị thập tự hình dễ dàng giải quyết còn thừa lại lượng máu chưa đủ bốn trăm t i ệ u lão hổ ngươi thật đúng là một người em trai toàn thắng đối thủ bá đạo tam ca phá lệ đặc ý đại đao trong tay chỉ hướng một đám không cam lòng thái bạch người chơi ngông còn g vô cùng nói nhìn cái gì vậy không nhìn thấy ca tổn thương mẫu thân đi lo lắng đ ể phòng thật lâu n g u y ê n lai chính là một cái phế vật nghề có tin ta hay không có thể một người chém các ngươi một đoàn ngươi từ dưới đất b ò dậy tiểu lão hầu nghe vậy không khỏi giận dữ mới vừa muốn tiếp tục xen vào kỳ lại một lần nhớ lại trước bá đạo tam ca kia vô cùng kinh khủng tổn thương nhất thời sắc mặt chán nản kiếm bài trên mặc nhiên không tiếng động cho dù có người không ứa bá đạo tam ca tác phòng đây cũng chính là nói bất kể đổi ai đi lên đánh ba đạo tam ca cũng là bảy mươi mốt trái phải điều này cũng làm cho thôi mười lần mới có thể giải quyết đối thủ cũng là có thể tiếp nhận nhưng đối với tay hai đao là có thể chém giặt rửa ngươi thế thì còn đánh như thế nào người khoan đã ý ta đều thấy rõ mới vừa rồi ngươi là vận khí tốt ra bạo kích nếu không tổn thương không thể nào cao như vậy đấy ngay tại bá đạo tam ca tiếng cười truyền khắp kiếm bại thời điểm giấu trong đám người ra nguyện nhi không chịu nổi tức giận đứng ra q u á t lên bá đạo tam ca quay đầu cười lạnh nói vậy thì thế nào ta bảo ngươi lại không phải là không thể nhìn ta sẽ đau lòng hại chỉ có hai trăm linh coi như không bạo kích một đao cũng có hơn một trăm năm mươi đây cũng quá khoa trương có phải hay không ra bụt có người chơi cảm giác mình tựa hồ phát hiện một bí mật nhanh chóng mở ra trong trò chơi đưa người chơi trao đổi diễn đàn thanh kiếm bãi bên trên chuyện phát sinh t ư ở n g tận vô cùng phát ra mọi người đều là bát hoang đệ tử dựa vào cái gì người một đ a o liền so với ta tổn thương cao nhiều như vậy hả trò chơi sơ khai trong diễn đàn thảo luận một mảnh có người nghe nói phát hiện cái gì ẩn nút một phái chuyển chức yêu cầu 998, c ầ n các vị đồng đạo tiếp viện cũng có người trước tiên liền ban bố một ít tân thủ công lược loại nội dung bị vô số đáng yêu tân ủng hộ này tờ lễ ơ ban bố bài vợt sợ bạo nổ khai phục ba hát xuất hiện to lớn một bởi vì bài vợt tựa để kinh、sợ. rất nhanh liền đưa tới không ít nhà chơi chú ý làm diễn đàn người chơi thấy nội dung đặc biệt là liên quan tới trước tiểu lão hổ cùng bá đạo tam ca tỷ võ tiệt đồ sau nhất thời xôn s a o một mảnh nơi này có một cái làm mất thần đao đệ tử tại sao thần đao đệ tử sẽ xuất hiện ở thái bạch kiếm mãi đây tột cùng là nhân tính vạn vẹo hay lại là ta ở hiện trường biểu thị k i n h hãi trên lầu bát hoang thiếu hiệp thật là ngu được một nhóm mấu chốt của vấn đề hiển nhiên là lâu chủ rán ra tổn thương h ả đường môn người chơi biểu thị ổn định ra hiểu ý tổn thương hơn ba trăm rất bình thường thái bạch làm sao ngập chuyện tổn thương thấp như vậy sao Bài bột ngay h h i dài ệ t độ kéo k lên men, n ô ít thị t vây với xem người đi đường cũng biểu thị kinh ngạc. Bọn họ ngược lại không phải là kinh ngạc đi biểu lại phải đạo bá họ là m điểm, lắm ca cao, cũng cái sai tổn thương cao, bởi vì bọn họ đánh thời biệt tổn thương bọn đánh không n họ bởi quái vì là à Bọn họ chẳng khiếp qua là khiếp sợ với sợ tại i cái mới điểm ể u quá láo hổ thương, thấp chứ. tổn một t cũng kỹ năng Ngay đây diễn đàn tiếng thảo luận bên trong tiếng bãi bên trên tiếng v i ê n náo bên thai không dứt, không ít người không ngừng kêu m ắ t lửa r ồ i g i í t biểu thị muốn gọi điện thoại cho sao bắc cực tập đoàn đòi cái công đạo bởi vì khoan giả lập bảng định thân phận nguyên nhân mỗi người chỉ có thể khai sáng một vai vì vậy rất nhiều người dù là không tiếp tụ nổi thái bạch tổn thương thấp như vậy h ạ cũng không cách nào xây lại nhân vật thân là hội trưởng hội học sinh gia nguyễn n g nhi rất giỏi về khích lệ tinh thần gặp bốn phía đồng môn người chơi d ố i rít như đưa đám t h a n thở mới vừa muốn tiếp tục cùng bá đạo tam ca tranh cãi đôi câu bên thai liền chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc để cho ta đi sở ngôn nuốt b ả vai bóng người xuất hiện ở trước mắt gia nguyễn nhi xưng sở vừa định hỏi sở ngôn chuẩn bị làm gì đâu rồi chỉ thấy sở ngôn đem một cây cờ lớn cắm vào bá đạo tam ca trước mặt mời hiệp sĩ ban cho ta bại một lần. gia nguyễn nhi bốn phía tính t ỏ ạ thái bạch người chơi không ít giờ phút này gặp lại có người tiến lên khiêu chiến bá đạo tam ca không khỏi nghị luận ở bỉ gia nguyễn nhi một đôi tú khí lông mày vo thành một nắm kéo qua sở nôn ống tay háo nhỏ giọng hỏi này sở nôn ngươi dở trò q u ỷ gì ngươi đánh thắng được hắn chớ bị hắn hai đao liền đánh chết đây là quan tâm sao sở nôn lông mày nhớ lên mỉm cười nói yên tâm khiến ta tới cho các ngươi nạp một lớp tín ngưỡng có ý gì gia nguyễn nhi dậm chân một cái mới vừa hỏi ra sở nôn lời này là ý gì đâu rồi bá đạo tam ca liền cười hắc hắc lại tới một đi còn có không nhận mệnh sao ta chương ả m t ấ y đ ợ c c á mười ba lần đầu tiên cờ cờ bởi vì sở nôn thuộc về đợt thứ nhất đến kiếm bãi người chơi ngồi tính toả mỗi thời mỗi khắc cũng đang tăng lên lịch duyệt hắn lúc này lại tăng lên một cấp đến tăng cấp không có giải tỏa mới kỹ năng sở nôn bây giờ có thể sử dụng kỹ năng hay lại là vân thai tam lạc bình nga hồi phong lập nhạc s ấ m g i ó một kiếm cùng vũ lạc vân phi bốn cái bốn cái kỹ năng nhìn không ít nhưng phải cân nhắc đến ngoại trừ bình a ba rơi ra những kỹ năng khác đều có thời gian cột đao thao tác không gian cực kỳ nhỏ hẹp hơi không để ý cẩn thận sẽ thất bại sở ngôn sở dĩ có lòng tin tại tiền kỳ đối chiến một cái tổn thương phát ra nhộn nhịp thần đao chủ yếu vẫn là bởi vì làm nghề lên khắc chế thái bạch đả thần đao đó chính là cha đánh con trai hả trong truyền thuyết giết cha cũng chính là thần đao người chơi ở luận kiếm tràng chật vật đánh thắng thái bạch sau tự dễ ư từ nơi này là có thể nhìn ra thái bạch đối với thần đao là biết bao khắc chế, Loại này khắc chế. chủ yếu bắt nguồn ở hai đại môn phái kỹ năng đặc sắc thần đ a o tổn thương nổ mạnh lại có một cái rất lung túng vấn đề khống chế ít lại cơ động tính quá kém đụng phải khác nghề còn có thể đánh một chút đụng phải thái bạch loại này cơ động tính m á t trị số biết khống nhiều nhất môn phái vậy thì thật chỉ có quỳ xuống kêu t r a sau khi suy nghĩ một chút kỳ thái bạch trong tay bảy đại biết khống kỹ năng đột tiến kỹ năng không khóa định lại mấy giây một cái nửa phút treo lên đánh cùng công lực thần đ a o cáo từ kiếm pháp vừa ra thần nào người chơi chỉ có thể trơ mắt nhìn thái bạch chui đi chờ cd、si、thân ảnh của ngay cả đội theo đổi bộ tổn thương đều làm không được đến mặc dù bây giờ vẫn không có thể giải tỏa thái bạch toàn bộ kỹ năng nhưng đối với mặt thần đao người chơi cũng là như vậy sở nôn hữu tín tâm thắng được ván này thì võ chỉ một mình ngươi bá đạo tam ca hỏi sở nôn lần nữa xác nhận gật đầu được rồi vậy thì tới chiến đấu bá đạo tam ca quả quyết tiếp khiêu chiến khiêu chiến chỗ đứng chọn sở nôn làm là mục tiêu thứ nhất hh ắ c ắ c không ngừng cười h i ệ n nhiên đối với trận luận võ này thắng cuốn tại cầm tuyển thủ nhà nghề thói quen khiến cho sở nôn đang so vũ đến ngược giai đoạn không nhịn được nghĩ mở ra kinh mạch và tâm pháp logo điều chỉnh một chút chỉ chốc lát sau mới phản ứng được chính mình ngay cả toàn bộ kỹ năng đều không giải tỏa ở đâu ra kinh mạch và tâm pháp có thể để điều chỉnh ngược lại quên này cha s ở nôn áo náo xoa xoa đầu không có mở ra kinh mạch với hắn mà nói vẫn là rất thương kinh mạch sau khi mở ra mỗi một cái môn phái cũng có thể đối với kinh mạch tiến hành điều chỉnh cầm ra bản thân thích hợp nhất phương án đối địch phong phú kinh mạch lựa chọn mới là thiên đao tợ cờ điểm sáng liền lấy hồi phong lạc nhạn cái này thái bạch cơ sở phá định kỹ năng mà nói kinh mạch mức độ thành võ khúc có thể nhảy qua kỹ năng dài đến một giây nhiều chức dùng đặt tới thuấn phát hiệu quả đồng thời phá định tổn thương gia tăng kinh mạch mức độ thành thất sát mặc dù không có thuấn phát hiệu quả nhưng tổn thương gia tăng đồng thời còn có thể đối với chúng mục tiêu mục tiêu tạo thành đánh ngã hiệu quả coi như là biến hình trở thành một k h ô n g chế kỹ năng không có kinh mạch cũng chưa có đi sở nôn xoa xoa b ả vai ở trong sân tỷ v õ đến ngược kết thúc trong nháy mắt nhanh chóng lộn vòng về phía trước đến gần trước cách nhau năm m bá đạo tam ca vân thai tam lạc nhanh chóng xuất thủ thừa dịp bá đạo tam ca còn chưa kịp phản ứng đã liên đả rồi hai chiêu đó đỡ sáu mươi ba thái bạch tờ cờ giành được nước t r ư ớ c cố gắng hết sức trọng yếu bất kể là đồng môn nội chiến hay là đối với trận môn phái khác một khi thái bạch mất đi nước trước thì đồng nghĩa với mở đầu băng huyết thái bạch kỹ năng không có bá thể hơn nữa toàn bộ thiên đao lớn nhất dọn thân thể một khi mở đầu để cho địch nhân bắt được nước trước mặt đối mặt liên c h i ê u thì không khỏi không t r ư ớ c đóng biết khống kỹ năng một khi nộp biết khống kỹ năng nồng cốt kế tiếp trong đối chiến liền cố gắng hết sức bị động giành lại nước t r ư ớ c cố gắng hết sức mấu chốt thái bạch kỹ năng cơ chế là rất dễ dàng đánh ra liên tục khống chế hiệu quả chỉ cần liên triêu không ngừng là có thể kéo dài tạo thành kết xù phát ra đối diện bạn bất đắc di giao ra biết thái bạch lại đóng biết khống cũng rất kiếm lời cùng thái bạch trao đổi biết khống kỹ năng là ngu xuẩn nhất đấu pháp trong tay hai cái hậu khiêu đổi mới hiệu quả bốn cái vông ân đổi mới kinh mạch hiệu quả còn có một cái giải trừ đánh bay hiệu quả hương dương quyết thái bạch người chơi cùng địch nhân trao đổi biết khống nhất định là lớn nhất kiếm dù sao trao đổi biết khống sau khi ta còn có một đống lớn biết khống có thể dùng ngươi không khống chế được ta địch nhân duy nhất biết khống dùng xong rất khó chịu rồi vân hai tam lạc coi như thái bạch bình a kỹ năng tổng cộng có tám đoạn trong đó trước hai đoạn chính là cực kỳ thông thường huy kiếm đâm liêu không có khống chế hiệu quả đánh tới thứ ba Vân trong nháy đánh thai Tam thể mắt Lạc là có bảy mươi một bá đạo tam ca còn chưa kịp phản ứng sở nôn liên tục đánh ra vân thai tam lạc cũng đã đem hắn đánh bay ngay tại hắn suy nghĩ rơi xuống đất phản đánh một lớp thời điểm sở nôn nhanh chóng lộn vòng về phía trước vũ lạc vân phi một đoạn lên tay đại khái là bởi vì sai lầm địa phản đoàn bá đạo tam ca chỗ rơi vũ lạc vân phi đoạn thứ nhất không có đánh trúng hắn ngu xuẩn này cũng có thể không kỹ năng bá đạo tam ca k i n h bị vô cùng hắn bây giờ thuộc về bị đánh bay trạng thái sở nôn đều không có thể bắn trúng hắn thật là món ăn được khu chân đối mặt d i ễ u c ậ t sở nôn hướng đã rơi xuống đất đứng vững bá đạo tam ca t u é t miệng cười một tiếng lộ ra tám viên lóe sáng lên h trắng sau đó một cái nhanh mạnh như điện sấm gió một kiếm nhanh chóng xuyên qua bá đạo tam ca mới vừa vừa xuống đất thân ả n h của sấm gió một kiếm ẩm huyết kỹ năng khoảng cách m ộ mươi hai m đối đầu con mắt hoặc l ữ u danh tự nhân tạo thành chém chết hiệu quả một trăm hai mươi b ố sấm gió một kiếm xuyên qua bá đạo tam ca bóng người ngay tại tổn thương con số nhảy ra trong nháy mắt đã tới ba đạo tam ca sau l ư n g sở ngôn nhanh chóng xoay người đang lúc mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong bổ ra vũ lạc vân phi nhị đoạn một cái nước mắt màu đỏ tươi tổn thương con số nhảy ra hai trăm hai mươi mốt vũ lạc vân phi nhị đoạn thế chìm hiệu quả phát động đạp mạ ỉn dệ hạ sở năm mươi phần trăm hơn nữa vận khí tốt ra hiểu ý tổn thương tổn thương gấp b ộ i lúc này mới có một cái hai trăm hai mươi mốt con số đây là liên chiêu gia nguyễn nhi trận mắt nhìn mắt to bất khả tư nghị nhìn về phía bên trong sân mưa rơi một đoạn nhị đoạn giữa còn có thể thêm khác kỹ năng có thể tiến hành h à n tiếp có người chơi như có điều suy nghĩ nếu như sở nôn biết vây xem đồng môn ý tưởng nhất định sẽ cố gắng hết sức không nói gì cái này thì cảm thấy kỳ quái nếu như các ngươi biết thương long nổi trên mặt nước cái này đột tiến kỹ năng giảm nổi trên mặt nước hai chữ chỉ đúng là mưa rơi nhị đoạn có thể hay không càng giật mình vũ lạc vân phi nhị đoạn giống vậy có khống chế hiệu quả đánh ngã mới vừa giải trừ đánh bay trạng thái bá đạo tam ca còn chưa kịp xuất thủ một lần lại lần nữa lâm vào đánh ngã trạng thái đánh ngã trạng thái khống chế thời gian so với đánh bay trạng thái dài hơn sở nôn tâm trong yên lặng tính toán một chút cấp một vũ lạc vân phi có thể tạo thành đánh ngã thời gian. sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười một tám giây thỏa ngay tại đánh ngã trong nháy mắt sở nôn nhanh chóng bổ túc vân thai tam lạc sau đó làm cái gì chắc cái đó điệu đánh xong trước hai đoạn sáu mươi b ố bảy mươi một đánh ngã thời gian kết thúc sở nôn vừa vặn vùng ra vân thai tam lạc thứ ba đoạn trường kiếm hoa qua một cái vòng tròn lần nữa đánh bay bá đạo tam ca vân thai tam lạc kết thúc hồi phong lạc nhạn si đi kết thúc sở nôn nhanh chóng hàm tiếp bên trên bảy mươi ba trải qua liên tục hoàn mỹ khống chế h à n tiếp đạt tới bảy trăm m ư ơ i hai lượng máu bá đạo tam ca ngay cả một đao đều không có thể chém đ ú n ra lượng máu cũng đã hạ xuống tới một cái tràn ngập nguy cơ con số chương mười bốn gia nguyện nhi khổ não một trăm hai mươi mốt đây chính là phách đạo tam ca huyết tuyến sở ngôn nhìn đã chuyển tốt si đi ở m y ế t kỹ năng sấm gió một kiếm trên mặt nụ cười sâu hơn ồn hạ ngắn ngủi đánh bay giải trừ phách đạo tam ca bị đánh ra chân hỏa khôi phục hành động trước tiên liền chỉ trích t r ư ờ n g đ a o tại chỗ chuyển nổi lên cái vòng tròn thiên đ ị a phong hỏa phách đạo tam ca rất rõ hp của chính mình không đủ khỏe mạnh lại bị khống chế liền hoàn toàn xong rồi thiên đ i ệ phong hỏa là phạm vi aoe tổ thường mặc dù chỉ có thể bao trùm rất nhỏ phạm vi nhưng ít ra tại chỗ xoay quanh vòng ba trăm sáu mươi độ không g ấ p chết sở nôn không thể nào lại xông lên không chế hắn hắn nghĩ rất đẹp nhưng bỏ quên một cái vấn đề người cái này l ư ợ n g máu đã đến chém chết tuyến hạ một cái ẩm hết kỹ năng chuyện còn d â y r ù a cái gì chứ sở nôn lắc đầu thở dài nói nói xong sở nôn không nữa cho phách đạo tam ca bất cứ cơ hội nào sấm gió một kiếm một trăm hai mươi một người chơi sở nôn ở khi luận võ đánh bại phách đạo tam ca đầy máu n ư ợ c sát tấp vết thành cựu sơ thường thắng quả đạt thành thành cựu điểm hai mươi năm làm phách đạo tam ca thân thể cao lớn ầm ầm rơi xuống đất trong sân duy hơn sở nôn cầm kiếm nạo nghệ sừng s ư n g bóng người kiếm bãi trên ă n tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi đầy máu tất cả mọi người đều có thể rõ ràng thấy thẳng đến tỷ võ kết thúc sở nôn lượng máu từ đầu tới cuối duy trì khỏe mạnh t r ư ớ còn c ngông cùng được không ai bị nổi phách đạo tam ca lại không có đối với kỳ tạo thành một điểm thương tổn gia nguyễn nhi xuất chức phục hồi tinh thần lại kéo qua vẫn còn ở sắp xếp họ sở, sở nôn ống tay háo đại nháy mắt một cái nháy mắt đ i ệ giống như là nhìn một cái chân bảo hiếm thế ngươi làm sao làm được rất kỳ tại sao sở nôn g mặc dù ở trong mắt những người khác có chút khó tin nhưng sở nôn tự nhận một bộ này đấu pháp rất tầm thường phổ thông không có gì đáng kinh ngạc h ả đây cũng chính là khi dễ một chút phách đạo tam ca cấp bậc thấp còn chưa mở khải biết khống kỹ năng trở về phong chém mới có thể như vậy liên chiêu rồi khinh công hệ thống còn chưa mở khải bị đánh bay còn không cách nào sử dụng ư ơ n g dương quyết đạt được bá thể biết khống bây giờ lúc này chỉ cần kỹ năng hàm tiếp không xảy ra vấn đề ai cầm nước trước người đó liền có thể thắng có cái gì kỳ quái đâu tiểu lão hổ sở dĩ thua ở phách đạo tam ca chủ yếu vẫn là thua ở ý thức bên trên rõ ràng giành lại nước trước nhưng không biết hợp lý liên chiêu Hồi phong lúc này mới qua tuân thủ nhiệm vụ đã có người có thể sử dụng mấy cái kỹ năng căn bản đánh ra làm người ta một huyện thần mê hoàn mỹ liên triều làm sao không gọi bọn hắn kinh ngạc đại thần ngươi có phải hay không nội chắc người chơi hoa、wow. thái bạch mạnh như vậy sao đại t h â n dạy một chút ta ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được phản ứng lại các nhà chơi r ồ i dít hóa thân bắt quái phóng viên v â y ở sở nôn bốn phía truy hỏi mới vừa rồi một bộ kia liên chiêu cụ thể thứ tự sở nôn đánh quá nhanh rất nhiều người chẳng qua là t r ừ n g mắt nhìn phách đạo tam ca gục không dạy nổi trong điện quan hòa thạch có thể nhìn ra sở nôn s á c thực liên chiêu người chơi chưa đủ một trường số lần đầu tiên bị người như thế ủng hộ sở nôn cuối cùng rất nhiều người chơi kinh ngạc trong ánh mắt của tìm được thuộc về người trọng sinh kiêu n g o Đáng t i ế c người vây chặt ở cũng kết h phải là sở ngôn ý. hắn còn muốn đi chạy nhiệm vụ đâu rồi? Ở nơi này theo chân bọn họ giải thích trước liên không khỏi quá lãng phí thời、gian. Nhưng ô ngôn n buồn còn muốn nơi này bọn liên lãng gian. n g giải đi rồi, triêu là sở ở đâu quá ý, trước vụ u hiếu như không đổi đám này lòng hiếu kỳ nhộn nhịp kỳ đổi đám h bạch á i đồng môn sư đệ, sở ư huynh đệ, s nôn lại không pháp rời đi hiện không pháp trường. chỉ kết sở ngôn, c đành phải cao giọng hỏi các ngươi a i mở thu hình rồi h ả thu hình đó là cái gì ngoa tạo còn có thể mở thu hình sao ta mở một mảnh ẩ h m ý bên trong đỡ lấy ra ra quái nít nạ một cái tiểu bản tử vội vàng nhấp tay sở nôn hai mắt tỏa sáng âm thầm may mắn đưa tay chỉ một cái tiểu bản tử vị trí h i ệ n thời mọi người đều nghe được hả hắn mở thu hình rồi muốn biết mới vừa rồi ta ngay cả chiều thứ tự có thể đi tìm hắn muốn thu hình nhìn ta còn muốn chạy nhiệm vụ thăng cấp liền cáo từ trước nói xong thừa dịp các nhà chơi đưa mắt về phía tiểu bản tử trên người lúc sở nôn thuận tay kéo qua gia nguyện n g nhi tay nhỏ vẹt ra đám người chuẩn rồi người b u ô n g tay lần đầu tiên bị nam sinh như thế khi mạc gia nguyện nhi một khuôn mặt tươi cởi bên trên viết đầy tức giận chở hai người rời đi kiếm bãi đi tới một nơi góc tối không người gia nguyện nhi lập tức khiến sở nôn vung t sở nôn quay đầu lại nhìn bên thai đỏ bừng nào đó hội t r ư ở n g đại nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tới b u n g tay nằm mơ đi sở nôn làm bộ như không nghe thấy tay trái tóm chặt lấy cây cỏ mềm mại cảm thụ cặp tia tay nhỏ mang tới kinh người xúc cảm thật mềm mại chín mươi chín năm khoang giả lập quả nhiên không phải là thổi ngay cả xúc cảm phương diện cũng còn được xuất sắc như vậy n ắ m ra nguyện nhi một đôi tay nhỏ cảm giác giống như là trong lòng bàn tay giàn c a i ấm áp bà bảo ở phong tuyết tung bay tần xuyên tuyết điệu ấm áp t h ắ n người chẳng con nào đó lâm vào hào tưởng ngu như heo liếp mắt gia nguyễn nhi rút tay lại đối với hỏi hắn ngươi không phải nói không chơi qua game ảo sao làm sao kỹ thuật tốt như vậy mới vừa rồi ta đều nghĩ đến ngươi phải thua Ê! ấm áp bảo bảo rời đi lòng bàn tay quả thực t i ễ t đ ố i sở ngôn cũng chỉ có thể đàng hoàng giải thích quả thật là lần đầu tiên chơi đ ù a hẳn là thiên phụ chứ ngược lại ta cảm thấy được không nhiều làm độ khó ngươi thì khoác lắp đi gia nguyễn nhi quỳnh ngọc vậy mũi động đậy k h ẽ khẽ hiển nhiên đối với sở ngôn tự biên tự diễn cố gắng hết sức khinh thường đúng rồi trước đa tạ ngươi gia nguyễn nhi ngẩng đầu vén lên bên thai tán lạc sợi tóc cười nói nếu không phải ngươi trước thời hạn nói cho ta biết cái nhiệm vụ kia đường tắt chúng ta có lẽ vẫn còn ở dấu mối cốc giống như c h ỉ con ruồi không đầu như thế đi loanh quanh đây không việc gì sở nôn thật tò mò một chuyện liền mở miệng hỏi ngươi đã liên lạc với những người khác sao ân ân gia nguyễn nhi gật đầu một cái trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n tràn đầy đ ắ c ý giang đại nhóm đầu tiền tiến vào thiên đao người chơi ta đều có liên lạc chỉ cần thành lập được bang i liền có thể đem bọn họ đưa trở vào t h ậ sao sở nôn cười khăn nói thật có thể làm đây lại nói mọi người tâm lý hẳn thật kháng tự chứ người người học sinh này hội t r ư ở n g sẽ sẽ không cảm thấy chính mình đúng tay quá mức cả bất quá sở ngôn không thừa nhận cũng không được gia nguyễn nhi có thể ở giang đại lên làm hội t r ư ở n g hội học sinh có thể không phải là cái gì bình hoa các loại nhân vật cổ tay cùng đảm đương đều là sinh viên trong nhất lưu tài nghệ có thể vào lúc này liền tụ lại một nhóm lớn học trung trường nhãn quang cũng đã vượt ra khỏi chín mươi chín phần trăm người chơi mọi người chọn môn phái cũng không dông chứ thiên hương tiểu tỷ tỷ mới không tới mười gia nguyễn nhi rất khổ não giang đại học trung trường nàng liên lạc có mấy trăm nhân nhưng thiên hương cấp đệ từ không tới mười người cái này thì x ấ hổ khả năng mọi người đều không thích chơi đùa bà v ũ nghề đi sở nôn lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu lúng túng cười một tiếng nhiều như vậy học trung trường bên trong thậm chí ngay cả mười thiên hương cũng thu thập không đủ ban phái thành lập được làm sao còn cùng người ta tranh đoạt chỗ ở hạ phát ra cao hơn nữa không có bà v ũ chẳng lẽ để cho bọn họ hạp dược trên đỉnh này tương lai tựa hồ hoàn toàn đủ ám hạ t r ư ơ n g mười lăm nhất chiến thành danh nhanh như vậy đã có nhân đăng lên video rồi hạ đi thái bạch c ì m kiếm chỉ trên đường gia nguyễn nhi dứt khoát lựa chọn đi theo đội trường sở nôn vẫy nước nhìn lên náo nhật diễn đàn game mặt k h i nay nhìn một cái bên dưới nàng liền thấy đã bị quan phương bạn chủ tiến hành thêm tinh đưa lên cao nhất hot t ổ t i p rõ ràng là có người chuyển lên sở ngôn t r ư ớ c ở thái bạch kiếm bãi đầy máu nện thần đao tị võ video thật sao cho ta nhìn xem một chút gia nguyễn n g nhi mang bài bột chia sẻ cho sở ngôn sở ngôn dứt khoát dừng bước lại trả tại một cái tràn đầy tuyết động trên hòn đá đá n h mở video ra video ngay từ đầu bởi vì là trước thời hạn mở ra thu âm nguyên nhân thì r ắ c một mực ở không ngừng hoán đổi người ú t loạt giải thích nói hắn mở ra thu hình nguyên nhân là muốn cho không cấp được giả tưởng thiết bị bạn cùng phòng chia sẻ sân chơi cảnh cho nên trước mặt buồn chán bộ phận rất dài sở ngôn quét mắt lâu chủ a y đi rõ ràng là trước nhất tay nói mình khai mở thu hình ra ra trách bổ tôn nhìn ra được ra ra quái mở ra thu hình thật chỉ là vì chia sẻ một chút sân chơi cảnh cùng hương nghị thế giới mang tới rung động ông kính chụp càng nhiều là trò chơi cảnh vật vừa có dấu núi cốc nước suối dốc rách đỉnh đài lầu cát cũng có thái bạch sơn bên trên lộng lấy rung động băng tuyết kỳ quan phía trước năng lượng cao van cầu ngươi đừng quay đầu rồi ra hoa cả mắt băng tuyết thế giới huấn luyện viên ta nghĩ rằng chơi đ ù a thái bạch huấn luyện viên cút con rủa con rủa này tần xuyên bản đồ so với chúng ta thiên hương cốc chỗ ở đông càng xinh đẹp hơn bởi vì là hot tột hơn nữa trà trộn diễn đàn ngoại trừ người chơi bên ngoài còn có thật nhiều không cấp được giả tưởng thiết bị du khách cũng có thể đăng nhập xem đăng lên video cũng ủng hộ thực thì đạn mạc chuyển động cùng nhau sở nôn cho dù mở ra đạn m ạ c lọc vẫn sẽ thấy rất nhiều người chơi phát ra đạn mạc phiêu động qua trong video phương sở nôn cũng không kiên nhẫn xem hoàng trước mặt dài đến ba mươi phút buồn chán phong cảnh tú trực tiếp nhảy qua đầu phim ra ra quái thu âm phong cảnh tú từ phách đạo tam ca bắt đầu ra sân lúc nhìn lên ừ đây không phải là thần đao người chơi ạ yêu nghiệp phương nào mật dám xông vào ta thái bạch kế bãi nơi này có một cái làm mất thần đao khách phục đương ngoa tạo này thần đao tốt tha bộ dạng theo mâu thuẫn trở nên gây gắt rất nhanh trong hình liền xuất hiện trước tiểu lão hổ cùng phách đạo tam ca sen vào kỳ sân t ỷ võ cảnh còn có thể như vậy vờ cờ này sen vào kỳ bộ dáng cũng quá k h ô i hải sư đệ cố gắng lên đánh chết cái này thần đao phía trước năng lượng cao dự cảnh theo đạn mạc phiêu đọc qua rất nhanh thì truyền bá bỏ vào tiểu lão hổ bị ba cái chém thời điểm chết như vậy chân thật sao nguyên trước khi tới cái thiệp mời đó nói là sự thật bởi vì lúc trước tiểu lão hổ xa suốt lúc đã có người mở tổ tiệp nói qua cái vấn đề này rất nhiều người đối với lần này thảo luận rối rít cũng không quá tin tưởng đó là thật cho đến cái video này ra l ỏ bọn họ mới phát hiện một sự thật thái bạch tổn thương thật mất m ặ t hả trong hình p h á c h đạo tam ca dương dương đắc ý rêu cận thái bạch lúc đạn mạc nhất thời tăng vọt r ầ m rạp chẳng trị phía trước năng lượng cao che phủ video mỗi một xóa x ì n h sở nôn phát ra một tiếng cười khẽ nói thế nào mạnh liệt quần quận đạn mạc như thủy c h i ề u rút đi theo sở nôn ra sân sen vào kỳ đạn mạc lại lần nữa n g h ê n tới một đ ỉ n h phong cũng mau tránh ra đại lao muốn ra chiêu quy lạy ạ i thần sư h u n h uy vũ xin chớ t r ớ mắt xuất sắc nội dung lập tất trình sau khi trong video xuất hiện một màn hoàn toàn liền là trước kia hết thẻ tái diễn vân t hai tam lạc lên tay tam đoạn đánh bay vũ lạc vân phi một bậc không s ấ m gió một kiếm chuyển tiếp m ư ờ i mấy mét khoảng cách áp chế xoay người vũ lạc vân phi nhị đoạn đánh ngã vân t hai tam lạc lần nữa lên tay tam đoạn đánh bay hoàn mỹ hàm tiếp trước đánh ngã hồi phong lạc nhạc lúc này đạn mạc gọi đùa bị đánh mộng phách đạo tam ca rốt cuộc khai ra b u ồ n tràng luận b à n chiến thứ một cái kỹ năng thiên đ i ệ phong hỏa tại chỗ dơ đao chuyển nổi lên cái vòng tròn nhưng mà cũng không có di chứng dùng sở luôn đứng im cực hạn khoảng cách ở phách đạo tam ca định lực sắp khôi phục thời điểm ẩm huyết kỹ năng lên tay một đạo mát lạnh bừng bừng kiếm quang l ạ c h qua kiếm mãi xuyên qua thiên địa phong hỏa xoay tròn tạo thành mó vòng tròn màu đỏ kiếm quang xuyên qua thuộc về bá thể trạng thái phách đạo tam ca trò chơi kết thúc sau cùng trong màn ảnh làm quay chụp người ra ra quái không ngừng hô to sư huynh ngưu phế lúc sở luôn đưa lưng về phía ngã xuống đất phách đạo tam ca tay trái rút về cắm ở phách đạo tam ca ngực trường kiếm thu nhập tay phải nắm chặt trong vỏ kiếm sau đó quay đầu lộ ra mỉm nợ vợ cờ hỏi ta tại sao q u ỷ tiếp nhiệm vụ ta cho hắn nhìn video bây giờ là hắn q u ỷ cho ta phát hành nhiệm vụ ta thần đao quần áo đệ tử c â y đây mới là ta nghĩ muốn giang hồ hoa quay đầu chốc lát tiểu ca ca thật là đẹp trai ngây người được chứ ta quyết định giả tưởng dụng cụ tới tay ta liền muốn chơi b ù a thái bạch phiêu giật kiếm pháp cầm kiếm tự nhiên nhưng vì cái gì tổn thương c â y sao thấp hạ trường môn thật xin lỗi ta nghĩ rằng đầu nhập vào thái bạch kiếm phái rồi có ai thêm đến đại thần bạn tốt trước mặt đạn mạc nhìn đến sở nôn g hết sức hài lòng nhưng khi hắn xem đến phần sau một cái bay qua đạn mạc nhất thời ngạc nhiên không dứt lo sợ bất an sở nôn g mở ra bạn tốt bảng nhất thời trận to cặp mắt bất khả tư nghị nhìn phía trên biểu hiện chín mươi chín bạn thân xin đại thần ngươi làm sao vậy gặp sở nôn g nhìn chằm chằm hư không người chơi khác không cách nào thấy bảng một trận s ử sở gia nguyễn nhi còn tưởng rằng hàng này là vui vẻ đến rồi không khỏi cười nhạo hỏi sở nôn g quay đầu lại nhìn chằm chằm gia nguyễn nhi vậy đối với song đôi ngựa nói lên một cái vấn đề ta cả giận ngươi cả giận hòa xuyên thấu qua nửa bầu trời rồi gia nguyễn n g nhi bưng bít n g ạ c h nói có thể ngươi cũng không cần bộ biểu tình này hả không biết còn tưởng rằng ngươi vui làm cha ngươi mới vui làm cha ngay, nếu g ạ c h n như là ngươi cũng không phải không được sở nôn vốn định ba hoa đôi câu có thể vừa nghĩ tới nếu như vui làm cha đối tượng là gia nguyễn n g nhi tựa hồ có lẽ đại khái có thể tiếp nhận gia nguyễn n g nhi liếc hắn một cái chật kêu ra bản thân tiểu hồi mã chớ có đón m ỏ ta đại thần ôi trao ngươi không phải nói dẫn ta thắng cấp mà ở nơi này ngẩn người làm gì chứ chẳng lẽ có p a n hướng ngươi tỏ tình rồi hả ừ sở nôn mới vừa cưỡi ngựa sau đó nghiêm trang gật đầu một cái thật là có rất nhiều đ â u rồi ta đang suy nghĩ có muốn hay không tiếp nhận thật sự có gia nguyễn nhi không tin sở nôn gật đầu một cái trộm nhìn lén mắt gia nguyễn nhi biểu tình sau đó rất khó khăn nói nhiều lắm ta bây giờ bạn tốt xin mấy trăm hơn nữa còn đang tăng thêm gia nguyễn nhi rõ ràng chưa từng nghĩ sở nôn nói cái này là ý gì mà là liên tưởng đến một vấn đề khác vậy thì tốt quá sở nôn bản hội trưởng cho ngươi truyền đạt một cái nhiệm vụ nhiệm vụ gì sở nôn có chút nộng gia nguyễn nhi cười hắc hắc chúng ta không phải là muốn thành lập ban phái mà chương á i này còn t i mười sáu thương long nổi trên mặt nước giai đoạn trước thiên đao trúng nhiệm vụ nhiều lấy chân chạy làm việc vặt làm chủ nợ cơ cũng sẽ không cho người chơi phát hành có cực lớn khó khăn nhiệm vụ hai người tổ đội kết bạn mà đi lên núi h á i h á i thuốc ban sư huynh sư t h truyền một ít tin tức rất nhanh thì đến lẹ và mười giải tỏa rồi ba môn phái dành riêng kỹ năng thương long nổi trên mặt nước đả kích khoảng cách m ộ mươi tám m đ i ề u tức thời gian m ộ ư ơ i năm giây sử dụng tiêu hao vô trong nháy mắt về phía trước đột tiến có thể có hiệu mục tiêu đả kích định lực ngắn ngủi áp chế mục tiêu cũng tạo thành số ít đoàn thể tổn thương thiên phong năm vân kiếm đả kích khoảng cách ba m đ i ề u tức thời gian hai mươi năm giây sử dụng tiêu hao vô chiêu này tổng cộng có ngũ thức liên tục phóng ra có thể đánh ra liên chiêu đối với đơn một mục tiêu tạo thành tổn thương cũng áp chế mục tiêu thứ năm đoạn đánh bay mục tiêu phi yến trung nguyệt đả kích khoảng cách 8 á m m điều tức thời gian 30 giây sử dụng tiêu hao vô tiêu hao toàn bộ kiếm ý căn cứ kiếm ý số lượng đối với trong phạm vi nhiều mục tiêu phát động 2, 3, 4, 6, cấp 11 công kích mỗi tiêu hao một cách kiếm ý hạ xuống điều tức thời gian một giây thương long nổi trên mặt nước giải tỏa không thể nghi ngờ là rất nhiều thái bạch nhà chơi một đạo p h ư c c m có cái này nòng cốt đột tiến kỹ năng thái bạch cơ động tính có thể nói mới có thể được thể hiện một hai đồng thời thương long nổi trên mặt nước còn có thể phối hợp những kỹ năng khác đánh ra p h i ê u giật liên chiêu thần kỹ làm một đột tiến kỹ năng không cần mục tiêu phong tỏa cũng đã là làm người ta kinh ngạc vui mừng tồn tại chớ đừng nhắc tới ngắn đến làm những môn phái khác hít thở không thông thời gian còn đ a o hậu kỳ đem thương long nổi trên mặt nước lên tới mãn cấp sau mười giây một cái mười tám m vào hơn nữa sấm gió một kiếm võ khúc kinh mạch m ộ mươi hai m vào mười giây là có thể tới một lần ba mươi m vào có thể đánh có thể chạy ung thư vô cùng thiên đao bên trong thái bạch kiếm pháp còn có một cái loại khác gọi cáo từ kiếm pháp dán mặt điểm huyện định thân đánh một bộ yên hà đổi mới đánh lại một bộ sau đó thương long cáo tử chờ kỹ năng cd kết thúc thương long xoay người đâm một cái lại là đồng dạng một bộ thật là vô giải coi như kiếp trước am tường cáo từ kiếm pháp tinh tùy nhân cũng là mang bộ kiếm pháp này phát huy kiếm đ ạ n g á quân sở nôn biểu thị chính mình thích nhất kỹ năng đại khái chính là cái này thương l o n g xuất thủy ngươi lại đứng tại chỗ không cần đi động ta đi chạy cái vô ngân cd thì trở lại bắt hoang những môn phái khác đủ dựng thẳng nó g giữa cho thái b ạ c h đương nhiên có lợi thì có hại thương long nổi trên mặt nước là một đột tiến kỹ năng không cần phong tỏa cố nhiên là thật kỹ nhưng cũng là mức độ cao thấp cực kỳ vượt trội kỹ năng dùng tốt vậy kêu là thương long nổi trên mặt nước dùng không được hay lại là đổi tên thương long đưa tăng đi ngoại trừ thương long nổi trên mặt nước bên ngoài phi yến trục nguyệt giải tỏa cũng để cho thái bạch tở cờ nhiều một loại lựa chọn khác đang bay yến trục nguyệt không có giải tỏa trước thái bạch kiếm ý hoàn toàn vô dụng có phi yến trục nguyệt tồn tại thái bạch kiếm ý cách rốt cuộc có thể phát huy ưu thế thái bạch có một cái sở kỳ h i ể u bị động tồn tại đó chính là không lâm như núi hiệu quả là tự thân mỗi tồn tại một cách k i ế ý là sẽ gia tăng hai phần trăm bên ngoài công cùng một phần trăm hiệu ý xuất kiếm ý nguồn rất nhiều cơ hồ thái bạch mỗi cũng có thể thu được một cách kiếm ý kiếm ý tổng cộng có thể chứa đ ư ợ c năm cách nói cách khác tràn đầy kiếm ý dưới tình huống thái bạch trên người là có một cái mười phần trăm bên ngoài công năm phần trăm hiểu ý xuất bờ uff tồn tại phi yến trục nguyệt tiêu hao toàn bộ kiếm ý biết khống kỹ năng yến hồi chiêu dương cũng sẽ tiêu hao toàn bộ kiếm ý vì vậy thái bạch đỡ cờ thời điểm đối với kiếm ý nắm giữ phá lệ mấu chốt mặc dù khôi phục kiếm ý rất dễ dàng nhưng mất đi kiếm ý thái bạch rất rõ ràng phát ra sẽ suy yếu một bộ phận vì vậy phóng ra biết khống kỹ năng và phi yến trục nguyệt thời cơ cố gắng hết sức mấu chốt siu siu siu. ngay tại sở ngôn bên người mới vừa học được kỹ năng mới g i a nguyện n g nhi đã không nhịn được muốn gặp gỡ một chút kỹ năng hiệu quả hướng về phía tại chỗ siêu siêu siêu liền đặt một cái phi yến trục nguyệt coi như kỹ năng thiết kế nhất phiêu giật môn phái thái bạch kỹ năng đều là đi ác liệt tiêu sái đường đi liền lấy phi yến trục nguyệt mà nói kỹ năng phóng ra sau người chơi sẽ hóa thân một đạo kiếm quang qua lại cùng địch nhân giữa cực kỳ tấn manh kiếm quang sẽ qua sẽ ở địch người bên cạnh lưu lại một đạo kéo dài ước chừng một dây đích nhân vật kéo ảnh bức cách cao lớn thiên khí mười phần mặc dù tổn thương không lớn địa là được sở ngôn chúng ta tiếp theo làm gì? thật giống như trong môn phái tiếp tục không tới nhiệm vụ gia nguyễn nhi thu hồi tân thủ kiếm tràn đầy p h ấ n khởi hỏi sống chung bất quá ngắn ngủi hai giờ gia nguyễn nhi cũng đã nhận định sở ngôn là đã tham gia nội chắc đại thần người chơi rồi vì vậy nàng cố gắng hết sức hiểu chuyện lựa chọn ôm chặt nội chắc đại thần bắt đuổi chết cũng không đúng tay ai nói môn phái không nhiệm vụ sở ngôn liếc mắt sau đó cơi tiểu hôi mã đi theo ta chúng ta phải đi gõ cửa phái thực tập môn phái thực tập đó là cái gì gia nguyễn nhi xong đuôi ngựa lúc lên lúc súng mà run, run đuổi sát theo sở ngôn chính là chứng minh chúng ta có tư cách xuống núi lịch lãm thực tập đánh xong liền có thể truyền tống đến chủ thành rồi ồ nha hai người cưới tiểu hôi mã đi qua chìm kiếm chỉ bên đá xanh hành lang tìm được ở vào kiếm b ã i trên một cái nhà phong cách cổ xưa trong kiến trúc quá bạch trưởng môn phong cách vông ân từng cái đến tập h cấp người chơi đều phải tới b u ồ n môn phái trưởng môn nơi này mở ra xuống núi lịch lãm chỉ có thông qua lịch luyện người chơi mới có thể thông qua trưởng môn truyền tống tới trong chủ thành hiện tại giai đoạn đạt tới lẹ v ẹ mười người chơi không nhiều vì vậy phong cách vông ân vị trí hiện thời người chơi lác đắc không có mấy coi như là đến tìm phong cách không dấu vết người chơi rất nhiều cũng chỉ là tới thử vận khí một chút muốn biết trưởng môn trên người có cái gì không ẩn tàng nhiệm vụ phát hành đối với mấy cái này h ảo tưởng nhận được ẩn tàng nhiệm vụ từ nay nhất phi trùng thiên người chơi s ở n u ô n chỉ có thể biểu thị ha ha ngây tơ nào có nhiều như vậy ẩn tàng nhiệm vụ nhìn tiểu thuyết vóng du đem suy nghĩ cũng nhìn thấy n g ô chưa thiết kế như vậy phức tạp hơn nhiệm vụ cửa khẩu liền vì thỏa mãn một cái nhà chơi nhu cầu bày ra là trí c h ứ n g sao thiết kế loại này ẩn tàng nhiệm vụ có ích lợi gì có thể để cho bọn họ hoàn thành bản quý đồ doanh thu mục tiêu vẫn có thể để cao người chơi tại tuyến xuất cùng trả tiến xuất nếu quả như thật dựa theo tiểu thuyết vong du trong k i a sao thiết kế lấy bảo sở nôn dám cam đoan hắn gái này người trọng sinh có thể đem trò chơi toàn bộ thứ tốt toàn bộ lấy đi thật như vậy làm hắn vui vẻ đại chúng người chơi còn chơi một đàn công ty game mở mang một cái lấy bảo cho tới bây giờ cũng không phải là vì cho một cái người chơi phục vụ một cái nhà chơi lợi ích đối mặt h ạ o hạng o đ đã mấy chục triệu nhà chơi nhu cầu không có chút nào khả năng so sánh không nhìn một đám chợt vỗ phong cách vô ngân định vợ người chơi sở nôn mang theo gia nguyện nhi tiến lên nhận môn phái lịch luyện nhiệm vụ người chuẩn bị xong chưa phạm ta thái bạch môn hạ đệ tử muốn muốn xuống núi lịch、Lãm? cũng phải việc trải qua một lần khảo nghiệm chỉ có thông qua khảo nghiệm sau khi mới có thể chuyển thụ ngự phong thần hành chi thuật xuống núi lịch lãm phong cách vô ngân sờ lên cằm lên râu cười tủm tìm hướng hai người nói sờ nôn gật đầu một cái dựa theo nhiệm vụ đối thoại yêu cầu nghiêm trang nói trưởng môn yên tâm ta đã chuẩn bị sẵn sàng ta cũng vậy gia nguyễn nhi lo lắng bị trưởng môn không nhìn chính mình hữu i bính hữu i khiêu địa nhất tay hô. thực、tập. Hào hào hào. Phong cách Trưng tập. vô ngân khắp khu khó khăn. sở nôn cùng gia nguyện n g nhi chăm miệng một lời nói sở nôn kinh ngạc nhìn về phía gia nguyện n g nhi không biết này cô nương ngốc nổi điên làm gì thật tốt đơn giản độ khó không chọn chọn khó khăn gì độ khó gia nguyện n g nhi gặp sở nôn mặt đầy kỳ quái bộ dáng l é n lén lút lút nhìn lướt qua những người khác sau đó n h ỏ giọng nói ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết vong du một loại loại này độ khó lựa chọn cũng là khó khăn nhất khen thưởng tốt nhất ta đi sở nôn bưng bít m ạ c nói ngươi cũng bị độc hại nữa ạ ai nói cho ngươi biết càng khó khen thưởng càng tốt nay đặc biệt sao độ khó căn bản không ảnh hưởng tưởng t ư ở n g ta chẳng qua là muốn đi xem khó khăn thực tập dáng dấp ra sao n g ư ơ i đi theo xem náo nhiệt gì À, bởi vì sở nôn nội chắc nhà chơi thân phận gia n g u y ễ n nhi đối với câu trả lời này cố gắng hết sức khiếp sợ ta đây ha chẳng phải là xong đời có phải hay không không hoàn thành thực tập này nói ta t u vô pháp xuống núi sở nôn giải thích không có gì đáng ngại chúng ta là tổ đội trạng thái nhận nhiệm vụ có thể đồng thời hoàn thành chờ chút ngươi đừng đánh vào đi làm quen một chút là được quả thực gây khó dễ bông tha nhiệm vụ lần nữa nhận là được xuống núi thực tập coi như ngăn ở tân thủ người chơi trước mặt một tảng đá lớn không biết bao nhiêu người ngu hồ hồ cho là khó khăn khen thưởng tốt nhất vì vậy không sợ người khác làm phiền địa khiêu chiến khó khăn thực tập xem qua công lược sở ngô biết ba cái độ khó tuyển hạt trong sau khi hoàn thành khen thưởng đều là giống nhau như lúc đồ vật một cái tùy thân truyền tống kỹ năng ngự phong thần hành một bộ thái bạch môn phái dành riêng bên ngoài sắp xếp tần xuyên trục tuyết không chỉ là thái bạch như thế những môn phái khác xuống núi thực tập mặc dù quá trình vô tận giống nhau nhưng kết quả lại nhất trí l ạ thưởng đều là ngự phong thần hành thêm bổn môn phái dành riêng bên ngoài sắp xếp những thứ kia tự nhận cao n o ạ n cùng thiên mệnh tri từ không thừa nhận cũng không được mình là thật coi trọng thiên đao nhà thiết kế kiếp trước sở nôn tiến vào trò chơi thời điểm nhóm đầu tiên bắt được giả tưởng thiết bị người chơi đã đạt đến phiên bản mã cấp tân thủ công l ư ợ c cũng đã ra toàn bộ hắn căn bản sẽ không đi cái gì đường quanh co vì vậy theo trào lưu lựa chọn lớn nhất không tính khiêu chiến đơn giản thực tập mười phút không tới liền giải quyết muộn thuận lợi vượt qua kiểm tra đời này sở nôn chủ yếu là ngứa tay muốn đi thể nghiệm một chút khó khăn thực tập hoàn cảnh mặc dù không nhất định phải thông qua nhưng thể nghiệm một chút trung quy là có thể bởi vì xuống núi thực tập ở người chơi sau khi hoàn thành lại không thể nhận cho nên sở nôn cũng không biết khó khăn thực tập cùng nhập môn thực tập rốt cuộc là dạng gì nghĩ tới đây sở nôn không khỏi ôn nhu nhìn về phía bên người ngu gia nguyện n g nhi kiếp trước chính hắn một ngốc sư phó làm là thứ nhất được chuẩn tiến vào trò chơi người chơi cùng bây giờ như thế lựa chọn khó khăn thực tập tin chắc khó khăn thực tập sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng thu hoạch lãng phí số lớn thời gian sau đó thu hắn làm đồ thời điểm thiên đinh vạn trúc khiến hắn nhất định không muốn bị thua lỗ đàng hoàng lăn lộn cái đơn giản thông quan cũng dễ làm thôi nghĩ đến mới vừa rồi gia nguyện nhi lựa chọn khói vẻ mỉm cười tới ngu xuẩn quả nhiên là trời sinh người cười cái gì nhiệm vụ này rất thú vị sao gia nguyện n g nhi ngẩng đầu không hiểu hỏi không biết rõ làm sao chuyện rõ ràng trên thực tế thân cao có một m sáu mươi lăm gia nguyện nhi đến trong trò chơi lại biến thành một đứa bé thân cao vấn đề luôn luôn là gia nguyện n g nhi kiên kỵ m ạ c thâm tồn tại t i ế p trước không ít bang chúng thấy người bang chủ này mặt mùi thực thời điểm vấn đề thứ nhất đều là vị thành niên cũng có thể mua giả tưởng dụng cụ sao đương nhiên nên đón bọn họ bình thường sẽ là gia nguyện n g nhi tức giận thiết quyền còn có một câu làm người ta sống lưng lệnh cả người m ù hối lạnh người, người, người còn ngươi nữa sở n ô n cười cái gì cười tuần này bang phái cái dương không có cho thật a k ô n nhìn có quyền hạn này g có c ra n g chủ thì h phúc trừ lợi n à gia n g u y ễ n nhi nhân vật thân cao cái vấn đề này cùng sao bắc cực tập đoàn cố ý ác cảo người trời có liên quan khi nhận được không ít thân cao bục phản hồi sau sao bắc cực tập đoàn tên ác ma này mới phát hành quan tuyên nói rõ không ít người chơi xuất hiện cái trò chơi này thân n g n g cao cùng thực tế thân n g n g cao không thất phối vấn đề nhưng thật ra là bọn họ cố ý vi trì kết quả sở dĩ làm như thế sao bắc cực gia tăng nhà chơi thú vui ác thú vị cũng gọi thú vui sao được rồi nhiều mấy cái tiểu la lì tiểu chính thái cái gì cũng quả thật thật có ý tứ sở l u ô n mở ra nhiệm vụ bảng lớp nhìn phát hiện khó khăn này thực tập nhiệm vụ yêu cầu c ũ n g đơn giản thực tập cơ h ộ i không có gì sai biệt đều là khiến người chơi đi trước thái bạch t ấ u ngọc các điều tra một món chuyện lạ xuống núi thực tập khó khăn phong cách vô ngân công nhận thực lực của ngươi nhưng muốn phải xuống núi còn cần đi qua một trận khảo nghiệm thấu ngọc bên trong các nếm thử một chút chuyển r a q u á i dị văn động có thể là có tặc nhân làm loạn phong cách vô ngân mệnh ngươi trước đi điều tra một phen s ở nôn nghiêng đầu nhìn về phía gia nguyễn nhi hỏi ngươi nhìn một chút nhiệm vụ của chúng ta độ tiến triển có phải hay không đã đồng bộ rồi hả gia nguyễn nhi gật đầu một cái s ở nôn lừ một tiếng chợ nói đi thôi đi thấu ngọc các c á t ở vào thái bạch sơn đỉnh một nơi vách núi treo leo cạnh bốn phía yên tĩnh không tiếng động không có bất kỳ nở tờ tồn tại ở này hai người g ụ c ngựa đi tới thấu ngọc c ắ t trước bên người gợn sóng không gian lại lần nữa xuất hiện tiến vào quen thuộc nội dung cốt chuyện vị diện bên trong xuống núi thực tập là có thể tổ đội hoàn thành đây là một c á i h bút cùng p h á c h đạo tam ca có thể thông qua tổ đội truyền thống đến thái bạch kiếm bãi như thế ở trò chơi giai đoạn trước rất nhanh thì tiến hành tu bổ sở nôn cũng là ô m thử một lần tâm tính mới cùng gia nguyện nhi h ọ p thành đội không nghĩ tới thật vẫn có thể cùng tiến vào nội dung cốt chuyện vị, vị. vị diện trước mắt thấu ngọc c á t giống như là bị người là đ i ệ tăng lên một tầng n g c kính mở tối dưới ánh trăng lộ ra âm ú vô cùng lông lông tuyết lớn tung bay hạ xuống chỉ thấy thấu ngọc bên trong cát chuyển tới trận trận kỳ quá i tiếng động loại này vang động giống như con chuột cắn ăn đồ xài trong nhà bằng gỗ k ế c tầm thanh vừa giống như một cái không bị kiềm chế ăn trộm lành nghề thiết lúc không cẩn thận đụng phải bàn ghế thanh n h ắ n của đơn giản trong thực tập người chơi chỉ muốn đẩy ra thấu ngọc các cửa gỗ là có thể phát hiện mục tiêu một cái đỡ lấy tần rượu thủ môn đồ nở cờ đang tiến hành hành thiết người chơi chỉ cần thả đối thoại ưa câu liền có thể kích động chiến đấu đánh bại nở cờ sau liền có thể hoàn thành thực tập sở nôn không biết khó khăn thực tập có cái gì bất đồng nhưng nghĩ đến hẳn là nở chương mười tám ngươi cũng phản bội chủ vị ngồi một vị thanh niên bạch y hát phát y cùng phát cũng lung lay giật giật không châm không bó buộc có chút phiêu phất sấn tự tiếu phi tiếu mặt mũi thật giống như thần linh giáng thế thanh niên trên da thịt mơ hồ có sáng bóng lưu động trong đôi mắt chấp động một ngàn loại lưu ly li quan mang dung mạo như tranh vẽ đẹp căn bản cũng không tựa như chân nhân cầm trong tay một cái một kiếm ngồi ở chủ vị nhẹ nhàng gõ mặt bàn công tôn kiếm sở nôn xoa xoa mắt cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ đây không phải là thái bạch nhị cầu tử không đúng nhị sư huynh công tôn kiếm m à hàng này không cùng đại sư huynh đọc cô nếu hư làm chuyện ngay chạy này thấu ngọc cắt tới làm chi đột nhiên sở nôn nghĩ tới một cái chuyện cực kỳ đáng sợ chẳng lẽ nói khó k h ă n này thực tập khiêu chiến nờ bờ c chính là công tôn kiếm lòng bàn chân một luồng hơi lạnh thẳng v ọ t toàn thân sở nôn trên mặt mang rồi khiếp sợ cùng mộng so với đánh công tô n kiếm chớ chê được chứ hàng này là nhân có thể đánh sao coi như thái bạch đôi tú cũng cân nhắc thái bạch đôi cơ một trong công tô n kiếm thực lực như thế nào còn phải nói sao dầu gì là nờ tờ cờ trong thế hệ trẻ đại biểu tính nhân vật đừng nói sở nôn bây giờ mới lẹ vẹo mười rồi chính là một trăm cấp không tổ một cái trăm người khai hoa m ở dạng ai dám cùng cái này đại lao so chiêu hả Hoa! t h é t lên sở nôn khỏe miệng có cắp rút r a a nữ nhân nông cạn cặt bòn sinh vật đối với gia nguyện nhi bộ dáng như thế sở nôn sớm có dự liệu công tôn kiếm coi như thái bạch mặt mũi một trong nhan giá trị có thể nói đứng hàng thiên đao nở t ở cơ đ ỉ n h tiếp trước chỉ là vì hắn tạo dựng lên phan hậu v i ê n biết liền chừng mười tám cái nhiều sở nôn không muốn thừa nhận mình ngân thị nhưng sự thật chứng minh cùng công tôn kiếm so với nhan giá trị hắn chỉ là một em trai thật không biết ban đầu sao bắc cực tập đoàn là thế nào nạn ra gương mặt này sở nôn một cái đại lao ra nhìn công tôn kiếm mấy lần cũng sẽ cảm giác bụng lửa nóng những nữ nhân kia làm sao có thể chịu được cũng còn khá hàng n à y thanh mai trúc mã sau khi chết cả ngày cũng biết kéo đại sư h u y n h làm chuyện ngay đối với nữ nhân luôn luôn không có gì hảo sát mặt nếu không toàn bộ thái bạch cũng không biết bị những môn phái k h á c liên hiệp tiêu diệt bao nhiêu lần trường môn mệnh ta tới chui luyện chư vị sư đệ ta cố ý từ đường môn mượn tới rồi một con rối chỉ cần ngươi có thể đánh bại con rối liền có thể thông qua khảo nghiệm vẫn còn may không phải là công tôn kiếm tự mình xuất thủ sở n ô n rất vui mừng chỉ là một con rối còn có chơi đ ù a nếu như là công tôn kiếm xuất thủ vậy hay là thừa dịp còn sớm kéo xuống đi hắn chính là vô số lần lãnh hội qua vị sư m i n h này bản lãnh cho dù là một cái không ý thức chút nào phó bản hình chiếu cũng có thể ngược một cái mười người một dạng kêu cha gọi mẹ công tôn kiếm gọi ra con dối tiểu con dối cao hơn nửa người tứ chi cứng ngắc nhìn ra được là nhân tạo vật mắt lướt bảng lượng máu mười hai ngàn đây cũng quá gì đó đi sở ngôn rất muốn nổ nước b ọ t nhà thiết kế môn thiết kế cái này khôi lỗi thời điểm rốt cuộc có suy nghĩ hay không qua thái bạch tổn thương à. khôi lỗi đón đỡ chỉ so với mạng của hắn bên trong thấp mười điểm nếu như không phá trừ định lực từng chiêu đón đỡ cũng không phải là không thể coi như có thể đánh ra tổn thương muốn đánh dụng mười hai ngàn con dối lượng máu cái này cần mãi bao lâu à? sở nôn không khiến gia n g u y ễ n nhi trên đỉnh chính mình lên trước trước lãnh hội một phen bảy mươi mốt đón đỡ đón đỡ bảy mươi b ố đón đỡ đón đỡ đánh xong một bộ kỹ năng kết quả khôi l ô i huyết tuyến chỉ giảm xuống hơn năm trăm điểm nếu như chỉ là như vậy khó khăn này thực tập cũng không có độ khó gì có thể nói nhiều lắm là chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi con dối một cái ám khí bắn tới bốn trăm mười sáu sở nôn mặt đen như đáy n ổ i đối mặt hai cái dây người con dối sinh lòng n ô lực thương thế kia hại g ã quá không biết điều sở nôn hiện nay thấp cấp trang bị tất cả đều là nhiệm vụ sắp xếp lượng máu khó khăn lắm qua một n g à n điểm đối mặt cái này không nói phải trái con rối cũng liền có thể gánh hai cái mà thôi nếu như không cách nào né tránh cái này khôi lỗi phát ra như vậy khó khăn thực tập vô luận như thế nào cũng là không qua được cái này nội dung cốt truyện vị diện không có giống luận bản tỷ võ như thế hạn chế khu vực sở nôn nếu như có tâm phối hợp thân pháp của mình từ từ thôi đi xuống vẫn là có thể mài từ từ cho chết cái này khôi lỗi chẳng qua là vừa nghĩ tới quá trình quyết không thể sai lầm hơn nữa lãng phí kẻ gian nhiều thời gian còn không có gì tưởng thưởng đặc biệt sở nôn quả quyết lựa chọn bông tha đem nhiệm vụ bông tha đi cái này không có cách nào chơi đ ù a sở nôn bay đầu nói với gia nguyễn nhi có mãi từ từ cho chết khôi lỗi thời gian bọn họ đều có thể thông quan đơn giản thực tập vài chục lần rồi không cần phải lãng phí thời gian làm loại này không có ý nghĩa chuyện được gia nguyễn nhi cũng là lôi lệ phong hành điệu bông tha nhiệm vụ hai người lần nữa tìm tới phong cách vô ngân nhận rồi đơn giản thực tập sau đó dễ dàng giải quyết đơn giản thực tập đối mặt bệnh nhân chỉ là một lượng máu ba năm trăm thập cấp bột tần rượu thủ môn đồ cái này bột mặc dù lượng máu cao nhưng tổn thương rất thấp cho dù là một người chấp hành nhiệm vụ chỉ cần không ăn được một k í c h trí mạng nhất rất dễ dàng đánh bại bởi vì tạp dối bút hai người tổ đội hoàn thành hiệu suất cao hơn bất quá ngắn ngủi ba phút tần diệu thủ môn đồ liền ngã xuống dưới chân bọn họ lấy đi bột trên người rơi xuống nhiệm vụ vật phẩm tìm tới ở vào kiếm b a y phía tây truyền thống đệ tử sở luôn cùng gia n g u y ễ n nhi rốt cuộc đã tới người chơi tiếp xúc được thứ nhất chủ thành tiền đường thành đến một cái tiền đường hai người nhiệm vụ chính tuyến liền xảy ra thay đổi nhiệm vụ nhắc nhở tường vi kiếm yến nam phi xuất hiện ở tiền đường bên trong thành đi trước thăm hỏi sức khỏe một phen đây là gia nguyện nhi nhiệm vụ chính tuy sở nôn chứng đau phát hiện đến một cái tiền đường hắn đầu mối chính liền bắt đầu trở nên không giống nhau gia nguyễn nhi nhiệm vụ chính tuyến phải đi tìm yến nam phi báo cáo nghĩ đến đây cũng là còn lại tân thủ người chơi trung đầu mối chính mà hắn nhiệm vụ chính tuyến mặc dù đồng dạng là tìm người nhưng cũng không phải đi tìm tân thủ thôn trưởng yến nam phi mà là đi tiền đường bến tàu tìm thanh long hội sứ giả điều này cũng làm cho thôi nhưng cái này thanh long hội tên sứ giả sẽ để cho sở nôn không nghĩ ra d i ệ p chi thu đây không phải là bốn minh một trong đế vương châu minh chủ sao thế nào lại là thanh long hội sứ giả đây đây chính là kiếp chức cũng không có buộc g a manh toán sở ngôn cho dù là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đế vương châu minh chủ thân phận b ự c nào làm sao biết gia nhập thanh long hội đây lao diệp hả lao diệp ngươi một cái mắt to mày dầm ra hỏa lại cũng phản bội sở ngôn ngửa mặt lên trời thở dài là nội dung cốt c h u y ệ n người thiết kế nao động lớn cảm thấy khâm phục v ạ n phần mặc dù người chơi đều có thể nhìn cho ra bốn đại minh chủ bên trong diệp chi thu dã tâm lớn nhất cũng là hoài báo bất phả một m người tồn tại nhưng vô luận nói như thế nào diệp chi thu dầu gì cũng là một cái chính phái nhân vật dã tâm hoài báo cùng người phẩm không liên quan người chơi ngược lại là có thể tiếp nhận một cái dã tâm bừng bừng minh chủ có thể chẳng ai nghĩ tới Diệp chương i cái Thu này đế v châu mười i n h chủ, chín ù n g màu xanh ra trời tu vi đan tìm một cái cớ cùng gia nguyện nhi sau khi tách ra sở nôn cưỡi ngựa đi tới bến tàu tìm thương thảo diệp chi thu nhiệm vụ nhắc nhở diệp chi thu sẽ ở tiền đường bến tàu qua lại nhưng không có để kỳ tọa độ cụ thể nhã một cái lớn bến tàu thuyền phu cùng khách thương hôn tạc vô số hắn vừa không có trong thần thoại có thể nhìn thấu hết thể hỏa nhãn kim tinh làm như thế nào tìm lao dịp đây đúng rồi thanh long làm sở nôn nhanh chóng nghĩ đến trước khiến nam phi cho hắn một khối chứng minh thân phận thanh long làm cũng có thể phái thượng dụng chàng thanh long làm là một kiện yêu đồ trang sức người chơi sử dụng sau sẽ ở cá nhân trong tủ treo quần áo giải tỏa dành riêng yêu đồ trang sức thanh long làm lựa chọn đ e o liền có thể ở nhân vật đ eo hết hiện hiện ra ở cá nhân trong tủ treo quần áo tìm tới đã cất giữ thanh long làm lựa chọn beo sở nôn bên hông bất ngờ xuất hiện một khối màu đen đặc chính mang theo thanh long làm rất nhanh thì có nở tờ cờ tìm tới bến tàu đi lang thang sở nôn thiếu hiệp ngươi là đang tìm người người mặc thường phục đại tống biển chính t i tiểu lại cung kính hỏi sở nôn gật đầu một cái suy đoán đây cũng là mục tiêu nhân vật lấy được câu trả lời tiểu lại dẫn đường đạo xin mời đi theo ta đại nhân ở bên trong khoang thuyền đại nhân chẳng lẽ là diệp chi thu sở nôn tấp tắc, tắc kêu kỳ lạ quả trước thanh long hội vẫn còn ở quan phủ có quan hệ diệp chi thu cái này trên mặt nội đế vương châu minh chủ thật đúng là một cái trắng đen thông cật đại lao đây đi theo tiểu lại một đường cướp ép và một chiếc cập bến ở bến tàu bên du thuyền sau sở nôn cuối cùng gặp được chính chủ toàn thân áo đen tóc hoa dâm mặt m ũ i nho nhã diệp chi thu gặp sở nôn đến mở miệng nói diệp mố cung kính chờ đợi đã lâu thiếu hiệp xem như tới sở nôn mặt đầy không được tự nhiên học nở tợ cờ lễ nghi chắp tay trả lời diệp minh chủ thời khắc này diệp chi thu danh sưng hạ còn mang theo đế vương châu minh chủ danh sưng hắn cứ gọi diệp minh chủ cũng là không có vấn đề không nên khắc khí thiếu hiệp đã là yến đại hiệp để cử người nhất định bất phàm ngươi ê u ta một tiếng diệp đại ca cũng là có、thể. diệp chi thu bên người đứng một tên đẹp lạnh lùng vô song hồng y cùng trang nữ tử chính là đế vương châu phó minh chủ thượng quan tiểu tiên cũng là diệp chi thu thế tử thượng quan tiểu tiên nói thiếu hiệp có thể biết chúng ta tìm người tới vì chuyện gì chuyện này tại hạ không biết sở nôn cảm giác mình vai chịu áp lực kẻ gian đại tân thủ kỳ chỉ thấy rồi nhiều như vậy hoang dại b u ố n không phải là phải cho hắn phát bố cái gì bấy tra nhiệm vụ chứ diệp chi thu cởi mở cười một tiếng không cần như thế thiếu hiệp h ã y yên tâm chúng ta không là đ ị c h nhân từ trình độ nào đó mà nói chúng ta là bằng hữu mà không đối với tay diệp m ỗ từng t h ề thủ hộ mảnh này thiên hạ bây giờ thanh long hội cho tàn lại cháy làm hại giang hồ diệp m ỗ thân là đế vương châu minh chủ há có thể ngồi nhìn bất kể cho nên đây chính là người gia nhập thanh long hội lý do lạ c sở nôn rất muốn biết có phải hay không từng cái gia nhập thanh long hội người suy nghĩ đều có hãm hại t i ế n nam phi trong miệng cái đó ở công tử vũ trước mặt nói muốn tiêu diệt thanh long hội gia hỏa không phải là lao diệp chứ suy nghĩ một chút diệp chi thu đến tiếp sau này phiên bản hành động hơn nữa đế vương châu thân phận của minh chủ dường như nói ra như vậy cũng rất bình thường chẳng qua là Ở người ta, thanh long hội long ư hội đại ta thủ t láo r ớ có mặt n i m u ố như tiêu diệt t a sau đó gia n long nhập h hội, h đối đó p ơ n nào đừng g gì đây là cái vậy ề Sở ngôn c một không đám thủ hạng công tử vũ cái này thanh long hội giang bạ tử nội tâm nhất định rất cường đại đi ngay tại sở ngôn ở nơi này suy nghĩ lung tung đăng lúc diệp chi thu c h ầ m rãi mở miệng nói ta từng muốn liên hiệp bốn minh bát hoang chung nhau xuất thủ tiêu diệt cho tàn lại cháy thanh long hội cho đến ta thấy bọn họ hiện đảm nhiệm long thủ công tử vũ diệp mũ bình sinh chưa bao giờ khâm phục bất luận kẻ nào nhưng ở trước mặt người này lại không có chút nào kiêu ngạo tồn tại công tử vũ uy hiếp hơn xa với năm đó phương long hương cùng bạch ngọc k i n h ngay cả là bốn minh bát hoang đồng tâm hiệp lực cũng không nhất định có thể giải quyết cái phiền p h á này người này võ công cao đủ để gọi là võ lâm đệ nhất nhân diệ mũ là trừ thanh long hội này một mối họa quyết định từ bên trong trục một cách phá lại nhải nói rất nhiều sở nôn cũng coi là hiểu rõ diệp chi thu quả thật vào thanh long hội bất quá cũng không phải là hắn trong tưởng tượng làm phản mà là quan g minh chính đại gia nhập thanh long hội tìm cơ hội công tử vũ cái này kỳ lạ long thủ cũng không biết trong đầu được gì thế đồ vật lại đáp ứng ngươi diệp chi thu yêu cầu khiến hắn vào thanh long hội thanh long hội thật là một cái thần kỳ tổ chức nội bộ toàn bộ là địch nhân phái tới giang tế cứ như vậy còn d á m định ba cái phiên bản mới tiêu diệt không thể không nói công tử vũ cái này võ lâm đệ nhất nhân bài diện vẫn là rất chân thiếu hiệp bốn mươi người gần đây tụ tập tiền đường đang muốn bản cặp tay tiêu diệt thanh long hội truyện g h i t được được ở lão diệp này nhận một chuyển tin nhiệm vụ sau sở nôn nhận được gia nguyện nhi tin tức chuyển đến nhà thành lập bang phái muốn lẹ vẻo ba mươi đây không việc gì giai đoạn trước thăng cấp rất nhanh ngày mai sẽ có thể tới lẹ vẻo ba mươi rồi sở nôn an được ủi ân ân tất cả mọi người tới tiền được rồi ta mới vừa cùng những bạn học khác đọc đầu mọi người thăng cấp đều tốt nhanh hạ hả? đường hải đều đã lẹ vẹo mười tám rồi gia nguyễn nhi trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc sở nôn cười nói cái trò chơi này cũng không phải là ai cấp bậc cao người đó liền lợi hại từ từ đi đi trước tiên đem tu vi giấy gấp đi lên ngươi không nói ta cũng quên sở nôn ngươi không phải là để cho ta ở tiền đường phòng đấu giá thu tu vi đan m à trên người của ta cũng không có tiền ngươi nhanh cho ta điểm ngân lượng hạ sở nôn đại hãn vội văn hỏi ngươi không phải là có hơn năm mươi kim sao làm sao nhanh như vậy sẽ không có trước khi đi sở nôn cho gia nguyễn nhi nói tu vi đan tầm quan trọng dặn d ò nàng đến phòng đấu giá sau khi sẽ dùng trên người ngân lượng thu mua người chơi treo lên tu vi đan hắn không chỉ đem tiền trên người toàn bộ cho rồi g i a nguyện nhi còn để cho nàng lợi dụng hội trưởng hội học sinh ưu thế hướng những bạn học khác mượn đi một tí ngân lượng hơn năm mươi kim ngân lượng giai đoạn trước có thể là một khoản tiền rất lớn rồi không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ không có người thu bao nhiêu tu vi đan ta mua năm tổ phía sau giá cả quá cao ta sẽ không mua gia nguyện nhi trả lời một tổ chín trăm chín mươi chín bình năm tổ chính là bốn trăm chín mươi chín năm bình một chai màu trắng vật phẩm tu vi đan một trăm tu vi chết tính được đã có năm mươi vạn tu vi tạm được người tiếp lấy thu màu trắng cũng không cần toàn bộ mua màu x a n h tu vi đan sở l u ô n dàn dò à g i a nguyễn nhi rất kinh ngạc cái gì màu trắng ta không thấy màu trắng tu vi đan à phòng đ ấ u giá tất cả đều là màu xanh ta mua cũng là màu xanh một chai có thể thêm một nghìn tu vi đây sở l u ô n trầm mặc hãn tự hồ quên mất một chuyện đó chính là phòng đấu giá chống lại c h ụ vật phẩm có hạn chế màu trắng tu vi đan thật giống như không thể bên trên phòng đấu giá giao dịch truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi sát thủ có trách gia nguyện nhi nhanh như vậy liền xài hết trên người ngân lượng màu trắng tu vi đan bán cho hệ thống cửa hàng tiến hành thu về cũng mới một màu đồng không đáng giá bao nhiêu tiền có thể màu xanh da trời tu vi đan cho dù là bán cho hệ thống cửa hàng cũng có thể có mười màu đồng giá cả đột nhiên tăng gấp mười lần thu mua giá vốn cũng theo đó gia tăng suốt năm tổ màu xanh da trời tu vi đan đó chính là năm trăm vạn tu vi hạ sở nôn mắt cũng xem biết hận không được lập tức lên tới lẹ m ẹ o ba mươi bắt được trở vào bao tâm pháp có này năm trăm vạn tu vi h ã n ít nhất có thể điểm năm trọng tâm pháp tăng lên mấy trăm điểm công lực đây quả thực có đã sở nôn nhanh chóng mang trên người dự lưu sáu kim c h u y ể n cho gia nguyện n g nhi dặn dò nàng cho dù là mượn lãi suất cao cũng phải quét hụt phòng đầu ra sau sở nôn mắt đỏ tìm tới tiền đường bên trong thành sát thủ nghiệp đoàn trú điểm kiếm tiền hắn phải kiếm tiền mua tu vidan thiên đao bên trong kiếm tiền o ạ n pháp không cùng tần suất bảy đại thân phận n g mã pháp cũng cung cấp kiếm lấy trò chơi tiền lối đi nhưng những thứ này đều không phải là sở nôn lựa chọn hàng đầu bàn chuyên quá mệt mỏi dù là tới nhiều tiền hắn cũng không vui đem trò chơi chơi lụa thành công việc bảy đại thân phận theo thứ tự là du hiệp bộ k h o i vui thương văn sĩ tiêu sư thợ săn cùng sát thủ mỗi một cái thân phận cũng bao hàm nếu chơi nhiều pháp cùng với sản xuất người chơi có thể lựa chọn thân phận khác nhau cấp bậc sau khi tăng lên còn có thể giải tỏa thứ nhì thân phận cùng thứ ba thân phận sở l u ô n không thích bàn chuyên nhưng bây giờ vì nhanh hơn gom góp cần vốn hắn cũng không khỏi không làm lên một tên cần cù bàn chuyên công phu cố gắng kiếm ngân lượng thu mua tu h vi đ à n b ả y đại thân phận có kiếm tiền phương pháp bộ khoái có thể thông qua tập nã triều đình nếu phạm cùng giặc cấp lấy được lợi nhuận vui thương có thể chế tác trang bị vật kiện làm cho người ta thay mặt công phu du hiệp có thể khắp thế giới đào bạo thợ săn có thể săn thú cùng bắt sùng vật bán ra tiêu s sở l u ô n biểu thị những thứ này cũng không thích hợp hắn phải nói tới tiền phương pháp nhanh nhất, nhất còn có cái gì so với sát thủ ám sát nhanh hơn đây sát thủ cái thân phận này có thể nhận lệnh ám sát lấy được lợi nhuận lệnh ám sát do người chơi hướng hệ thống phát hành bỏ ra lượng nhất định thù lao sau người chơi liền có thể thuê người chơi khác ám sát cựu nhân của mình trả thù tuyết hận vì vậy khen thưởng bắt nguồn ở nhà chơi nguyên nhân khen thưởng cũng là cố gắng hết sức phong phú cố nhiên có không nỡ bỏ bỏ ra số tiền lớn thuê sát thủ keo kiệt người chơi nhưng tiêu tiền như nước thổ hảo còn là không ít chỉ cần gặp một thắng đốc một đơn dầu đột ngột cũng không phải là mơ Kiếp trước, sở nôn liền nghe nói qua một sát thủ chuyện tích nghe nói một cái thực tế phú nhị đại vào trò chơi ba ngày bị người đi ngang qua giết lầm phú nhị đại giận d ữ cho c ử u nhân hạ một cái cao đến chín mươi chín chín trăm chín mươi chín kim ám sát nào đó sát thủ sau khi hoàn thành qua tay liền đem ngân lượng đổi thành tiền thật ở thực tế một khối tiền chỉ có thể mua trò chơi bốn mươi ngân phiên bản lợi nhuận mấy trăm ngàn đây chính là thiên đao thần kỳ đương nhiên ám sát cũng không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy đụng phải keo kiệt người thuê dù là c ử u nhân là môn phái đại đệ tử cũng chỉ ra giá thấp nhất bây chết vô số sát thủ sở nôn tiếp trước lựa chọn thân phận chính là sát thủ hắn cũng coi như một tên nghề thâm niên nhân sĩ thiên đao hôm nay mới khai phục hắn cũng không tin còn có cái gì tờ đơn không cách nào hoàn thành kiếm tiền còn chưa phải là thỏa thỏa thân phận lựa chọn xong sở nôn dẫn vào tay dành riêng sát thủ bên ngoài sắp xếp ừ đen thùi lùi một bộ đồng phục dành riêng bên ngoài sắp xếp hay sở nôn đã trở thành một tên sát thủ hợp cách sau đó phải làm chính là đi nghiệp đoàn n g o à i cửa treo giải thưởng nơi nhận nhiệm vụ rồi làm ngầm không giết hết có thể lấy được ngân lượng sau khi thành công còn có thể thu được lịch việt k h a thưởng đây chính là trong truyền thuyết kiếm tiền thẳng cấp hai không lầm sở nôn không lo lắng chút nào chính mình cấp bậc theo không kịp đại bộ đội. tiền đường bản đồ mở ra sau bảng xếp hạng cũng theo đó giải tỏa sở nôn có thể thấy trên bảng xếp hạng gan đế các đại lao tăng lẻ và tốc độ phi khoái nhanh nhất một tên thì đã lên tới lẻ vẹo hai mươi khen vô cùng bất quá cấp bậc cho tới bây giờ đều không phải là sở nôn chú ý trọng điểm công lực trên bảng xếp hạng sở nôn hay lại là đứng đầu trong danh sách đương nhiên cái này cũng cùng mọi người trang bị kém cách không kéo ra có liên quan thăng cấp cũng không thể gia tăng thuộc tính bảng đẳng cấp lên đại l a o chỉ cần không đổi trang bị hay cùng sở nôn công lực cơ hồ nhất trí công lực không có tranh lệch vậy thì không tồn tại ngầm không g i t được vấn đề sở nôn lòng tin tràn đầy địa mở ra ám sát bảng mục tiêu một cấp bậc lẹ vẹo ba mươi dưới đây thất bại ba nhân treo giải thưởng số tiền nam kim mẹ nhà nó ai xuống đơn à? sở nôn tức s ả mặt lại mặc dù không nhìn thấy mục tiêu cụ thể tin tức nhưng căn cứ này có hạn nhắc nhở hắn vẫn có thể biết mục tiêu là ai lúc này người chơi khác phần lớn cũng mới vừa tới lẹ vẹo mười thăng cấp nhanh nhất một nhóm người cũng mới mười mấy cấp nếu như ám sát đối tượng là bọn hắn cái k i a sẽ nhắc nhở mục tiêu cấp bậc thấp hơn lẹ vẹo hai mươi thấp hơn lẹ vẹo ba mươi đã nói lên mục tiêu cấp bậc lớn hơn lẹ vẹo hai mươi hiện tại giai đoạn lớn hơn lệ và hai mươi người chỉ có một còn không dễ đoán sao loại này bảng đẳng cấp đệ nhất đại lão lại chỉ trị giá năm kim người thuê thật đúng là bùn x ỉ n vô đối rồi đương nhiên còn có một khả năng khác người thuê trên người chỉ có nhiều như vậy n g â n lượng thất bại ba người làm sở nôn ghé mắt không dứt cái giai đoạn này người chơi công lực giá trị đều không khác mấy t ợ cờ không tồn tại nghiền ép có thể có can đảm đi ám sát nhà chơi sát thủ nghĩ đến kỹ thuật cũng sẽ không kém này đều thất bại ba người cái mục tiêu này có chút khó giải quyết hả suy nghĩ một chút cũng phải nếu như không chút bản lãnh làm sao có thể thăng cấp m a như vậy chứ sở nôn trợt mang lo âu ném ra nao bên ngoài cái mục tiêu này ai đi hắn chưa từng nghe qua nghĩ đến không phải là cái gì đại thần chỉ là một thủ pháp tương đối khá người chơi nếu như vậy kia còn có cái gì dễ nói nhận ám sát ám sát nhận thành công khấu trừ tiền thế chân một kim mục tiêu vị trí tiền đường thành biết mục tiêu ở cái gì đồ sau sát thủ có thể sử dụng một cái dành riêng thân phận kỹ năng liệp ưng truy lùng sát thủ thả ra diều hâu sẽ mục tiêu truy lùng vị trí đồ phương vị cuối cùng quanh quẩn với mục tiêu bầu trời sở nôn thả hoàn diều hâu sau, sau đó phải làm chuyện liền là theo chân mình ưng nếu như liệp ưng lơ lửng ở một cái người chơi đình đầu tên kia chính là ám sát mục tiêu ám sát có thời gian hạn chế bọn sát thủ đang chọn tiếp tục đơn sau khi phải ở hai mươi bốn giờ bên trong ám sát đối phương nếu không vượt qua thời hạn hệ thống là sẽ tự động phán định ám sát thất bại nói như vậy có rất ít người bởi vì vì thời gian nguyên nhân ám sát thất bại bình thường ám sát quá trình cao ngoạn môn hạ bút thành văn vượt qua nửa giờ cũng coi là thua làm sở ngôn cưới tiểu hôi lập tức tới đến tiền đường bắc bộ một nơi tên là tôi luyện kiếm cốc vị trí lúc đỉnh đầu bay lượn liệp ưng rốt cuộc dừng lại mục tiêu đang ở phụ cận sát thủ tiếp tục đơn sau không thấy được mục tiêu nhà chơi nít nạm hòa diệp bản cho nên chỉ cần phát hiện đỉnh đầu không hữu danh tự đó chính là sát thủ muốn tìm mục tiêu tôi luyện kiếm cốc chính là tiền đường thành một nhiệm vụ lớn điểm giai đoạn trước người chơi có thể ở chỗ này nhận rất nhiều nhiệm vụ đủ để lên tới lẹ vẹo ba mươi nhiệm vụ nhiều bên trong thung lũng này người chơi cũng nhiều dâm dạp chằng chịt trong đám người dù là liệp ưng lơ lửng bầu trời sở nôn nhất thời cũng không cách nào phân biệt ra mục tiêu chỗ chương hai mươi mốt có muốn hay không báo thủ làm sao trên đầu có con l ư n ai ám sát tới xem cuộc vui xem c u ộ vui ngư thần rất phiến não hắn không cần đi đoán cũng biết trên đầu liệp ưng là hướng về phía hắn tới dù sao t r ư ớ c đã tới ba sát thủ không phải là nhất thời giận đối rồi đôi có mà người này cũng thiệt là ngư thần không nghĩ ra không phải là tại nhiệm vụ trong quá trình không cẩn thận xảy ra một ít khoe miệng cái đó thần uy người chơi lại xuống như thế vốn ban đầu mời sát thủ phát hành ám sát thấp nhất số tiền nhưng là phải năm kim k h ở i bước hiện tại giai đoạn phần lớn người chơi trên người ngân lượng không sai biệt l ắ m cũng liền số này có thể chịu sai tiền phát hành ám sát cái này cần nhiều nhỏ bọn đã đánh lui ba đợt sát thủ ngư thần đối với lần này rất bất đắc dĩ những sát thủ này xuất hiện khiến hắn căn bản là không có cách bình thường hoàn thành nhiệm vụ chỉ hoãn tốt nhiều thời gian nếu không phải là bị ám sát sau sẽ gia tăng một cái toàn thuộc tính hạ xuống 50% m mươi bờ uff hắn đều muốn tự tuyệt kinh mạch chính mình lĩnh thưởng hiện tại giai đoạn hắn còn muốn hung hăng cấp nếu như trên người nhiều rồi một giờ ám sát bờ uff toàn thuộc tính hạ xuống 50%, kia cũng không có biện pháp tăng lẹ v à o rồi nghĩ tới đây n ư thần cũng là nhẹ nhàng thở dài xin lỗi sát thủ h u n g đệ ta vẫn không thể chết đối phó sát thủ n ư thần lúc ban đầu không có kinh nghiệm gì kết quả ăn rất lớn t u a thiệt cái gọi là bệnh lâu thành lương y việc trải qua nhiều n ư thần bây giờ cũng biết sát thủ s á o lộ sát thủ có một cái kỹ năng đặc thù đang đến gần ám sát mục tiêu thời điểm sẽ tiến vào ẩn thân trạng thái sau đó từ phía sau l ư n g đâm ra một đao một đao này tên là vải rồng đâm xuống một đao trực tiếp khấu trừ mục tiêu trước mặt hp 50%, m ộ t đao nửa máu kinh khủng như vậy nếu muốn không bị ám sát một đao này vải rồng đâm phải nghĩ biện pháp tranh xuống nếu không mở đầu sẽ không có nửa máu cái này còn đánh lên sợi ẩn thân sát thủ rất khó phát hiện n ư thần đối với lần này cũng không biện pháp gì hắn chỉ có thể khiến mấy người bằng hữu vây ở chung q u n h không để cho hết t h ầ khả nghi người chơi ních lại gần mình làm đỉnh đầu liệp ương biến mất bốn phía cảnh vật mất đi màu sắc hóa thành trắng đen lúc nư g thần biết sát thủ tới làm liệp ương biến mất bốn phía cảnh t ư ợ n g biến thành trắng đen chỉ có thể nói rõ một chuyện sát thủ phát hiện mục tiêu tiến vào ẩn thân đến gần trạng thái ở sát thủ không có đâm ra trí mạng một đao trước người chơi khác là giúp hắn tìm ra sát thủ nư g thần mau mau xông bốn người đồng đội hô sát thủ tới cũng dựa đi tới đừng để cho hắn t vọt đế ta nư thần không có cách nào tìm ra ẩn núp sát thủ hắn chỉ có thể dùng một cái ngu xuẩn nhất đích phương pháp xử lý sợ bị vẩy rồng đâm thọt bên trên một đao không sai đó chính là chất bức từ người nhìn mình bốn phía xung quanh đều bị đồng đội bảo vệ nữ thần rất đắc ý lần này t i ể u vô pháp t h ọ t đến ta chứ ẩn nút với một bên sở nôn nhìn trước mắt phảng phất điệp la hán người bình thường chất cảm thấy cố gắng hết sức không nói gì về p h â n ạ bị ta t h ọ t một đau cũng sẽ không chết nhiều lắm là chính là xuống nửa máu các ngươi như vậy dựa chung một chỗ ta quả thật không có cách nào t h ọ t đau nhưng các ngươi không làm nhiệm vụ sao sở nôn rất có kiên nhẫn mục tiêu nếu là bảng đẳng cấp đệ nhất nhân vật tự nhiên không thể nào chỉ hoãn quá nhiều thời gian theo sát thủ chơi đùa tinh lực chủ yếu khẳng định vẫn là đặt ở thăng cấp làm nhiệm vụ lên so sức kiên trì sở nôn không sợ chút nào một phút trôi qua ngư thần có chút kỳ quái sát thủ đâu hai phút trôi qua ngư thần tôi là còn không nói gì đồng đội không n h ì n được ca sát thủ đâu ta cũng không biết không phải là ẩn thân sao ngư thần lúng túng cực kỳ hắn tựa hồ quên một chuyện hắn như vậy bị người che chở sát thủ cố nhiên không có cách nào thật đau nhưng hắn cũng không khả năng một mực như vậy hả mười phút trôi qua chậm chạp không thấy được sát thủ xuất hiện hơn nữa các đồng đội cũng ở một bên than phiền nhiệm vụ trì hoãn ngư thần cũng cảm thấy sát thủ hẳn là bông tha ám sát rời đi dứt khoát triệt trừ rồi bức tường người bảo vệ ngay tại các đồng đội phân tán rời đi đi tiếp nhiệm vụ lúc một đạo ưu ảnh lặng lẽ đến gần ngư thần sau đó từ sau lưng của hắn đâm ra xuyên qua tim một đ a o năm trăm hai mươi chín một đ a o trúng mục tiêu sở nôn trên người ẩn thân trạng thái trợt giải trừ hắn không có bỏ qua cơ hội này nhanh chóng vũ lạc vân phi lên tay một đoạn nhị đoạn đánh vào ngư thần trên người một trăm hai mươi mốt bảy mươi sáu lúc này lượng máu chỉ còn hai mươi phần trăm ngư thần rốt cuộc kịp phản ứng thấy mình lượng máu lâm n g uy không kịp suy nghĩ nhiều tại chỗ lên thái cực động khỏi bệnh trong thủ một đạo âm dương rõ ràng thái cực trận đồ xuất hiện ở ngư thần dưới chân lại là chiêu này sở nôn cười lạnh không dứt chân vũ loại nghề nghiệp này ngoại trừ da lớn nhất thì tâm pháp ai độc nhất đánh trở ra mà chẳng thể làm gì khác đánh qua rất có dùng sao động hỏi bệnh trong thủ có thể ở áp chế cùng đánh bay dưới trạng thái sử dụng dưới chân triển khai thái cực trận pháp trận pháp mang ở mười giây bên trong chậm c h ạ m x ú c lực x ú c lực sau khi hoàn thành chân vũ tiến vào trận pháp có thể bổ sung đầy đủ đ ô n dương rất có linh tính g i a hỏa sở nôn không nhớ kiếp trước có vị nào chân vũ đại thần gọi là ngư thần danh tự này hẳn không phải là chính mình quen thuộc mấy vị kia thả hoàn thái cực trận ngư thần trợt liền ở tại chỗ lên thái cực quyền cái này làm cho sở nôn vô kế khả thi bên t r ê n thiện đây cũng là phản kích một cái kỹ năng phản kích địch nhân gần người công kích cũng tạo thành phạm vi tổn thương hơn nữa kỹ năng phát động sau trong thời gian ngắn không cách nào bị tầm xa kỹ năng trúng mục tiêu sở nôn không thể lỗ mãng x u ố n g lên đối phương dùng hết bên t r ê n thiện thái bạch còn không có giải tỏa v ô n g â n kiếm ý giải hòa khống kỹ năng thời điểm x u ố n g lên chỉ có một cái khả năng đó chính là bị chân vũ phản chế sau đó g i m đạp đập lên mặt đất và chạm sở nôn tỉnh táo khiến ngư thần rất bất đắc dĩ làm sao không lên đây đánh ta mau tới đánh ta hạ thương a đặc long nổi trên mặt nước không có phản chế kỹ năng ngư thần thật là giống như một cái mục tiêu sống bị thương long nổi trên mặt nước c quyền phụ lên một cái hồi phong lạc nhạc sáu mươi mốt thương long nổi trên mặt nước hồi phong lạc nhạc phá trừ ngư thần định lực phòng ngự chắc chắn tiếp theo sẽ không xuất hiện đón nữa sau sở nôn xoay người chính là một kiếm ẩm huyết sấm gió một kiếm một trăm mười hai ám sát thành công t i người t nằm trên đất hóa thành một cỗ thi thể ngư thần nhìn trên người nhiều hơn ám sát mở uff khóc không r a n ư ớ c mắt t r a n đầy buồn dầu cuối cùng xếp thành một câu nói ngươi c h ờ ta đừng như vậy mà sở nôn không đem ngư thần lời độc g ác để ở trong lòng ngược lại không nhịn được con tim ác thú vị ở vội vã chạy tới cứu giá ngư thần các đồng đội bất tiện ánh mắt nhìn soi mói ngồi s ổ m người xuống hướng chờ đợi sống lại ngư thần hỏi có muốn hay không báo t h ủ chớ phiên ta vô duyên vô cơ chết một lần trên người còn nhiều hơn toàn thuộc tính hạ xuống năm mươi bờ hữu ff ngư thần tâm tình cố gắng hết sức tệ hạ i sở nôn cười một tiếng chớ c ú p đến một bộ mặt như ăn mướp đ ắ n g m à ngươi cũng có thể tới đơn ta giúp ngươi d ế về còn có thể như vậy ngư thần là người trợn mặt đen như mực người khác cho ngươi tiền ngươi tới dết ta sau đó ta sẽ cho ngươi tiền cho ngươi đi giết hắn đúng nha sở nôn cười híp mắt trả lời chương hai mươi hai chớ được cảm tình làm một nghiệp vụ năng lực siêu chắc sát thủ giết người xong lại tại sao có thể chuẩn mất đây ăn xong nhà trên ăn nhà đây mới là một sát thủ chân chính là d ạ y công tu dưỡng thể hiện Cút. ngư thần thể nếu như hắn có thể đứng lên đến nhất định sẽ đem trước mắt cái này không biết xấu hổ ra hỏa tháo thành tán khối lấy đạo của người trả lại cho người sở nôn nghiêm trang giới thiệu ngươi ngẫm lại xem nam kim liền có thể để cho cựu già của ngươi hưởng thụ đối đại dương vậy rất tính toán ngươi đi hả Ta đặc biệt đặc sở a nôn g muốn cổ động hắn một cái cái gì ám sát đó là không thể nào minh bạch hàng này không nỡ bỏ tiêu tiền sau sở nôn trầm mặc phi đáng đợi bị nhân treo ám sát sở nôn đoán thận nói người không có cốt khí chân vũ môn hạ tại sao có thể có loại người như người đệ tử nếu là ta bị người đối đãi như vậy đập nồi bán sắt cũng phải treo ám sát hạ người quốc hạ đối với sở nôn cái này ăn xong nhà trên còn muốn ăn nhà dưới vô lương sát thủ ngư thần biểu thị tâm tính thiện lương mệt mỏi ăn miếng trả miếng cái gì nghe rất tốt nhưng nếu như báo thủ giá là ra máu một lớp kia hay là thôi đi mời sát thủ không tồn tại được rồi phép khích tướng cũng vô ích sở nôn gặp nằm thi ngư thần đã nhận m ệ n h trong đầu nghĩ này một đơn làm ăn coi như là thất bại vì vậy liền không tâm tình tiếp tục vết mực đi xuống chuẩn bị đi tiếp tục mình thứ nhì đơn ám sát cũng may phụ cận thì có một nơi huyền thưởng lệnh nhận nơi đại khái là bởi vì không cách nào tự do cơ cờ, cờ trong cái giang hồ này thủ án cũng không tưởng tượng bên trong nhiều như vậy suốt đợi năm phút mới có mới ám sát nhiệm vụ xuất hiện bằng vào vượt qua cực hạn tốc độ tay sở nôn ở vô số sát thủ cạnh tranh hạ n g cấp được này một đơn làm ăn mục tiêu mười sáu cấp bậc lẹ b è o ba mươi dưới đây thất bại không nhân treo giải thưởng số tiền nam kim sở nôn b ư n g bí ngạch n à y không phải là ngư thần cái đó kẻ xui xẻo sao lần này ngay cả liệp ưng cũng không cần thả sở nôn xoay người nhìn về phía cách đó không xa tại chỗ sống lại xong giờ phút này vẫn còn đang đánh ngồi về máu chữa thương ngư thần huynh đệ ngươi là chọc cái gì nhân ả thiếu hiệp thông minh lanh lợi n g loại, loại này không cần chiến đấu chỉ u dùng chạy trốn cùng đối thoại nhiệm vụ làm cố nhiên dễ dàng nhưng là khen thưởng quá ít hạ giai đoạn trước tất cả mọi người chạy khen thưởng cao nhất nhiệm vụ đi làm lực độ thăng cấp càng nhanh một chút ai sẽ cô hết sức không có kết quả tốt làm những phần thưởng này thấp hèn nhiệm vụ ám sát bờ uff thời gian kéo dài một giờ ở tất cả mọi người như là phát điên thăng cấp trước mắt một giờ không thể đ ộ n g thủ ngư thần dám cam đoan chính mình quay đầu là có thể rơi xuống bảng đẳng cấp tính toán một chút chờ bờ uff thời gian kết thúc lại tăng lẹ vào đi ngư thần miễn cưỡng đón nhận sự thật tàn n h ẫ n này ngay tại hắn nghiêm túc kiểm tra n ở tờ cờ cho ra để mặt chuẩn bị trả lời đáp án chính xác lúc bốn phía cảnh tượng lại lần nữa biến thành màu trắng đen ngay cả trước người bài thi n ở tờ cờ cũng không ngoại lệ không phải đâu ngư thần đầu cũng n ổ tâm tính to băng sở ngôn không có lựa chọn đi t h o t một đau mà là chủ động giải trừ h ầ n thân đi tới ngư thần trước mặt cười hỏi lão ca sợ không ngạc nhiên mừng d ỡ ý không n g à i ý làm sao vẫn ngươi cái này bê ngư thần t h ề hắn đã hoàn toàn không quên được cái này đáng ghét sát thủ mặt mũi hàng này không phải là đã đi rồi sao tại sao lại tới ám sát ta n g ư ơ i tha ta được rồi ngư thần cũng không muốn đánh dứt khoát đ ặ t mông ngồi dưới đất đại ca ngươi giết ta một lần không sai biệt lắm được tại sao lại tới s ở nôn cười đều nói ta cũng không muốn hả ai bảo ta nhận cái thứ nhì nhiệm vụ mục tiêu cũng là ngươi lây ngư thần to khó chịu nếu như thời gian có thể chảy ngược hắn cũng sẽ không bao giờ đối với cái đó thần uy phát ra cười nạo h mà là sẽ cung cung kính kính coi hắn là đại ca cung liên tục hạ hai lần ám sát này đến bao l ớ n thủ ngư thần không nghĩ ra không liền mắng rồi đối phương một câu món ăn gà sao về phần l i ề u mạng như vậy làm hắn liên tục hai lần phát hành ám sát cho dù là thấp nhất treo giải thưởng cũng phải mười kim rồi nhiều như vậy ngân lượng đủ tu bao nhiêu lần trang bị mua bao nhiêu chai thuốc đừng g i ế ta t ngưng ơ i ầ m giết bao nhiêu kim ta giá mua cho ngươi ngư trực tiếp một chút vương tha ngư thần cắn g i n g nói đánh thì đánh bất quá tên sát thủ này rồi ngư thần không phải là chức nghiệp tờ vờ tờ người chơi hắn là đ i ệ p v ờ tờ cờ đánh nhau không phải là hắn am hiểu chuyện cùng tên sát thủ này đánh không có gì hay trái cây ăn dù là mới giao thủ một lần ngư thần cũng không đốc nhìn ra được sở nôn tờ cờ kỹ thuật so với hắn muốn tốt rất nhiều nếu tới võ không được vậy cũng chỉ có thể văn kiện đến thủ đoạn rồi ngư thần nghĩ rất tốt đối phương là bao nhiêu kim ám sát hắn liền giá mua cho đối phương bao nhiêu kim chỉ cần hắn hủy bỏ ám sát vậy cũng không cần lại thêm một giờ thuộc tính hạ xuống m ờ uff rồi hiểu chuyện sở nôn đầy mắt nụ cười có thể có thể ông chủ đại khí đơn này mười lăm kim ông chủ người xem nhiều như vậy ngư thần trận to mắt hết sức tức giận mười lăm kim dựa theo ám sát treo giải thưởng giá thấp nhất để tính đều đủ để ám sát hắn ba lần rồi tại sao có thể ám sát một lần liền cái giá này sở nôn cười rất vui vẻ chỉ cần hắn không điểm bung tha ngoại trừ người thuê tôi là bên ngoài cũng không ai biết đơn này ám sát rốt cuộc là bao nhiêu kim bây giờ người tiêu tiền như giác nguyện ý tiêu tiền tiêu thai sở nôn dĩ nhiên sẽ không k h á c h khí này cũng không làm thịt một đao coi như hợp cách sát thủ sao bất quá hắn cũng không dám hướng nhiều nói hiện tại giai đoạn mọi người đều là người nghèo coi như ngư thần hoàn thành nhiệm vụ nhiều mười lăm kim không sai biệt lắm cũng nên móc sạch ví tiền của hắn rồi vượt qua giới hạn này đối phương liền sẽ cảm thấy không có lợi lắm kia cũng rất dễ dàng đàm phán không thành thiện nghi một chút ngư thần run dày môi thương lượng mười lăm kim không sai biệt lắm là hắn toàn bộ tài sản rồi có thể nói một khi đáp ứng tên sát thủ này yêu cầu hắn thì tương đương với làm không công trước mặt mấy giờ nhiệm vụ đau lòng hả có thể đánh không ăn đối phương còn có thể làm sao đây ngư thần thầm mắng sao bắc cực tập đoàn thiết kế trò chơi không chỗ nói tại sao vậy cấp đệ nhất người chơi không đánh lại cấp bậc cao người chơi hả hắn còn so với đối phương nhiều chừng mấy trang bị đây sở nôn bây giờ bất quá lẹ vẹo mười hai s u ố t thấp hắn tám cấp trên người trang bị cũng không hắn tốt hắn đều mặc vào một bộ đầy đủ đừng quên ban đầu tâm sáo trang sở nôn đây trên người đừng quên ban đầu tâm sáo trang chỉ có hai món mà thôi tại sao không đánh lại ạ ngư thần rất nhức đầu chi tới trước sát thủ có so với sở nôn cấp bậc cao sắp xếp chuẩn bị tốt kết quả bị hắn dễ dàng giải quyết không nghĩ tới phía sau tới một sát thủ lại khó như vậy làm ta là một sát thủ sở nôn cường điệu nói chớ được tình cảm sát thủ cho nên ngư thần nhìn hỏi hắn sở nôn lộ ra một cái rõ ràng răng mỉm cười nói không có thương lượng sát thủ sẽ không trả giá ta xem ngươi không riêng gì chớ được cảm tình còn chớ được thu nhập chứ n à y cũng xuống tiền trong mắt ngư thần điên cùng nhổ nước bọn chương hai mươi ba ngươi thật là h i ể u chuyện mặc dù rất khó tiếp nhận nhưng ngư thần vẫn là quyết định đáp ứng tên sát thủ này mười lăm kim rất đau lòng nhưng nếu như không khuyên giải lui tên sát thủ này trở về trên đầu người thuộc tính hạ xuống bờ uff sẽ lại lần nữa diên thời gian dài nếu như trở lại một giờ bờ uff coi như là bảng đẳng cấp đệ nhất thì thế nào như thường bị đại bộ đội hất ra một mảng lớn thân vị cho ngươi hai mươi kim thêm cái hào hữu quay đầu có ta ám sát thông báo một tiếng ta tốt chuẩn bị một chút chớ các vấn đề sở nôn đáp ứng hắn coi như là biết rõ ràng trò chơi khai phục lúc phong quang vô hạn cấp bậc số một vì sao lại tại hắn tiến vào trò chơi sau trở nên không có tiếng tăm gì ngư thần nghĩ đến hẳn là không cẩn thận đắc tội người có tiền gì một đường ám sát đi xuống phía sau hoàn toàn theo không kịp đại bộ đội rồi người thuê là kẻ hung hãn vậy lại khá i chính là trong truyền thuyết dùng tiền đập chết một cao thủ điện hình án lệ rồi nếu không giống như ngư thần như vậy giai đoạn trước ló đầu rất sớm người chơi như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm hắn không có ấn tượng đối với ngư thần gặp gỡ sở nôn tâm biểu đồng tình gai bẫy người này một lần sở nôn cũng không có ý định tiếp tục hãm hại hắn rồi người thuê rõ ràng cho thấy dự định một mực lệnh ám sát ngư thần đẳng cấp này đ ể nhất ra hỏa hoàn toàn phế số hiệu sở nôn đối với loại hành vi này không đáng đưa đánh giá hắn không nghĩ dính vào coi như đồng loá chèn ép một cái khả năng quật khởi cao thủ sở nôn không làm được loại sự tình này ngài nhận được một cái xin giao dịch nhận được hai mươi kim sau sở nôn đúng hẹn tăng thêm ngư thần là bạn tốt sau đó b u ô n g tha ám sát cẩn thận một chút ta sẽ không nhận ngươi ám sát nhưng là người thuê bên kia khẳng định không c ă n lòng ta phỏng chừng phía sau còn sẽ có ám sát xuất hiện sở nôn lòng tốt nhắc nhở ta minh、bạch. ngư thần mặt đầy n g h n g trọng đối phương đây là với hắn giang lên mặc dù ngư thần không nghĩ ra một câu tranh cãi vì sao lại diễn biến thành như vậy đại thủ nhưng hắn cũng đã làm xong chuẩn bị ta quay đầu khiến bằng hưu giúp ta thu một chút n g â n lượng không phải là so với nhiều tiền mà ai sợ ai s ở nôn c ư ờ i một tiếng không nói gì hắn nghe ra ngư thần tâm lý hẳn là có chút suy nhược nghĩ đến trên thực tế thực lực kinh tế cũng không phải rất rộng rãi như vậy bỏ tiền đối phó đ ị c h nhân hắn không chịu nổi bất quá này cũng không có quan hệ gì với hắn rồi sợ nôn cùng ngư thần cáo từ sau c h ấ ứng đôi gia nguyễn nhi yêu cầu đi phòng đấu giá t i m nàng hội、hợp. trong phòng đấu giá người chơi không nhiều giai đoạn trước mọi người tinh lực chủ yếu đều đặt ở thang cấp bên trên có rất ít người sẽ không hàn huyên tới phòng đấu giá n g ẩ n người gia nguyễn nhi thân ảnh n h ỏ gầy qua lại phòng đấu giá mấy cái trước mày sở nôn liếc mắt liền thấy được nàng thế nào hắn đi lên trước hỏi gia nguyễn nhi quay đầu nhìn một cái phát hiện là sở nôn sau trên mặt lộ ra v ẻ mỉm cười tới người đ o á n ta lại thu bao nhiêu tổ tu vi đ à n sở nôn lông mày nhớ lên gia nguyễn nhi trước liền nói không có tiền cho dù cùng bằng hữu mượn một ít tới dùng cũng sẽ không quá nhiều nhìn như vậy nhiều lắm là một tổ thôi vì vậy sở nôn giơ lên tới một ngón tay gia nguyễn nhi lắc đầu một cái ta lại mua năm tổ n h à coi là trước ta bây giờ có mười tổ tu vi đang đây nhiều như vậy sở nôn rất kinh ngạc phòng đấu giá có nhiều như vậy tu vi đang mua cho người sao có hả gia nguyễn nhi xoa xoa mi tâm giải thích ngoại trừ tu vi đan loại nhiệm vụ này sản xuất vật phẩm bên ngoài phòng đấu giá sẽ không đổ thật sao sở nôn không trải qua trò chơi khai phục cũng không biết hiện tại đang đấu giá đi tới lại có những thứ gì bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng hiện tại giai đoạn mọi người cấp bậc đều không cao môn phái kỹ năng đều không học hết đâu rồi k sau đó nhổ nước bọt thiên đao thuốc giới đắt giá thanh em càng ngày càng lớn quan phương mới ở một lần phiên bản đổi mới bên trong tăng lên người chơi có thể chế tác dược vật nội dung vì bỏ tiền mua dược phẩm bán đi không có ích gì tu vi đan hiển nhiên là một ý định không tồi hơn nữa coi như có người biết tu vi phía sau có tác dụng lớn cũng sẽ không giữ lại tu vi đan một chai màu xanh ra trời tu vi đan ăn vào sau mới r a tăng một tu vi chút tu vi này dù là tùy tiện làm một cái nhiệm vụ cũng không chỉ số này nào còn có nhân l ọ t nổi vào mắt xanh tu vi đan điểm này số lượng rất nhanh các ngươi liền sẽ hối hận rồi sở ngôn từ gia nguyện nhi nơi này bắt được xuất một tổ chín trăm chín mươi chín bình tu vi đan con mắt cũng sáng một trăm vạn tu vi nhiều như vậy tu vi đủ làm bao nhiêu chuyện rồi hả sở nôn g ngươi tin tức có vấn đề hay không hả gia nguyễn nhi c a o mày nói bây giờ tu vi đang căn bản không đáng t i ề n h ả sản xuất lại lớn mỗi một người chơi đều có một đồng lớn phòng đấu giá giá cả mỗi phút đều tại ngã chúng ta có thể hay không chơi đùa h n g rồi cho tới bây giờ vì cái này sở nôn g trong miệng tin tức nội tình gia nguyễn nhi nhưng là thật địa đang đấu giá đi tốn trên t r ă m kim nếu như cuối cùng chứng minh không phải thật đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi hả đây chính là mượn không ít bằng hữu tiền đâu gia nguyễn nhi lo â u sở nôn để ở trong mắt vỗ ngực một cái bảo đảm nói yên tâm không có vấn đề chờ ngươi đến lệ và hai mươi sáu ngươi cũng biết tu vi trọng yếu gia nguyện nhi nửa tin nửa ngờ từ đối với sở ngôn tín nhiệm nàng hay là đem cái quyết định này thông suốt đi xuống cách mở phòng đ ấ u ra sau s a i hết trên người toàn bộ ngân lượng sở ngôn cùng gia nguyện nhi đi ở tiền đường bên trong thành trên đường lớn thương thảo thăng cấp đại nghiệp trương tuyết mai nói với ta tiền đường đông thành khu buôn bán có không ít nhiệm vụ đâu rồi chúng ta đi làm xong nhất định có thể lên tới cấp một mươi năm gia nguyện nhi b ẻ ngón tay coi là đạo đến cấp m ư ơ i năm đặt tới yêu cầu sau chúng ta có thể tiếp tục làm nhiệm vụ chính tuyến làm xong nhiệm vụ chính tuyến không sai biệt lắm cũng có mười bảy mười tám cấp đến lúc đó lại tùy tiện chạy hai nhiệm vụ là có thể đang dùng cơm t r ư ớ c lên tới lẻ vèo hai mươi đều nói nam nhân nghiêm túc lúc rất t u ấ n tú làm một nữ nhân nghiêm túc lúc cũng rất đẹp túi đầu nghiêm túc hoạch định thăng cấp đại nghiệp gia n g u y ễ n nhi không chú ý tới bên cạnh sở ngôn chẳng biết lúc nào không một tiếng động nhìn chăm chú nàng không nói một lời ôi chao ngươi nói bây giờ tiếp nhiệm vụ có phải là người hay không đẩy người hãy cùng siêu thị thanh thương khố giảm nhiều giới như thế gia nguyện nhi đột nhiên ngẩng đầu lên vừa vặn chống lại sở ngôn thâm tình vô hạn cả mắt hả nàng m a n kinh sau đó đỏ mặt bỏ hỏi ngươi nhìn ta như vậy làm gì không có gì chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đẹp sở nôn g quay đầu hắn không phải người lỗ mãng sống lại hắn yêu say đ ắ m đến người trước mắt nhưng gia nguyễn nhi không có trọng sinh nàng đối với hắn không có hai đời động lại cảm tình tùy tiện kể một ít không thích hợp nói chỉ sẽ làm nàng cảm thấy lung túng hả có thật không gia nguyễn nhi rất kỳ quái tựa hồ cảm thấy sở nôn g có lời gì không nói bất quá nghe được sở nôn g khen nàng đẹp mắt nàng vẫn là rất vui vẻ đương nhiên đẹp m đây chính là ta dựa theo trên nét bóp mặt giáo trình nạn g a nữ thần mật đây gia nguyễn nhi m ũ i vi tiểu như thế nào đây có phải hay không có loại động tâm cảm giác không có ngược lại có một chút tâm nhét sở nôn nghiêm túc nói gia nguyễn nhi biểu tình đắc ý cứng đ ờ tâm nhét mọi ngươi hả nàng rất không cam l ò n g ngươi còn có phải là nam nhân hay không đối với xinh đẹp như vậy gương mặt lại không cảm thấy động tâm ta vẫn đỡ thích ngươi trong thực tế mặt sở nôn rất nghiêm túc nói loại này nghiêm túc khiến vốn là định cho sở ngôn bài chính thẩm mỹ quan gia nguyễn nhi nhất thời không lời nào để nói hiểu chuyện thật biết chuyện chương hai mươi b ố tu vi chưa đủ giai đoạn trước thăng cấp thật sự là rất nhanh Cùng Giang Nguyễn thăng i đ t cấp tương đối mau các đại lão lúc này cũng đã đạt đến lệ và hai mươi lăm khoảng cách mở ra kinh mạch cũng không xa mặc dù vẫn không có lời biếng nhưng cấp bậc hay lại là vô hình chung bị kéo ra trên lệ tên ngư thần đã từ bảng đẳng cấp bên trên biến mất sở nôn cũng không biết hàng này rốt cuộc là cái tình huống gì ám sát một cái người chơi ngoại trừ có thể thu được không rẻ thù lao bên ngoài, còn có lịch duyệt khen thưởng. lao trừ thể thu thù duyệt rẻ có được có lịch Lệ và sở a cao. u khi, mỗi lần thăng một cấp độ khó thăng mỗi một lần lên độ cấp có chỉ số s nôn một mực ở ám sát tỷ lệ, lệ, lệ thành công vẫn là một trăm linh là hiện nay nước phục duy nhất tam cấp sát thủ sát thủ từ dưới đi lên tổng cộng chia làm thấp cấp cấp một sát thủ thấp nhất thập cấp sát thủ cao nhất hiện tại giai đoạn mọi người v ờ cờ kỹ thuật đều không phải là rất tốt sở nôn ám sát cho tới nay còn không có gặp một cái thất bại án lệ ám sát liên tục thành công tự nhiên sát thủ kinh nghiệm tăng thật nhanh ngay tại sở nôn thành công dùng ám sát thủ lao quét sạch phòng đấu giá mười tổ tu vi đan sau khi bảng đẳng cấp đệ nhất người chơi t h i ê n ức rốt cuộc lên tới lệ và hai mươi sáu mở ra kinh mạch ngoa tàu thiền ức là một cái trước fps tuyển thủ nhà nghề bởi vì bị lêm ảo xung kích rất nhiều trò chơi cũng lâm vào hệ p ả i không g a o động tình huống cũng chính là đối mặt khốn cảnh như vậy thiền ức quả quyết lựa chọn truyền hình từ một cái chủ chơi đ ù a fts tuyển thủ nhà nghề bắt đầu thử mộc thiên đao hòa bạo khiến cho thiền ức cùng hắn thuộc câu lạc bộ thấy được cơ hội ngay tại giả tưởng dụng cụ phát hành ngày thứ nhất câu lạc bộ liền quyết định toàn thể truyền hình sau này chỉ bằng cách doanh thiên đao phân bộ những phân bộ khác đối mặt mới rút lui coi như câu lạc bộ toàn lực đào tạo tuyển thủ thiền ức đang chọn môn phái thì hạ rồi rất đại công phu khai phục lúc dù là không ít người chơi đều đã tranh tiên khủng hậu đăng nhập vào trò chơi hắn vẫn không nóng này lựa chọn liên lạc phân tích sư giút hắm phân tích các đại môn phái hơn thiệt. cuối cùng hắn ra kết luận chọn trận vũ cái này chủ vũ khí là sông kiếm phó vũ khí làm kiếm hạc môn phái vô luận là từ góc độ nào nhìn cũng sẽ là tương lai chức nghiệp trên trường đấu hấp dẫn chọn môn phái tiến vào trò chơi sau thiện đức đã rơi xuống không ít cấp bậc nhưng có phía sau t h ị n h thế đ i ệ n tử cạnh kỹ câu lạc bộ toàn lực ủng hộ hắn vẫn đuổi theo bây giờ hắn đã là người thứ nhất mở ra kinh mạch người chơi rồi kinh mạch là thiết kế thiết kế cái này nội dung thời điểm tham khảo nào đó thượng cổ mộ bạ trò chơi thiên phú và phù văn thiết lập kinh mạch là nhà chơi phù văn lựa、chọn. tờ kinh mạch thiết trí cùng vở kinh mạch thiết trí thể nghiệm hoàn toàn bất đồng cùng thiên phú triệu hoán sư kỹ năng lôi đồng tâm pháp còn chưa mở ra thì i đức tạm thời không biết trong đó nội dung nhưng cho dù là vừa mới mở ra kinh mạch cũng đã rất khiến hắn cảm thấy hoa mắt c h ó n g váng đầu rồi kinh mạch bảng tựa như một bộ mênh g ô n g đẹp lạ thường tinh thần đồ từng cái yên lặng điểm nhỏ sau đó tất nhiên liên tiếp đến một cái khác điểm nhỏ chỉ có mở ra thứ nhất điểm nhỏ sau đó sau đó thăng cấp cái thứ nhì điểm nhỏ cho đến điểm tràn đầy toàn bộ tinh thần khiến cho bảng bên trên ảm đạm tinh thần đồ hoàn toàn sáng lên như vậy tinh thần đồ tổng cộng có chín cái phân biệt đại biểu nhân mạch đốc mạch trùng mạch đáy mạch trong đó đốc mạch tinh thần đồ cùng với k h á c bát mạch vô tận giống nhau còn lại kinh mạch từng cái điểm giống như là trên bầu trời đầy sao đốc mạch chính là một cái điểm nhỏ đại biểu một cái bổn môn phái kỹ năng thiền ứ c thử kiểm tra một hồi đốc mạch phát hiện đây là một cái rất thần kỳ kinh mạch từng cái bổn môn phái kỹ năng có thể thông qua đốc mạch điều chỉnh hiệu quả khác nhau l i ê n lấy hắn chân vũ thuộc về huyền kỹ có thể tới nói kỹ năng hiệu quả là sốc lực sau phát ra kiếm khí công kích phía trước trong phạm vi định nhân ba dây bên trong tạo thành số lớn đoàn thể tổn thương đốc mạch bên trong có thể thêm ba loại hiệu quả theo thứ tự là pha quân thất sắt cùng v p h nguyên â n t h lai là như vậy thiện ức bừng tỉnh đại ngộ bất đồng kỹ năng cơ chế đại biểu bất đồng đổi cùng lựa chọn nhưng cái này thì như trước kia chơi đuổi lọ lúc thiên phú như thế hạ tại sao kinh mạch lại bị thiết kế sư xưng là phủ văn hệ thống đây rất nhanh thiện ức liền hiểu nguyên lai ngoại trừ đốc mạch trở ra tám bước tinh thần kinh mạch đồ mỗi một bức cũng có thể k h ả m n ạ n bất đồng biêm thạch biêm thạch tổng cộng chia làm kim sắc tử sắc màu xanh da trời màu xanh lá cây cùng màu trắng năm loại mỗi một bức kinh mạch đồ bên trong có thể k h ả m n ạ n g ba viên biêm thạch theo thứ tự là hình vương c ạ n h thạch hình tròn đá tròn hình tam giác hòn đá nhỏ t h i ê n ức phát hiện hiện nay người chơi có thể giải khóa kinh mạch đồ chỉ có nhâm nốc nhị mạch mà thôi sau này trùng mạch đái mạch v â n v â n cũng thuộc về không thể giải tỏa trạng thái hẳn là đến tiếp sau này phiên bản đổi mới nội dung thiện ức rất nhanh liền nghĩ thông suốt một điểm này sau đó không kịp chờ đợi chuẩn bị điểm một chút n h â m mạch kinh mạch đồ nhìn một chút có thể mang đến cho hắn dạng gì thuộc tính biến hóa n h â m mạch tinh thần đồ thứ nhất tinh thần ở vào trung ương nơi đệ nhất cấp có thể gia tăng năm điểm toàn bộ cơ sở thuộc tính thiện ức thử điểm một cái kinh mạch đột phá thành công toàn bộ cơ sở năm thuộc tính tăng phúc khiến cho thiện ức nhất thời giống như ăn nhân xâm quả như thế cả người thoải mái chiến lược tăng lên hai mươi điểm công lực giống vậy tăng lên hai mươi điểm thiện ức cố gắng hết sức khiếp sợ kinh mạch này điểm hoàn hắn há chẳng phải là là có thể dẫn trước người chơi khác một mảng lớn thân vị hơn nữa loại này cái gì cũng không cần làm chẳng qua là tay chỉ điểm một chút là có thể tăng lên công lực cảm giác thật rất thoải mái hả loại cảm giác này sẽ gần đấy ngay tại thiền ức thắp sáng nhân mạch thứ nhất tinh thần chuẩn bị theo mạch lạc đi thắp sáng cái thứ nhì tinh thần lúc đột phá thất bại tu vi chưa đủ thiền ức trong nháy mắt cười khanh khách tu vi chưa đủ lại lần nữa nhìn một chút kinh mạch giới thiệu thiền ức giật mình đột phá kinh mạch lại sẽ tiêu hao tu vi hơn nữa mức tiêu hao cư to lớn như thế phải biết hắn một đường lên tới lẻ và hai mươi sáu để giành được tu vi cũng không phải là một con số nhỏ lại chỉ điểm một cái sẽ không có nhìn một đống lớn công lực đợi chờ mình lấy được thiện ước mắt cũng x a n h biết tu vi nhiệm vụ gì có thể quét tu vi ở bên cạnh hắn câu lạc bộ chuyên nghiệp phân tích sư lắc đầu một cái không có loại nhiệm vụ này hả vừa nói phân tích sư nhanh chóng cho câu lạc bộ kinh lý đánh cái báo cáo sau đó nói với thiện ước nhìn rằng rớp chúng ta tựa hồ đánh giá thấp tu vì cái này số liệu tu vi có thể đột phá kinh mạch phía sau tâm pháp có phải hay không cũng cần tu vi tiến hành đột phá thăng cấp chương hai mươi lăm kiếm lợi lớn kinh mạch cần số lớn tu vi cho đột phá ta đoán tu vi có thể là thiên đao vô cùng làm trụ cột tài nguyên tu vi đan có thể nhóm lớn số lượng mua vào không hổ là chức nghiệp câu lạc bộ chuyên nghiệp phân tích sư chút dấu vết cũng đã đoán được chân tướng chỗ t hình thế câu lạc bộ đối với tin tức này cao độ có trọng khi nhận được phân tích sư báo cáo sau nhanh chóng phái ra một đội nhân mã chạy tới hàng châu phòng đấu giá mang theo câu lạc bộ hiện nay gom góp được ngân lượng quét sạch toàn bộ thượng phách tu vi đan kinh lý tình huống không ổn hạ người thủ hạ báo cáo làm thịnh thế câu lạc bộ kinh lý cao mày không dứt thế nào là ngân lượng không đủ sao cái này các ngươi không cần phải để ý đến ta đã khiến người đi liên lạc cày tiền phòng làm việc không phải vậy tu vi đan không mắc chỉ là không có hàng thủ hạ rất bất đắc dĩ chúng ta mới mua không tới ba tổ phòng đấu giá cũng chưa có hàng làm sao có thể kinh lý kinh hãi chứ không phải là trả lại cho ta nói phòng đấu giá khác không nhiều liền đặc biệt sao tu vì đàn vô số sao kinh lý là thật không có thủ hạ rất hủy khuất nhắc tới cũng kỳ một giờ trước ta tới nhìn phòng đấu giá cũng còn có một đống lớn đâu rồi kết quả bây giờ sẽ không có có người tiết lộ tin tức kinh lý nhất thời sắc mặt đại biến cắt đứt truyền tin sau liên lạc ông chủ hướng hắn báo cáo cái tình huống này tình thế câu lạc bộ ông chủ lý bạch thanh là một cái nổi danh phú nhị đại đã từng gây mạo còn không có lúc xuất hiện liền từng sống động ở các đại trong trò chơi là nổi danh thổ hào người chơi nhận được câu lạc bộ quản lý báo cáo sau đang ở dấu mối cốc hoàn thành tân thủ ba n g à y cả nhiệm vụ lý bạch thanh xem thường không việc gì phòng đấu giá không có vậy thì đi tìm người chơi công hội tổ chức mua bất kể như thế nào cũng phải đem thiện ước công lực tăng lên mặc dù mới tiếp xúc thiên đao không quá nửa giờ nhưng lý bạch thanh đã có thể nhìn ra cái này đại t á c gắt sẽ càn quét cả cái trò chơi thị trường tu h như là đã thứ nhất mở ra kinh mạch, i kia đáng giá n đáng ức được là đã đ mở ra ầ nhập số lớn số lạc câu bộ tài vi tăng lên lõ mặt. Tu lên Vi đan nhìn trong túi đ e o lưng vừa hoàn thành nhiệm vụ lấy được một chai màu trắng tu vi đan lý bạch thanh rơi vào trầm tư rốt cuộc là ai làm tu vi đan loại này nhóm lớn lượng sản ra vật liệu có thể đang đấu giá đi bán đứt hàng vậy cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện có người ở tận lực thu mua loại vật này nhưng bây giờ chỉ có một người chơi giải tỏa rồi tu vi c h ỗ dùng game thủ này hay là đám bọn hắn câu lạc bộ nhân theo lý thuyết đầu tiên ăn đến thịt hẳn là bọn họ thịnh thế mới đúng thế nào lại là người khác đâu thiền đức tôi là sẽ không cho câu lạc bộ khác hoặc là công sẽ tiết lộ kinh lý cũng rất đáng tin phân tích sư ngược lại có thể cũng có thể là kinh lý phái đi ra ngoài thu mua tu vi đan trong tiểu tổ xuất hiện phản đồ sự thật như thế nào lý bạch thanh đã không nghĩ nghiên cứu kỹ trước mặt chuyện khẩn yếu nhất hay là cho thiền đức đủ điểm kinh mạch tu vi khiến hắn vững vàng đặt chân thê đội thứ nhất thinh thế đại quy mô thu mua người chơi trong tay tu vi đan tin tức này chuyển ra sau rất nhanh thì có người nghe n h ó g tu vi có thể thăng cấp kinh mạch tin tức trong lúc nhất thời nguyên b u ồ n định đi bán xuống tu vi đan đổi ít thuốc phẩm người chơi rối rít dừng bước vốn là bên trong phòng đấu giá mười m à u đồng một chai còn cung không đủ cầu tu vi đan nhất thời giá cả giống như là lăn lộn một loại tăng lên nhiều gấp mười bây giờ cho dù là một ngân một chai cũng mua không được kiếm lợi lớn kiếm lợi lớn s ở nuốt n ú t ở hàng châu phòng đấu giá một xó xỉnh nhìn giá cả đột phá chân trời tu vi đan trên mặt mang đầy vui mừng hắn chuẩn bị thừa cơ hội này xuất thủ một nhóm tu vi đan tu vi đan dù sao cũng là cao sản da vật liệu sở nôn rất rõ giá trị của nó chỗ mười màu đồng một chai có thể mua một ngân một chai cũng không cần phải bây giờ tu vi đan giá cả tăng vọt không phải là mọi người mượn cơ hội đồn t u ổ i lên kết quả thôi tu vi đan dù là hậu kỳ giá cả bình thường cũng mới một ngân một chai mà thôi đây vẫn chỉ là mọi người đối với tu vi nhu cầu không cao trò chơi dài đó trước cùng hậu kỳ phiên bản có bao nhiêu tranh lệch sở nôn cũng không cần nói bây giờ lúc này lựa chọn dùng một ngân một chai thu mua tu vi đan không phải là ngốc chính là đang đánh cuộc sở nôn không đốc trong tay hắn tu vi đan đều là giá thấp nhất mua vào lúc này lựa chọn ra tay một lớp chính dễ dàng hồi hồi máu trên tay lưu năm tổ tu vi đan không sai biệt lắm cũng đã đủ hắn dùng đến phiên bản mãn cấp rồi tích chữ quá nhiều ngược lại chiếm dùng tài nguyên trước mặt phiên bản mãn cấp là lẹ vẹo ba mươi cần dùng đến tu vi địa phương không nhiều cũng liền một quyển lẹ vẹo ba mươi đưa tặng tấm pháp quy sao cùng hai mạch nhâm đốc thắp sáng điểm hoàn quy sao yêu cầu hơn năm trăm vạn tu vi điểm hoàn nhâm đốc nhị mạch yêu cầu ít một chút mở ra hai trăm vạn tu vi nói cách khác chỉ cần bảy nhóm tu vi đan cũng đã đủ để thỏa mãn trước mặt phiên bản tu vi nhu cầu đúng lúc xuất thủ một ít dư thừa chờ hậu kỳ giá cả rơi xuống lại mua vào không thể nghi ngờ là rất thành công vận hành thủ đoạn. Vì vậy, trong tay số lớn hàng tích chữ sở nôn thừa dịp bây giờ giá cả tăng tới một năm mươi màu đồng thời điểm bắt đầu xuất h à n g rồi lựa chọn trưng bày số lượng chín trăm chín mươi chín bình giá cả một năm mươi năm màu đồng có người xuất hàng rồi sở nôn ngủ lại chùa khác vừa xuất hiện trong phòng đấu giá nhất thời kêu lên một mảnh không ít câu lạc bộ cùng với đại công hội phái chú chuyên viên thấy bán đơn con mắt sáng lên ngươi một chút ta một chút địa ăn khoản này chín trăm chín mươi chín bán đơn đạt được ngân lượng mười bốn kim bốn mươi tám ngân bốn mươi năm màu đồng tiếp tục trưng bày chắc chắn bán chạy trình độ sau sở luôn không thỏa mãn với một tổ một tổ bán ra mà là dứt khoát một hơi t h ở đ ẹ p trong túi đeo lưng toàn bộ chưa dùng tới tu vi đan toàn bộ treo ở phòng đấu giá liên tục hai mươi sáu tổ chín trăm chín mươi chín bán đơn xuất hiện tất cả mọi người đều kinh hãi nguyên lai là một đầu cơ đồn hàng thương nhân t hình thế câu lạc bộ bừng tỉnh đại ngộ may bọn họ vẫn còn nghi thần nghi quỷ hoài nghi nhà mình sẽ ra điều gì nội g i á n nguyên lai chẳng qua là bị một cái đồn hàng xào giới thương nhân không cẩn thận ăn loại này đồn hàng xào giới thương nhân một mực tồn tại ở các loại vong du bên trong bọn họ đầu tiên là nhóm lớn số lượng ăn nào đó hàng hóa chắc chắn phòng đấu giá không có bao nhiêu lại cố ý giang nóng loại này hàng hóa thấp mua cao bán kiếm lấy giá trên lệch chẳng qua là sở nôn vật khí cho dù là không ít câu lạc bộ đều cảm thấy hâm mộ không dứt cái này cần mệnh thật tốt mới có thể ở đ ộ n hàng xào giới thời điểm đụng phải loại sự tình này mua vào giới cũng mới mười mấy màu đồng một chai chứ đơn này giới cũng lật gần m ư ờ i lần người này kiếm lợi lớn tất cả mọi người đều đang hâm mộ cái này thương nhân vật khí nào ngờ sở nôn cũng đang kinh ngạc hắn chỉ ra rồi mười hai tổ tu vi đan còn dư lại mười bốn tổ cũng không phải là hắn ra hàng chẳng lẽ còn có biết đến tu vi đan sẽ tăng giá sở nôn cao mày thầm nói chương u y này, ệ n còn t r ớ c thời thủ, hạn hồi lâu hạ h đối lâu p ư là làm hai t t mươi sáu ý như sương tu vi đ a n thay đổi nhanh chóng giống như một trận đại hí sở ngôn ở diện đi một ít hàng tích chữ hồi huyết sau rời đi phòng đấu giá không có đi chú ý tu vi đan xu hướng tăng cũng là gia nguyện n g nhi thượng tuyến mới nói cho hắn biết tu vi đ a n bây giờ ngã đến năm mươi màu đồng một chai cung cấp lớn hơn yêu cầu ngã trở lại là bình thường hiện tại giai đoạn có thể mở ra kinh mạch người chơi không nhiều mà tu vi đan loại vật này sản xuất số lượng cực lớn bây giờ giá cả vẫn có thể ổn được sở luôn cũng đến lẹ vào 26, m ở ra kinh mạch kinh mạch mở ra sau sở luôn một hơi thở ăn vào hai tổ tu vi đan suốt 2.000 bình tu vi đan xuống ngụn lập tức điểm đầy hai mạch nhâm đốc toàn bộ tinh thần căn cốt năm khí kình năm lực đạo năm kinh mạch trong bản vẽ sáng chói tinh thần không ngừng loại lên n h â m mạch bên trong tổng cộng có 24 n g ô i sao mỗi một viên tinh thần có thể lên tới ngũ cấp mỗi lần thăng một cấp là có thể tăng lên số lớn cơ sở năm duy t h u tính làm nhâm đốc nhị mạch toàn bộ đà thông t r ư ớ còn c chỉ có 1.632 công lực sở nôn trong nháy mắt công lực tăng vọt 2.000, đi tới 361 m ộ t điểm mở ra công lực bảng xếp hạng lựa chọn môn phái thái b ạ c h hạng nhất rõ ràng là mới vừa đột phá hoàn kinh mạch sở nôn cái này thì đại đệ tử sở nôn rợ khóc rợ cười tại sao không có nửa điểm vui xuống đây chỉ có thể nói cái này 3.000 công lực đại đệ tử chớ được một chút bài diện a i toàn môn phái thập đại cao thủ bên trong chân vũ đại đệ tử thiền đức cao cứ đứng đầu bảng công lực ba t r đứng hàng toàn bộ phục đệ nhất thần đao đại đệ tử huyết sắt lấy ba trăm sáu mươi b ố hai điểm công lực xếp hạng thứ hai thứ ba thần uy đại đệ tử ba nghìn yêu hồng trần ba trăm sáu mươi ba năm công lực đều là sở nôn quen thuộc người quen cũ t i ế p trước sắt trá phong vân các môn phái các đại lao lúc này đều đã q u ó thời sở nôn xếp ở vị trí thứ năm so với trước mặt bốn người hắn đúng là vẫn còn kém một chút trang bị nếu không điểm này công lực dễ dàng là có thể lao sạch trên lệch chớ có biện pháp sở nôn phía sau không có câu lạc bộ cùng công hội ủng hộ vừa phải kiếm tiền mua tu vidan lại phải một đường đuổi theo những thứ này tăng lẻo gan đế thật sự là quá khó khăn cũng còn khá sở nôn lưu rồi một cái cơ hội phản kích nhiệm vụ thanh long ý thủy ngươi đã gia nhập thanh long hội nhanh đi ba thục tìm làm tranh khen thưởng lịch duyệt một nghìn t u vi năm trăm đây là một cái đặc thù nhiệm vụ t i ế n nam phi phê chuẩn sở nôn gia nhập thanh long hội sau khi sẽ để cho hắn đi trước ba thục tìm làm tranh Trước không có làm nhiệm vụ này chủ nếu là bởi vì ba thục thuộc về hậu kỳ bản đồ sở nôn bây giờ đi căn bản chơi đùa không c h u y ệ n đơn độc là rồi một cái nhiệm vụ liền rời đi tiền đường không đăng giá bất quá bây giờ không cần quan trọng gì cả tiền đường nhiệm vụ không sai biệt lắm đã bị hắm làm xong tuy nói còn dư lại nhiệm vụ làm xong cũng có thể lên tới lẻ vèo ba mươi nhưng còn dư lại nhiệm vụ phần lớn đều là cái loại này cần số lớn nhiệm vụ vật phẩm cùng thời gian cũng gánh nặng t ỷ như sở ngôn chức không c ẩ n t h ậ n nhận được một cái thợ săn ban bố nhiệm vụ khiến hắn đi giữa núi rừng săn giết c h ó sói lấy được sáu trăm tấm c h ó sói ra không nói trước c h ó sói có được hay không giết vấn đề này đặc biệt sao c h ó sói ra rơi xuống tỷ lệ mới bao nhiêu à sáu trăm tấm c h ó sói ra n à y sợ là muốn suốt đêm đánh một đêm mới có thể hoàn thành hơn nữa có ý như sương mở uff còn đi hugh đánh cho sói đây cũng quá mất mặt ý như sương thái bạch môn phái đại đệ tử toàn thuộc tính năm sự dẻo dai một năm đón đỡ hai chúng mục tiêu hai hiểu ý một năm ở sở luôn đột phá hoàn kinh mạch thời điểm liên quan tới đại đệ tử khen thưởng đều đã truyền đạt hắn bây giờ có một cái có thể đeo dành riêng danh sư n g ý như sương dành riêng yêu đồ trang sức ý như sương dành riêng mở ưuff thêm được đáng tiếc đây đều là động tính khen thưởng đây cũng là thiên đao gà kẽ gian một mặt vì để tránh cho khiến kiểu khen thưởng này tràn lan toàn bộ môn phái thập đại đệ tử khen thưởng đều là động tính khen thưởng cái gọi là động tính khen thưởng chính là khen thưởng sẽ chỉ ở người phù hợp yêu cầu thời điểm có hiệu lực Thì như sở ngôn bây giờ là thái bạch đại đệ tử nếu như hắn bây giờ cởi xuống trang bị làm cho mình rơi đến tam đệ tử vị trí kêu ý của hắn như sương khánh thưởng cũng sẽ lập tức biến thành tam đệ tử nhân như ngọc thập đại đệ tử đều là thật vinh dự không tồn tại giờ trò bị bợm khả năng cho dù ngươi đột nhiên phát lực một ngày nào đó hoặc là nào đó thời khắc này lên đ ỉ n h rồi chỉ cần không tiếp tục giữ vững phần thưởng này cuối cùng không thuộc về ngươi nhanh như vậy liền lấy được rồi thái bạch đại đệ tử vinh dự cái này làm cho sở ngôn áp lực rất lớn là không lâu sau đó lần thứ nhất kiếm đang bắt hoang cuộc so tài đại đệ tử danh s ư n g cùng yêu đồ trang sức hắn có thể không lớn nhưng cái này thêm được bờ u ff không thể thiếu điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn phải bắt đầu từ bây giờ áp chế toàn bộ đồng môn nếu không này bờ u ff sớm muộn thuộc về người khác áp chế đồng môn nói dễ vậy sao ai sở nôn nhìn thái bạch thập đại đệ tử hạng phiên chứ bạch nhãn thầm nói nhìn một chút phía trên này đều là những người nào đi nhị đệ tử diệp vọng trở về kiếp trước thái bạch đại đệ tử luận kiếm đại thần cũng là tảng sáng công hội bài diện nhân vật tam đệ tử lang vân được gọi là tần xuyên thái bạch cầu vương lam nhân thật lợi hại còn phải nói sao tứ đệ tử là một cái sở ngôn không tên quen thuộc nghĩ đến không phải là tuyển thủ nhà nghề ngũ đệ tử nhất kiếm tây lai lại vừa là một cái thái bạch đứng đầu chức nghiệp đại thần mặc dù sở ngôn có thể có năm chắc đánh chết phía trên này tất cả mọi người nhưng đây là thuần nhìn công lực bảng xếp hạng hạ người vợ cờ lợi hại hơn nữa cũng không có thể xếp hạng trên bảng nên nói một lớp công l ự c rồi sở ngôn nhìn toàn bộ phục thập đại cao thủ bảng xếp hạng cố gắng hết sức khó chịu thì đức cái này chân vũ rùa lông xanh lại lên đỉnh rồi hạ này còn đến đâu sở nôn có thể tiếp nhận thần tộc vượt qua hắn dù sao thần tộc vẫn có bài diện thật là vu cũng không phải là thần tộc có ý ở tại trên đầu của hắn sao chớ đừng nhắc tới cái này chân vu con rùa lại cầm đệ nhất thiên hạ lập cái tiểu mục tiêu trước tiên đem t h i ề n đức chen xuống sở nôn ý chí chiến đấu sụp s ô i nói vì vậy hắn không kịp chờ đợi tìm tới tiền đường bên trong thành dịch trạm chuyển đưa cho đường môn môn phái chỗ ở ba t h ủ muốn cho sở nôn đánh giá thiên đao các bản đồ lớn hắn không nguyện ý nhất đối mặt là thuộc ba t h ụ tương châu rồi thái bạch người chơi ghét ba t h ụ tương châu nay không phải là không có lý do ba thục vách đá tuyệt b i ế t nhiều một khi không cẩn thận rơi xuống vách đá kia bằng vào khinh công là rất khó khăn mẹ tới tương châu thì càng đừng nói ra đỉnh núi thẳng vào mây trời một khi t r ợ t chân r ứ t xuống sườn núi vậy ngươi cũng đừng nghĩ lên lên rồi loại này g h é t bắt nguồn ở đối với đại khinh công không tự tin các đại môn phái đến hai không phiên bản sau đều có thể học tập mỗi người môn phái dành riêng đại khinh công không còn là bây giờ chỉ có thể ở tại chỗ bính bính khiêu khiêu rác dưới thông dụng khinh công đại khinh công có hai cái đặc điểm đủ xoái đủ xa so với hiện tại giai đoạn tất cả mọi người có thông dụng như yến quyết k i n h công mà nói đại k i n h công bay xa hơn còn có thể trong quá trình bay hiện ra mỗi người môn phái đặc sắc không b i ế n đến không bằng hữu nhưng là có một cái vấn đề những môn phái khác đại k i n h công đều dễ nói bay thật cao có thể dễ dàng vượt qua trên bản đồ trở ngại so với như thần uy đại k i n h công cũng là bởi vì rất giống một quả phóng lên cao pháo hoa cho nên mọi người mới thân thiết gọi thần uy là võ thiên hầu thậm chí còn diễn sinh ra không ít tiết mục ngắn mẹ mau nhìn là võ thiên hầu hơi trao ngoan ngoãn đây chẳng phải là võ thiên hầu là người thần uy thúc thúc đang dùng đại k i n h công chương hai mươi bảy công tử vũ đại k i n h công là thái bạch khi còn sống đau môn phái khác dùng được đại khinh công những người khác là như vậy đạo trưởng thật là đẹp trai võ thiên hầu không thấy đường môn kèm theo tình duyên hai chân sau phi mà thái bạch dùng đại khinh công hoa phong chính là một loại khác bộ dáng thật thảm đây là đụng chết ở ba thuộc con thứ năm thái bạch chó thái bạch đại khinh công ác liệt đơn giản so với những môn phái khác loại loại đặc hiệu thái bạch nhất định chính là một cổ b á t hoang đất đá chảy xuống phi hành đặc hiệu không có t h ì coi như song đi dầu gì bay nhanh nhất ở những môn phái khác còn trên không chúng không ngừng đùa bỡn chơi trang bức thời điểm thái bạch đã đến điểm cuối nhưng có một cái vấn đề thái bạch đại khinh công phi hành đ ộ cao không cao thậm chí góc độ không đúng ngay cả tiền đường mở thành tường cũng không phải là không qua tiêu cao ngất thành tường không biết bóp chết bao nhiêu thái bạch đệ tử đối với thiên không hướng tới suy nghĩ một chút thần uy đại khinh công như lửa mũi tên i ngất trời độ cao vô số thái bạch đệ tử tinh thần chán nản cưới ngựa đi đường không được chứ sở nôn khinh bị khinh thường ba t h ủ c các ngọc nơi thái bạch người chơi ghét tay ghét đắng tồn tại sở nôn đến một cái ba t h ủ liền đàng hoàng kêu ra bản thân tiểu hội mã dọc theo sơn đạo quanh co hướng lên k i n h công phi diêm tổ mười không tồn tại hạ thái bạch đệ tử. có thể cưỡi ngựa liền cưỡi ngựa tuyệt không với ngươi nhiều bb cái gì khinh công đều là tà đạo ba thuộc vị khắp thiên hạ cửu châu tây bộ chính là đường môn chỗ ở núi non trùng điệp vách đá thẳng đứng đăng lúc còn cất giấu thanh long hội trụ sở chính tuy nguyệt cư tiếp trước cho đến bốn không phiên bản đổi mới chỗ này tồn tại mới bại lộ ở ngươi chơi trong mắt cũng là từ đó trở đi thanh long hội s u thế suy sụp đã hiện tại bốn minh ô ạt phản công thanh long hội cuối cùng không thể cứu vãn tiếc nối xa sút nhưng bây giờ nước phục sơ khai thời gian trò chơi vẫn còn thanh long hội như mặt trời ban chưa thời điểm tuy nguyệt cư thành lập với tuyệt dưới vách đá quanh co qua quanh co s ạ n đạo như đằng la một loại phụ ở trên vách núi các thợ mộc miễn cưỡng ở nơi này nơi hiền cảnh đào đới ra một cái kỳ tích nhưng này không có quan hệ gì với sở nôn hắn không lòng dạ nào thưởng thức túy nguyệt cư kỳ tích kiến trúc chỉ muốn chui vào tìm được mục tiêu lam tranh chui vào cũng không khó khăn hắn có yến nam phi cấp cho thanh long làm có thể làm thân phận bằng chứng tiến vào túy nguyệt cư nhưng tìm tới lam tranh chỗ chính là một cái vấn đề khó khăn lam tranh là ai hắn ở đâu nếu như đổi một cái người chơi đến khẳng định như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sờ không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì đối với tìm tới lam tranh đầu hóc mơ hồ nhưng sở nôn không giống nhau hắn trải qua hoàn chỉnh trò chơi phiên bản thay đổi biết lam tranh là ai ở thanh long hội có gì địa vị cũng biết như thế nào liên lạc với hắn muốn tìm được lam tranh phải đi túy nguyện cư nòng cốt vào khẩu chỗ lam tranh tâm hướng bốn minh bắt h o a n g một mực không quên theo dựa vào chính mình ở thân phận của thanh long hội là bốn minh mang đi tình báo cho nên thường xuyên ở vào túy nguyện cư khu vực nòng cốt lam tranh là thiên đao bên trong cực kỳ trọng yếu một cái nở ở cờ nhân vật hắn lại như vậy ngũ độc giáo đệ tử sở nôn cho giữ c ử a thị vệ xem qua thanh long làm sao thuận lợi lẫn vào túi n g u y ệ t cư bên trong nhưng hắn không biết mình có thể hay không đi khu vực nòng cốt nếu như không thể đi vậy thì phải nghĩ biện pháp ước ra lam tranh mới được alo mới tới tiểu tử tổng quản đại nhân muốn gặp ngươi tổng quản đại nhân muốn gặp ta sở nôn rất nghi ngờ mặc dù không biết cái này thị vệ trong miệng tổng quản đại nhân là ai sở nôn vẫn là quyết định trước sẽ đi gặp đối phương làm không tốt có thể từ trong miệng hắn lấy được một ít tin tức liên quan tới lam tranh người đi theo ta long thủ muốn gặp ngươi cái này tổng quản đại nhân vừa mở miệng sẽ để cho sở nôn sợ hết hồn thanh long ý thủy đã hoàn thành kinh biến công tử vũ trở lại t ú n g u y ệ t ư h ắ n tựa như ứ đã phát hiện n g ư ờ i đi trước công tử vũ vị trí giải đáp nghi ngờ trong lòng ngoa tạo sở nôn hô to bấy cha nay đặc biệt sao nằm vùng kiếp sống cũng quá thất bại chứ hắn này cũng còn không có đuổi theo tuyến liên lạc đâu rồi liền bị nằm vùng xã hội sức sống tổ chức lão đại phát hiện nhiệm vụ này không cách nào lựa chọn bung tha sở nôn mới vừa nghe được cái này tổng quản đại nhân nói xong cũng đã hạ đạt tới nhiệm vụ của hán bảng cưỡng chế tính nhiệm vụ sở nôn kinh nghi bất định xưng làm sao đây hắn mới lẹ vào hai mươi sáu hạ chẳng lẽ bây giờ thì phải khai hoang công tử vũ cái này cấp độ xử thì bật sao không đúng sở nôn đột nhiên nghĩ đến nếu như là công tử vũ muốn ra tay với hắn nói trực tiếp để cho thủ hạ diệt trừ hắn cái này bắt hoang tay sai chính là không có thấy hắn cần phải nếu là phải gặp hắn vậy khẳng định có nguyên nhân vì lam tranh hay lại là y ế n nam phi một đường đi theo tên kia tổng quản đại nhân đi trước đi tới công tử vũ hạ t h ắ p chỗ tổng quản đem sở nôn dẫn đến đây sau rời đi sở nôn một người đứng ở ngoài cửa không biết như thế nào cho phải bên trong nhà người nam nhân kiệt nhưng là thiên đao thật đệ nhất n h i n hạ chỉ là trong phòng cái đó lam người l ã o bà cũng đã là bốn không thiên bản một trăm cấp phó bản cuối cùng một rồi lão bà đều lợi hại như vậy rồi công tử vũ nhiều lắm cường vào đi trầm thấp mà giàu có từ tính giọng nam c h u y ể n tới trước mắt hai miếng cửa gỗ p h ẳ n g phất bị một bàn tay vô hình đ ẩ y ra sở nôn thấy được đứng ở trong phòng bên b à n gỗ bóng lưng bạch đi tóc trắng đứng chắc tay võ lâm đệ nhất nhân v ầ n g sáng thiếu chút nữa sáng mụ sở nôn cặp mắt chấn định chấn định sở nôn cho mình bơm hơi ta là thái bạch đại đệ tử sợ h n liên quan mặc dù những cái này đại đệ tử lượng nước quá nhiều nhưng g i u gì là đại đệ tử ở nở đỡ cờ trong mắt thân phận cũng thuộc về đứng đầu t ầ n g thứ không cần phải sợ hãi một cái công tử vũ sở nôn dậm chân đi vào trong nhà đây là một gian trang sức giản phát phòng trà ngoại trừ trên kệ gỗ trưng bày đồ sứ bình hoa trang điểm bên ngoài lại không đặc sắc mà nói công tử vũ chậm rãi xoay người lộ ra cái k i a một tấm xoáy phá chân trời tuấn nhã mặt mũi hợp với một con bưởi vì chúng độc mà sinh ra tóc trắng nhan giá trị làm người ta hít thở không thông t a đây là nghĩ gì vậy sở nôn lắc đầu một cái cảm giác mang trong đầu tồn tại gây niệm căng g i nao bên ngoài người là thái bạch đệ tử rõ ràng là câu nghi vấn nhưng ở công tử vũ trong miệng biến thành khẳng định câu đây là không g ậ t được sở nôn gật đầu một cái công tử vũ khép cười một tiếng thú vị đầu tiên là một cái lam tranh sau đó lại là ngươi bốn minh bắt hoang thủ đoạn thật là ngây thơ đến b u ồ n c ư ờ i cái này cùng bốn minh bắt hoang không liên quan sở nôn trận to mắt lão đại ngươi làm sao có thể hoài nghi ta đầu hàng thật lòng đây ta ngưỡng mộ long thủ phong thái đã lâu bốn minh bắt hoang những khiêu lương tiểu sử đó so với long thủ tới thật là giống như dốt nát con cua đầu nhập vào thanh long hội chính là ta cả đời này lựa chọn sáng suốt nhất dốt nát con cua công tử vũ n ơ ngẩn chốc lát chợ cười nói thú vị tỷ dụ nhưng ngươi tới lộ chỗ được rồi ngươi đi đi lam tranh đang chờ ngươi có ý gì mơ mơ màng màng đi ra phòng trà sở nôn vẫn là không hiểu công tử vũ là ý gì còn là nói đây chính là làm lão đại khí độ sao coi như ngươi là võ lâm đệ nhất nhân cũng không cần coi thường gián điệp n a m vùng hạ bị như vậy không nhìn sở nôn rất bị thương nam vùng cũng có tôn nghiêm thật là tốt sao chương hai mươi tám bắc cực tinh mời công tử vũ đoán được hắn mục đích không tốt nhưng lại không có làm ra phản ứng gì không nhìn thẳng sự hiện hữu của hắn cái này làm cho sở nôn có chút bất an nam vùng kiếp sống ngày thứ nhất liền bại lộ thân phận tiếp theo có thể làm sao lan lộn à cuối cùng gặp lam tranh lam tranh ở trong tối c ắ t chờ hắn có lẽ biết một ít liên quan tới thanh long hội bí mật đạt được lịch duyệt một thu vi năm trăm được rồi theo như nhiệm vụ chương trình đi thôi sở nôn gặp hệ thống vẫn ở chỗ cũ cho hắn truyền đạt nhiệm vụ liền biết mình lo âu đơn thuần b u ồ n lo vô cớ nếu còn có nhiệm vụ đến tiếp sau này vậy thì chứng minh hắn không làm sai ở ý nguyệt cư đình đài trong lầu cắt qua lại cùng thân mặc áo đen thanh long hội lòng đường tinh nhuệ gặp tháng qua sở nôn tìm được ở trong tối các một nơi trên thạch đài tính tọa lam tranh lam tranh một thân chim sở nôn nói bậy đạo lúc này lam tranh còn không có cùng chân vũ văn tú núi bắt được liên lạc cũng chính là cùng bốn minh không có chút nào câu thông lúc này sở nôn lừa hắn nói mình là bốn minh phái tới nằm vùng nhân tuyển hắn cho dù hoài nghi cũng không thể nào nghiệm chứng húng chi thân phận của sở nôn có thể không giả được hắn chính là thật thái bạch đệ tử thì ra là như vậy lam tranh cũng không có hoài nghi sở nôn chuyển mà nói rằng các ngươi quá mạo hiểm thanh long hội tuyệt không phải bình thường thế lực ngươi tìm đến ta khẳng định không gạt được những người khác â sở nôn sờ một cái so sư minh thật ra thì ta vừa vào túy n g u y ệ n ư liền bị công tử vũ phát hiện lam tranh rất không nói gì bất quá hắn cũng không giống như để ý ta là thân phận gì thậm chí gia nhập thanh long hội có mục đích gì dì ra dì dầm nói một câu nói liền thả ta đi lam tranh gật đầu một cái cái này ngược lại cũng phù hợp hắn phong cách hành sự ngươi đối với công tử vũ hiểu bao nhiêu sở nôn trừng mắt nhìn thanh long hội long thủ võ vũ. vẫn việc lâm là luôn là làm sao tăng lên công lực, nhân. điểm mới một đệ đi nhất Hắn không công hắn trọng tăng công ăn no dỗi việc mới sẽ đi quản một cái nở cờ tính cách như thế nào thật chú cách thế hả? biết tử trước Kiếp ai dỗi cái cờ ý sao sẽ xem ra các ngươi đối với hắn không biết gì cả lam tranh thở dài nói trên thực tế ngay cả chúng ta cũng không biết hắn rốt cuộc là một hạng người gì ngươi nói hắn không thèm để ý ngươi có phải hay không nằm vùng thậm chí còn cố ý không nhìn sự tồn tại của ngươi tựa hồ là hiếm thấy gặp một cái bắt hoang sư đ ệ lam tranh một mực nói lại nhải nói rất nhiều liên quan tới công tử vũ cái này thanh long hội long thủ còn có minh nguyện tâm cái này thanh long hội nhị long thủ chuyện ngay s n g lam tranh tự thuật sau sở ngôn đối với thanh long hội cuối cùng có một cái hơi có thể t i n nhận biết đương nhiên quan trọng nhất là lam tranh rốt cuộc phát hành nhiệm vụ khổng tức linh truyền thuyết khổng tức linh chính là giang hồ đệ nhất ám khí giấu ở c ử u hoa khổng tức bên trong sơn trang do thu ra thế đại truyền thừa công tử vũ muốn dùng khổng tức linh đưa tới biến mất nhiều năm bạch ngọc kinh thanh long hội xúc thế đại phát lam tranh ký thác ngươi mau chạy tới c ử u hoa mang thanh long hội sắp tập kích khổng tức sơn trang chuyện nói cho khổng tức núi trang trang chủ thuỷ thanh sở nôn rất muốn nổ nước bọt những nhiệm vụ này lại không thể tập trung ở một tấm bản đồ bên trên m à thế nào cũng phải khắp thế giới chạy cũng còn khá c ự c thường không tệ sở nôn bây giờ khoảng cách lệ và hai m còn kém 1.500 l ị c h duyệt chỉ cần chạy xong nhiệm vụ này là có thể thăng lệ và hai m rồi tiếp nhiệm vụ sở nôn rời đi t ú y ngoại cư tìm tới dịch trạm tiến hành truyền t ố n g đi tới cửu hoa hiến tới ngoài c h ấ n thanh trừ hại trùng có cùng nhau sao tập nã tới giờ tờ ép cùng bà vũ tại tuyến tìm t h n h duyên ta là nam sinh hy vọng ngươi cũng p h ả tiến tới chấn rất náo nhiệt không ít ở tiền đường tiếp tục không tới nhiệm vụ người chơi r ồ i dít chọn rời đi tiền đường đi tìm tòi k h á c bản đồ trong đó coi như tân thủ thôn sở tại địa cửu hoa dĩ nhiên là rất nhiều người chọn đầu còn lại bản đồ nếu như không có nhiệm vụ chỉ dẫn thì không cách nào thông qua truyền tống b ả o cựu hoa bất đồng bởi vì cho mọi người vừa sinh ra liền mở ra dấu mối cốc bản đồ cho nên chỉ cần truyền tống đến dấu mối cốc lại cợi mã một mực không ngừng hướng trong sương ngủ tìm tòi liền có thể mở cựu hoa toàn cảnh bản đồ cựu hoa sương ngủ tàn đi không ít người chơi ngạc nhiên phát hiện so với tiền đường người chủ thành này bản đồ mà nói cựu hoa tựa hồ thích hợp hơn giai đoạn trước phát triển cái bản đồ này tồn tại số lớn n cũng không thiếu kiến thức cùng chi nhánh nhiệm vụ trừ có hay không phòng đấu giá ra, ra tiền đường làm một chủ thành nên có nở cờ cờ cũng có thể ở yến tới trấn tìm tới hơn nữa cựu hoa bộ khoái còn có thể bắt đầu tập nã tiền đường trên bản đồ có thể là không có cách nào tiến hành tập nã càng ngày càng nhiều người chơi tràn vào cựu hoa đưa đến yến tới chấn điểm truyền thống bên ngoài hỗn loạn tương h b ừ n g sở nôn vội vàng xuyên qua đám người ra yến tới chấn sau cưới tiểu hôi mã nhanh chóng đi trước hắn thông qua tạp truyền thống đã mở ra cựu hoa toàn cảnh bản đồ trực tiếp hướng khổng tức sơn trang vị trí chạy đi là được tích tích ngay tại sở nôn cưới tiểu hôi mã nhất k� có người phát tới giọng nói nói chuyện điện thoại xin đường manh bất dụng độc sở nôn thật tò mò thân phận của người này nói chuyện điện thoại xin không phải là s o n g vương lẫn nhau là bạn tốt mới có thể phát động sao người này không phải là hắn bạn tốt làm sao có thể phát động nói chuyện điện thoại đây ngài khỏe ta là bắc cực tinh tập đoàn thị trường phổ biến rộng rãi ngành tiểu đường xin hỏi ngài là sở nôn tiên sinh sao nói chuyện điện thoại vừa tiếp thông đối diện liền truyền đến một cô gái mềm mại n u thân thiết thanh â m bắc cực tinh chẳng lẽ ta t r ọ n sinh chơi game chuyện bị quan phương phát hiện sở nôn mang theo một chút bất an trả lời là ta xin hỏi có chuyện gì không a sở tiên sinh không cần lo lắng tình huống là như vậy chúng ta bắc cực tinh tập đoàn đang ở định hướng thiên đao bên trong tăng thêm một cái dành riêng tình hình thực tế t r u y ề n trực tiếp sắp kiện đến lúc đó gặp mặt hướng toàn bộ người chơi cởi mở sử dụng hiện tại ở nơi này sắp kiện đã mở mang xong chúng ta thành tâm thành ý địa mời các h ạ coi như thủ phê thể nghiệm người tham dự nội c h ắ c nguyên lai、like、là cái này sở nôn ánh mắt sáng lên nhớ lại hậu thế hỏa bạo dị thường tình hình thực tế chuyển trực tiếp s ấ thượng c u y ề n trực tiếp từ thế kỷ này ban đầu nổi dậy sau khi trải qua mấy thập niên phát triển đã diễn sinh ra rồi bất đồng hình thức trong đó coi như kiếp trước kiếm đang bắt hoang hóa quân sở l ô n tài sản mấy tỷ trong đó thu nhập ngoại trừ trận đấu tiền thưởng cùng quảng cáo đại sứ hình tượng bên ngoài rất lớn một bộ phận tựu đến từ chính giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp thu nhập giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp chọn lựa bên trong cảm thức trường vào từng cái thiên đao người chơi đều có thể ở trong game tùy thợ mở ra tình hình thực tế truyền trực tiếp chức năng xem đã đặt hoạt náo viên tình hình thực tế truyền trực tiếp hậu kỳ hàng hải phiên bản đ ầ y ra thời điểm sở nôn lái thuyền chạy thương kiếm tiền lúc thích làm nhất chuyện chính là đem thuyền đ ổ i thành tự động tuần hành sau đó nằm ở bường lái này trên ghế d ự a mềm không lo lắng không lo lắng nhìn tình hình thực tế truyền t r ự c tiếp. Trước h i n tình đao hình thực u y ề n trực tiếp có nhiều hòa bạo sở nôn nhớ kiếp trước cơ hồ từng cái người chơi cũng có một cái tình hình thực tế t r u y ề n trực tiếp sân thượng tài khoản bất kể là mình mở tình hình thực tế chuyển trực tiếp hay lại là xem người khác chuyển trực tiếp đều là người chơi bên trong so với khá thường gặp chuyện những thứ này tình hình thực tế chuyển trực tiếp loại hình cơ hồ đủ loại có giống như sở ngôn kiếp trước như vậy tuyển thủ nhà nghề tình hình thực tế luận kiếm bài vị giải thích đủ loại môn phái đấu pháp tính kỹ thuật hoạt náo viên cũng có truyền trực tiếp tình hình thực tế hàng hải bị người xem gọi đùa là hải tặc vương hàng hải đại l a o vừa có truyền trực tiếp cất đoạn ban chiến giã chiến mặt trận thống nhất đại ca còn có cả ngày đứng ở khai phong cửa nam tìm người xen vào kỳ luận bản vũ si kẻ cơ bắp tình hình thực tế truyền trực tiếp này là một khối bánh m ọ t lớn kiếp trước tuyển thủ nhà nghề mặc dù có thể thoát khỏi câu lạc bộ cùng với công hội hạn chế ở mức độ rất lớn liền nhờ vào tình hình thực tế truyền trực tiếp làm bọn hắn thực hiện kế toán tự do. một cái tay xé hóa cảnh kỹ thuật hoạt n ã o viên mỗi tháng cũng có thể thông qua mở tình hình thực tế truyền trực tiếp lấy được không rẻ lợi nhuận số tiền này đủ để cho bọn họ đem mình tài khoản đẩy lên tầng thứ cao hơn cái này thì biến hình thoát khỏi câu lạc bộ cùng đại công hội hạn chế sở n u ô n làm một không có đại công hội cùng câu lạc bộ ủng hộ tuyển thủ kiếp trước mặc dù có thể đem tài khoản đẩy tới thái bạch thập đại đệ t ử độ cao với hắn ở thiên đao tình hình thực tế truyền trực tiếp sân thượng lấy được số lớn lợi nhuận có chút ít quan hệ nhưng này cái tình hình thực tế truyền trực tiếp không phải là hai không phiên bản mới đầy ra sao thế nào bây giờ liền bắt đầu chiêu cao thủ Kiếp trước sở nôn quật khởi quá muộn, khởi cho dù ở t、so、bây giờ là thái bạch đại đệ tử nhưng đây là giai đoạn trước tất cả mọi người không mãn cấp đại đệ tử loại này đại đệ tử lại không bao nhiêu tiền ai thăng cấp nhanh liền có thể thu được không có tác dụng gì quan phương cũng sẽ không để ý duy nhất đáng ra quan phương để ý chính là những tiềm tàng đó ở dân gian c ờ cờ cao thủ cùng với các công hội câu lạc bộ nghề đại thần trước ở thái bạch kiếm bãi c ờ cờ bá đạo tam ca video từ bị một cái tên là ra da quái người chơi đăng lên đến diễn đàn sau nhiệt độ cư cao không dưới kia lo sự tình đã qua gần nửa ngày sở nôn bây giờ mở ra diễn đàn xếp hạng đệ nhất hot tổ tít hay là hắn dứt khoát đánh bại bá đạo tam ca video video nhiệt độ kéo dài không chỉ có nhiều buồn chán người chơi chạy tới thêm hắn bạn tốt thậm chí còn có mấy nhà đại công hội cùng với nghề câu lạc bộ liên lạc sở nôn có thể tưởng tượng được sở nôn cái này tờ cờ video thả ra đối với hiện tại vẫn còn trò chơi mẩy mỏ giai đoạn các nhà chơi tạo thành bao lớn rung động quan phương muốn nội c h ắ c tình hình thực tế t r u y ề n trực tiếp sân thượng khẳng định trước tiên cần phải tìm một nhóm có bản l á n h khả năng hấp dẫn con mắt nhân thử n g h i ệ p mới sở nôn bộc lộ tài năng là một hoang dại người đi đường cao thủ bị điểm tên gọi cũng là phải có nghĩa chẳng qua là sở nôn không nghĩ tới thiên đao tình hình thực tế t r u y ề n trực tiếp sân thượng lại sớm như vậy liền mở ra t i ế p trước hắn cấp được là nhóm thứ hai giả tượng dụng cụ tiến vào trò chơi lúc phần lớn người chơi đều đã mãn gấp lệ vẹo ba mươi tình hình thực tế chuyển trực tiếp đang ở như họa như đồ tiến hành đại quy mô tuyên truyền đưa đến h ắ n cũng không phải rất rõ. tình hình thực tế chuyển trực tiếp rốt cuộc là lúc nào mở ra nội c h ắ c không nghĩ tới nội c h ắ c lại ở khai phục ngày thứ nhất liền bắt đầu được không thành vấn đề ta sẽ phối hợp các ngươi cái này sao bắc cực tiểu tỷ tỷ nói cho sở ngôn quay đầu sẽ có sao bắc cực tập đoàn thợ đến cửa liên lạc hắn cho hắn giả tưởng đăng vào dụng cụ ra chỉ đặc thù khuôn mẫu có cái này khuôn mẫu hắn liền có thể ở trò chơi trong quá trình lựa chọn đem chính mình thị giác thứ nhất hoặc là thứ ba thị giác thông qua mạng truyền tống đến đăng ở nội trắc tình hình thực tế chuyển trực tiếp trên bình đài cung nhân xem tiểu tỷ tỷ còn nói cho sở một tin tức. Loại này sửa đổi giả tưởng đăng vào dụng cụ p h ư c lợi chỉ lần này một lần sau này tình hình thực tế chuyển trực tiếp sân thượng điều chỉnh thử sau khi hoàn thành sẽ trực tiếp lấy trò chơi đổi mới hình thức phần mềm tầng diện đẩy đưa đến người chơi trên thiết bị về phần thông qua giả tưởng đăng vào dụng cụ sửa đổi cùng phần mềm đẩy đưa đổi mới khác nhau ở chỗ nào tiểu tỷ t ỷ mặc dù không nói nhưng sở nôn hay lại là đón được một là thợ đến cửa sửa đổi ngươi giả tưởng đăng vào dụng cụ một là đại quy mô đẩy đưa đổi mới muốn nghĩ cũng biết không giống nhau được chứ sở nôn trong nháy mắt minh bạch một cái vấn đề tiếp trước hắn trừ chính mình chuyển trực tiếp giả tưởng tình hình thực tế thiên đao bên ngoài cũng thích đi xem một chút khắc hoạt ná Vô luận giả tưởng thị phần h mềm, đều giác thứ nhất chính tiếp là hoạt náo viên thấy cái gì người xem cũng thấy cái gì loại này giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp đắm chìm thức thể nghiệm rất không tồi nhưng có một cái vấn đề trừ nhóm đầu tiên và ở sân thượng mấy cái hoạt náo viên bên ngoài những người khác rất khó làm người xem thể nghiệm đến bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác là một cái u linh xem mặc dù độ i chân thật rất không tồi nhưng so với chính mình chơi game lúc 99% khả năng mô phòng thực tế hay lại là thiếu chút nữa ước chừng chỉ có 60% khả năng mô phòng thực tế mà thiện ước 3.000 chờ nhóm đầu tiên và ở tình hình thực tế hoạt náo viên xem xem bọn hắn chuyển trực tiếp thời điểm cho dù là lấy u linh hình thái xem người xem khả năng mô phòng thực tế lại cũng có thể đạt tới chính mình chơi game c h cái này thì quá kinh khủng sở nôn không nghĩ tới chính mình lại còn có loại này phúc lợi không ra ngoài dự liệu lời nói sao bác cực tập đoàn thợ đến cửa độ lại giả tưởng dụng cụ chính là thiền ức ba bọn họ chuyển trực tiếp khả năng mô phỏng thực tế cao như vậy chỗ bí mật hẹn xong thời gian sau đối phương tự hồ bề bộn nhiều việc liên lạc người kế tiếp thêm hoàn sở nôn bạn tốt liền cắt đứt nói chuyện điện thoại sở nôn vừa định tìm ra nguyện nhi chia sẻ mình một chút vui sướng lại xuất hiện một cái tin thông báo ngài có một cái trò chuyện riêng tin tức đây cũng là ai sở nôn mở ra trò chuyện riêng cửa sổ phát hiện đối phương i đ lại kêu thịnh thế câu lạc bộ thỉnh thế sở nôn nhớ nhà này câu lạc bộ đời trước là truyền thống m ổ bạ điện tử cạnh k ỹ hào môn giả tưởng hứng thú đi chơi lên sau dứt khoát truyền hình ở ông chủ sau màn đại thủ bút đầu nhập xuống rất sắp trở thành thiên đao trung vị cư tiền hàng ngôi sao câu lạc bộ nước phục hiện tại ở đệ nhất thiên hạ cái đó thiên đức bây giờ chính là thịnh thế câu lạc bộ tuyệt thủ sở nôn tiên sinh n g ư ơ i khỏe ta là thịnh thế câu lạc bộ tổng giám đốc bí thư có thể thêm một chút bạn tốt sao chúng ta tổng giám đốc muốn cùng các hạ trao đổi dị vật cha sở nôn mới nhìn một nửa lập tức minh bạch trong đó hàm nghĩa lại vừa la tới tìm hắn đánh n h ề giả tưởng du không thể so với truyền thống mộ nơi này giống như là một khối không bị mở mang đất hoang tất cả mọi người đều nóng lòng ở trên mảnh đất này đào kim giai đoạn trước thiên đao tuyển thủ nhà nghề khảo hạch cực kỳ đơn giản nghe nói những câu lạc bộ đó cùng công hội ở thiếu hợp cách tuyển thủ thời điểm cho dù là thấy một cái mở cờ kỹ thuật không tệ công tác thất biệt hiệu cũng sẽ hoa số lớn tinh lực lôi kéo câu lạc bộ cùng công hội sở ngôn thì sẽ không gia nhập giả tường điện tử cạnh kỹ không thể so với truyền thống điện tử cạnh kỹ không còn là lấy câu lạc bộ làm chủ g á c các tuyển thủ càng tự do linh hoạt lựa chọn cũng càng thêm đa dạ hóa quân không thấy ba không phiên bản thời điểm t h ứng lại ệ n ức đều khổng ả tước sơn trang ngoài cửa một thân thanh sam thị vệ ngăn lại sở nôn quát hỏi sở nôn con mắt sở nôn y theo nhiệm vụ nhắc nhở hướng trước cửa thị vệ nói ta có chuyện quan trọng sẽ thấy các n g ư ơ i trang chủ thanh long hội mưu đồ quý trang bảo vật khổng tức linh ít ngày nữa mang t ậ p cái gì thanh long hội ta xem cái này mưu đồ bảo vật tặc nhân chính là n g ư ơ i đi thị vệ mặt đầy khinh thường trang chủ hạ lệnh người ngoại lai hết thẻ không vào trang người còn không m a u cút đi không vào được sao sở nôn cao mày nói không có cách nào thấy khổng tức núi trang trang chủ thu thủy thành vậy hắn nhiệm vụ này nhưng là không còn pháp hoàn thành a tiếp trước hắn cũng chưa làm qua nhiệm vụ này không biết có cái gì đường tắt có thể đi bây giờ không vào được khổng tức sân trang ngược lại phiền t h i thị vệ không cho đi sở nôn thử không để ý tới cảnh cáo tiếp tục thâm nhập sâu kết quả vốn là có màu xanh lá cây thân thiện trạng thái thị vệ trong nháy mắt biến thành cựu hận trạng thái một mũi tên đem hắn bắn chết ở trên thềm đá xông vào cũng không được làm sao bây giờ sở nôn ở phụ cận phương hoa cốc sống lại điểm sau khi sống lại nắm ra đầu suy tư nói giao nhiệm vụ cần muốn gặp được thu thủy thanh có thể k h ô n g tức sơn trang khái không tiếp khách bọn thị vệ cũng sẽ không tiến hành thông báo hắn muốn như thế nào mới có thể thấy thu thủy thanh hệ thống sẽ không cho người chơi phát hành một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hẳn là có biện pháp đi vào sở nôn nhìn phía xa lập ở giữa lưng núi bên trên khổng tước sơn trang đột nhiên hai mắt tỏa sáng địa hình khổng tước sơn trang ở vào phương hoa cốc phía bắc trên dây núi d ự a một dòng suối nhỏ nước suối đối diện chính là một tòa cao không thấy đỉnh cả ngày bao phủ ở trong mây mù núi cao tự hồ có thể từ đối diện đỉnh núi trên không trung dùng như yến quyết phi vào sơn trang bên trong nếu như bây giờ sở nôn học được đại khinh công ngã ý l a n g vân kia không có gì để nói cho dù là khai phong hoàng c u n g cũng có thể xông vào một lần nhưng hắn bây giờ sở học biết k i n h công cũng chỉ có các đại môn phái thông dụng cơ sở k i n h công như yến quyết đứng ở núi đối diện có thể hay không lợi dụng như yến quyết bay vào bên trong sơn trang bộ đây sở nôn quyết định thử một lần vì vậy hắn không ngại cơ cổ leo lên nước suối bờ bên kia tòa kia cao không thấy đỉnh đỉnh núi khổng tước sơn trang ngay tại bờ sông bên kia nơi giữa sườn núi đánh giá coi một cái khoảng cách sau sở nôn nhất thời tràn đầy lòng tin khoảng cách này như yến quyết có thể bay đến từ vách đá tung người nhảy một cái ở nhân vật thuộc về cực nhanh rơi xuống thời điểm chân đạp lam vân như yến vô lên mặt nước bay lên không cơ sở khinh công như yến quyết tổng cộng có tứ đoạn tiền tam đoàn phi khoảng cách không xa tiêu hao nội tức cũng không nhiều chỉ có thứ tư đoạn như yến quyết trong nháy mắt nổ banh hai trăm nội t ứ c sau đó hai tay mở ra bay lượn ra rất khoảng cách xa nội t ứ c ở thiên đao bên trong không thuộc về lam điều định nghĩa thiên đao kỹ năng phần lớn vô tiêu hao cho dù là có tiêu hao kỹ năng tiêu hao đại đa số là kiếm ý lao ý thương ý sát ý các loại nội t ứ c tác dụng chủ yếu là vì nhân vật khinh công sử dụng cung cấp tiêu hao không sai nhảy l a n lộn nhanh chạy những thứ này truyền thống du bên trong vô tiêu hao động tác ở thiên đao bên trong sẽ tiêu hao nội t ứ c như yến quyết tứ đoạn nhảy xuống sở ngôn bây giờ sáu trăm ra mặt nội t ứ c trong nháy mắt chỉ thấy đáy cũng may hắn con mắt thành công đ ạ t thành thứ tư đoạn như hiến quyết được như nguyện bay lượn vào khổng tức bên trong sơn trang đại khái khổng tức sơn trang thuộc về bên ngoài chặt bên trong thả lòng t r o n g t r ư ờ n g hệ thống cho dù là trong phủ đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt xa lạ nợ v ờ cờ môn cũng không có nổi dậy vận hỏi tâm tư cái này làm cho sở ngôn lo âu nhất thời hoàn toàn không có quả nhiên vẫn có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ làm tranh cho làm nhiệm vụ nhắc nhở bên trong cũng không có kể thanh long hội đánh coi là lúc nào đối với khổng tức sơn trang hạ thủ sở ngôn chỉ có thể khẩn cản m ạ n cản đất đi tới sơn trang phòng khách riêng tìm tới chính cùng vợ ngắm hoa ngắm c thu thủy thanh không hổ là khổng tức núi trang trang chủ liếc mắt liền nhìn ra sở nôn không phải là bên trong trang nhân cao mày không chỉ các hạ thân thủ khá lắm lại có thể lừa gạt được ta sơn trang đông đảo thị vệ t h a i mắt xông vào hậu viện người nào có cái gì t h a i mắt sở nôn rất không nói gì c h ừ cửa thị vệ rất xứng trước ra trong sơn trang này bộ thị vệ thật là h a y cùng người mù như thế à thậm chí thu thủy thanh vị trí hay lại là sở nôn hướng một cái đi ngang qua thị nữ hỏi thăm được tóc bạc hoa dâm đi ngang qua t h o qua ra còn nhiệt tình chào mời hắn đi cùng ăn ă m chưa sơn trang này đề phòng cũng là thật lợi h Bây giờ c ũ này g không phải l nổ nước b thu ổ n thủy c Sơn Trang thanh nhận cười c n tức, khanh khách sắc mặt phá lệ kinh ngạc sở nôn nhìn ra được hắn tựa hồ có chuyện gì khó xử hỏi tới nhưng là sơn trang thiếu nhân viên thu trang chủ không cần phải lo lắng Các n g ư sợ thái bạch đại đệ tử đòi nhiệm vụ lại bị nở tờ cờ tàn nhẫn chê sở nôn lấy ra trên cánh tay thật ra thì cũng không tồn tại hai đầu cơ bắp thu trang chủ nói gì vậy ta sở nôn mặc dù công phu vi mạng nhưng cũng có một viên diện trừ tà ác thành khẩn lòng nhược nghĩa được chớ có nhiều lời thu thủy thanh k h o á t k h o á t tay nói thiếu hiệp hôm nay trước tới báo tin thu mộ vô cùng cảm kích có thể thiếu hiệp vẫn không thể ở lại ta không tức sân trang thu mộ có một chuyện muốn nhờ thu trang chủ mời nói đây là thuận tiện cho một nhiệm vụ đổi s a o sở nôn rất bất đắc dĩ thu trang chủ ngươi nhìn ta ta đặc biệt sao thân kiêm bắt hoang đệ tử cùng thanh long hội tay sai hai cái thân phận ám sát thân phận độ thuần thục t n g cấp n g ư ơ i giữ ta lại bảo đảm khiến những thanh long hội đó tay sai có đi mà không có về à. thật giống như ta mình cũng là thanh long hội tay sai sở nôn cảm thấy có cái gì không đúng nay cái gì mở ra thanh long hội mưu đồ khổng tức sơn trang đệ nhất thiên hạ ám khí cao cấp nằm vùng làm mộ phái thanh long hội thứ cấp tay sai sở mộ đi báo tin sở mẫu người mang trọng trách lương tâm chưa mất quyết định bang thu mộ chống lại đánh tới đồng nghiệp chịu khổ cự tuyệt thanh long hội t h ế lớn khổng tức sơn trang chỉ khó bảo toàn toàn bộ kế trước mắt chỉ có đế vương châu mới có thể cứu ta khổng tức sơn trang trên dưới hơn trăm cái tánh mạng cựu hoa hiến tới c h ấ n có đế vương châu chỗ ở không biết t i ế u hiệp có thể hay không thay thu mộ truyền tin đế vương châu không đúng sợ nôn trong nháy mắt thất tỉnh hắn tội hồ lại quên cái gì hắn là thanh long hội tay sai t i ế diệm thế nào đám này thu thủy thanh chống lại tà ác nghĩa sĩ mỗi một người đều là thanh long hội tay sai giang hồ thật đúng là hiểm á t đây sở nôn n ổ nước b ọ t nội dung c ố t chuyện thuộc về n ổ nước b ọ t nhiệm vụ nếu đến vẫn phải là nhận ngài đã tăng lên cấp bậc tới lẹ vừa h a nhiệm vụ tiếp nhận chốc lát sở nôn trên người kim quang trật hiện lẹ vừa h a ư chương 31, t tờ vờ tờ cùng tờ vờ e trang bị dành thời gian liếc mắt mới nhất bảng xếp hạng sở nôn đã đuổi kịp các đại lao thăng cấp độ tiến triển đương nhiên cái này cũng cùng các đại lao mở ra kinh mạch sau đến giờ cơm dối dít hạ tuyến ăn uống có liên quan nhưng đuổi kịp chính là đuổi kịp cũng không thể nói sở ngôn quên ăn quên ngủ cố gắng là không công chứ giai đoạn trước làm nội dung cốt chuyện đầu mối chính chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng là phong phú nhất mọi người phổ biến đều tại hạ tuyến lúc ăn cơm sau khi sở ngôn thành công lao sạch cùng gan đ ế các đại lao t r ê n l ệ n h dự t r ú m ộ ư ơ i hai giờ khuya trước có thể đến bản phiên bản mãn cấp lẹ vèo ba mươi khai phục một ngày liền mãn cấp có phải hay không cảm thấy rất huyền luyện nhưng đây quả thật là chính là sự thật mãn cấp chỉ là một bắt đầu ở tránh thoát nội dung nhiệm vụ chờ dườm già cùng sau mới là một mảnh khác thuộc về hắn thiên đ i ệ hắn là chuyên nghiệp tờ vờ tờ người chơi vốn là không giỏi thăng cấp làm nhiệm vụ nếu như ám sát khen thưởng có thể ở phong phú một chút sở nôn mới sẽ không làm gì đáng chết nhiệm vụ đây sau đó lại vừa là buồn chán truyền tin khâu hiện tại giai đoạn nội dung cốt t r u y ệ n phát triển chủ yếu vẫn là vây quanh giang hồ các thế lực lớn đang lúc minh tranh ám đấu mở ra người chơi đóng vai bát hoang thiếu hiệp tựa hồ trừ t r u y ề n tin làm việc vặt có tác dụng gì cũng lên không nhưng đây chỉ là tạm thời tính trò chơi khai phục sau sao bắc cực tập đoàn nhà thiết kế môn rất nhanh phát hiện điều này sau đó ở hai không phiên bản đổi mới bên trong mang người chơi ở nội dung cốt t r u y ệ n bên trong tồn tại cảm giác nhắc tới nhắc lại cho đến cùng mấu chốt nở đỡ cờ ngang hàng thứ hai không phiên bản bắt đầu người chơi liền không còn là như bây giờ đánh nhau phụ trách gánh máy quay phim bình thường làm lính liên lạc lúng túng tình cảnh đi tới y ế n tới c h ấ n sở ngôn tìm đế vương châu minh hội đệ tử đóng tiếp nhiệm vụ bắt được đến tận bây giờ thanh thứ nhất tinh phẩm màu xanh l á cây vũ khí bạch h ô n g kiếm vơ vị trí một tay kiếm đẳng cấp hai mươi sáu môn phái thái bạch sứ bền một nghìn năm trăm linh một năm mươi bên ngoài công, công kích 4 ố 4 7 b ả n trang bị lạp vở trang bị không cần tinh công không thể suy nghĩ lại không cách nào thừa kế tạm được thay bạch hồng kiếm sau công lực tăng lên không tới hai mươi điểm nhưng là chiến lực lại tăng lên hơn hai trăm điểm trừ cơ sở sắp xếp cùng đồ tân thủ thiên đao bên trong toàn bộ trang bị cũng chia làm vở cùng tờ vở tờ hai loại hệ thống người chơi lẹ vợ hai mươi giải tỏa hai cái trang bị lan theo thứ tự lạp vở trang bị lan cùng tờ vở tờ trang bị lan mặc vào bất đồng vở trang bị cùng tờ vở tờ trang bị sau có thể ở thoát khỏi trạng thái chiến đấu xuống tiến hành hoán đổi vở trang bị chủ g a ngự thương đối với quái vật t ổ thương t h u tính Tờ v ờ tờ chính là á t chủ bài p h á thương đối với người chơi tổn thương thuộc tính hai người hoàn toàn bất đồng thuộc tính khác nhau trời vực loại này trang bị chia nhỏ khiến người chơi càng rõ r à n g minh đánh quái làm nhiệm vụ vào phó bản vậy chỉ dùng vợ trang bị dùng tờ v ờ trang ờ t bị cũng không phải là không thể chỉ bất quá tổn thương mà một khi đối chiến mục tiêu là người chơi vậy thì hoán đổi tờ v ờ trang ờ t bị nếu như một cái ngu như heo dùng vợ trang bị cùng người v ờ cờ bị hai đao chém chết thì không hề thấy quái lạ vợ trang bị nguồn rộng rãi vô luận là nhiệm vụ lấy được hay lại là phó bản rơi xuống thậm chí là cửa hàng linh ngọc hối đói đều có thể lấy được nhưng tờ vờ đờ trang bị lấy được độ khó liền tăng lên cực lớn tờ vờ đờ trang bị chỉ có một nguồn đó chính là người chơi học được trang bị chế tạo kỹ năng chế tạo trang bị chế tạo kỹ năng bắt nguồn ở bảy đại thân phận mà pháp tỉ như sở ngôn học sát thủ thân phận hắn liền có thể chế tạo ám khí cùng phó vũ khí h o ặ c bộ khoái là có thể chế tạo chủ vũ khí cùng cổ tay bất quá sở ngôn trước mắt chế tạo cấp bậc mới một lẻ mèo chỉ có thể chế tạo trụ cột nhất đồ tân thủ bị căn bản không có tác dụng gì chế tắc một món tờ vờ đờ trang bị đầu tiên yêu cầu tăng lên chế tạo cấp bậc sau đó gọp đủ rất nhiều tài liệu sau đó liền là khó khăn nhất đ ó một cái lấy được bản、vẽ. chế trang ạ hoạt đại o cấp bậc có chơi công có có được. lấy phu, phải bản vậy thể tìm tài thể tiêu tiền mua, nhưng này bản vẽ có thể thì không phải là tốt Tờ t sinh nhưng không như đi người liệu mua, này vờ vờ là vẽ bị b ả n vẽ có thể thông qua luận kiếm tiền cùng thắng bại làm tiến hành hối đoái luận kiếm tiền nguồn bên trên luận kiếm tràng cùng toàn bộ phục cùng công lực cùng đẳng cấp người chơi một trọi một tờ cờ ai thắng ai đạt được lượng nhất định luận kiếm tiền thắng bại làm nguồn chiến đấu năm v năm hoặc là mười v một dạng chiến đấu thủ thắng sau khen thưởng lượng nhất định thắng bại làm tờ cờ kỹ thuật quá kém kết quả v một thân thần trang tờ vờ nhưng ngay cả cơ sở nhập môn sắp xếp cũng thu thập không đủ người chơi tiếp trước sở ngôn thấy thường xuyên thiên đao trang bị hệ thống khiến tờ vờ tờ cùng vợ trở thành đối lập với nhau hai cái bất đồng hệ thống mặc dù cũng có nghề vợ đại thần chuyên nghiệp phó bản thế giới bột nhưng càng nhiều hay lại là đi vợ v tờ đường đi người chơi tương đối thiên đao mãn cấp cố gắng hết sức dễ dàng vợ trang bị độ khó cũng không cao rất nhanh đánh quái sẽ không có độ khó gì có thể nói trò chơi thú vui từ đầu tới cuối duy trì ở tờ vợ tờ phía trên vợ phó bản t h i ể u giống với người máy đánh một ván tạm được hàng ngày đánh không người bị tờ v ờ thì bất đồng luận kiếm chàng thiên thê chế thứ tự sắp xếp bài vị cơ chế tại sao như vậy được hoan đúng là vẫn còn đứng câu tiên ng Cùng nhân đ luận kiếm tràng c h mở ra sở nôn phải làm chuyện thứ nhất chính là đánh nát thiện ức cái đó chân vũ đầu cho n g ư ơ i nha bảng xếp hạng để ta công lực ngươi dám xếp hàng luận kiếm sao Nửa phút truy này nhất thiên hạ đầu chó. nghĩ tới đây sở nôn thăng cấp động lực lại c h ầ n mê ở thăng cấp làm nhiệm vụ thiện ức sẽ không nghĩ tới có m hắn. Hắn ộ trong video một cái bóp mặt là râu rịa xồm xoàng đại thúc ai đi tên là tầm mộng ngũ độc người chơi đi ở thái bạch kiếm phái trên hành lang hướng về phía ông tính vừa nói chuyện mọi người đều biết thái bạch coi như thiên đao bên trong duy vừa sử dụng một tay kiếm môn phái nhất khí có thể nói đứng hàng trước mặt số một người chơi cũng là cố gắng hết sức nhiều v trước thì sao đại thúc một cái anh em tốt hắn là thái bạch người chơi hắn nói cho ta biết nói là thái bạch môn phái nờ bờ cờ cũng câu có thường nói hơn nữa cái miệng này đầu tiên còn đặc biệt trêu t h ọ c dĩ nhiên hắn cũng không có nói cho ta rốt cuộc là cái gì thường nói chỉ nói là hắn nghe sau khi rất muốn phản bội thái bạch đại thúc tâm lý thật tò mò vì vậy liền chuẩn bị tới xem một chút những thứ này nở tờ cờ thường nói rốt cuộc là cái gì đạn mạc bay qua thiện đức không nhịn được cười ra hồng hộp hồ theo tê ơ van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta thái bạch đi go go go n g ư ơ i là ma q u ỷ sao thật ra thì đây cũng không phải là bí mật gì dù sao rất nhiều thái bạch người chơi đều đã đưa cái này nhổ nước bọt cho bằng hưu nhưng đại thúc biết rất nhiều người khẳng định còn không biết vì vậy giải thích một chút chương ba mươi hai q u ỷ sao tâm ngộng không nhịn được trên mặt nụ cười hai tay một bên khoa tay múa chân vừa nói các ngươi biết không ở tân xuyên giã ngoại toàn bộ quái vật cũng sẽ mắng chửi người hay lại là m a n g thái bạch biết bằng hữu phiên toái đạn mạc quét lên được chứ vì vậy toàn bộ không phải là thái bạch người chơi đạn mạc nhất trí là thường thái bạch chó thái bạch chó về nhà bú sữa mẹ đi đi không có nghe hay không vương bắt nhậm kinh thái bạch chó t h i ê n ức vẻ mặt tươi cười theo sát phong cách chuyển vào thái bạch chó ba chữ tiếp theo sau đó nhìn video t h i ê n ức rất kinh ngạc hắn chỉ biết là bây giờ trên diễn đàn bắt đầu nổi dậy một cổ đem thái bạch người chơi xưng là thái bạch chó c á c nói nhưng cụ thể nguồn hay là thật không biết không nghĩ tới lại là tần xuyên tiểu quái trong miệng ra phong kiến thức thiết kế những quái vật này nhà thiết kế rốt cuộc đối với thái bạch tồn tại cái gì thành kiến h các ngươi cho là cái này thì đủ tầm n ộ n g giơ ngón t r ỏ lên lung lay không không không tần xuyên sơn t ặ c cấp đường m a n g thái bạch đây không phải là trọng điểm trọng điểm là các ngươi biết thái bạch môn phái nở cờ thường nói là cái gì không chỉ thấy tầm n ộ n g đi tới một nơi lầu cắt xuống cùng một tên gọi người mặc thái bạch môn phái đồng phục đệ tử mở ra đối thoại phía trước năng lượng cao đạn mạc phô thiên cái địa bình thường nhiệm vụ đối thoại chương trình sau khi kết thúc tầm n ộ n g tắt nhiệm vụ đối thoại coi cửa sổ tên kia thái bạch đệ tử hai tay ô n lấy ai dám sẽ làm cho hắn nằm trên đất l a n lộn đi Phúc! thiện ước thể chính mình thật không nghĩ tới tâm động một mực nhấn mạnh nn k h ắ p thường nói lại sẽ là như vậy ồ ồ ồ ta thái bạch không sĩ diện sao yêu cầu cầu các ngươi thà cho thái bạch đi tự ra môn phái nở đỡ cờ cũng nói như vậy thái bạch chó các ngươi có nhận biết hay không gâu gâu gâu cắn chết ngươi nha tâm động vẻ mặt thành thật mặc dù khỏe mắt kia không giấu được nụ cười hay lại là bàn đ ứ n g hắn cho nên mọi người bây giờ minh bạch chứ đây chính là vì cái gì chúng ta phải đem thái bạch gọi là thái bạch chó nguyên nhân không có biện pháp a bọn họ tự ra môn phái nở tờ cờ cũng nói như vậy cái này quá bạch câu ngựa trắng quan phương t ứ c hiệu còn có ai không phục sao các người nói ta cố ý hát thái bạch thoát khỏi đại thúc ta nơi nào hát thái bạch rõ ràng chính là nhà thiết kế cố ý hát thái bạch được chứ cái này nổi đại thúc cũng không đọc thuộc video sau cùng t â m vọng vẫn không quên bổ đao đôi câu dĩ nhiên mọi người đều là bát hoang đệ tử bình thường đ ạ p tốt nhất vẫn là không nên dùng thái bạch cho cái danh hiệu này mọi người đều là văn minh hiệp sĩ văn minh một chút không phải có người nói tần xuyên tuyết cho sao ta cảm thấy rất được được bản kỳ video đến đây kết thúc thích đại thúc các bằng hữu không nên quên điểm đáng khen nhìn xong ra nguyễn nhi phát tới video sở luôn nội tâm chút nào không g i a o động không phải là bị h a m hại một l ớ p mà không sao lại nói sở luôn cũng đã thành thói quen tần xuyên hờsky danh sưng nếu như kênh thế giới không người cả ngày la hét tám mươi khai hoang bốn một tới chỉ hờsky hắn đều cảm thấy không có thói quen thái bạch cho cái danh hiệu này từ bị nở tờ cờ thường xuyên nói tới là hắn biết sẽ bị người t r ờ i trích dẫn bây giờ chẳng qua là một cái buổi diễn đầu tiên cái này thì được không vậy sau này những môn phái khác đi thái bạch kiếm bãi ngồi tính tọa điểm thả bắt lấy thú kẹp chuẩn bị bắt cho thời điểm còn có thể hay không thể nhịn được t ứ c giận tần xuyên hờ kỳ đông việt khu chân t h n m to ba thục bút bê khống t i ế n vân võ tiên h hầu tương châu rùa lồng xanh vân điền r ụ n g lông nha thử hải di mụ đao còn có uống rượu đả nữ nhân kinh hồ hôi ăn mày đại k i n h công còn chưa mở thả những thứ này ngoại hiệu khả năng còn phải một đoạn thời gian mới có thể bị người t r ờ i phát hiện chính sở vị không có so sánh liền không có tổn hại cùng những môn phái khác kia khó nghe chết t ư c hiệu so với tần xuyên nhân cả ngày bị kêu thái bạch chó lại ngài đã đạt tới trước mặt phiên bản mã cấp đến tiếp sau này lịch duyệt mang kéo dài chuyển hóa thành các lượng tu vi mang cấp trợ chiến gói quà đã gửi đi tới ngài hồng thư xin chú ý kiểm tra và nhận theo cấp bậc tăng l ê n quan g mang loại lên bên hai lập tức chuyển ra một đồng lớn nhắc nhở rốt cuộc mã cấp sở nôn thở p h à o một cái từ khai phục m ộ ư ơ i hai giờ phân chiến đến bây giờ hai mươi hai giờ suốt một ư ơ i giờ phân đấu hắn rốt cuộc đạt tới thứ nhất phiên bản mã cấp lẹ vẹo ba mươi mở ra tâm pháp hệ thống bốn cái tâm pháp cái máng dốc tuyết hệ thống tặng quy s a cũng vẫn còn ở trong ý m c trở ợ i nhận thứ nhất phó bản cuối cùng mở ra phổ thông san bằng long thủ núi là một cái lẹ vẹo ba mươi năm người bản yêu cầu tổ đủ thỏa mãn phó bản yêu cầu năm người đoàn đội mở ra phó bản rơi xuống lẹ vẹo ba mươi thần phẩm trang bị kim sắc tuyệt phẩm trang bị t ử sắc cùng c ự c phẩm trang bị màu xanh d a trời đồng thời long thủ núi còn sản xuất tâm pháp hậu đức cả bản cùng tàn hiệt rơi xuống cùng với t ử sắc màu xanh d a trời biêm đã đoán một số phó bản nhất định phải đi quét quy sao vững vàng đệ nhất tâm pháp hậu đức có thể đem ra coi là giai đoạn trước quá độ sử dụng thứ nhì tâm pháp biêm thạch cùng tài liệu cũng là sở m u ô cần bất quá phó vốn có thể chờ g i a nguyện nhi các nàng cũng đầy cấp sau đó mới đánh trước mắt trọng yếu nhất chuyện trước tiên đem q u y sao điểm tràn đầy sau đó gia nhập minh hội tìm tới tiền đường bên trong thành đại tống tin s ứ lấy trong y m phụ tặng một trăm vàng bạc hai cùng một quyển q quy sao q sao màu xanh ra trời tâm pháp nói rõ giang hồ tâm pháp sử dụng sau có thể tập được tâm pháp q u y sao tâm pháp kỹ năng điều tức điều tức mỗi giây tiêu hao số ít sát ý không nhìn trạng thái ngồi tính tỏa mười một giây khôi phục số lớn lượng máu tâm pháp tương sinh cùng tâm pháp hiện sư tương sinh bản tâm pháp thân pháp thuộc tính tăng lên mười bảy phần ngài đã tập được tâm pháp q u y sao sử dụng sau chống rông tâm pháp logo cuối cùng xuất hiện cuốn thứ nhất có thể sử dụng tâm pháp sở nôn biên tập ra một cái tự định nghĩa là đánh nhau tâm pháp trang sau đó lựa chọn q u y sao bỏ vào thứ nhất tâm pháp trong c á i m á n g tâm pháp trang người chơi có thể tự định nghĩa biên tập giống như nào đó mổ bạ trò chơi thiên phú trang như thế từng cái tâm pháp trang đều có bốn cái tâm pháp cải m á n g có thể mang theo bốn bản tâm pháp thứ nhất tâm pháp cái máng cung cấp một trăm phần trăm tâm pháp thuộc tính cái thứ ba thứ tư chia ra làm bốn mươi phần trăm hai mươi phần trăm t h u tính như thế nào p h ố i t r í mang theo tâm pháp là người chơi hậu kỳ yêu cầu chú trọng suy nghĩ một chuyện dù sao cuốn thứ nhất tâm pháp một trăm phần trăm thêm được càng về sau càng yếu đến cuốn thứ tư tâm pháp cho người chơi cung cấp thuộc tính cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chỉ có thể cung cấp một cái tâm pháp kỹ năng a bất quá bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng sở luôn bây giờ chỉ có một quyển tâm pháp ngay cả bốn cái tâm pháp cái mãng cũng không cách nào lấp đầy muốn những thứ này có gì hữu dụng đâu q u ì sao vẫn là rất cường màu xanh ra trời tâm pháp làm làm à u làm tâm pháp nó tâm pháp kỹ năng điệu thức có thể nói là giai đoạn trước cực kỳ quý báo thần kỹ không nhìn trạng thái hồi huyết cái này thì ý nghĩa cho dù là nơi ở trạng thái chiến đấu cũng có thể sử dụng lòng này pháp kỹ năng có thể tiến hành hồi huyết này thì tương đương với kèm theo một cái thiên hương bà vũ a mặc dù sẽ tiêu hao không ít sát ý nhưng cái này tiêu hao cơ hồ có thể không nhìn hơn nữa sát ý kỹ năng rất nhiều lúc đều không cách nào sử dụng t h như luận kiếm chàng cùng chiến đấu đều không cách nào sử dụng sát ý kỹ năng chương ba mươi ba minh hội bói quẻ đem quy sao chứa sau sở nôn bắt đầu thăng cấp pi sao tầng số rồi mỗi một bản tâm pháp mới vừa học được lúc đều là nhất trọng chỉ không hề ngừng đầu nhập tu vi và biêm thạch tiến đi thăng cấp mới có thể đ ề cao tâm pháp bản thân thật sự có thuộc tính quy sao nhất trọng thuộc tính thảm đến thật là không đành lòng nhìn thẳng lực đạo mười hai thân pháp mười ba khí k i n h mười sáu nhìn rõ mười lăm căn cốt mười bảy hiểu ý suất một hai phần trăm tỷ số c h ú n g mục tiêu năm phần trăm lực đạo thân pháp khí k i n h nhìn rõ căn cốt chính là người chơi cơ sở nam duy thuộc tính nam duy càng cao công lực càng cao lực đạo ảnh hưởng ngoại công công kích và ngoại công phòng ngự thuộc tính khí kình ảnh hưởng nội công công kích hiểu ý suất và hiểu ý tổn thương sở nôn g cốt hôm h nay g h công lực là ba trăm bảy mươi năm tám so với chức tăng lên tám mươi điểm trái phải đem vì sao tháo xuống sau biến thành ba trăm sáu mươi bảy năm vậy thì thăng cấp tâm pháp đi sở nôn tính toán tự mình có trong túi còn thừa lại tu vidan sau đó một tia ý thức toàn bộ sử dụng trong nháy mắt ba trăm vạn tu vi g i ớ i vào sở nôn g bắt đầu đại thủ đại cướp p h u phí đệ nhất trọng đệ nhị trọng đệ tam trọng đệ tứ trọng ừ yêu cầu màu xanh ra trời thương mệnh hòn đá nhỏ sở nôn g vua hót một cái q u ê n vụ này tâm pháp đột phá yêu cầu cùng kinh mạch đột phá giống nhau biêm thạch bất đồng chính là trong kinh mạch biêm cái máng đá có thể không nhìn biêm thạch loại hình cùng phẩm chất nhưng tâm pháp đột phá thì nhất định phải đạt được đặc định biêm thạch mới được lên tới đệ tứ trọng sở a Nam ra o trong tính cũng nháy tăng hơn nhất dụng, mười mấy điểm, trong nháy mắt điểm, tâm Duy dưới thuộc từ vọt tới tác pháp chỉ đệ s nôn c ôm n một tia hiếu kỳ mở ra bảng xếp hạng toàn bộ phục công lực số một vốn là hạng nhất thiên ước lấy ba tháng chín năm năm không điểm công lực rơi xuống thứ hai sở nôn thành công phản siêu thiên ước ngồi lên này ngắn ngủi đệ nhất thiên hạ vị trí đệ nhất thiên hạ toàn bộ phục công lực số một toàn thuộc tính ba cái này đệ nhất thiên hạ bờ uff giai đoạn trước không có tác dụng gì dù sao giai đoạn trước cơ sở thuộc tính cũng m ớ i quá miễn cưỡng đột phá một trăm điểm dù là ba phần trăm cũng không có bao nhiêu bất quá đến trò chơi hậu kỳ cái này b ờ uff có thể trở nên lợi hại sau khi suy nghĩ một chút kỳ thập đại đệ tử cơ sở nam duy thuộc tính hầu như đều đã đột phá năm nghìn điểm cho dù là một phần trăm tăng lên cũng không phải một con số nhỏ sở nôn dành thời gian nhìn xuống mặt của mình bản nít n a m sở nôn môn phái thái bạch đẳng cấp ba mươi minh hội vô ba phái vô công lực bốn trăm linh một một chiến lực năm nghìn hai trăm sáu mươi ngoại công công kích 931.228, b ê n ngoại công phòng ngự 453.580, n ộ i công công kích 4 3 9 t r 2 n ộ i công phòng ngự 3 2 trăm t ỷ số trúng mục tiêu 135.5%, h i ể u ý s u ấ t 67.2%, h i p ể u ý tổn thương 124.1%, sự dẻo dai 63.2%, đón đỡ 158.6%, bản g rất đ ẹ p mắt đáng tiếc sở nôn than thở không ngừng thiên đao lớn nhất một cái trò lừa bịp đó chính là thái bạch bản rồi những môn phái khác còn dễ nói nhìn bảng còn có thể nhìn ra đầu mối có thể thái bạch nhà chơi bảng vậy thì thật là không một chút nào có thể tin coi như nhìn rõ h i ể u ý trước nghiệp nhìn rõ thuộc tính mang cho thái bạch lợi nhuận so với còn lại thuộc tính tốt hơn cái này cũng đưa đến thái bạch bản bình thường là hoa lệ đến mức tận cùng đại biểu nhưng trên thực tế từng cái thái bạch người chơi đều biết bảng đều là lừa gạt quỷ thái bạch bản toàn bộ thiên đao đẹp mắt nhất thậm chí không ai sánh bằng nhưng nói đến đánh nhau lại vẫn không đánh thắng nhau lại vẫn không đánh thắ sở nôn bây giờ hiểu ý s u ấ t là 67. 2%, dựa theo số này theo đến xem chỉ cần đối phương sự dẻo dai thấp hơn 67. 2%, vậy hắn thì có thể ba đao bạo kích hai đao nhưng trên thực tế cái này không thể nào thái bạch môn phái này bản g sở dĩ trở nên như thế chẳng đáng tin hay là bởi vì sở nôn mới vừa học được một cái kỹ năng yên hà mã thiên sử dụng sau lập tức đổi mới toàn bộ thái bạch kỹ năng trừ yên hà mã thiên thời gian còn đao bởi vì yên hà mã thiên thái bạch bị thiết kế sư chém đứt một nửa tổn thương thậm chí ngay cả bản sở kỳ hiệu cũng bắt đầu trở nên không đáng tin rồi là một thái bạch người chơi sợ luôn đối với lần này vẫn là rất t h ư n g thức tổn thương không chém thái bạch có thể đánh hai bộ kỹ năng một bộ kỹ năng liền có thể đánh chết đối diện hai bộ kỹ năng sợ là có thể càng mười ngàn công lực đấm chết những môn phái khác bất quá cái này bạn không thể tin thật ra thì cũng không thấy tất cả đều là chỗ xấu ít nhất ở đánh thời điểm tranh tài đối thủ kiểm tra thái bạch nhà chơi bảng tự cho là bảng thuộc tính ổ n áp thái bạch kết quả quay đầu đã bị đánh ngu rốt ví dụ không đếm xuể thái bạch chó bảng một con số đều không thể tin đây là kiếp trước những môn phái khác tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn mặc dù bảng không quá có thể tin nhưng là một m tham khảo hay lại là không có vấn đề xem xong bảng sở nôn đối với tiếp theo luận kiếm có lòng tin hay lại là chờ một lát đi đi trước đem minh hội gia nhập sở nôn ở lên tới l ẹ vẹo ba mươi thời điểm nhận được gia nguyện nhi g ử i tới nhắc nhở khiến hắn đừng quên đi trước bốn m i n h liên lạc điểm gia nhập minh hội thuận tiện giúp bọn họ cướp một cái tốt bang phái id l ẹ vẹo ba mươi người chơi có thể gia nhập minh hội gia nhập minh hội sau liền có thể dựa vào với minh hội khai sáng bang phái mỗi một cái bang phái đều có kỳ dành riêng id càng sớm khai sáng con số càng trước mặc dù nhưng cái này id không có gì lớn dùng cũng sẽ không ảnh hưởng bang phái hạng nhưng nghe thêm thai liền xong chuyện cùng là đế vương châu minh xuống bang phái một cái id là 666, m ộ t cái id là 667, nghe hoàn toàn khác nhau t i ế p trước giang nguyễn nhi cấp chú bang phái id thời điểm đã có không ít bang phái cấp trước một bước cầm đi một trăm linh c h n g ngắn hai chữ số id giang đại học sinh hội cuối cùng bắt được bang phái id là một cái làm người ta cười sặc sủa con số 123. được rồi thật ra thì cũng không tệ lắm bất quá ba vị cân nhắc id làm sao cũng không có hai chữ số thậm chí còn một vị đếm xong nghe cho kỹ ký, ký gia nhập minh hội địa điểm rất chống trải chỉ có vẹn vẹn mấy tờ lễ ơ ngồi s ồ m thủ tại chỗ này nghĩ đến hẳn là các đại công hội phái tới thám thính tin tức thám tử minh hội gia nhập trước còn có một cái thú vị khâu đó chính là bói quẻ hệ thống sẽ tự động bói quẻ sau đó là người chơi để cử ra một cái thích hợp minh hội làm người chơi căn cứ để cử gia nhập minh hội sau sẽ đạt được một cái đặc thù danh xương thiên ý đương nhiên hệ thống này bói quẻ hoàn toàn là x ả đ ạ o k i ế p trước thì có người chơi bới ra bộ này bói quẻ c á c h tính thuần túy là hệ thống vì thăng bằng tứ đại minh hội người chơi tổng số làm ra thủ đoạn nhỏ tỷ như nào đó đoạn thời gian đế vương châu người chơi tổng số ở bốn minh bên trong thấp nhất kia khoảng thời gian này vô luận cái gì người chơi đi bói quẻ hệ thống cũng sẽ đề cử hắn gia nhập đế vương châu cái này bói quẻ cũng bị người chơi gọi đùa là lớn nhất hãm hại bói quẻ nếu như hệ thống cho ngươi bói quẻ sau đề cử ngươi gia nhập một cái minh hội kia cũng đừng nói gì gia nhập còn lại minh hội đi hệ thống đề cử minh hội nhất định là người chơi ít nhất sống đến mức thảm nhất sở ngôn cũng rất muốn biết bây giờ cơ h ộ i không có nhà chơi nhân tố tham dự hạng bốn minh bên trong ai thảm nhất vì vậy hắn khiến hệ thống cho hắn bói một cái quẻ ở một mức bốn minh phân bố đồ bên trên ba đồng tiền bỏ ra hai cái mặt trái một cái chính diện q u á i tượng cấn là núi chính phản phản túc túc như núi không chừng kỳ theo kết quả vạn giảm i ế t phúc nguyên lai、like、vạn giảm sát tài là bốn minh bên trong sống đến mức kém nhất một cái h ả sở nôn cũng không có thà làm đầu gà không làm phượng đôi tinh thần vạn giảm i ế t thảm như vậy còn gia nhập làm gì hệ thống đại lắc lư cũng biết hãm hại người chơi nếu không phải ta đi học nhiều thiếu chút nữa thì tin sở nôn không nhìn thẳng cái này làm yêu bói quẹ kết quả chủ động lựa chọn tiếp trước nhà đế vương châu minh hội gia nhập thành công chương ba mươi b ố luận kiếm gia nhập minh hội sau người chơi liền có thể dựa vào minh hội khai sáng người chơi ban phái cũng thu nhận đồng minh hội người chơi gia nhập sở nôn vận khí rất tốt hoặc có lẽ là so với hắn tới trước lẹ vẹo ba mươi người chơi đều bị hệ thống hãm hại đi vạn giảm giết cho nên hắn cố gắng hết sức vinh quang trở thành đế vương châu minh loại kém nhất tờ lây ơ mẹ nhà nó một cái đặc thù danh s ư n g liền đem các ngươi toàn bộ lừa gạt đi vạn giảm giết đây cũng quá không điểm mấu chốt rồi sở nôn nổ nước bọn không thể hắn xếp hàng là có đ ẳ n g cấp b ả n trước hai trăm trước mặt ít nhất còn có một trăm tám mươi cái so với hắn trước gia nhập minh hội người chơi nhưng là một cái đế vương châu cũng không có đây cũng quá chân thật chính sở vị giang đầu tiểu lợi không thể thực hiện h ả sở n ô n dung đùi đắc ý thầm nói cái gì đó hệ thống bói quẻ có thể tin sao lúc nào bắc cực tinh tập đoàn trí nao nòng cốt còn đi làm thêm coi bói cũng có thể là gà kẽ gian hệ thống lo lắng người chơi không mắc câu cố ý hứa một cái đặc thù danh sưng khen thưởng treo ở trước mặt hấp dẫn người thiên ý cái danh hiệu này hậu kỳ đơn thuần đứng đầy đường dù sao người chơi một tuần l à c ó thể chuyển đổi một lần minh hội trận danh thật muốn cầm cái danh hiệu này độ khó cơ hồ không có sở ngôn lười nổ nước bọn đám người kia tầm nhìn hạn hẹp ma lưu địa g i ú t phái ghi danh bảng bên trên truyền vào giang đại học sinh hội năm chữ to quanh đi q u ò n lại một vòng lớn ngựa nổi tiếng phế gia nguyện n g nhi cuối cùng vẫn không có thể nghĩ ra một cái thích hợp bang phái tên gọi tạm thời cũng chỉ có thể như vậy thích hợp ngược lại có thể thay đổi tên gọi ngược lại không cần lo lắng bởi vì là đế vương châu thứ nhất ghi danh ghi danh người chơi bang phái phân phối đến id không ra ngoài dự liệu chính là đế vương châu số một làm sở ngôn đem cái kết quả này nói cho trông mong nóng trông gia nguyện nhi sau nói chuyện điện thoại bên trong truyền tới nào đó vô lương hội trưởng tiếng kinh hô n à y cũng có thể cướp được nhất hảo tại sao không giành được sở nôn bưng bích n mạch toàn bộ đế vương châu hiện nay liền hắn một cái người chơi n à y cũng không giành được nhất hảo đó mới là gặp quỷ được chứ mau đưa ta kéo vào bán phái ta muốn làm bán chủ mau mau nhanh gia n g u y ễ n nhi rất gấp sở nôn dở khóc dở cười đại tỷ người mới bao nhiêu cấp người đều không gia nhập minh hội tại sao có thể gia nhập bán phái đây người chơi gia nhập bán phái yêu cầu t r ư ớ c gia nhập thiên hạ bốn minh một trong sau đó từ nên minh có tất cả người chơi trong bán phái lựa chọn gia nhập g sở ngôn cố gắng hết sức qua loa lấy lệ thuận tiện mở ra bang phái tự động khảo hạch chức năng hắn mới chẳng muốn đi nhìn sinh nhân đến cùng phải hay không đồng học đâu rồi đối với quản lý một cái bang phái thậm chí còn liên minh công hội hắn không có bao nhiêu hứng thú những việc này để lại cho gia n g u y ễ n nhi chính mình bận tâm đi long thủ núi phó bản khai hoang có đội ngũ sao sở nôn ở kênh thế giới lên tiếng nói bởi vì hắn là thái bạch đại đệ tử n í t ĩ nằm trái phải có một đôi vàng nóng tiểu cánh ký hiệu lên tiếng rất nhanh nổ ra một nhóm buồn chán nhân sĩ đáp lại t h i ê n ước dẫn ta một cái huyết sát huyết sát công hội thu người vạn giảm giết hai đi số ba bang phái hội trưởng toàn bộ phục thứ ba công lực thần đao đại đệ tử thu nhận các lộ đại thần cá mặn ăn dưa có ý người mời trí phú bảo chuyển tiền năm trăm gia nhập ba nghìn yêu hồng trần ta liền yên lặng xem các ngươi tu cánh em hai chính là n ổ i tốt đại đệ tử nhiều như vậy ta len lén ăn miệng c ấ t h ẳ n không nhân phát hiện chứ sờ nôn em hai chính là n ổ i tốt đại lao rất nhiều ta len lén ăn miệng c ấ t h ẳ n không nhân phát hiện chứ thiện ước sáu trăm sáu mươi sáu ba nghìn yêu hồng trần không thăng cấp sao mỗi một người đều rảnh rỗi như vậy được rồi các ngươi mãn cấp rồi huyết sát điểm thảo trên lầu ba nghìn c á p ta vạn giảm i ế t số hai bang phải id thiện ước vạn giảm rết nhất số hiệu đi ngang qua xem của vui ngoại tàu các ngươi cũng rảnh rỗi như vậy sao sờ nôn rất chứng đau muốn tìm đội ngũ khai hoang đánh long thủ núi cái này phó bản đi kết quả k i n h thế giới toàn bộ là một đám t r e o chọc so với đại đệ tử ở nơi này bắt cá hoa quả thật chứng đau bây giờ mãn cấp người chơi tổng cộng sẽ không đến hai trăm tên gọi hơn nữa và o phó bản không thể nói cấp bậc đủ rồi là có thể đi tới đại đa số người trong lòng vẫn là có chút bê đếm bây giờ đi đánh sợ r ằ n g chỉ có thể lãng phí thời gian ngay cả khai hoang hiệu quả cũng không có dù sao không phải là nói ngươi vừa tới lẹ v ẻ o ba mươi liền có thể khai hoang lẹ v ẻ o ba mươi phó bản công tác chuẩn bị vẫn phải làm nhưng này đều không phải là trọng điểm giống như sở n ô n thiền ứ c bọn họ loại này đối với chính mình lòng tự tin cực cao người chơi cho dù là cơ hội như thế nào đi nữa mong manh cũng sẽ trước tiên đi mở h o à n g đánh vốn chi cho nên bây giờ không người đi đánh có một cái nguyên nhân rất trọng yếu không có bà vũ hà sở n ô n khóc không ra nước mắt phát hiện bây giờ thiên hương đại đệ tử lại mới l ẹ vào hai mươi tám thiên hương coi như thiên đao duy nhất một bà vũ chức nghiệp trình độ trọng yếu có thể tưởng tượng được thiên hương môn phái này hạn chế giới tính chỉ có người chơi nữ có thể lựa chọn nói cách khác thiên hương tất cả đều là đáng yêu tiểu tỷ nếu cũng là tiểu thư tỷ Khi sở nôn h tắm tắm lắc đầu thở dài xem ra phó bản kế hoạch còn phải tiếp tục chậm trễ chỉ có thể chờ đợi nhóm đầu tiên thiên hương người chơi đạt tới lẹ vẹo ba mươi mới có thể bắt đầu phó bản khai hoàng tiến c h ì n h nếu không có cách nào đánh bản vậy trước tiên đi đánh hai cây luận kiếm hâm nóng người một chút đi sở nôn trong mắt tràn đầy mong đợi luận kiếm tràng hoàng đế của các ngươi tới luận kiếm chia làm một v một cùng ba v ba hai loại kiểu bất quá hiện tại giai đoạn ba v ba luận kiếm còn chưa cởi mở sở ngôn chỉ có thể đánh một v một luận kiếm luận kiếm chia làm hai cái kiểu một là so t à i xếp hạng thắng g i a tăng đẳng cấp điểm tích lũy thua rơi xuống đẳng cấp điểm tích lũy điểm tích lũy đạt tới sau tham đoạn một cái khác kiểu chính là luận bàn chiến đấu luận bàn chiến đấu sẽ không mang đến bài vị tích phân biến hóa người chơi có thể bung ô tay chân ra chơi bừa đồng thời luận bàn luận kiếm bên trong nếu như gặp so với chính mình công lực cao đối thủ hệ thống chính là sẽ tự động thăng bằng công lực khiến đôi chiến song phương không đến nổi phơi bày nghiêng về đúng một bên chiến h đ n g b à i vị chiến xứng đôi cơ chế chỉ có thể xứng đôi đến cùng mình đẳng cấp không sai biệt lắm tỷ số thắng không sai biệt lắm ở n ú t phân không sai biệt lắm đối thủ luận b à n cũng không giống nhau cái gì đối thủ cũng có thể xếp h ạ n g thú vị tính mười phần so tài xếp hạng chia làm một cấp chín con số đoạn thử kiếm lợi kiếm khoai kiếm phi kiếm thần kiếm y kiếm tâm kiếm kiếm chữ đoạn bạch hồng thu thủy suy tuyết đ ă n phòng tạo vô cùng hóa cảnh luận kiếm đẳng cấp đi tới hóa cảnh sau khi tựa như cùng thế kỷ này ban đầu hỏa bạo vô song anh hùng trong liên minh đại sư đẳng cấp một dạng mở ra điểm tích lũy hạn chế hóa cảnh điểm tích lũy toàn bộ phục hạng trước năm trăm phong hào vũ si hạng trước hai trăm phong hào vũ tôn xếp hạng thứ năm mươi phong hào vũ thánh hóa cảnh toàn bộ phục xếp hạng thứ m ộ ư ơ i phong hào cầu bại chương ba mươi lăm can qua rừng vũ hay lại là cất cao giọng hát khiêu vũ bất đồng đẳng cấp mỗi tuần có thể thông qua luận kiếm chàng lấy được luận kiếm tiền h ạ n mức tối đa bất đồng thắng lợi sau lấy được luận kiếm tiền khen thưởng cũng không giống nhau bất quá này cũng không trọng yếu sở nôn hiện nay chính là một cái con số、đoạn. hay lại là một đoạn đống t ặ n bà tân số hiệu cân nhắc nhiều như vậy cũng vô dụng hay là trước đem đẳng cấp thăng lên đi có lẽ là bởi vì mãn cấp người chơi t h a tớt h đánh luận kiếm biến đổi không có bao nhiêu nguyên nhân sở nôn xếp hàng suốt năm phút mới xếp hàng đối thủ thứ nhất cảnh tượng chuyển đổi sở nôn trong nháy mắt từ tiền đường thành chống trải bến tàu đi tới một nơi ở vào kinh hồ trong sân đấu hoa làm sao thanh thứ nhất liền xếp hàng cái này bê rồi hả thấy đối diện ai đi sở nôn có chút tâm mệt mỏi thiện ức chân vũ nhất đoạn thật là tấu xảo ngươi cũng đánh luận kiếm à gặp đối thủ rõ ràng là trước còn ở kênh thế giới đùa dỡn qua người thiền ức cố gắng hết sức lễ phép chào hỏi người xếp hàng mấy trận ta đây cũng xếp hàng năm phút mới xếp hàng nhân sở ngôn hỏi nhân ít như vậy sao ta không biết hả đây là ta thanh thứ nhất điểm hạ xứng đôi liền tiến b ả o thiền ức mặt đầy kinh ngạc sở ngôn biết cảm tình không phải là người thiếu nguyên nhân mà là căn bản là không có người vấn đề hắn xếp hàng năm phút chưa đi đến thiền ức hàng này điểm luận kiếm liền dây vào chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề hắn bài vị chờ đợi năm phút không có bất kỳ a y trận thực được rồi mọi người đều là trận đầu sở nôn điểm kích chuẩn bị cười nói chuẩn bị tiếp nhận va chạm đi đối diện thiện ức là một người dáng dấp thanh tú nam sinh nghe vậy không khỏi nhữ mày ồ tự tin như vậy thử một chút thì biết lẽ vẹo ba mươi các môn phái toàn bộ kỹ năng đều đã giải tỏa có yên hà mãn thiên cùng v ô n g ngân kiếm ý nơi tay biết sợ một cái chỉ có thể tại chỗ ly huyên đánh thái cực chân vũ rùa lông xanh đùa gì thế song phương đã chuẩn bị ổn thỏa luận kiếm mang ở năm giây sau mở ra đếm ngược xuất hiện ở sân tỷ võ bầu trời hai người phân biệt kéo dài khoảng cách chuẩn bị cướp một cái nước trước sở nôn tay phải cầm kiếm vỏ tay trái đeo kiếm thiện đức hai tay không. Mắt mắt. c o ngày ngày nếu ở s như t đối diện thiền ức là kiếp trước trắc nghiệm trên trường đấu chiến vô bất thắng chân vũ quý vương vậy hắn còn chưa phát hiện ở lo lắng như vậy dù sao trắc nghiệm trên trường đấu thiền ức bộ sách võ thuật hắn đều biết biết làm như thế nào đối phó có thể trước mặt cái này thiền vương, ức mới từ còn lại trò chơi truyền hình đến bê bạo phòng c h ứ n g ngay cả chân vũ kỹ năng cũng mới mới vừa học t h u ộ c lòng cùng cái trạng thái này chính hắn đánh sở nôn áp lực rất lớn không sợ ngươi mạnh chỉ sợ ngươi cái gì cũng không hiểu một trận l o ạ t đả đây nếu là thất bại rồi sau này vẫn không thể bị cười n h ạ o cả đời sở nôn nghĩ thầm không thể thua k i ế p trước mạnh như vậy thiền ức cũng phải bị hắn tần xuyên cầu vương đệ ở dưới bàn chân đ i ê n c u ồ n g va chạm làm sao có thể bại bởi một cái mới ra đời đáng yêu tân thiền ức đây cầm nước trước thần xuyên mãng p u thương long đột ngươi nha sở nôn quyết định chủ động đánh ra phong tỏa thiền ức vị trí chóc lát một cái thương long nổi trên mặt nước trong nháy mắt phá vỡ mười lăm thước khoảng cách xuyên qua mộng so thiên ước mang đánh bay chọc chúng sở nôn trong mắt tràn đầy kinh hỉ còn sẽ không tránh hắn thương long thiên ước thật tốt khả ái hả này muốn đổi làm hậu thế thiên ước một trận luận kiếm nếu như bị hắn đâm c h ú n g ba cái trở lên thương long cũng phải bị phan phun giải ngũ đổi đi vị linh hoạt thiên ước đánh thói quen đột nhiên này đần độn khiến hắn thương long đâm c h ú n g thiên ước thật đúng là khả ái đến bạo nổ y lấp dịu thiên ước sở nôn hô to một tiếng ngay tại thiên ức rất muốn hỏi cái gì quỷ thời điểm xoay người một cái xấm gió một kiếm tiếp tục cắp chế. thái bạch thầm huyết kỹ năng sấm gió một kiếm hiệu quả áp chế rất mạnh đủ để cho sở nôn quá độ thiên phong năm vân kiếm t r ư ớ c dùng ổn định k h ô n g chế thiên phong năm vân kiếm tục sư ngũ n g liên liên chiêu vừa ra thiên ức có thể nói là khó khăn bị cực hạ có muốn hay không biết khống nơi đang bị cáo chế trạng thái mắt thấy sở nôn một chút một chút mài máu của hàn tuyến trong tay nắm biết khống kỹ năng thiên ức rất c u ố n quýt thân là tuyển thủ nhà nghề thiên ức tự nhiên có độc đáo nhãn quang không thể biết miễn cưỡng ăn tổn thương cố gắng lên thiên ức ngươi có thể thân thể của ngươi gánh nổi đối diện thái bạch chó cắn xé đến thứ năm đoạn sẽ có một cái đánh bay hiệu quả hắn có thể dùng ưng dương quyết giải trừ đánh bay hơn nữa phản đánh lúc này đóng b i ế t khống không thể nghi ngờ là tính không ra ưng dương quyết là một cái toàn môn phái khinh công kỹ năng chủ yếu hiệu quả là có thể để cho người chơi ở vào bị đánh bay trạng thái giải trừ đánh bay áp chế cũng lại đạt được ngắn mùi bá thể hiệu quả ưng dương quyết không coi là cứng rắn b i ế t khống dù sao chỉ có thể biết đánh bay không thể biết còn lại khống chế liên h i sinh một cái chín mươi giây cd ưng dương quyết thì người kế tiếp đến tiếp sau này có thể phát huy cảng mãnh liệt dùng biết khống kỹ năng thiện đ ư ợ sự lựa chọn này rất chính xác nhưng là hắn không biết là đối thủ là một cái cùng hắn giống như rồi rết suốt ba cái mùa bóng lan g nhân hạ có thể không biết hắn tính toán gì không giao biết k h ô n g đúng không sợ nôn cười hắc hắc ngay tại thiên phong năm vân kiếm thứ tư đoạn đánh xong chốc lát trong nháy mắt mưa rơi nhất đoạn lên tay phụ số lớn tổn thương vũ lạc vân phi nhị đoạn sắp đánh xuống tới địa ngục đi gặp đối diện cái này quá bạch câu ngựa trắng như thế t r ă n g nói đạo nghĩa giang hồ nói xong thiên phong năm vân kiếm kết quả chỉ đánh tứ kiếm liền dừng tay đổi khác kỹ năng thiện ức bất đắc dĩ chỉ có thể ly ê n biết khống tại chỗ bảy chợ kế hoạch của hắn không thể nghi ngờ là rất tốt thiên phong năm vân kiếm thứ hắn có thể lợi dụng ưng dương quyết giải trừ như vậy thì không cần uổng công đóng ly huyên rồi kết quả không nghĩ tới đối diện cái này quá b ạ c h câu ngựa trắng đoán được ý nghĩ của hắn thiên phong năm vân kiếm đánh xong kiếm thứ tư liền dừng tay thét lên hắn buồn dầu hộc máu quá phận hạ huynh đệ ngươi không phải nói trận đ ầ u sao ngươi đặc biệt sao l ừ a gạt ta ư như vậy biết chơi tiện h ức một bên đánh thái cực vừa mắng sở ngôn không chỗ nói trước thời hạn tiêu hao bảy mươi điểm nội tức lăn lộn né tránh ly h u ê n không chế sở ngôn quay đầu lại nhìn về phía tại chỗ đánh thái cực tiện ức tức sạ mặt lại alô ta nói ngươi này ly h u ê n bảy trận thiện ức tại chỗ đánh xong thái cực mặt đầy mê mang làm sao có vấn đề sao vấn đề lớn đi hả sở nôn rất muốn nổ nước bọn cái này kiếp trước đối thủ cũ ngươi đặc biệt sao rốt cuộc có thể hay không đùa thật vũ nghĩ đến lúc này thiện ức bất quá mới vừa chơi đùa còn không có tiến hóa đến hậu kỳ cái loại này bất động như con rùa thái bạch cầu nha cũng không cắn nổi ta vô địch cảnh giới sở nôn mới phát hiện chính mình thật đúng là coi trọng lúc này thiện ức ly huyên không nên bị lừa gạt nhất định phải bao lại nhân chỉ muốn đối thủ ăn ngươi ly u y ê n trở tay một cái thuộc về h u y n phá định xung mã tiền a phi rồi g à u đạo sinh dạy hắn là người sở nôn thu hồi kiếm ra dấu hai tay nói lại nhải nói của ngươi khu ả n h đây đạo pháp của ngươi thiên địa đây của ngươi không rõ sinh diệt đây luận kiếm nhiều dùng đầu góc một chút thật tốt ghi nhớ những kỹ năng này nói rõ đừng nữa ngu xuẩn hồ hồ ly huyên bảy trận tại chỗ bên trên thiện đánh thái cửa rồi ngươi là chân vũ can qua rừng vũ không phải là cất cao giọng hát khiêu vũ loại người như ngươi đ ấ u pháp không gọi chân vũ kêu quảng trường vũ biết chưa đại khái biết thiện ức tử u mê bên trong phục hồi tinh thần lại trứng mắt nhìn không đúng ngươi tỉ thế nào ta còn biết chân vũ ngươi nha không phải là một thái bạch chó sao đương nhiên hiểu vì cán ngươi này đáng chết rùa lông xanh ta cẩu nha cũng tét t r ư ừ n g mấy viên có thể không biết các ngươi chân vũ bộ sách võ thuật sao đương nhiên lời này không thể nói với t h i ê n ước chương ba mươi sáu tiếp nhận xã hội đánh dữ r ồ i đi tiếp tục đánh ta cũng không tin cái này tả t h i ê n ức rõ ràng không thế nào chịu phục cảm thấy sở ngôn không thể nào so với hắn quản lý giải chân vũ đạo pháp thiên địa khu ảnh t h i ê n ức moi ra phía sau kiếm hạp s o n g kiếm kèm theo t r ư ớ c người màu đen quỷ ảnh này động tại chỗ đâm lên không khí tức giận thời điểm thật đáng yêu sở nôn mới sẽ không cho thiện ức bất cứ cơ hội nào đâu rồi bây giờ cơ hội rất tốt không khí dễ một chút thiện ức chờ hắn lớn lên vậy thì đáng tiếc ngay tại thiện ức thả ra khu ảnh thời điểm sở nôn lăn lộn ních lại gần cách thiện ức không tới năm mét thời điểm tay phải nhấc một cái ngón tay cách không đâm ở thiện ức trên ngực 488. Phá phong pháp huyệt chỉ quyết. Quá bạch trưởng môn phong cách vô ngân theo nghề thuốc thuật thủ huyệt, thành thương thời thêm huyệt thái. Quá quyết. tiêu trưởng trong tạo tổn trạng mục bên môn ngân nộ đồng gia điểm điểm vô với đối Đi thừa không không cơ hội này sở nôn vũ lạc vân phi nhất đoạn lên tay chế trụ đang chuẩn bị phóng ra đạo sinh thiền ức thương long nổi trên mặt nước đâm qua quay đầu nhanh chóng hàm tiếp vũ lạc vân phi nhị đoạn một nghìn hai mươi một hoàn mỹ thần long bãi vĩ đau đau đau thiền ức hô to không chịu nổi lượng máu khó khăn lắm đột phá năm nghìn chính hắn bị này vũ lạc vân phi nhị đoạn trực tiếp phách rồi hai mươi lượng máu thương thế k i a hại không khỏi quá chân t ư ợ c rồi cd kết thúc l i huyên xuất hiện ở thiền ức dưới chân trong n g á y mắt bao lại vân thai tam lạc đánh tới đoạn thứ hai sở nôn thoát khỏi khống chế cũng phản chế ở sở nôn sau thiền ức tại chỗ sốc lực chốc lát sau đó quăng ra một đạo kiếm khí thuộc về huyền khu ảnh đoàn đoàn đoàn kiếm khí khu ảnh lặp đi lặp lại đập đang bị l i huyên vòng xoáy hút lại sở nôn trên người tổn thương không có bao nhiêu ngược lại văng ra một hàng đón đỡ không có bể trừ định lượt r ư ớ c thuộc về huyền đánh không ra tổn thương thiền ức biết đạo lý này thừa dịp ly huyên cường không thời gian còn chưa kết thúc không rõ sinh diệt ngũ liên lên tay l i huyên là một cái vòng xoáy vỏ rùa lõm sâu trong đó sở nôn không cách nào sử dụng kỹ năng có thể tiến hành k h ô n g chế giải trừ chỉ có thể kiên trì đến cùng ăn tổn thương l i huyên giải trừ trong n g á y mắt sở nôn bị chấn động đánh bay nhanh chóng dùng được ưng dương quyết lợi dụng bá thể thời gian về phía trước khinh công qua lại tránh thoát thiện nước ngũ liên trốn được sao rồi giao cường hóa đạo sinh nhất kiếm không nhìn khoảng cách trong n g á y mắt mang còn chưa rơi xuống đất sở nôn bóp lại thế rơi rơ lên thật cao sau đó chém ra trí mạng một kiếm bảy đây là trải qua dồi dào sau khi cường hóa đạo sinh nhất kiếm không chỉ có tổn thương cao đến n ổ mạnh hơn nữa còn không nhìn mục tiêu đón đỡ sở nôn rơi xuống đất nhanh chóng hướng bên phải lăn lộn né tránh khu ảnh sau đó vô ngân kiếm ý mở ra trực tiếp đánh vô ngân sau khi cường hóa thiên phong năm vân kiếm t h i ê n ức lượng máu chảy qua trước mặt g i à y vò vốn cũng không còn dư lại bao nhiêu còn ăn hắn một cái tổn thương 1.021 m ư a rơi nhị đoạn tiếp theo đánh hắn chỉ cần điểm huyệt chém chết là được gặp t h i ê n ức còn muốn phản kháng sở nôn lắc đầu một cái tiên h ạ mã thiên đổi mới toàn bộ kỹ năng cd vô ngân kiếm ý phá huyệt chỉ huyệt chính là mã ngươi sở nôn đoan chắc rồi hắn về lượng hp ưu thế cũng không cùng thiền ức chơi đùa cái gì loại loại bộ sách võ thuật trực tiếp chính là vô ngân lớn một chút sau đó dồn sức đánh tổn thương ba trăm bảy mươi mốt đẳng cấp điểm tích lũy mười đạt được luận kiếm tiền năm mươi làm thiền ức thật vất vả khôi phục một nửa định lực bị sở nôn đánh hô sau hắn liền biết đại thế đã qua quả nhiên định lực hết sạch sở nôn đều vô dụng là biết kỹ năng chém chết trực tiếp sẽ dùng bình a đánh chết hắn lượng máu thanh trừ sạch sẽ sân tỉ võ bầu trời xuất hiện t h i lui ra đến n ư ợ c t i ề n ức từ ngã xuống đất trạng thái đứng lên cười khổ nói mở đầu nổ quả thật sở nôn thừa nhận t h a n h này đánh đến mức hoàn toàn không có kỹ thuật có thể nói thiện ức mở đầu hốt hoảng dưới ly lên bên trên thiện cho hắn quá nhiều cơ hội hắn đều không đóng đổi mới lâu rồi hay lại là đầy máu trạng thái thiện ức cũng đã bị đánh tàn tiến vào chém chết huyết tiền đến, đến rồi như vậy cũng tốt so với phi long c ư ớ i mặt có thể thua mới là lạ đừng chạy chúng ta trở lại hai người truyền thống ra sân tỷ võ trước thiện ức không quên dặn dò sở nôn tiếp tục bài vị nhất định phải để cho hắn báo thù lại lưu sở nôn đáp ứng ngược lại không đánh được phó bản chẳng tới luận kiếm chàng thật tốt quân hấn một chút cái này manh manh đi tiểu trận vũ thắng được vấn này sở nôn luận kiế cũng từ một đoạn không phân đi tới nhất đoạn m ộ ư ơ i phân chỉ cần lại đạt được chín mươi phân là có thể tấn thăng nhị đoạn cũng có lẽ là bởi vì đẳng cấp quá thấp nguyên nhân sở nôn dù là thắng một ván cũng chỉ có năm mươi luận kiếm tiền luận kiếm tiền trong thường đ i ế m dùng để chế tạo lẹ vẹo ba mươi tờ vờ tờ trang bị tài liệu một cái thì phải bốn mươi luận kiếm tiền chế tạo một trang bị tiêu hao tài liệu cũng không ít dựa theo thắng một ván mới có thể đổi một cái tài liệu coi là sở nôn cảm giác mình sợ rằng không có cơ hội làm đủ một bộ trang bị cũng còn khá theo đẳng cấp lên cao hắn thắng được luận kiếm có thể thu được luận kiếm tiền số lượng cũng sẽ sau đó lên cao chờ hắn lúc nào thắng một ván có thể có trên trăm cái luận kiếm tiền phòng chừng sẽ không thiếu tài liệu ván thứ hai xứng đôi rất nhanh không tới một phút sở nôn lại lần nữa tiến vào luận kiếm tràng bắt đầu hắn ván thứ hai luận kiếm tỷ đấu bất quá lần này xếp hàng đối thủ cũng không phải là thiền ức huyết sát thần ao nhất đoạn là ngươi huyết sát là một cái bóp mặt cũng không đòi mừng đại thúc dâu ria xồm xoàng không nói trên má phải còn có một vết xẹo người tốt hả mời hỏi cái này luận kiếm chơi thế nào huyết sát rất tựa như quen trào hỏi ừ ngươi có thể lý giải là người chơi g i a tờ cờ sò、so、tài xếp hạng thắng thăng đẳng cấp lấy được được thưởng thua xuống phân không khen thưởng sở nôn giải thích hắn còn tưởng rằng thời gian này chỉ có hắn và thiện ức hai người bài vị đâu rồi không nghĩ tới huyết s ắ t cũng gia nhập vào nhìn dán g dấp rất nhanh thì có thể ở luận kiếm tràng xếp hàng ba nghìn bọn họ sở nôn suy tư nói đều là kẻ tinh danh và ở luận kiếm tràng người chơi không thể nào vĩnh viễn chỉ có hắn và thiện ức hai người rất nhanh càng ngày càng nhiều người chơi liền sẽ huyền một dạng đầu nhập luận kiếm tràng không sợ người khác làm phiền địa cùng người tị võ chờ man cấp người chơi cơ số trở nên nhiều khả năng lại cũng sẽ không xuất hiện bài vị chờ đợi dòng g ã tốt mấy phút tình huống đây cũng là một một chuyện tốt luận kiếm chàng người chơi càng nhiều sở nôn bên trên phân càng nhanh cũng không cần chờ lâu như vậy bài vị thời gian nguyên lai、like、là như vậy hả huyết sát rất ngang ngược địa từ phía sau moi ra trường đao màu đỏ n g ỏ m vậy còn chờ gì đánh đánh mấy sức đã sớm muốn đánh khắp các ngươi tất cả mọi người rồi ngươi chắc chắn có thể đánh ta sở nôn điểm kích chuẩn bị trên mặt lộ ra mỉm cười nếu như hắn nhớ không lầm huyết sát cái này hàng ở kiếm đang bắt hoang một vệ một thi đấu vòng tròn bên trong sẽ không thắng nổi thái bạch một trận chứ đây chính là chưa ăn qua dạy dỗ huyết sát hạ cũng được đ ế ngược kết thúc sở nôn t h a n thở là thời điểm cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là đến từ xã hội đánh dữ r ồ i rồi huyết sắt mắt lớn chừng mắt nhỏ mặt đầy mộng sau năm phút quỳ một chân trên đất lượng máu đã tàn huyết sắt tâm tính băng đừng đánh đừng đánh ngươi hàng này làm sao cùng chị con lươn t ự n như nói đến đây huyết sắt nhìn mình giống tuyết nội tức cái khóc không ra nước mắt chương ba mươi bảy món ăn được chân thực ép nội tức khiến đối thủ không có cách nào đổi kịp chính mình nắm giữ trận đấu quyền chủ động một bộ này đấu pháp là kiếp trước tuyển thủ nhà nghề giờ nhẹ rồ mồ toss đấu pháp Từng luận kiếm chàng có phạm vi hạn chế năm nghìn năm mươi thước vông hình sân tỷ võ bên trong một khi nội tức thanh trừ sạch sẽ vậy ngươi có thể xây dịch phạm vi cực kỳ có hạn hoàn toàn luôn là một cái mục tiêu sống Huyết sở á tác t tức không hiểu nội tức tác dụng, s nôn có, có, có, có, có thể dùng thương long giành lại nước trước sau đó không ngừng áp chế huyết sát chạy chỗ không gian dù sao huyết sát không có nội tức căn bản chạy không chỉ có thể miễn cưỡng ăn tổn thương mà một khi liên chiêu bị phá huyết sát muốn phản đánh lại có phát hiện không nội tức căn bản không bắt được hoạt lưu sở ngôn dù sao sở ngôn có thể lăn lộn nhạy né tránh hắn kỹ năng mà hắn lại không làm được cứ như vậy huyết sát tâm tính chiên đối mặt sở ngôn đến từ tầng cao hơn mặt chiến thuật á p chế hắn bị đánh ngộng hoàn toàn mất đi cơ hội đẳng cấp điểm tích lũy m ộ ư ơ i năm luận kiếm tiền năm mươi bắt lại ván thứ hai thắng lợi thắng liên tiếp có quá mức điểm tích lũy thêm được cho nên sở n ô n ván này thêm m ư ơ i năm phân đánh huyết sát sở n ô n cảm giác nếu so với thiện ứ c càng dễ dàng dù sao nghề khắc chế thái bạch đả thần n o c hắn ỉ muốn chú ý mình thuận buộc nội tiện chú tức cái, h ý nội tức, vẫn tức, là rất đơn giản. hưng u y ế t sát là l bởi vì đầu phấn á p c h n biểu thị hắn đã biết làm như thế nào đối phó sở nôn nhất định sẽ báo cáo chức thủ một mũi tên vì vậy hắn thua thậm chí thua nhanh hơn lần đầu tiên còn có thể làm sở nôn g phí nhiều tay chân nhưng này lần thứ hai tỷ thí n sở nôn vô cùng h đau đớn nói ngươi này tương châu mãng phu đi đâu học cùng chiến sĩ đấu pháp nói tốt bất động như con ruồi đây làm sao lại dồi dào đạo sinh đi lên liệu mạng cái này cùng chiến sĩ chân vũ bị sở nôn xử lý sau hắn cho là cũng sẽ không bao giờ bị những chuyện khác khiếp sợ cho đến hắn gặp mở đầu đối thủy thần uy từ chiến đến cùng cả n g ư ờ i quanh quần đỏ như màu máu tức giận áo nổ tung mở ra này thị giác hiệu quả rất tốt nhưng là ngươi lại không thể xem thật kỹ một chút kỹ năng giới thiệu sao sở nôn c h e cái chán không dám nhìn đối diện cái đó còn chưa đánh cũng đã đem mình chơi đùa thành tàn phế thần uy đến tiếp sau này đổi mới bên trong bởi vì n ổ nước bọt quá nhiều bắc cực tinh tập đoàn không thể không sửa đổi từ chiến đến cùng kỹ năng này thần uy người chơi lại cũng sẽ không xuất hiện sử dụng sau đầy máu biến hóa t à n huyết q u ấ n cảnh nếu như là sửa đổi sau từ chiến đến cùng mở đầu sử dụng vẫn là rất bình thường nhưng bây giờ không phải là còn không có sửa đổi sao ngươi này mở đầu liền tự hủy hoại đấu pháp thật đúng là làm người ta xem không hiểu Cho chơi sơ khai từng cái người chơi đều là manh tân trừ sở ngôn trở ra không có ai sẽ là trời sinh đại thần liên tục đánh mười cục bài vị theo mãn cấp người chơi tăng nhiều sở ngôn kiến thức yêu ma quỷ quái cũng là càng ngày càng nhiều sẽ không đánh thúy quyền chỉ biết là bình a cái bang ẩn thân sau tại chỗ bất động sắp xếp một đầu nhân ngũ độc sẽ không tha ương thần nào chưa bao giờ thả con dối chỉ có thể vệ hiệu được môn ra chiêu trước lớn tiếng đeo lên chiêu thức tên gọi bên trong nhị thái bạch cho đến đánh lên nhị đoạn sở nôn vẫn không hiểu mình rốt cuộc cũng gặp thứ q u ỷ gì đại khái đây cũng là khai phục lúc tất cả mọi người sẽ không chơi bởi một loại phổ biến hiện tượng đi mỗi khi nhìn kiếp trước chính mình quen thuộc những thứ kia đại thần người chơi làm ra lần lượt ngu đến mức hít thở không thông thao tác sở nôn liền có một loại mở ra thu hình cất giữ chứng cớ xung động ta muốn đem các ngươi bây giờ khu chân thao tác toàn bộ làm bạn sao chờ các ngươi mỗi một người đều trưởng thành lên thành đại thần lại thả vào diễn đàn treo thi treo lên đánh m o n nhìn nha những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng món ăn thành cái giặc gì nhưng nghĩ thì nghĩ sở nôn cuối cùng vẫn không dám làm như vậy nay đả kích mặt quá rộng a hắn này mười mấy cuộc gặp cơ h ộ i đều là hậu thế kiếm đạn g bắt hoang nghề trên trường đấu người quen đắc tội một cái hai cái còn không liên quan cho hết đắc tội hắn có còn muốn hay không lan lộn luận kiếm bài vị đệ thập nhất cục ngay tại sở nôn nhị đoạn điểm tích lũy chín mươi lăm nghìn một trăm s ắ p t h ă n g đoạn thời điểm hắn lần thứ ba xếp hàng thiện ước ta cũng không tin không thắng ngươi một ván ta hiện buổi tối không ngủ thiện ước đấu trí ngang dương nói ngươi nghĩ suốt đêm cứ việc nói thẳng sở nôn rất muốn biết hàng này thua liền hai bàn sau rốt cuộc nghiên cứu ra cái gì tao thao tác đếm ngược vừa kết thúc hai người liền bắt đầu lẫn nhau dò xét một tiếng lần này h kim thiết đan sen thanh nhâm chuyển tới sở nôn dùng để dành trước tay thương long nổi trên mặt nước vừa vặn đụng vào thiện ức tại chỗ đánh thái cực vỏ rùa phòng ngự trên thương long đụng vào thiện nếu như hai tay năng động sở nôn rất muốn che chính mình mặt nó này thao tác sai lầm lớn a thiền ức cái này tiểu kỹ nữ đập bộ sách v õ thuật hắn bên trên thiện thành công phản chế thương long thiền ức mang theo mỉm cười xoay người chính là một cái thái cực thôi thủ mang sở ngôn chế trụ người nhà nhiều lần mở đầu đều dùng thương long đ ữ a ta thật sự cho rằng ta không có biện pháp phản chế à thiền ức sung sướng cười to chỉ cảm thấy trên đầu khói mù d i ệ t hết ngạn ngữ đám mây ngã một lần k h ô n hơn một chút đều ăn nhiều lần như vậy thua thiệt thiền ức nếu là còn không có một chút tiến bộ đó mới là đáng giá kinh ngạc sự tỉnh mặc dù một tay thương long đụng vào thiện sai lầm rất lớn nhưng cũng không có nghĩa là ván này liền thua định sở nôn giao ra hiến hồi chiêu dương biết không sao lập tức tiến hành phản đánh không thể không nói thiện ức tiến bộ rất lớn sở nôn xoay người phản đánh hồi phong l ạ p nhạ bị thiện ức linh hoạt lăn lộn t r á n h xuống sau đó thuộc về huyền rời tay vô tích khu ảnh lập tức đuổi theo kịp bổ túc tổn thương ẩn giận lại ăn đến một đại sóng tổn thương liên tiếp dưới sự khinh thường sai lầm khiến cho sở nôn lượng máu trợt giảm hơn một nữa thiện ức mới chỉ sở nôn một bên thầm mắng mình k i n h thường vừa dùng ngưng dương quyết giải trừ đánh bay lợi dụng khinh công bay xuống luận kiếm tràng một bên xó xỉnh nghiêm túc chương ba mươi tám quân huấn kết thúc mở đầu có chút chiên sở nôn lông mày vo thành một nắm suy tính vương pháp phá cuộc thương long đụng vào thiện quả thực là một cái không nên phạm sai lầm đặc biệt là ở gởi gắm với thương long g i à n h trước tay d ư ớ i tình huống không chỉ nước trước không bắt được còn bị thiện đức bước ra một cái h ư n g dương quyết đại khái đây chính là trong truyền thuyết có thể so với mở đầu đối thủy băng huyết cục đi hiện tại trong tay sở nôn còn bóp hữu vô vết kiếm ý cùng hậu khi ôm biết khống theo lý mà nói không phải như vậy bị động nhưng vấn đề là h ắ nếu và thiện trang bị cũng không thành này thiện trang thiện thậm tiên không hình, chí còn cao hơn hắn điểm. Loại này điều kiện cũng lượng còn ức ức cao bị máu u y q t hắn mở đ ầ b ă như g u máu, y ế t bị đánh nửa máu, còn lại l ợ n kháng không nửa bộ kỹ năng. Nếu như g máu thậm chí kỹ bộ là dựa theo sở ngôn kiếp trước luận kiếm đấu pháp loại này giai đoạn trước liền băng huyết mở đầu hắn một loại đều là trực tiếp từ đoạn xếp lại tiếp theo đem có thể sở ngôn bây giờ cũng không muốn bông tha thiện ức cái này bích chỉ chân t r ư ớ c mới vừa thả hoàn lời ở gác đ ả o mắt hắn liền tự đoạn không thể để cho hắn đắc ý sân tỉ võ bên trong hai người lẫn nhau thả một ít tài mọn có thể tiến hành dò xét ai cũng không dám trước tiên liều lĩnh sở nôn không ngừng dùng si đi thời gian hơi ngắn hồi phong lạc nhạn cùng mưa lạc vân bay trở về phục kiếm ý thiện ức chính là đợi một lớp bắt đạo sinh nhất kiếm đột tiến cơ hội phải đem hắn ly i uyên lừa gạt đi ra thiện ức đại khái là bị thua thiệt ván này ly i uyên bóp quá chặt chẽ đến trước mắt còn không có dao ra một lần không đem ly i uyên lừa gạt đi ra dù là sở nôn thành công bắt lại nước trước quay đầu vẫn sẽ bị thiện ức ly i uyên bao lại tại chỗ m a n g chết lừa gạt ly i uyên n à y nhưng là một cái độ khó cao thao tác khoảng cách này hắn thương long đâm không tới ta từ ở sở nôn tây thượng cật an quy sau thiện ức phía sau thịnh thế câu lạc bộ liền vì hắn chuẩn bị các môn phái kỹ năng tình báo thương long nổi trên mặt nước mười tám m thiện ức bước l ư ớ t vị trí cách sở ngôn chừng hơn hai mươi m hắn rất yên lòng chờ một cái đạo sinh không lo lắng chút nào đối diện sở ngôn lại đột nhiên thương long tới đ ộ t hắn rất nhanh đạo sinh nhất kiếm si đi kết thúc thiện ức trực tiếp phá thoái hư không níu xó xỉnh sở ngôn chặt xuống một kiếm sáu trăm bảy mươi tám đạo sinh thời đang lúc kết thúc ngay tại thiện ức chuẩn bị dây tiếp tục ngũ liên khu hành lúc bị đạo sinh nhất kiếm đưa vào không trung sở n ô n vẫn còn ở tầng trời thấp dưới trạng thái dùng được tràn đầy kiếm có thể ở tầng trời thấp trạng thái thả ra đám mây thể hiệu quả cũng không biết sở nôn lười cùng thiện ức người này giải thích nói rõ chan đầy kiếm ý phi yến trục nguyện cụ có nhất định hiệu quả áp chế đạo mắt tiết tấu sẽ đến sở nôn trong tay thiện ức không tam lỏng tại chỗ ly yên chan đầy đạo ra chân ý trận pháp xuất hiện ở thiện ức dưới chân cái này ly yên không trước thời hạn dự trù một tay sở nôn lăn lộn đến sau lưng thông qua lăn lộn chủ động bị bỏ phi yến trục nguyện kỹ năng thả ra trạng thái tránh thoát cái này nguy hiểm lại càng nguy hiểm ly yên cái lồng nói là dự trù có chút giả thật ra thì chính là ở thiện ức thả ra ly yên một sát na. sở nôn hủy bỏ phi yến trục m i ệ t hơn nữa sử dụng khinh công gió nhẹ an ủi săn sóc liêu l a n lộn rời đi l i ê n khu vực không chế cái phản ứng này thời gian quá ngắn ước chừng chỉ có không năm giây thời gian l i ê n không phải là truyền thống trên ý nghĩa thuận phát kỹ năng hắn có ngắn ngủi đến không thể t r ê n l ệ n h xúc lực thời gian chuẩn bị cái này xúc lực thời gian đại khái là không năm giây trái phải sở nôn nắm cơ hội này lựa gạt ra thiền ước l i ê n chỉ còn hơn một bốn trăm máu sở nôn biết cơ bất khả thất lập tức cách không điểm nhỏ huyện thiền ước sau đó mưa rơi một đoạn lên tay thương long nổi trên mặt nước xoay người đánh xuống nhị đoạn、2122. t h ầ n l o n g b h i vĩ. g i ố n g như mộng ảo tổn thương. mưa ộ n tổn g ảo t h ơ n g m ư lạc vân phi nhị đoạn bởi vì thương long nổi trên mặt nước hiệu quả gia tăng năm mươi phần trăm kỹ năng có thể tổn thương đồng thời lại bởi vì mưa lạc vân phi nhị đoạn chỉ trúng mục tiêu một người quá mức thêm một cái thế chìm hiệu quả lại lần nữa gia tăng năm mươi phần trăm tổn thương trước p h i y ến trục nguyệt phá thiện đức trên người định lực ra hiểu ý một đòn cái tổn thương này chỉ số nhất định chính là không thể sao chép kỳ tích một kiếm nửa máu đây đối với sở n ô n mà nói đơn giản là một cái thiên đại kinh hỷ trong nháy mắt liền đem giai đoạn trước hoàn cảnh xấu hoàn toàn vãn hồi ngoa tạo trên thực tế thiện đáng mộng không phải nói thái bạch kỹ năng có thể đạ mà ỉn d ệ ạ sở toàn chức nghiệp thấp nhất sao người xem một chút thương thế kia hại cũng một đao nửa máu còn thấp b ị này may mắn một đòn trúng mục tiêu thiện đức tổn thương nguyên khí nặng nề g h lượng máu lại từ hơn bốn ngàn một chút rơi xuống đến cùng sở nôn ngang hàng chém chết tuyến hai người đều là chém chết huyết tuyến cái này thì ý nghĩa ai bắt được nước trước người đó liền có thể chung kết đối phương thật bất hạnh bởi vì bị mưa rơi nhị đoạn đánh ngã trên tay chỉ có có thể giải đánh bay gương dương quyết thiện đức đã mất đi nước trước cơ hội nếu như ly viên không có bị sở nôn lừa gạt đi tia nước trước không thể nghi ngờ là có thể bắt lại nhưng ly huyên vẫn còn ở cd ương dương quyết không cách nào giải trừ đánh bay trở ra còn lại không chế thiện ức lành lạnh thiên phong năm vẫn kiếm thứ tư l n lúc sở nôn ngay cả cho thiện ức đóng ương dương quyết cơ hội cũng không cho trực tiếp sấm gió một kiếm ẩm huyết đẳng cấp điểm tích l u y 20. đạt được thành cựu tam đoạn phúc người đặc biệt sao tam đoạn trơ mắt nhìn hàng này ăn chính mình số điểm bên trên tam đoạn thiện ức hận đến thẳng c ắ n răng hắn vẫn còn ở một đoạn 10 phân tả hữu quanh quần hàng này liền trực tiếp bên trên tam đoạn người so với người thật lạ tức chết người người quá món ăn sở nôn là một người đàng hoàng minh nhân bất thuyết tán g thoại thiền ức ngươi cái này bê không thể mang cho ta áp lực hay là đi chân vũ trên núi nhiều tu luyện vài năm đi thiền ức xưng làm sao đây là một tuyển thủ nhà nghề bị một người đi đường treo ngược lên truy thành như vậy hắn còn biết xấu hổ hay không trọng yếu nhất là hắn thật là người ta tốt b u ồ ngủ n khoác l á c đều đã nói ra khỏi miệng không thắng một lần hắn cũng không ngủ được ca thiền ức cuối cùng vẫn run dậy môi đi ngủ không phải là bởi vì hắn không có khế ước tinh thần mà là câu lạc bộ nhân viên đều xuống ban hắn thật sự nếu không rời đi khả năng cũng sẽ bị chọc giận vây được thẳng ngáp tổ huấn luyện viên thành viên cùng phân tích sư môn trở lại nhà trọ nằm ở trên giường nhắm mắt địch trong đầu một mực có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau một người trong đó c ó n lấy sau lưng kiếm hạp tiểu nhân một mực bị đối diện không thấy rõ mặt mũi cầu đầu nhân cơ thể lạ lùng vật dẫm đạp trên đất điên cùng va chạm va chạm va chạm là thái bạch n h ị bước nhớ tới một bài già đến dụng răng ca khúc thiện ức phát hiện mình tựa hồ mất ngủ thiện ức sau khi rời đi sở nôn lại giữ vững đánh một hồi luận kiếm bài vị cho đến đánh lên ngũ đoạn hắn mới kết thúc đối với kiếp trước các đại thần quân huấn cũng là một đám em trai sở nôn k i n h bị nói cũng không phải sao hắn đều hơn năm đoạn mới sở nôn h g hạ tuyến từ khai phục buổi chiều đầu tiên kênh thế giới tựa hồ phá lệ náo nhiệt tam thiên luyến hồng trần bài vị suốt đêm bên trên phân mang đến đáng tin bồi luyện huyết sát dành thời gian t h ờ i sáng chó liền muốn tình hào tính c ệ u thị hào ba thiện đức đây xếp hàng không tới hắn huyết sát không biết nghe nói tự bế h ả o tính t i ể u thị hào h o a thật thảm chương ba mươi chín bắc cực tinh người đâu sáng sớm ngày thứ hai thì có tiếng gõ cửa đánh thức trong giấc mộng sở nôn ai vậy sáng sớm làm cái gì mở cửa cũng không phải là tưởng tượng sách trên đao môn chân nhân c ở cờ thế n ứ c mà là ba gã người mặc bắc cực tinh đồng phục nhân viên làm việc ngài khỏe sở nôn tiên sinh đúng không chúng ta là nhận được trụ sở chính mệnh lệnh đến cửa là ngài sửa đổi giả tưởng đăng nhập dụng cụ sở nôn xoa xoa khỏe mắt mắt đèn ngắt đạo nhanh như vậy không phải nói trong vòng một tuần lễ tiến hành sao bởi vì giang xuyên phân bộ có đầy đủ nhân viên cho nên trước hết tới là ngài sửa đổi là ngài sửa đổi xong chúng ta còn phải đi những thành thị khác cầm đầu thợ hỏi xin hỏi ngài giả tưởng đăng nhập dụng cụ là hình hào gì đây khoan giả lập hay lại là mũ bảo hiểm khoan giả lập sở nôn mang ba người mang vào giữa phòng chỉ bên trong phòng ngủ đứng lên màu đỏ n h ạ t khoan giả lập nói chính là chỗ này đ ạ i các n g ư u i định làm gì nếu như là tại chỗ tiến hành sửa đổi vậy còn không có gì nhưng nếu như là muốn trở về bắc cực tinh ở giang xuyên p h n bộ tiến hành sửa đổi công việc lời nói vậy thì quá chỉ h o á chuyện hôm nay còn phải thượng tuyến khai hoang long thủ núi phó b ả n đây ngài không cần lo lắng chúng ta bên này chỉ cần đem đặt chức đồ án chuyên trở vào được là được nói làm liền làm sở ngôn đi cho bọn hắn rót nước công phu ba người cũng đã đem sở ngôn khoang giả lập bối b ả n tháo cảm ơn nhận lấy sở ngôn đưa tới ly nước thợ nhìn khoang giả lập phía sau có thể nói nghệ thuật m ạ n h tổ hợp b ả n t h ố i thợ giải nói đây là nhóm đầu tiên giả tưởng dụng cụ chứ làm thật tốt nhất định là nhóm đầu tiên giả tưởng dụng cụ a nhóm thứ hai dụng cụ vừa mới bắt đầu cửa hàng hàng đâu rồi ta làm sao có thể bây giờ liền bắt vào tay mặc dù nhưng đã biết nhóm đầu tiên giả tưởng dụng cụ theo sau tiếp theo giả tưởng dụng cụ có cái gì bất đồng nhưng sở ngôn hay lại là muốn từ cái công trình này sư trong miệng moi ra điểm nội mặt tới đều nói nhóm đầu tiên giả tưởng dụng cụ so với nhóm thứ hai tốt hơn cụ thể tốt ở địa phương nào đây cái này hả thợ sờ lên cằm bên trên nhàn n h ạ t dâu cười giải thích nhóm đầu tiên giả tưởng dụng cụ áp dụng là trồng vào tấm chip thức chạy chạy nhanh hơn càng ổn định không hề bị mạng ảnh hưởng nay là một mặt bất đồng mặt khác chính là công nghệ chế tạo bên trên bất đồng nhóm đầu tiên dụng cụ cũng là tổng bộ nhà máy bên kia chế tạo bởi vì dây chuyển sản xuất năng lực sản xuất nguyên nhân trụ sở chính nhà máy vẫn là thí nghiệm tính chất sinh sản chế tác dùng tài liệu khắp mọi mặt đều phải so với đến tiếp sau này ủy thác còn lại nhà máy đại công phu phiên bản muốn khá một chút dĩ nhiên sử dụng bên trên nhất định là không có gì khác nhau quá nhiều đối với rõ ràng như vậy ám chỉ sở l u ô n không khỏi trở về một cái ta h i ể u mỉm cười ngươi đều nói ra nhiều như vậy chỗ bất đồng phải nói cụ thể sử dụng không khác biệt đây chẳng phải là gạt q u ỷ hả sở l u ô n rõ ràng nhất không nói không 5% giả tưởng khả năng mô phỏng thực tế t r ê n h lệnh chỉ riêng chất lượng mà nói nhóm đầu tiên bắc cực tinh tập đoàn tự bản thân nhà máy chế tạo giả tưởng dụng cụ nhất định là muốn hơn một chút đến tiếp sau này phiên bản giả tưởng dụng cụ phát hành sau thỉnh thoảng có người chơi người sử dụng ở quan phương diễn đàn phản ảnh một ít dụng cụ bệnh vật cùng trở ngại xem xét lại nhóm đầu tiên dụng cụ tự hồ thẳng đến s 3 mùa bóng cũng không có xuất hiện qua vấn đề gì bởi vì bán ra giả tưởng dụng cụ căn bản không kiếm tiền bất kể là khoang giả lập cũng tốt nón trò chơi ảo cũng được giá bán đều hết sức đến gần giá vốn bắc cực tinh dùng rẻ tiền giá bán nhanh chóng phổ c chiếm đoạt thị trường phân ngạch là bắc cực tinh chiến lược con mắt vì thế bọn họ cố ý b u ô n g tha thông qua bán ra giả tưởng dụng cụ mang đến bảng đại lợi nhuận chế tạo cùng bán ra giả tưởng dụng cụ căn bản không kiếm tiền hơn nữa đầu cối u sinh sản cũng không phải bắc cực tinh tập đoàn chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ vì vậy trừ nhóm đầu tiên giả tưởng dụng cụ bên ngoài còn lại dụng cụ đều do bắc cực tinh ủy thác đại nhà máy tiến hành sinh sản cửa hàng hàng tiêu thụ không thể nói làm như vậy không tốt sở nôn minh bạch hương nghĩ thế giới sinh ra đã có hơn m ư ơ i năm lịch sử nhưng một trực thuộc ở bình dân mong muốn mà không thể thành tồn tại giá bán hở một tí mấy trăm ngàn trên một triệu hư nghị thế giới đang vào dụng cụ lại há là một người như vậy chơi nổi bắc cực tinh chiến lược tính lựa chọn bung tha giả tưởng dụng cụ mang đến kết xù lợi nhuận khiến cho thiên đao mới có bay lên cơ sở ngưỡng cửa thấp mang đến một cái k h á c phản ứng chính là người chơi cơ số tăng nhiều bên trên một cái xưng bá thế giới game giả lập vương giả bằng vào mấy trăm ngàn người cùng online thành tích tiếu ngạo game giả lập giới nhưng cái thành tích này thiên đao bán không tới nửa giờ thì thành công đánh vỡ tối hôm qua thiên đao quan phương chính thức tuyên bố giả tưởng dụng cụ kích hoạt số người đột phá ba triệu người lần lại toàn bộ là s ố động người sử dụng theo đến tiếp sau này giả tưởng dụng cụ số lớn xuất hàng sở ngôn rất rõ mấy con số này sẽ còn lại lật hơn vài chục lần tiếp trước một trận kiếm đáng bắt hoang chung kết quyết ái mạnh mẽ đoán xem số người đột phá ba mươi ức trừ gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh c ũ n g không chơi đùa h ư n g h ị thế giới ông g i à cơ hồ tất cả mọi người đều đắm chìm trong thiên đao cái thế giới này hoặc thiên đao không phải thứ nhất khoản game giả lập nhưng tuyệt đối là vĩ đại nhất một cái phổ cập giả tưởng dụng cụ khiến người ta nhân cũng có thể đi vào lúc trước trong mơ mộng h ư n g h ị thế giới bắc cực tinh có thể nói là công lào không rẻ đương nhiên bằng vào thiên đao thành công bắc cực tinh cũng kiếm không ít là được quân không thấy ba năm sau bắc cực tinh giá cổ phiếu cũng phồng thành cái d ạ n gì g có tiền mà không mua được cái từ này lại cũng có thể dùng để hình dung một nhánh cổ phiếu nó i chính là bắc cực tinh tập đoàn tình h thế tương k h ở i ta sẽ là vinh dự nhất một cái sở nôn hai quả đấm năm chặt tràn đầy ý chí chiến đấu nói là giả tưởng dụng cụ sửa đổi nhưng kỳ thật công trình số lượng cực nhỏ thợ mang một khối tương tự tấm chip loại linh kiện bỏ vào khoang giả lập để giành vị trí sau liên biểu thị sửa đổi đã hoàn thành đơn giản như vậy sở nôn tràn đầy hoài nghi chớ không phải mình trọng sinh bí mật bị thế giới ý thức biết được là lao đi chính hắn một dị đoan phái ra một đội nhân mã ý đ ồ tại chính mình sửa đổi thế giới tuyến trước xóa bỏ hắn này sắp xếp có phải hay không là cái gì tấm c h i m quả bom sở ngôn một bên suy nghĩ lung tung một bên đứng dậy đưa đi này ba cái thợ thợ sau khi rời đi không lâu trước ở trong game liên lạc sở ngôn nhân viên làm việc tiểu đường phát tới truyền tin s ở tiên sinh ngài giả tưởng dụng cụ sửa đổi sau khi hoàn thành đang vào trò chơi liền sẽ phát hiện tái nhập tình hình thực tế truyền trực tiếp khuôn mẫu nếu như ngài bên này không có riêng tư vấn đề lời nói ngài ở trong game gặp nhau một mực mở ra chức năng này cùng chúng ta nhân viên nghiên cứu quan sát dị thường ngài cũng có thể khiến cho dùng bên trong phát hiện vấn đề phản hồi cho chúng ta thợ k thì, thì sáng t sớm tiền đường thành đô không có người nào sở nôn còn tưởng rằng mọi người buổi tối thứ nhất cũng thức đêm còn chưa tình ngủ hỏi thăm sau khi mới biết nguyên lai、like、đều đi khai hoàng thứ nhất phó bản truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi chỉ có thái bạch ở bị đòn phổ thông đ ã n g bình long thủ sơn làm một lẹ vẹo ba mươi nhập môn phó bản long thủ núi phổ thông độ khó vẫn đủ đơn giản ít nhất theo sở ngôn là như thế long thủ núi phó bản cơ chế thiết kế rất hoàn thiện chỉ cần không ra cái gì đại không may rất khó xuất hiện diện đoàn thảm án nhưng bởi vì thời gian qua đi quá lâu sở ngôn không sai biệt lắm đã quên long thủ núi phó bản cơ chế cho nên cần phải khai hoang chương trình vẫn là phải đi một lần khai hoang một cái phó bản đầu tiên yêu cầu một cái thỏa mãn số người khai hoang một dạng cũng may mọi người đối với thứ nhất phó bản nhiệt tình đầy đủ Khắp sở ngôn không không độ bản muốn thông qua kênh thế giới chiêu mộ tin tức lựa chọn một cái giá đội gia nhập không nghĩ tới đột nhiên nhận được thiện ức cho chuyện riêng hỏi hắn có hứng thú hay không khai hoang lòng thủ núi ngươi một đêm không ngủ gặp mặt sau sở nôn câu nói đầu tiên khiến thiện ức thiếu chút nữa không nhẹ chết ưu oán nhìn tên ma quỷ này thiện ức nghiêm trang là sở nôn giới thiệu đây là chúng ta câu lạc bộ mấy cái khác thành viên bởi vì long thủ núi là năm người bản còn kém một cái giờ tờ s ta suy nghĩ ngươi tờ cờ kỹ thuật không tệ đánh vốn nên tặng được liền đem ngươi kéo tới đây là chúng ta chủ tê thô bạo tiểu đ i ể u thần uy thiện ức chỉ một tên cao cao to to cầm thương người chơi nói chào ngươi sở nôn cùng cái này chủ tê cầm hạ thủ sau đó nhìn về phía hai người khác trên đỉnh đầu mang một cái mạch bạch nít nạm là một cái người chơi nữ gây yếu bóng người p h ả n phất một trận gió là có thể thội ngã nhìn trong tay nàng s á c h một cái ô dù t r u n g kiếm sở nôn suy đoán hẳn là thiên hương đây là chúng ta thiên hương cô em mạch bạch còn có độc ca độc ca là tay cầm đoàn nhận ngũ độc người chơi thiện đức ở giới thiệu lúc mới phát hiện hàng này lại tựa vào góc tường gợi lên ngáy k h ò k h ò vì vậy vội vàng lay tình hắn người có độc ca chơi đùa cái trò chơi cũng có thể ngủ thiện đức rất là nhức đầu gặp sở nôn nghiêng đầu nhìn về phía hắn thiện đức bày ra tay nói như ngươi thấy đây chính là chúng ta đội ngũ phối trí trần vũ thần uy thái bạch thiên hương ngũ độc đơn tê đơn mãi ba giờ tờ é đội ngũ phối trí vẫn là rất hợp lý sở nôn không có ý kiến gì. l i ê n mở miệng hỏi có thể chúng ta lúc nào đánh đi trước tiếp tế d ư ợ c phẩm đi t h i ê n ức chỉ huy đạo bởi vì phó bản duyên cớ tiền đường bên trong thành duy nhất d ư ợ c phẩm thương nhân nơi đã bị khát vọng khai hoang người chơi vây nước chạy không l o ạ n t h i ê n ức bốn cái đại lao ra phế lao đại lực mới chen vào mua chân tiếp tế sau đó mang theo duy nhất bà vũ cô em chạy về phía giang nam thiên tuyển sơn trang phó bản mở ra yêu cầu ở giang nam bản đ ồ thiên tuyển sơn trang tìm tới một tên kêu mạnh trưởng phong nở bờ cờ đối thoại sau mở ra phó bản vị diện đội trưởng sau khi tiến vào mới có thể mời những đội viên khác tiến vào thiền ức coi như đội trưởng t i ế n lên cùng mạnh trường phong đối thoại đối s a u gợi thống ID ý của hệ thống phó bản、ID、đã sở i diện đã khai n thành, bản h phó vị đã m Mỗi một mở tiểu đội mở ra phó b ả ngôn sau c ũ n sẽ sinh ra bất đồng phó bản diện. Nếu sở chức đã gia nhập nào đó cái tiểu đội tiến vào long thủ núi phó bản vậy hắn bây giờ sẽ nhắc nhở phó bản id bất đồng không cách nào tiến vào vị diện phó bản độ tiến triển mỗi tuần đổi mới phó bản id sẽ ở phó bản độ tiến triển đổi mới thời điểm cùng đổi mới nói cách khác cùng một cái phó bản từng cái người chơi một tuần chỉ có thể thông quan một lần làm như vậy là vì hạn chế người chơi từ phó bản bên trong lấy được sản xuất dù sao thiên đao phó bản sản xuất vẫn là rất không tệ nếu như có thể không hạn chế thông quan trò chơi k i a tuổi thọ mang sẽ giảm mạnh thiên đao át chủ bài vợ vợ vợ pháp hạn chế vợ sản xuất cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng bất quá sở nôn bọn họ chẳng qua là mở ra hoang cân nhắc nhiều như vậy cũng vô dụng cũng đi vào sao thiên tuyển cửa sân trang t h i ê n đức coi như đội trưởng đang ở kiểm điểm số người sở nôn rất muốn hỏi một chút hắn tổng cộng liền năm người ngươi làm ù mắt không nhìn ra ai không tới sao thiên đ c đại con lửa ngũ nốc chắc chắn không ít người sau thiên đ c mới lên tiếng phó bản bối cảnh mọi người chắc hẳn đều tại trên diễn đàn xem qua chứ chưa có xem qua cũng không cần gấp ngược lại không có gì chứng d ụ n g còn lại ta liền không dài dòng nhớ giờ tờ s đi theo chủ tê đi không cần loạn r ụ quái l ụ quái bà vũ thời khắc giữ an toàn chỗ đứng không muốn ăn bột cùng tiểu quái tổn thương đều hiểu sao minh bạch mọi người đồng loạt gật đầu vì vậy thiện đức tiến lên kích động phó bản nội dung c ó chuyện nơi đó tới tập nhân nhà ta thất ra đã tái xuất giang hồ nên vì thiếu chủ báo thủ bọn ngươi lại còn dám đưa tới cửa làm cái tên này kêu tạ cơi gió nở tờ cờ lại nhải nói xong một đống lớn vô dụng lời k ị c sau phó bản mới tính chính thức mở ra phó bản ngay từ đầu cửa chính sau trên thềm đá sẽ xuất hiện trái phải phân chạm một lớp tiểu binh dọn dẹp tiểu binh không bao lâu dù sao tổng cộng liền mới tám cái tiểu quái tổn thương lại kẻ gian thấp năm người không bị thương thông qua đi qua thềm đá đi tới một nơi đất bằng thẳng cuối cùng thấy ở vào ngay phía trên trên vách đá dựng đứng phó bản lão một bút buôn lôi truy tạ tấn làm một bút t ạ tấn rất có mặt bài mà tỏ vẻ sẽ không ỷ lớn hết nhỏ trước hết để cho tiểu binh bên trên đi thử một chút bát hoang thiếu hiệp võ nghệ như thế nào vì vậy ta tấn cho gọi ra một đại s ó n côn đồ phân tàn đánh thiền ứ c chỉ huy đạo Nay một lớp tạ t ấ n cho gọi ra tiểu q u á i dầm dạp chẳng chịt nói ít cũng có hai ba chục cái, nếu như toàn bộ tụ chung một chỗ, vậy bọn họ khẳng định không thể chịu được t ổ n thương. Sở nôn rất n h ứ c đầu, t ừ tạ t ấ n cho gọi ra tiểu q u á i một đ a o chém hắn sáu trăm huy ế t hầu, là hắn biết mình không thể lãng. Thật là đ a u a. Thâu bạo tiểu đ i ể u đang dùng tập h tự thương mạnh đâm trước mặt một nhóm tiểu q u á i biết không kỹ năng vô địch vô ngã b á thể khiến hắn không bị không chế, còn có thiên hương b à vũ ở sau lưng không ngừng vô máu, phát ra kẻ ra này. Dọc ca chơi bừa lên chin thuật con diều, lấy mạng quyết chân nhắn động đất chân kéo năm cái cũng chỉ có sở nôn g một người khó chịu ta không có bá thể a thái bạch kỹ năng không có bá thể trạng thái cái này làm cho sở nôn g làm một giờ tờ s mà nói ở phía trước không có chủ t ê hấp dẫn cựu hận dưới tình huống rất khó có phát ra không gian cũng còn khá tiểu quái tương đối giòn mấy ngàn máu tiểu quái cố nhiên đánh vào sở nôn g trên người rất t h ư ờ n g nhưng là rất dễ dàng bị giết chết làm sở nôn g giải quyết xong trước mắt một lớp tiểu quái lúc phát hiện đợt thứ hai tiểu quái đều đã xuất hiện nhìn mình sắp bị trà sáng huyết tuyến sở nôn không có biện pháp tiếp tục yên lặng đi xuống nại ta một cái mạch bạch chính đang toàn lực vô máu thần uy thô bạo tiểu đ i ể u một người ngăn trở mười mấy con tiểu quái nhờ có có mạch bạch ở sau lưng của hắn vừa định dùng thiên hương ý quyết có thể cường hóa những kỹ năng khác sử dụng một vũ hàm quang cho sở ngôn mãi một cái đ â u rồi hệ thống đột nhiên đ ể thị nàng thương ý chưa đủ cùng thái bạch kiếm ý tương tự thiên hương từng cái trả lời kỹ năng cũng sẽ tiêu hao thương ý dự trữ thương ý có thể theo thời gian khôi phục trung vi thượng hạn là một trăm điểm bởi vì lúc trước cho thô bạo tiểu điệu sử dụng số lớn hồi phục khí huyết kỹ năng đưa đến mạch bạch bây giờ căn bản cũng không đủ thương ý đáp lại sở mạch bạch cô em khiếp khiếp nói sở nôn g chẳng nó ngàn gì g tới dẫn sau lưng một đám tiểu quái vừa chạy vừa kêu nai ta nai ta ta muốn chết t r ư ơ n g bốn mươi mốt nói là tới đánh bản lại một đường thổi kéo đàn hát t h i ê n đức tới ban g sở nôn g lôi đi sau lưng một đám tiểu quái tự hận thả hoàn ly huyên thuộc về huyền cười không dứt người cười cái gì được cứu sở nôn g tức giận hỏi thật chật vật n g ư ờ i không phải là đánh nhau kẻ gian lợi hại sao thế nào bị nhóm người này không chỉ số thông minh tiểu quái khi dễ thành như vậy sở nôn viên chứ bạch n h ã đạo đại ca kỹ năng cơ chế bất đồng a ta nếu là có các ngươi bá thể miễn thương kỹ năng Ta đây c ũ nhưng g có t ể m A. t sát ý kỹ năng n h i cũng không phải tùy thời có thể thả thả ra sát ý kỹ năng cần phải tiêu hao năm trăm linh điểm sát ý không có sát ý giá trị dưới tình huống thái bạch thật là một cái phó bản ung thư vợ phương diện thái bạch vẫn là rất thế yếu nếu không sau này cũng sẽ không có phó bản khai hoang bốn một không nên quá bạch truyền thống giai đoạn trước ở l o n g thủ núi loại này tân thủ nhập môn phó bản bên trong còn rất khó thể phát hiện điểm này nhưng đến một cái hậu kỳ độ khó nổ mạnh phó bản bên trong thái bạch thế yếu cũng liền càng ngày càng rõ ràng rất nhiều lúc thái bạch làm một giờ đợt ép nghề thân thể giòn dễ dàng bị dây phát ra tổn thương cũng không như ý m u ố n đây cũng là tại sao hậu kỳ phó bản bên trong rất ít có đội ngũ yêu cầu thái bạch bất quá loại yếu thế này kỳ kéo dài không dài rất nhanh bắc cực tinh tập đoàn nhận biết đến thái bạch môn mặc dù cưỡng chế đưa vé vào cửa loại này tăng cường thủ pháp khiến cho sở ngôn đều cảm thấy xấu hổ mở miệng không sai cơ chế bắc cực tinh tập đoàn cho là người chơi đánh bản không nên quá bạch bọn họ có thể từ phó bản cơ chế thượng tiến hành sửa đổi vì vậy đủ loại yêu cầu thái bạch mới có thể làm được bốt hành hạ đến những môn phái khác đầu cũng lớn yêu cầu thái bạch thả một cái vô ngân kiếm y hóa giải b ộ t chiêu số phó bản càng ngày càng nhiều thái bạch vỡ t h ê yếu địa vị rốt cuộc đến thay đổi mặc dù loại sửa đổi này những môn phái khác không thế nào hài lòng là được tại chỗ mưu đồ pháp quy sao điều tức kỹ năng lại ăn vào một ch sở luôn huyết tuyến rốt cuộc trở lại an toàn phạm vi trong khoảng hai làn sóng tiểu quái dọn dẹp xong đứng ở trên vách đá dựng đứng ngắm phong cảnh phó bản nhất hào bột tạ tấn rốt cuộc chịu đi xuống cùng bắt hoang thiếu hiệp xó chiêu lão phu quy ẩn mấy năm không nghĩ tới trên giang hồ anh hùng lớp lớp xuất hiện bọn ngươi muốn gặp được trang chủ phải qua lão phu cửa hải này tạ tấn t r ợ t từ vách đá nhảy xuống đi tới đất bằng phẳng ngay chính giữa đọc xong lời kịch sau tạ tấn trên đầu màu xanh lá cây danh sừng biến thành đỏ tươi căm thù trạng thái cái này thì ý nghĩa bọn họ có thể phát động công kích còn không có hấp dẫn bột kiểu h -F -F nhất định phải chuẩn bị. cái gọi là đặc hiệu trạng thái thuốc liền làm một loại ăn vào sau sẽ tạm thời đề cao thuộc tính dược vật tỷ như sở nôn g mới vừa rồi hoa ngũ kim mua thiên rượu gừng thiên rượu gừng sử dụng sau ngoại công công kích gia tăng năm mươi nội công công kích gia tăng hai mươi năm kiểu ý xuất gia tăng ba hiệu quả kéo dài ba mươi phút ăn vào sau sở nôn g trên người liền nhiều dược phẩm bờ uff kéo dài ba mươi phút Chứ loại này đặc biệt cho giờ tờ s nghề chuẩn bị trạng thái dược phẩm bên ngoài còn có chủ tê cùng bà vũ có thể sử dụng khí huyết tăng cường thuốc hạnh nhân rượu sử dụng sau khí huyết hạn mức tối đa gia tăng bảy trăm sự dẻo dai gia tăng ba phần trăm giống vậy kéo dài ba mươi phút bà vũ trở về tràn đầy thương ý mọi người bắt đầu vây quanh thiện ức chỗ đứng dẫm đạp một cái một mình du mặc trận một mình du ngoạn trận chính là du hiệp thân phận người chơi mới có thể sử dụng trận pháp kỹ năng sử dụng sau sẽ ở nên người chơi dưới chân xuất hiện có đông nam tây bắc giải rác bốn cái tâm trận làm bốn người đồng đội dâm ở trên mắt trận lúc liền có thể phối hợp nên người chơi kích hoạt trận pháp khiến cho toàn thể gia tăng một cái trận pháp bờ uff một mình du ngoạn trận toàn bộ đội ngũ thành viên ngoại công đề cao một trăm điểm một mình du ngoạn trận dâm đ ạ p xong thiên hương cô em mạch bạch lại cho mọi người lên một cái than nhẹ cắn hát gia tăng tiểu đội bên ngoài công công kích và bên ngoài công phòng ngự bờ uff ngươi cho rằng là đến đây kết thúc 000, coi như thiên đao một đại đặc sắc bây giờ mới chính thức bắt đầu làm mạch bạch lấy ra vui đào kép thân phận dành riêng cổ cầm làm mặt vô biểu tình độc ca giơ lên văn sĩ thân phận dành riêng cổ cổ nộ thiên đao đánh bản cố hữu khâu thổi kéo đàn hát bắt đầu độc ca ngươi thổi thủy vân du mạch bạch ngươi đàn một bản giai nhân túy đi thiên ức trầm ngâm nói mạch bạch cô em giơ lên tay nhỏ rất ngượng ngùng nói cái đó ta còn không học được giai nhân túy chỉ có thể đạn thái bình lệnh cùng c h i ế t hồng anh thiên ức yên lặng chốc lát sở nôn mới đánh vỡ trong đội ngũ yên lặng bầu không khí nói vậy thì đạn chiếc hồng anh g i u gì là có thể thêm một chút t h u tính vì vậy vui sướng khí tức quanh quần b ố n phía du dương tiếng đàn c ù n g bộ côn nổ truyền ra khẽ kêu chung nhau hợp tấu ra làm người ta chìm đ ắ m âm nhạc thị n kiến tốt một hồi thổi kéo đàn hát có thể lắng nghe tuyệt vời như vậy âm nhạc tạ tấn ngươi chết được không a n s ở nôn bên trong nhị bệnh phạm nói là tới đánh bản lại một đường thổi kéo đàn hát ta cảm giác bắt hoang đệ tử mặt đều sắp bị chúng ta nem sạch thiền ức rất mắc c ỡ thô bạo tiểu điệu lắc đầu vị tiểu hiệp kia văn hóa cực thấp cổ nhân đánh giặc chức còn phải đánh trống thổi kèn đâu rồi thổi kéo đàn hát thế nào cái này gọi là khích lệ tinh thần được rồi ta thừa nhận ta bởi nhưng ta cảm thấy đi lần sau chúng ta khổ sách trước liền trước thời hạn thượng hạng bờ uff nếu không làm như vậy đến bột mặt thổi kéo đàn hát tốt xấu hổ a tán thành sở nôn biểu thị đồng ý nhìn trước mắt cao lớn uy vũ tạ tấn thô bạo tiểu đ i ể u tựa hồ cũng cảm thấy hắn khích lệ tinh thần bản về không quá đáng tin vì vậy gật đầu một cái có thể đánh đàn thổi địch sau khi kết thúc khiến cho nhân xấu hổ khâu cuối cùng kết thúc thô bạo tiểu đ i ể u một người một ngựa lập tức xông lên trước kéo bột c ử u hận có thể ngàn vạn lần chờ sở nôn lời còn chưa nói hết chỉ thấy thô bạo tiểu điệu xoay người lên hướng bột ạ tấn một tiếng hô to cả người huyết khí trung từ chiến đế n cùng tất cả mọi người đều yên lặng là kẻ hung hãn mạch bạch hốc mắt đều đỏ thiếu chút nữa không có bị này con lừa ngu ngốc cho khí khốc phải đem này tàn huyết chủ tên n ã i trở lại được tiêu hao bao nhiêu thương ý ạ bối thủy mỗi n g ư ờ i g i á t ngươi cũng không biết suy tính một chút bà v ũ cảm thủ sao t h i ệ n ức che cái chán đạo ta phản phất thấy câu lạc bộ tương lai hoàn toàn đ ủ ám sợ nôn tràn đầy đồng cảm gật đầu nếu như đều là loại hóa sắc này khó trách kiếp trước thịnh thế câu lạc bộ trừ thiền ức ra cũng chưa có đem ra được tuyển thủ thâu bạo tiểu điệu đã mở bốt cho dù mở đầu bối thủy ngu xuẩn muốn chết có thể còn có thể làm sao đây? chỉ có thể nhắm mắt lại đi làm bốn người cũng không chỉ hoãn nhanh chóng đến gần tạ tấn kỹ năng hoa cả mắt tranh thủ đánh ra cao nhất tổn thương chương bốn mươi hai người đang ở đây nói năng h gì đó làm một giờ tờ s sở nôn cảm giác mình thật là thẹn với cái thân phận này dù là có vở trang bị ngự thương thuộc tính thêm được thương thế hắn hại dã chưa nói tới có nhiều n ộ mạnh buôn lôi truy tạ tấn làm một b ố t định lực cái thậm chí so với huyết điều có khen muốn phá hắn định lực đơn giản là nằm mơ không cách nào phá định kỹ năng đánh ở trên người hắn cơ hồ tất cả đều là chữ viết nhầm kiểu ý một đòn thật là ít ỏi ngoa tạo tại sao cái này bột ở đuổi theo tà đánh độc ca trái phải ngay cả biến hết sức né tránh tạ tấn quang lên đại truy không biết tại sao rõ ràng là thô bạo tiểu đ i ể u trước mở quái kết quả đánh không tới một phút cựu hận sẽ đến vô tội độc trên người anh cái này làm cho hắn cố gắng hết sức khó hiểu phát ra đầu tiên là thiền ức chủ t ê là thô bạo tiểu đ i ể u cựu hận làm sao biết rơi vào trên người hắn đây thiền ức rõ ràng cảm giác không đúng nhưng đầu đối với thô bạo tiểu đ i ể u h ỏ i chim ngươi đặc biệt sao kinh mạch lấy cái gì võ khúc ca nào đó chủ tê rất không minh bạch đất trả lời thiền ức tất giận ngươi một cái ngốc n ế t đánh vợ ngươi dùng võ khúc kinh mạ ngươi không biết đ ổ i thành thất sát sao thô bạo tiểu đ i ể u đánh ra một cái gió tắt súng quay đầu hỏi tại sao hả? võ khúc tốt như vậy dùng ngươi coi là mọi người tự đoạn kinh mạch mở lại đi thiền ước cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài chỉ đổ thừa hắn quá không cẩn thận k i n h thường quên dặn dò thô bạo tiểu đ i ể u bất quá hắn cũng không nghĩ tới lại thực sự có người dùng võ khúc kinh mạch đi tới bản sở u ô n không lời nào để nói một cái khai hoang trong đoàn cực kỳ trọng yếu chủ tê kinh mạch đều không điều chỉnh xong liền mở bốt cái này còn đánh đạn năm người đ à n hoàng tự tuyệt kinh mạch sau đó trọng sinh đi tới tạ tấn chỗ quảng、Trường、trước b uff thời gian còn không có kết thúc mấy người cũng không cần lần nữa lần trước b uff thiện ức thừa dịp mọi người ngồi tính tọa trả lời trạng thái thời gian chỉ huy đạo kinh mạch cũng nghiêm túc nhìn một chút có vấn đề hay không thần uy do tắp súng dùng phá quân còn lại đốc mạch toàn bộ thất sát thiên hương xuân phong âu dù nhớ dùng võ khúc kỳ chính hắn mức độ thái b ạ c h kinh mạch ta bên này không tài liệu liền toàn bộ thất sát đi mạch b ạ c h cô em giơ lên tay nhỏ tại sao xuân phong âu dù phải dùng võ khúc a thất sát gia tăng tốc độ di động phá quân gia tăng chữa trị phá vi cũng tỷ võ khúc tốt hơn a n g ù n ố c thiện ức chỉ phía sau tạ tần nói một kỹ năng đều có hiệu quả áp chế xuân phong ô dù võ khúc có một cái bá thể trạng thái sẽ không đánh gãy ngươi thả ra ồ nha mạch mạch c ô em không thành vấn đề sở nôn giơ tay lên ta muốn hỏi hỏi ngươi nha kinh mạch đổi không đổi ta làm sao có thể còn chưa có nói xong mở ra kinh mạch logo ngạc nhiên phát hiện mình kinh mạch không đổi sau khi trở lại thiện ức nhất thời xui xẻo tối hôm qua luận kiếm đến đêm khuya sáng sớm hôm nay thượng t u ế n sẽ tới khai hoàng kinh mạch quả nhiên còn không có đổi lại tới ta tôi là cũng không phát hiện làm sao ngươi biết thiện ức thật tò mò sở nôn tạp ba đến miệng đoán như vậy mơ hồ sở nôn không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tiếp tục nói cái này có gì ta còn biết ngươi không có mặc quần lót đây trong nháy mắt không khí phảng phất ngưng trệ bất kể là biểu tình lạnh lùng độc ca cũng tốt khắp não toàn cơ nhục chủ tê điệu ca cũng được rồi rít ánh mắt quái dị đất ở trên người hai người qua lại chuyển động ngượng ngùng mạch bạch cô em đã lâm vào nhớ lại đỏ bừng cả khuôn mặt đất che cặp mắt thiền ức phảng phất bị cho cắn một cái tại chỗ bật lên tức giận không dứt ngươi ngươi nói nhang gì đó ta có phải hay không nói bậy ngươi trong lòng mình rõ ràng sở nôn nhún, nhún vai thơ nói thiền ức cái này tao nam nhân có một cái không muốn người biết yêu thích đó chính là thích dưới quần treo không cản trở vốn là cái này cũng không có gì dù sao không gỡ ra hai quần ai biết hắn treo không treo không cản trở đây nhưng là hàng này từng tại kiếm đang bắt hoang một lần cực kỳ trọng yếu nước phục chung kết quyết tái bên trên không cẩn thận đưa vào cú pháp bị lỗi bại lộ đam mê này lúc này mới bị sở nôn biết được lúc đó chung kết quyết tái đối thủ chính là sở nôn sở nôn còn nhớ đó là một cái ánh n ắ n g rực rỡ sáng sớm tóc trắng h ắ c y tay hắn cầm vô phong trường kiếm não nghệ đứng thẳng ở tiền đường sân tỷ vo bên trên đó là nước phục kiếm đang bắt hoang một v một quan á quân sân so tài m ấ y trăm triệu người chơi nhìn soi mói vinh dự võ đài hắn cảm giác đối diện giao thủ vô số lần đối thủ cũ t h i ệ n ức có chút khẩn trương tay run run không ngừng vì vậy đánh chữ đối với hắn khích lệ nói t h i ệ n ức ngươi là giỏi nhất sở dĩ là đánh chữ là bởi vì kiếm đãng bắt hoang trận đấu trong lúc đề phòng d ừ n g ăn gian tiến vào máy chủ 64 cường sau mỗi một tuyển thủ xã giao chức năng sắp kiện toàn bộ che giấu các tuyển thủ muốn trên sân trao đổi chỉ có thể ở trước mặt tần số công cộng đánh chữ câu thông không cách nào tư để hạ đạt thành đi giao dịch tần số công cộng đánh chữ trao đổi là tất cả người chơi đều có thể nhìn đến cũng liền diệt sạch các đại tuyển thủ đang so cuộc so tài trong lúc tuyến thượng câu thông đ ạ t thành ti an giang ảnh hưởng kiếm đáng bắt hoang trận đấu công chính tính khả năng về phần nói tuyến thượng che giấu tuyển thủ có thể tuyến hạp t i kia cũng quá coi thường bắc cực tinh tập đoàn so sánh cuộc so tài coi trọng trình độ chỉ cần tuyến hạp t i giao dịch bị bắc cực tinh kiểm chứng vô luận là câu lạc bộ hay lại là tuyển thủ trừ kết xù tiền phạt bên ngoài đều đưa đối mặt năm trăm mười năm rất dài cấm thi đấu kỳ không có một người dám mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm đi làm loại ảnh hưởng này trận đấu công chính tính sự tình nói trở về chính đề cũng không biết khi đó thiện đức là thế nào nghĩ ở sở nôn lên tiếng khích lệ hắn sau khi hắn lại còn nói hắn cảm giác rất lạnh sở nôn thật tò mò chuyện gì xảy ra hương nghĩ thế giới cũng có thể cảm giác lạnh không nên đi ta tần xuyên hàng ngày băng thiên t u y ế t địa không giống nhau hữu vô trò chuyện bắt hoang thiếu hiệp đi tần xuyên chuồng chạy nhìn tuyết sao thiện ước ta không có mặc quần lót sở nôn xem cuộc chiến người xem một mảnh xôn xao nhiều tự truyền thông tiểu biên kích động đến cặp mắt máu đỏ từng cái nghe rợn cả người tựa đề trong khoảnh khắc nổi lên đầu nội danh điện tử cạnh ký tuyển thủ lại không mặc quần lót đi thi đấu đây tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay lại là đạo đ Thiện ức mới hướng phóng viên giải thích hắn lúc ấy muốn nói chuyện là không có mặc nội p h ụ kết quả thiên đao bên trong đưa đưa vào cú pháp dựa theo thường dùng từ thứ tự sắp xếp lại không cẩn thận hay nói ra lời trong lòng đương nhiên thiện ức là một cố gắng hết sức thẳng thắn nam nhân đối mặt phóng viên truy hỏi hắn nói ngươi hỏi ta rốt cuộc xuyên không có mặc vậy khẳng định không có mặc a xuyên quần lót rất ảnh hưởng ta phát huy thiện ức một câu lỡ lời không cẩn thận tuôn ra hắn bí mật nhất hơn nữa hàng này chẳng biết xấu hổ thừa nhận đây cũng là hậu thế quần lót n g n h từ đầu tới sau đó mỗi khi thiện ức đánh thua luận kiếm hắn nhà ta thiền ức hôm nay mặc quần lót phát huy thất thường đó cũng không phải thiền ức đỉnh phong tài nghệ cái đó tượng trưng tự do nam nhân khởi ra ngươi phong vấn đi thiền ức thả ra ngươi ưng kích trường không a ngươi là thần ao đem chim giam lại làm sao còn đánh khi mọi người đều tại chơi buồng ngạnh cũng không có nhân phải nhớ rõ lúc ấy thiền ức rốt cuộc muốn nói điều gì kỳ quái là vốn là kêu một ván kiếm đáng sau cuộc tranh tài thiền ức làm là một người thất bại cũng đã làm tốt hai phun chuẩn bị không ngờ nhưng bởi vì một trận dỡ khóc dở cười quần lóc n ạ n h nhân khí không giảm mà lại tăng phan chúng ý bên ngoài gia tăng không ít khả ái tiểu tỷ t đây là bắc cực tinh tập đoàn ở thiên ba mươi ba không phiên bản lúc đẩy ra một món đồng bộ bên ngoài thiết lập rất thuận lợi tuyển thủ nhà nghề sử dụng dù là bắc cực tinh tập đoàn đã làm rất khá nhưng trong trò chơi chín mươi chín năm khả năng mô phỏng thực tế vẫn sẽ cho tuyển thủ nhà nghề trận đấu mang đến một ít khống hiến trong đó sở ngôn ghét nhất chính là cảm giác đau thiết lập dù là đau nhất cũng chỉ có kim châm cảm giác nhưng nghề thi đấu trong đối kháng một tia không may đều không thể ra người bị kỹ năng có thể bắn chúng như bị kim châm như thế trong nháy mắt thất thần khả năng thì sẽ đưa đến trận đấu thất lợi lúc này thiên đao khoan giả lập chuyên dụng nội phục liền ứng vận n h i sinh bây giờ trò chơi mới vừa khai phục thiền ức còn không có ở trước mặt mọi người mang nội phục nói thành q u o n lót cho nên khi chính mình bí mật nhất bị sở ngôn biết được có thể tưởng tượng được thiền ức giờ phút này hốt hoảng nhưng hắn càng hốt hoảng những người khác càng cảm thấy chuyện này có thể tin vì vậy độc ca mấy người nhìn về phía sở n ô n ánh mắt cũng bi người này chẳng lẽ là thiện ức lão đại mất tích nhiều năm tình duyên duyên nếu như hai người không lăn qua ga trải giường há lại sẽ rõ ràng như vậy riêng tư sự tình sở nôn gặp mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều không đúng vội vàng giải thích ta đoán đừng làm lầm nghĩ chúng ta biết chúng ta biết đ ộ c ca mấy người gật đầu liên tục thiện ức bụng mặt vạn phần thống khổ ngồi trồn h ồ m dưới đất hắn cảm giác đã biết đội trưởng tựa hồ không làm t i ế t được phần chấn điểm chúng ta không thể không có ngươi sở nôn đỡ dậy cực kỳ bị thương thiện ức chỉ xa xa tạ tấn hỏi đội trưởng tao lời nói đều nói xong chúng ta có thể đánh một sao đánh đi đánh đi mau đánh hoàn giả đám thiện ức h ề phải nói sở nôn tên ma quỷ này câu nói đầu tiên đưa hắn thật vất và tạo lên đội ngũ đáng tin lao đại ca ấn tượng cho hủy cũng còn khá thiện ức trời sinh tính phát o đạt hơn nữa đối với chuyện này cũng không phải quá coi trọng bằng không hậu thế cũng sẽ không ngay trước nhiều như vậy phóng viên mặt tự bạo đại khái cũng là biết thiện ức không quá quan tâm một điểm này sở nôn mới có thể cầm cái đề tài này tới sống động bầu không khí không phải là yêu treo không cản trở mà không có gì lớn không thân uy điệu ca đi thản bột cựu hận đổi xong kinh mạch sau hắn cựu hận vững vàng rơi vào trên thân cũng không có xuất hiện nữa bột cựu hận chuyển tới những người khác thiên hương cô em mạch bạch đứng cách bột xa nhất vị trí không ngừng dùng bàn tay trắng nón hồi xuân cùng tài mọn có thể hồi phục thô bạo tiểu điệu lượng máu ba cái v ẩ y nước g i ờ tờ s g a nhập chiến đấu các đứng một bên phân biệt phát ra bột tạ tân trái phải sau ba phương hướng dâm dạp c h ẳ n g c h ỉ tổn thương con số nhảy ra khiến cho nhân cảm thấy sợ hãi thấy thiện ức c h ỉ dùng thuộc về huyền khu ảnh đạo sinh nhất kiếm t r ờ i l ắ c đ ắ c mấy cái kỹ năng tuần hoàn tổn thương lại liền nhảy lên tới toàn bộ đội lệ nhất đọc ca đến gần sở nôn nhỏ giọng hỏi treo không cản trở như vậy hùng hồ sao sờ nôn lông mày nưa lên đó là tự nhiên ngươi suy nghĩ một ch thật giống như không thật xấu hai người l ầ m b ầ m thanh em không lớn nhưng là bị thiện ức nghe v ộ i vặn đại ca chúng ta có thể hay không bỏ qua cái đề tài này à hắn nhanh tan vỡ không hiểu ngươi có ý gì ôi t r a o sở nôn giả bộ n g u nói độc ca hỏi ta xuống dốc thời điểm có muốn hay không treo không cản trở ta nói khẳng định treo à không cản trở tình du thật ra thì không cần phải treo không cản trở tình du chân chính lao tài xế đều biết treo không cản trở chỉ sẽ tạo thành linh kiện mài mòn thô bạo tiểu đ i ể u phổ cập khoa học đạo độc ca gật đầu không sai lâu dài thuộc về không cản trở trạng thái bộ phận va chạm quả thật sẽ sinh ra là hóa mài mòn các ngươi đang nói gì tại sao nhắc tới xe hơi bảo dưỡng còn không có lấy được bằng lái mạch bạch cô em tò mò hỏi nếu như không muốn bị ta đ á ra ngoài đoàn đội lời nói làm ơn tất kết thúc cái đề tài này thiền ức cặp mắt tràn đầy l ử a giận dùng kỹ năng có thể không ngừng hướng tạ tấn phát ra tức giận h u n g tận hướng sở nôn đạo tiện nhân ngươi chờ ta thế nào còn muốn đánh ta sở nôn một bộ cần ăn đòn biểu tình xem ra người k h á c q u ê n tối hôm qua là thế nào bị ta đẻ ở dưới bàn chân va chạm thiền ức bi vẫn không khỏi ta không nhớ có đắc tội ngươi đi ngươi tại sao luôn cùng ta gây khó dễ không nguyên nhân gì a cảm thấy ngươi dễ khi dễ mà thôi l y hồn hạc hồn phép phi thái bạch c h ó cắn rùa lông xanh đây cũng là số mạng a sở nôn thở dài nói bắc cực tinh đại hạ một nơi tràn đầy thiết bị công nghệ cao bên trong phòng thí nghiệm mấy tên t ợ đang ở sắp hết bưng lên chuyển tới hình ảnh tiến hành thống nhất siêu tầm a số một vận hành vô dị thường b số năm vận hành vô dị thường c số sáu vô số điều theo dõi tin tức báo ra tổng công trình sư b ó c b ó c vi tâm trầm ngâm nói bắt đầu khảo sát theo một tiếng mệnh xuống mấy tên thân mặc đồ trắng chuyển cảm phục thí nghiệm nhân viên bước vào đã sớm chuẩn bị sòng khoang giả lập hình ảnh đồng bộ bên、dưới. tổng công trình sư có thể thông qua trước mắt một khối dáng vóc to màn ảnh thấy này vài tên nhân viên thí nghiệm thị giác thứ nhất tình hình thực tế sắp kiện vận hành vô dị thường chạy khảo sát khi này vài tên thí nghiệm nhân viên dối rít mở ra vẫn còn thí nghiệm trạng thái tình hình thực tế t r u y ề n trực tiếp sân t ư ợ n g sau trước mắt bất ngờ xuất hiện nhiều cái có thể tuyển chọn hạng mục tín hiệu cắt đến a một minh bạch làm thí nghiệm nhân viên từ trước mắt giả tưởng logo chung tuyển chọn a một hạng mục sau trong nháy mắt nhân vật như tu chân trong tiểu thuyết nguyên thần xuất k h i ế một loại hóa thành một đạo h hồn bốn phía gợn sóng không gian không ngừng hiện lên bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt biến thành một nơi đang ở khai hoang phó bản hình ảnh. nội bộ danh hiệu a một người thí nghiệm chính là tên này nhân viên thí nghiệm trước người có thể đụng tay đến thiện ức các hạng tổng công trình sư dùng đ ặ c thủ dụng cụ đưa tin nói thử một chút thị giác hoán đổi được tên này nhân viên thí nghiệm tựa hồ là hạng mục tổ ông giả đi ngược chiều phát tình hình thực tế truyền trực tiếp sắp kiện hết sức quen thuộc thành thạo kéo ra thị giác hoán đổi t h u y ể n hạng sau đó đem trước mặt ngầm thừa nhận ngôi thứ ba thị giác hoán đổi thành ngôi thứ nhất thị giác thị giác hoán đổi chỉ trong né mắt làm hoàn thành hoán đổi sau tên này u linh trạng thái nhân viên thí nghiệm nhanh chóng hóa thành một đạo khói mù dung nhập vào đang đánh bạn thiện ức trên người dung nhập vào mục tiêu sau khi trước mắt có thể thấy hình ảnh trong khoảnh khắc biến thành mục tiêu có thể thấy hình ảnh cũng chính là thị giác thứ nhất cảm giác khuôn mẫu như thế nào đây tổng công trình sư hỏi hoàn mỹ nhân viên thí nghiệm kêu lên không chỉ trung quy công phu ta bây giờ có thể hoàn mỹ cảm giác mục tiêu tiếp xúc đến hết thảy bao gồm sử dụng kỹ năng lúc thân thể biến hóa loại cảm giác này giống như là ta tự mình thao tác như thế rất tốt tiếp tục theo dõi cao tuổi trung quy công phu trên mặt rốt cuộc lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười chúng ta làm được khiến một cái người chơi thông qua giả tưởng dụng cụ trợ giúp thành công cảm giác được hương nghị thế giới tồn tại đây đã là khoa học giới đánh chiếm hạng mục nhưng là khiến người chơi khác thông qua mạng tín hiệu cảm giác được những người khác có thể cảm giác được hương nghị thế giới cũng chính là bắc cực tinh đang ở chuẩn bị giả tưởng tình hình thực tế truyền trực tiếp cái này còn là lần đầu tiên đánh chiếm như thế vấn đề khó khăn toàn bộ hạng mục tổ đều tràn đầy vui sướng cảm giác khuôn mẫu chưa từng xuất hiện dị thường cái này thì ý nghĩa bọn họ thành công phòng thí nghiệm vui sướng không có truyền đạt cho thiền ước cũng không có truyền đạt cho sở nôn mặc dù hắn cũng không biết giờ phút này chính có một cái bắc cực tinh nhân viên thí nghiệm giống như ưu linh phụ thân một loại chính đang quan sát hắn thị giác thứ nhất chương bốn mươi bốn à y có thể đánh như thế nào đánh phó bản kỹ xảo ở chốt như thế nào quay mũi tổn thương chỉ cần biết làm như thế nào tránh bột kỹ năng không xuất hiện đại quy mô giảm nhân số vô luận là bất kỳ phó bản bất kỳ b ộ t đều là gánh không được người chơi tổn thương b ú n lôi truy tạ tấn coi như long thủ núi nhất hào bột kỹ năng cố gắng hết sức thưa tớt trừ mấy cái kén truy đập nhân đòn công kích bình thường bên ngoài cũng chỉ có một chiêu được đặt tên là thiên băng địa liệt truy toàn bộ bình aoe kỹ năng làm quảng trường trên mặt đất xuất hiện một cái do tạ tấn làm tâm điểm đỏ tâm h vòng lúc tất cả mọi người đều biết bột muốn phóng đại chiêu vấn đề là làm như thế nào tránh vòng đỏ phạm vi bao trùm toàn bộ quảng trường không tồn tại một nơi đất dung thân t h i ệ n ức coi như đoạn trường tóc cũng sắp rơi sạch nhảy sợ nôn nhắc nhở nhảy cất lên tam đoạn nhảy là có thể tránh cũng không có thời gian khiến t h i ệ n ức suy nghĩ cái phương pháp này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không mau mau xông mấy người cất lên nghe hắn đồng thời nhảy hờ à à à à tạ tấn trong tay cự truy phản phát thiên quân trọng trận từ phía sau dơ lên đập về phía sàn nhà văng lên đầy đất đá vụn xa lịch công kích sau khi kết thúc n ả y lên toàn thể không bị thương rơi xuống đất thiện ức xoa một chút trên chắn cũng không tồn tại mồ hôi lạnh tốt h kinh hiểm sở nôn lắc đầu một cái thông qua tam đoạn nhạy nẽ tránh bột bao trùm mặt đất toàn bộ bình A ho e đại chiêu đây đều là hậu thế thông thường thật ra thì hắn cũng bên long thủ núi phó bản g cơ chế nhưng như thế cơ sở tránh tổn thương kỹ xảo hắn lại làm sao có thể lại không biết vì vậy thông qua qua lại lặp đi lặp lại nhảy mọi người dễ dàng giải quyết thứ nhất bột tạ tấn tốt đơn giản a làm tạ tấn thi thể nga xuống mạch bạch cô em thập phần vui vẻ nói cái này bột chỉ có thể một cái kỹ năng trốn tốt đơn giản không thể khinh thường thiền ức đúng lúc cho mọi người tới một c h ấ u nước lạnh cái này là người thứ nhất buốt quỷ biết phía sau buột đều có chút kỹ năng gì hành sự cẩn thận sở nôn thừa nhận thiền ức lo âu là rất có cần phải bởi vì hắn cũng không biết tiếp đó sẽ gặp phải vấn đề gì bất kể như thế nào khai hoang một dạng thuận lợi đánh dụng thứ nhất buốt cũng coi là một cái không tệ thành quả l a m tạ tấn ngã xuống thân thể hậu khiêu ra một cái vàng trói lọi sau cái dương năm mắt người nhất thời liền phát sáng tay người nào đỏ thiền ức xoa xoa t a y h hỏi hắn đối với chính mình vẫn may không quá tự tin sở thi mở dương loại sự tình này thật không có thể bên trên làm không tốt liền móc ra một đống r i ắ t tới ta tới sở sở thi loại sự tình này thế nào thiếu sở ngôn bóng người đây coi như kiếp t r ư ớ c cố định đội công nhận đỏ thơm tay sở ngôn sở thi cho tới bây giờ cũng chưa có làm người ta thất vọng qua vì vậy ở một mảnh mong đợi trong ánh mắt sở ngôn đưa tay mở cặp tắc ra sơn hà bạch hồng kiếm một kiếp hỏa thạch mẫu m t mươi sơn hà t ử mạch đánh một thượng đẳng bị cách một ư ơ i hai tinh t h i ế n hai mươi ngoa tạo ra vũ khí năm người con ngươi cũng sắp xuống cái này thì ra vũ khí không phải nói vũ khí xuống suất cực thấp sao làm thiện đức đem bạch hồng kiếm thuộc tính rán ra đến mọi người lúc này thấy rõ đây là cái gì trang bị sơn hà bạch hồng kiếm tờ vợp tờ phẩm chất thực phẩm màu xanh da trời loại hình một tay kiếm thái bạch đẳng cấp ba mươi bên ngoài công công kích sáu mươi lăm tám mươi hai nội công công kích ba mươi mốt bốn mươi hai nhìn rõ mười sáu thân pháp mười thinh công cấp bậc không bốn có thể a thái bạch chủ vũ khí thiện đức nhìn đến hâm mộ không dứt tờ v ợ tờ trang bị đã k ở i mở chế tạo con đường có ở đây không thiếu sinh hoạt người chơi nơi đó cũng có thể chế tạo tờ vờ tờ trang bị nhưng là thiếu tài liệu muốn tạo cũng là một kiện rất chuyện khó hơn nữa chế tạo ra để chứa đ ư ợ c bị đa số cũng là màu xanh lá cây phổ thông trang bị muốn tạo một món màu xanh da trời cực phẩm trang bị tài liệu không biết phải hao phí bao nhiêu bởi vì trong đội ngũ không có còn lại thái bạch người chơi cho nên cái thanh này bạch hồng kiếm trực tiếp rơi vào sở nôn ba lô sở nôn lập tức đem bạch hồng kiếm trang bị đến tờ vờ tờ trang bị cái máng lại tăng lên nữa bốn mươi điểm công lực trừ bạch hồng kiếm ra sở nôn còn móc ra một món khác trang bị sơn hà từ m ạ c đái đây là một việc đ a i lưng không giới hạn môn phái đều có thể trang bị toàn bộ nhu cầu đội viên rồi rít điểm xuống d ừ n điểm sở nôn vận khí không được bảy mươi tám điểm thua ở mạch bạch cô em thiên mệnh một trăm điểm không có lấy đến cái này đ a i lưng phó bản bên trong rơi xuống trang bị một khi nhặt sau liền sẽ biến thành bảng định không thể chơi dễ trạng thái điều này sẽ đưa đến thiện đức dù là cố gắng hết sức m u ố n cũng không cách nào từ mạch bạch cô em cầm trong tay đến màu xanh ra trời v ờ v ờ trang bị a hay lại là sơn hà bộ lắp một cái tàn cái lại rơi vào thiên hương bà vũ trong tay thiện đức cảm giác sâu sắc vô lực không việc gì nay còn không có một đống lớn tài liệu đây sở nôn vũ bà vai hắn định an ủi cái này ném ra ba mươi sáu điểm mặt đen nam nhân tài liệu phân phối liền tương đối khá làm dựa theo đội ngũ số người phân phối đồng đều là được mỗi người cũng bắt được chính mình phải có một phần tài liệu không đủ phân phối tích lũy chung một chỗ chờ lần sau lại chia đi qua một cái khác chặn thêm đá mọi người đi tới long thủ núi thiên tuyển sơn trang phía tây giáo trường thấy phó bản số hai bột khói đao quý ưng nhà thiết kế cũng là rất có khí tức giang hồ cho từng cái b ộ t cũng an bài một cái vang dội giang hồ danh hiệu tỉ như trước bị bọn họ đánh bại bôn lôi truy tạ tấn lại tỉ như trước mắt khói đao quý ưng b uff thời gian sắp kết thúc vì vậy nên hạp dược hạp dược nên đánh đàn thổi địch tiếp tục thổi kéo đàn hát một hồi thao tác sau khi năm người trạng thái rốt cuộc khôi phục ta mở thâu bạo tiểu điệu nói một tiếng lập tức sử dụng đột tiến kỹ năng thiên long đánh nguyệt gần s á t bột kéo cửu hận t ạ tấn có một cái toàn bộ bình aoe kỹ năng thiên băng địa liệt truy v u ưng cũng tương tự có tương tự kỹ năng hơn nữa so với hắn mạnh hơn thiên băng địa liệt truy có thể thông qua tam đoạn nhảy né tránh mọi người vốn tưởng rằng kỹ năng này cũng là như vậy vì vậy chịu khổ đoạn diệt một trận ánh đao s ạ qua mới vừa nhảy lên giữa không trung năm người tổ nhanh chóng lượng má đoàn diện không thể tránh sao độc ca cao mày nhưng nếu như không phải là n h ả y cỡn lên tránh lời nói kia làm như thế nào tránh lần này không nhảy chúng ta phân tán ra mỗi người lăn lộn nhìn xem có thể hay không tránh vì vậy bọn họ lần thứ hai gặp gỡ đoàn diện n h ả y cỡn lên sẽ chết tại chỗ bất động sẽ chết đi lên cùng b ộ n lấy mạng đổi mạng vẫn sẽ chết chết nhiều lần sau mọi người nhất thời lâm vào cân nhắc không thể nào thiết kế một cái gây khó dễ bột vì ý ưng toàn bộ bình kỹ năng nhất định là có thể thông qua một cái phương pháp tiến hành quay mũi nếu như không thể quay mũi tất sát ký tổn thương kia phó bản há chẳng phải là không người có thể thông qua dù sao máu kia số lượng thanh trừ sạch sẽ tốc độ quả thực quá nhanh căn bản không nhân có thể sống sót bà vũ coi như là một cái ngoài ý m ớ n có thể thông qua bị động quốc s á t thiên hương miễn cưỡng tàn huyết sinh tồn nhưng là toàn bộ một dạng cũng bị miễu sát liền còn dư lại một cái bà vũ sống sót cũng không ý nghĩa thiên đức cũng nghĩ tới khiến mạch bạch cô em hắn đổi tư thế chiến đấu ở tại bọn hắn tập thể phát nhai sau một mình đ ấ u bột có thể bột u tất sát kỹ rất nhanh lại thả ra lần thứ hai thiên hương có thể thông qua môn phái dành riêng bị động kháng loại kém nhất lần lần thứ hai bị động ngội xuống liền gánh không được nói tới nói lui vẫn phải là chết nay có thể đánh như thế nào mấy người đầu cũng lớn chương bốn mươi lăm khai hoang kết thúc thiện đức thử liên lạc câu lạc bộ phân tích sư muốn hỏi một chút hắn còn lại khai hoang đội tiến triển như thế nào muốn biết làm như thế nào đi đánh này cái thứ nhì bột không nghĩ tới phân tích sư nói cho hắn biết một tin tức trước mắt toàn bộ phục toàn bộ khai hoang một dạng tựa hồ cũng kẹt ở cái thứ nhì bột nơi không cách nào đ ư ợ phá đối mặt toàn thể miểu sát kỹ năng cơ hồ không có biện pháp tránh thoát có người phái năm cái thiên hương bà vũ đi mở hoang đợt thứ nhất phải rết toàn bộ dùng bị động sống sót sau đó đợt thứ hai thông qua cho mình đạn tô sinh bài hát cũng sống sót kết quả còn có đợt thứ ba thứ tư sáu thiện ức nghe một chút đầu càng đau phân tích sư nói cho hắn biết quỹ ứng lượng máu mỗi lần hàng mười phần trăm hai mươi phần trăm sẽ thả ra một lần tất s ắ c kỹ nếu như không có biện pháp chống được tiêu diệt đoàn cơ hội là v á n đã đóng truyền chuyện đóng lại đối thoại cửa sổ thiện ức đối với vài tên đồng đội hỏi qua nhất định là có thể qua nhưng phải đi cơ chế không thể làm liều tất cả mọi người nói một chút cái này bột có cái gì đặc biệt cơ chế hoặc có lẽ là các ngươi có phát hiện gì cũng có thể nói ra cái này bột sẽ không kêu gọi tiểu quái nhưng ngay từ đầu liền có một cái tiểu quái đi theo lượng máu đều không khác mấy cùng một cái tiểu bột như thế còn có một cái miễn thương kỹ năng đánh hắn có thể tốn sức chớ sẽ sở nôn tự a hồ nhớ tới cái gì chỉ thấy hắn cố gắng nhớ lại nói trước chúng ta đánh cái đó tiểu q u á i thời điểm có phải hay không thường cách một đoạn thời gian trên người hắn sẽ xuất hiện một cái kim trung cháo ở chính mình không bị thương tổn đúng nha cho nên đặc biệt khó khăn đánh thâu bạo tiểu điệu còn không có nhổ nước vào s o n g sở nôn tự a hồ nghĩ đến một cái khả năng giải thích các ngươi có cảm giác hay không cái này tiểu quái tự hồ cũng không phải là dùng để để cho chúng ta đánh chết không giết hắn giữ lại làm gì hắn chính là sẽ đến quái dày chúng ta phát ra đ ộ c ca hỏi thiền ức tựa hồ minh bạch sở nôn muốn nói cái gì n g ư ơ i có phải hay không muốn nói cái đó tiểu quái trên người thỉnh thoảng xuất hiện kim trùng chính là chúng ta tránh bột tất sát kỹ mấu chốt không sai sở nôn suy tư nói cái đó tiểu quái định lực bị phá trên người sẽ xuất hiện một cái t r u n g lớn bao lại chính mình không bị thương tổn chúng ta có thể lợi dụng này cái t r u n g lớn thử tránh một chút buột phải giết thế nào lợi dụng chiếc t r u n g tiêu chỉ có thể bao lại tiểu quái chúng ta cũng không vào được、ra. sở nôn nháy mắt mấy cái có thể đứng sau lưng hăn mà này điều này có thể đi Mấy người cũng Thiện hiếu có chút hiếu ức kỳ. vì u n vậy năm người tổ thứ n lần mở ra chiến đấu làm tất cả mọi người lực phát ra xuống bột quỹ ưng lượng máu từ một trăm linh rơi xuống đến tám mươi năm lúc bột bắt đầu chuẩn bị tất sát kỹ trên mặt đất xuất hiện lần nữa không chỗ có thể trốn vòng đỏ bất quá lần này mọi người nhanh chóng đi tới tiểu quái sau lưng toàn lực phá tiểu quái định lực mau mau nhanh phá định kỹ năng ngay tại bột tất sát kỹ rời khỏi tay chốt lát tiểu quái định lực cái rốt cuộc bị bọn họ thanh trừ sạch sẽ một cái t r u n g lớn màu vàng nóng hạ xuống bao lại tiểu quái thân thể mấy người liền vội vàng lăn lộn thêm chạy động trốn cái này k i m trung hư ảnh phía sau keng vang lên trong trẻo sống sót sau hai nạn năm người ngạc nhiên phát hiện bột thả ra phải g i ế t đ a u ảnh lại bị trước người cái này k i m trung hư ảnh đỡ được thật có thể được rốt cuộc tìm được phương pháp phá cuộc năm người giống như là đại hạ thiên n ă n đến một cái mạo hiểm hơi lạnh quái kem vô cùng sảng khoái phát ra phát ra thiền ứ c vội vàng chỉ huy đạo cái này bột liền này một cái kỹ năng không nên hoảng chờ chút hắn muốn thả phải rết liền toàn bộ tới từ nhỏ quái biết phương pháp phá cuộc hùng hổ dị thường quý ưng lại cũng không phải là cái gì ác mộng năm người phát ra cũng không thấp đánh đánh bột liền muốn thả lần thứ hai tất sắc kỹ bất quá sớm có chuẩn bị năm người nhanh chóng đi tới tiểu quái bên người ngược lại tập hỏa tiểu quái cho đến đánh ra trước kia kim chúng tới tránh thoát quý ưng phải rết năm người hoa không tới hai mươi phút là được công đẩy ngã tên này khiến cho bọn hắn diệt đ o à n vô số lần nguyên hung từng có kinh nghiệm giáo hấn năm người ở đẩy ngã quý ưng vượt núi băng mèo đi tới cuối cùng bột ứng nhãn lao thất trước mặt lúc hết cũng chú ý một chút bột sẽ thả kỹ năng gì t r u n g quanh có gì thường gì thiện đức không sợ người khác làm phiền đất là đội viên làm trong lòng công việc trước mặt hai cái bột cũng khó khăn như vậy làm coi như cuối cùng bột ứng nhãn lao thất chẳng lẽ còn có thể đơn giản hơn sao nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ lo ngại ứng nhãn lao thất quả thật rất lợi hại ít nhất từ lượng máu cùng cường độ công kích bên trên là nếu so với trước kia hai cái bột lợi hại nhưng là từ tất sát kỹ đến xem lại có vẻ hơi mất mặt ứng nhãn lao thất tất sát kỹ là thả ra một đạo báo sẽ chọn định một tờ lỡ tiến hành đi theo một khi bị báo cuốn lên sẽ thuộc về thời gian dài khống chế trạng thái không đứt r nhưng báo đi quá chậm cơ hội không đổi kịp người chơi bước chân chớ đừng nhắc tới phá báo phương pháp còn đơn giản như vậy mọi người cơ hồ không phí cái gì tinh thần sức lực liền giải quyết người cuối cùng bộ thư nhãn g n lao thất lưỡng đạo báo gặp nhau sẽ triệt tiêu lẫn nhau thiện ứ c ghi nhớ cái này chỗ mấu chốt chuẩn bị trở về đầu liền đem phó bản quá trình cập k ỳ bên trong bí quyết thông báo phía sau thịnh thế câu lạc bộ đẩy hoàn phó bản lúc này cũng có đội ngũ phát hiện quý ưng phương pháp phá cuộc thông quan phó bản lão nhị tin tưởng cái thứ ba bộ thư nhãn lao thất cũng sẽ không ngăn lại những người khác thời gian quá dài phó bản rất nhanh sẽ biết khai hoang xong ta trước đi ăn cơm, bye bye. mạch bạch cô em rời đi nhanh chóng khiến cái này đoàn đội nhỏ sụp đổ cuối tuần tiếp tục thiền ức thịnh tình mời không cuối tuần ta theo bằng hưu đánh thiền ức gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu ngược lại hỏi đúng ngươi là người chơi tự do sao ông chủ chúng ta hỏi ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thịnh thế câu lạc bộ đãi ngộ phương diện này ngươi yên tâm ông chủ chúng ta không thiếu tiền sẽ không bạc đ á i ngươi đây là đổi một cái thuyết khách sao sở nôn cuối cùng vẫn từ chối thiền ư ớ mời gia nhập câu lạc bộ cái gì cố nhiên có một thế lực ủng hộ rất thoải mái nhưng là giống vậy mất đi coi như tán nhân độ tự do cầm bao nhiêu tiền ra bao nhiêu lực sở nôn chưa bao giờ hâm mộ t h i ệ n ức có thể thu được so với hắn nhiều tài nguyên hơn bởi vì hắn biết những tư nguyên này cũng không phải là không có đền bù lấy được t h i ệ n ức cũng không ở cần cần khẩn khẩn làm châu làm ngựa đất hồi báo câu lạc bộ sao vậy coi như t h i ệ n ức đầu tiên là ngơ ngẩn chốc lát chợt cười cười mọi người đều có trí khác nhau ta cũng không nói nhiều cố gắng lên hy vọng có thể tại chức nghiệp trên trường đấu nhìn thấy ngươi ngươi khẳng định như vậy ta sẽ đi đánh nghề t h i ệ n ức cười thần bí ta đoán sở nôn khỏe miệng giật một cái với hắn học giả thần giả quỳ sao thêm cái hảo hữu quay đầu tìm ngươi huấn luyện huấn luyện nhờ có có n g ư ơ i tối hôm qua giúp ta quen thuộc chân vũ nếu không ta vào tay cũng không nhanh như vậy thiền ức rất thành thật nói vì vậy hai người lẫn nhau thêm bạn tốt phân biệt ở long thủ núi phó bản n h ậ n điểm sở nôn xoay người đi ra không tới năm trăm l m thì có một cái tân riêng tin tin tức chuyển tới thiền ức thành thật mà nói ngươi là làm sao biết ta không có mặc quần lót m ỉ m c ư ờ i hiện lên gương mặt sở nôn đoán t r ư ơ n g bốn mươi sáu kiếm lý sơn hà ngươi chính là sở nôn bá đạo đại ca đứng ở tiền đường cửa thành dựa vào kín đáo tình b á mạng thành công vây lại mục tiêu chẳng qua là hắn nhìn chung q u n h trước mắt cái này tướng mạo xấu xí nam nhân cùng trong tin đồn cao thủ cũng không liên quan hắn hoài nghi là tình báo bị lỗi tìm tới một vị khắc nít nảm tương tự người chơi vì vậy hắn mới có thể hỏi ra những lời này đột nhiên bị nhân tìm tới sở nôn tâm lý rất hoảng bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì ám sát tới đột nhiên thấy bá đạo đại ca nít nảm tựa hồ nhớ tới cái gì trước cái đó ở thái bạch kiếm bãi ngồi tính tọa điểm bị hắn đánh một trận thần đao tựa hồ là kêu bá đạo tăng ca cái này đồng dạng là thần đao bá đạo đại ca với hắn có quan hệ gì trả thù sở nôn nháy mắt mấy cái hướng hỏi hắn ta là sở nôn ngươi tìm ta làm gì thật là ngươi bá đạo đại ca cao mày nói ngươi này gậy thành một trận gió tiểu thất bản đánh thắng được đệ đệ của ta chúng ta có lời thật tốt nói khắc tú vóc người đẹp sao cái gì đó bá đạo tam ca là đệ đệ của ngươi sở nôn không nhịn được hỏi nay cũng cái gì hình dung t ử sở nôn thừa nhận đối diện bá đạo đại ca vóc dáng rất khá nên có bắp thịt đều có một m tám trở lên to con đứng ở trước người vẫn rất có cảm giác bị áp bách bá đạo đại ca gật đầu một cái chỉ chỉ trên đỉnh đầu của mình loé sáng nít nạm đó là không nhìn thấy tên chúng ta đều không khác mấy sao nguyên lai、like、thật là trả thù sở nôn gật đầu một cái coi như là minh bạch vì sao lại bị người ngăn ở tiền đường cửa thành không cho vào đi k i u vị huynh đệ kia ngươi dự định làm gì làm gì bá đạo đại ca vô cùng chèn ép tính đất vóc người hơi nghiêng về phía trước mắt nhìn xuống sở nôn ngươi khi dễ đệ đệ của ta cũng không tính còn đem video treo lên trên diễn đàn c ù n g người chê cười ngươi nói than thượng chuyện này ta đây cái làm ca ca có thể nhịn có thể nhịn sở nôn rất nghiêm túc nhịn n g u y ê muội bớt nói nhảm lượng kiếm đi bá đạo đại ca rất có phong độ lịch sự giơ tay lên tỏ ý sở nôn trước tiên có thể ra chiêu sở nôn cúi đầu nhìn một chút chính mình công lực lại len lén mắt nhìn bá đạo đại ca công lực nghiêm túc hỏi thật m u ố n đánh đó là đương nhiên sở nôn rất muốn biết có phải hay không tên gọi bá đạo ít ca nam nhân đều l à n h ư vậy trêu trọc so với hắn chứa màu xanh ra trời bạch hồng kiếm sau khi vốn là rơi xuống đến thứ ba công lực trong nháy mắt nhảy cư số một hất r a hạng nhì thiện ức trên trăm điểm công lực kém cách bốn nghìn năm trăm hai mươi đây chính là sở nôn trước mắt công lực giá trị mà lời thề son sắt muốn tới báo t h ủ vì đệ đệ bá đạo đại ca công lực ba trăm hai mươi năm tám ép hạt ước chừng hơn một ba trăm điểm công lực công lực cũng không đơn giản chỉ là một con số Chữ chữ c nếu như sở ngôn à đại a t h món ăn đây cũng là coi là để công lực con số căn bản không dùng nhưng là hắn món ăn sao là ai cho ngươi tự tin cho ngươi có lòng tin có thể vượt qua nhiều như vậy công lực kém tới đánh ta sở ngôn nhất thời có loại bị khinh thường khó chịu mang lưu điểm xuống tỷ võ luận bản quyền hạng đem chiến kỳ c ắ m ở bá đạo tam ca trước mặt tới không chơi đùa cái này bá đạo tam ca rất có ý tưởng sắp xếp xua tay cho biết chính mình căn bản sẽ không đồng ý s e n vào kỳ ngươi nghĩ rằng ta là tới tìm ngươi s e n vào kỳ ta là tới báo thủ không mở đỏ làm sao có thể kêu báo thủ vì vậy bá đạo tam ca đem đối chiến kiểu từ hòa bình không cách nào tổn thương bất kỳ người chơi đội thành tự do có thể đối với bất kỳ người nào xuất thủ sợ mất n c ư ờ i hắn lắc lư bên hông chiếu lấp lánh yêu bài chỉ phía trên ý như xương ba chữ hỏi biết chữ sao nhận biết ta không chính là một cái yêu đồ trang sức mạ có cái gì không nổi bá đạo đại ca biểu thị chính mình không hiểu sở nôn có ý gì nguyên lai là một người thô hảo sở nôn cũng lời cùng hàng này giải thích dù sao cũng tới tìm t h ủ đại không đánh chết phía sau hắn bị treo ám sát là được vì vậy hắn cũng đem đối chiến kiểu đội thành tự do người trước đến ta kiếm lý sơn hà bá đạo đại ca lời còn chưa nói hết sở nôn trực tiếp liền quăng ra một bộ sát ý kiếm lý sơn hà kiếm lý sơn hà là thái bạch môn phái sát ý kỹ năng cần phải tiêu hao năm trăm điểm sát ý mới có thể thả ra s á t ý kỹ năng là một cái đặc thù thiết lập có chút tương tự với tất s á t kỹ ở rất nhiều trường hợp bên trong đều không thể sử dụng hạn chế rất lớn bộ này s á t ý kỹ năng kéo dài ước chừng mười giây s á t ý kỹ năng giống như là một nồi hôn tạp thái bạch mưa lạc vân phi hồi phong lạc nhạc phi yến trục u y ệ n g chờ kỹ năng bình thường tả bí l ụ bất đồng là đang ở s á t ý dưới trạng thái thả ra lúc tổn thương cao hơn tốc độ nhanh hơn lại toàn bộ chính p h á c thể một nghìn ba trăm sáu mươi chín một nghìn sáu trăm m ư ơ i một làm sở nôn một bộ xác ý mới thả ra đến một nửa bá đạo đại ca đã là một cụ mới mẹ thi thể ngu xuân nha huynh đệ ngươi cũng không biết tránh một chút sở luôn rất không minh bạch s á t ý rất thoải mái nhưng bá đạo đại ca chỉ cần thả một cái lướt sóng chém là có thể rời đi s á t ý phạm vi căn bản không ăn được tổn thương sở luôn không nghĩ ra người này tại sao phải ngu hồ hồ đứng tại chỗ miễn cưỡng ăn hắn một bộ s á t ý nào ngờ đối diện bá đạo đại ca thuộc về toàn bộ hành trình sừng sở trạng thái n à y n à y rời ạ không phải nói rời ạ thái bạch tổn thương thấp sao ta thấp rời ạ đây hai cái liền đem ta dây này đặc biệt sao kêu tổn thương thấp đang cùng bá đạo đại ca giữ toàn bộ hành trình truyền tin bá đạo tam ca cũng là mặt đời n g ộ n không nên à thái bạch quả thật tổn thương thấp này mọi người đều biết ta đại ca ngươi có phải hay không không chú ý tới hắn dùng quét kỹ năng mới đánh ngươi hai bộ đổi mới rời ạ đây người ta để cho một cái kỹ năng kết quả ta liền nằm bá đạo tam ca rất ngộng không thể nào ngày hôm qua hắn đánh ta cũng không đau như vậy a lúc này mới một buổi tối không khoa trương như vậy chứ em trai ngươi hại ta đây bá đạo đại ca rất tức giận quyết định trở về nhất định phải thật tốt giáo dục một chút thân ái em trai lại dám lừa hắn thật là m ậ mập sở ngôn gặp bá đạo đại ca đã xuống lại cũng không tâm tư đi lý sẽ người này xoay người đi vào tiền đường thành s á t ý kỹ năng có thể tổn thương rất nhiều người lúc này còn không có một rõ ràng nhận thức luôn là cho là cái này cùng kỹ năng bình thường không có gì khác nhau quá nhiều nhưng thì thật khác nhau một đi không trở lại thái bạch s á t ý kỹ năng kiếm lý sơn hà đây là bát đại môn phái bên trong kinh khủng nhất một cái s á t ý kỹ năng bởi vì kiếm lý sơn hà phía sau phiên bản đổi mới bên trong gia tăng s á t ý kỹ năng thả ra yêu cầu ba mươi giây cd thay đổi đã từng s á t ý bạch thống trị giã ngoại lớn nhỏ kia một dạng chiến đấu cho đến kiếm lý sơn hà lần nữa suy yếu xác ý bạch ánh sáng mới không coi là trói mắt như vậy Không người nào chương ó t ể biết t r ớ c đ là là cái tâm pháp phối trí là toàn bộ phát toàn i thái bốn ạ tại c h i g mươi bảy thông dụng từ sắc tâm pháp tàn h i ệ n tiền đương phòng đấu giá sở l u ô n không phải là tới phòng đấu giá mua đồ mà là vì thối tiền đường b à y sạp khu người chơi chế tạo một bộ lẹ vẹo ba mươi vở trang bị hiện tại ở trên người hắn gờ vờ đờ trang bị chỉ có một thứ t r ư ớ c đánh bản rơi xuống bạch hồng kiếm những bộ vị khác dựa vào vờ trang bị thay thế trước không có làm trang bị là bởi vì sở nôn cũng không đủ tài liệu nhưng là hắn bây giờ có tối hôm qua luận kiếm suốt đêm sở nôn thắng hơn ngàn luận kiếm tiền những thứ này luận kiếm tiền có lẽ không nhiều nhưng là dùng chế tạo một bộ lẹ vẹo ba mươi quá độ gờ vờ đờ trang bị đã đủ rồi làm trang bị là một cái chú trọng vận khí sự tình vận khí tốt một lần liền làm ra t ử sắc tuyệt phẩm trang bị thậm chí còn kim sắc thần phẩm trang bị vận khí kém khả năng làm hàng ngàn hàng vạt lần hay lại là bảo đảm không thấp hơn màu xanh lá cây tinh phẩm trang bị sở nôn tài liệu không đủ không tính so vật khí chỉ tính toán mỗi một vị trí là một món cho dù là thấp nhất màu xanh lá cây trang bị cũng có thể tiếp nhận đi tới tiền đường bày sạp khu vực bày sạp sinh hoạt người chơi không ít nhưng chỉ có vẹn vẹn mấy bất ngờ ở chỗ này đi lang thang căn bản không có khách hàng suy nghĩ một chút cũng phải hiện tại giai đoạn mọi người tài liệu đều không đủ lấy chế tạo trang bị có mấy người có thể giống như sở nôn thông qua luận kiếm tràng kiếm đến đủ tài liệu đây sở nôn tìm tới một tên có thể chế tạo phó vũ khí người chơi hướng hắn trả năm ngân chi phí do hắn thay mặt công phu chế tạo một thanh kiếm vỏ b ạ c h hồng kiếm sao tờ và tờ màu xanh là cây lương phẩm trang bị nam duy thuộc tính trung quy trung cụ sở nôn sờ mũi một cái vì chính mình một phát thần phẩm ý tưởng cảm thấy buồn cười chính mình nhân phẩm ra sao còn không có điểm bê cân nhắc một phát vào hồn cái gì thật là nằm mơ đàng hoàng cầm bảo đảm không thấp hơn đi màu xanh là cây trang bị cũng không phải là không thể dùng luận kiếm trên sân sở nôn không cảm thấy đối diện một thân kim sắc thần phẩm trang bị là có thể nghiền ép hắn trang bị phẩm chất chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể một bộ phận ai thắng ai thua, vẫn là phải nhìn thao tác đại khái là sở nôn mặt coi như b ạ c h làm song phó vũ khí ám khí chiết nhẫn vòng tay dây chuyền m à o đầu áo vắt áo t ỡ i bỏ trang phục khi diễn xong áo lót sau lại trong đó có hai món màu xanh da trời c ự c phẩm trang bị theo thứ tự là áo lót cùng vòng tay có thể có thể vận khí hải tinh đối với cái kết quả này sở nôn hết sức hài lòng có thể không hài lòng mà vốn tưởng rằng chỉ có thể cầm bảo đảm không thấp hơn màu xanh lá cây tinh phẩm sao không nghĩ tới trong đó hai cái vị trí lại ra màu xanh da trời như vậy tính toán sở nôn trên người vợ, vợ vợ trang bị cũng đã có suốt ba cái màu xanh da trời t ự c phẩm đem chế tạo tốt trang bị toàn bộ chứa sở nôn tở và tở trang bị cái máng cuối cùng đấy không còn là chức dông tuyết bộ dáng thế thảm công lực 5066. đột phá 5.000 công lực rồi sở nôn rất hài lòng ở thứ nhất phiên bản mãn cấp thời điểm đã đột phá 5.000 công lực cái này so với lên kiếp trước tới có thể phải mạnh hơn quá nhiều nay đại đệ tử vị trí còn có thể ngồi một đoạn thời gian tạm thời không người có đầy đủ tài liệu đi chế tạo toàn bộ trang bị muốn đổi kịp hắn hẳn là không quá có thể bất quá chờ long thủ núi phó bản thông quan số người trở nên nhiều tài liệu sản xuất trở nên càng nhiều sở luôn bây giờ dẫn trước ưu thế rất nhanh sẽ bị đại công hội câu lạc bộ đội kịp cái này không có gì người ta dù sao tốn tiền sở luôn một phân tiền không tốn vẫn còn so sánh người khác trước làm đủ một bộ đầy đủ trang bị cái này không có gì có thể nói hắn dẫn trước hoàn toàn không chỉ như thế luận kiếm tiền trong thường điếm ngoại trừ có chế tạo trang bị cần tài liệu còn có sở luôn cố gắng hết sức nóng mắt một kiện đồ vật thông dụng từ sắc tâm pháp tàn h i ệ n đây chính là cái thứ tốt thông dụng từ sắc tâm pháp tàn h i ệ n có thể đi tâm pháp cửa hàng hối đoái toàn bộ từ sắc tâm pháp tàn h i ệ n thu góp năm mươi tấm tàn h i ệ n liền có thể hối đoái ngay ngắn một cái bản từ sắc tâm pháp sở nôn bây giờ tâm pháp cái máng còn rất chống đảng chỉ có một quyển màu xanh ra trời tâm pháp quy sao ngây ngô ở phía trên nếu như lúc này sở nôn thành công đổi một quyển từ sắc tâm pháp k i a t h i ệ u ức đám người chỉ sợ cũng được bị hắn trực tiếp kéo mở một cái thân vị t r ê n l ệ n h nhưng chuyện này cũng không hề là tốt đạt thành luận kiếm tiền trong thương điếm một tấm thông dụng từ sắc tâm pháp tàn h i ệ t giá tiền là hai trăm l u ậ n kiếm tiền dựa theo hắn bây giờ thắng một ván luận kiếm năm mươi luận kiếm tiền đến xem sở nôn phải thắng bốn tràng mới có thể đổi một tấm tàn h i ệ t năm mươi tấm tàn h i ệ t chính là hai trăm tràng thắng hai trăm tràng sở nôn áp lực có chút lớn hắn thừa nhận mình mang theo ba cái mùa bóng trận đấu kinh nghiệm trở về đến bây giờ thực lực muốn so với người khác mạnh hơn nhưng là phải thắng hai trăm tràng vẫn là rất khó khăn đáng ra vui vẻ yên tâm là chờ hắn luận kiếm đẳng cấp tăng lên tới cao cấp mỗi một cục có thể thu được luận kiếm tiền số lượng cũng sẽ gia tăng khả năng thắng nữa năm mươi tràng trái phải sở nôn là có thể leo lên thử kiếm đẳng cấp đến kiếm chữ đoạn sau hắn thắng ván kế tiếp có thể thu được luận kiếm tiền khẳng định không ít khẳng định không cần thắng hai trăm tràng nhưng một trăm tràng nhất định là có sở nôn tâm lý tính toán đạo tử s á t tâm pháp có thể mang cho sở ngôn mạnh hơn tâm pháp thuộc tính thêm được còn có cường đại tâm pháp kỹ năng vô luận như thế nào cũng phải nỗ lực tranh thủ cầm một quyển tử s á t tâm pháp vì vậy sở ngôn mang bang chủ chức vị c h u y ể n cho đã mãn cấp g i a nguyện n g nhi không nữa hỏi tới khảo hà chuyện núp ở tiền đường một nơi dân hãng c ư nóc phòng chuyên tâm lên luật kiếm mãn cấp người chơi gia tăng bài vị trở nên rất nhanh lần này xếp hàng kinh hồ hồ lô hoa cũng chính là bị bọn họ cả ngày trò cười sắp diệt môn cái bang cái bang diệt môn ngạnh t ự hồ mở một cái phục thì có thật giống như hãy cùng thái bạch chó đồng thời xuất hiện ở diễn đàn trong thảo luận v ề phần tại sao có cái bang diện môn cái này mạnh còn phải từ cái bang người chơi thưa thất nói đến bởi vì môn phái đồng phục học sinh quá quê mùa khí hơn nữa cái bang cái gì nghe một chút cũng không bằng thái bạch tới đẹp trai cho nên khai phục sau khi chơi đùa cái bang người hay là rất ít ỏi nói thực tế một chút người chơi càng muốn đi tần xuyên thái bạch làm chó đi từ hải thần đao chơi đ ộ t chim đi tương châu chân vũ học khu ảnh yếu pháp cũng không nguyện ý đi kinh hồ làm ăn mày xin cơm môn phái hình tượng rất trọng yếu hả dù là cái bang thật ra thì rất mạnh vẫn luôn thuộc về luận kiếm t một lẹ vẹo môn phái khác chỉ là bởi vì môn phái vấn đề hình tượng người ch tuyển thủ nhà nghề cũ n g ít mới cuối cùng không có gì thành tích nói đến diệt môn an sinh sở luôn đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề cái bang thập đại đệ tử bản g danh sách gọp đủ hay chưa đối mặt như thế nhân số điêu linh hồ lô hoa sở luôn cũng không n ở hạ ngân thủ quyết định nhấc một tay đối diện đưa hắn một cái phân cái bang huynh đệ cố gắng lên nói xong câu đó sở luôn tại chỗ tự tuyệt kinh mạch hồ lô hoa mặt đầy mộng so với không biết người này tại sao vừa thấy mặt đã tự đoạn chẳng lẽ hắn dung mạo rất dọa người sao mang một tay cái bang huynh đệ sở luôn thứ nhì thanh xếp hàng khả ái thiên hương tiểu tỷ tỷ Đối mặt t các người h ư n nguồn không dễ đám này như đại móng heo đối mặt nam nhân đều nói mình thang đoạn chiến đấu thật sự cho rằng có thể dựa vào nhan sắc lên đỉnh cầu bại đi cất đi géo h a luận kiếm tràng trật tự thiên hương móng heo môn chương bốn mươi tám tại sao không thấy được thái bạch kiếp trước sở nôn đã từng tỉnh tỉnh mê mê điệu tin đám này móng heo cho đến hắn xếp hàng trước thiên hương vẫn như t h ế nói hắn hoàn toàn tức giận lần đầu tiên xếp hàng ngươi ngươi nói mình thăng đoạn chiến đấu lần thứ hai xếp hàng ngươi còn nói mình thăng đoạn chiến đấu mẹ nói quả nhiên không sai nữ nhân đều là tên lường gạc sở nôn từ nay không bao giờ nữa tín nhiệm hà thiên hương móng heo tao lời nói dựa vào bán manh làm n ũ n g bên trên phân nhất định chính là luận kiếm chàng sỉ đục sở nôn là một chính nghĩa cảm lộn nhịp nam nhân quyết không thể khiến này cổ bầu không khí thịnh hành nhất định phải đánh không chỉ có muốn đánh sở nôn phải h rất nghiêm túc trước đó chưa từng có nghiêm túc đối diện thiên hương tiểu tỷ tỷ rất bất đắc dĩ chỉ có thể hoán đổi hình thái chuẩn bị nên chiến thiên hương là một cái đôi hình thái muôn phái có thể ở chữa trị trạng thái mái hương cùng trạng thái chiến đấu kiếm hương qua lại hoán đổi hai loại hình thái ngoại trừ tổng cộng có kỹ năng bên ngoài mỗi người có bất đồng kỹ năng kiếm hương kỹ năng nhiều lấy chiến đấu làm chủ n g a i hương hình thái chính là phụ trợ chữa trị chiếm đa số đương nhiên trạng thái hoán đổi cũng là yêu cầu thoát khỏi chiến đấu một khi tiến vào chiến đấu liền không cách nào tiến hành hình thái hoán đổi rồi đối phó thiên hương sở nôn rất có kinh nghiệm dù sao cũng là đã từng được xưng diện hoa sở chó nam nhân hà n đ ố i với hương kỹ năng cơ chế phá lệ quen thuộc cũng biết làm như thế nào đi đối phó môn phái này bởi vì toàn môn phái đều là nữ sinh cho nên thiên hương môn phái kỹ năng cơ chế phá lệ đơn giản đối với người chơi thao tác thủ pháp cơ hồ không có gì quá lớn yêu cầu để cho tiện đám này người chơi nữ thiên hương thao tác có thể nói đứng hàng toàn môn phái đơn giản nhất đứng đầu tuy tuy tiện tiện ném ném một cái ô rủ đối diện liền tàn huyết rồi hoặc là đối thủ tân tân khổ khổ đánh nửa ngày đánh dụng máu còn không có thiên hương một lớp hồi huyết nhiều thiên hương có mấy trào lưu phái tầm thép hương là chủ lưu nhất lựa chọn là một chủ nội công công kích môn phái thiên hương có thể nói là chiếm hết tiện nghi chất một thân thịt sau đó dựa vào cao nội công tổn thương mại đối thủ chết sống sở nôn biết rõ đánh thiên hương nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh nếu không hao tổn nữa nhất định là muốn thua vì vậy hắn thay đổi đối phó những môn phái khác đấu pháp sẽ không mở đầu dò xét đối phương mà là lấy tràn đầy cách kiếm ý phi yến trục nguyệt giành lại nước trước trực tiếp mở đánh phi yến trục nguyệt đánh xong thiên hương bị hắn áp chế sở nôn nhanh chóng hàm tiếp thiên phong năm vật kiếm đánh một cái hoàn m ị k h ô n g chế thứ năm đoạn đánh bay thiên hương tiểu tỷ tỷ ư n g dương quyết bá thể rơi xuống đất ném ô dù phản đánh tuyệt mệnh ô dù đoán được nàng sẽ lợi dụng ư n g dương quyết rơi xuống đất ném ô dù sở nôn ngay từ lúc ti vũ lạc vân phi nhất đoạn ngay tại nhị đoạn sắp lên tay thời điểm tiểu tỷ tỷ luôn uống không dám tiếp tục ăn tổn thương giao ra biết khống lắc mình lui về phía sau mười mấy mét sở ngôn dây mở vô ngân kiếm ý phá thiên hương biết khống kỹ năng mang đến ngắn ngủi áp chế tiên hạ mãn thiên đổi mới toàn bộ kỹ năng cd thương long nổi trên mặt nước tiếp tục t i ế t thân nay thì tiểu thư tỷ định lực hoàn toàn không có lại ăn sống một bộ ba cách kiếm ý phi hiến chủng nguyệt vô ngân kiếm ý phá huyệt chỉ quyết vũ lạc vân phi gặp lại sau đẳng cấp điểm tích lũy mười một luận kiếm tiền năm mươi nhìn tổng quát toàn bộ hành trình tiểu tỷ tỷ không có chút nào thao tác có thể nói ngoại trừ bị đánh hay là ở bị đánh sở nôn đều không làm sao mất máu liền c ó rồi đối thủ không thể không nói cô gái tại loại này một đối một trong sân đấu biểu hiện còn chưa đủ tốt rõ ràng có cơ hội thắng lại bị đánh tìm không ra bắc nếu như là nam nhân nhất định sẽ gặp phải sở nôn khinh bị nhưng tiểu tỷ tỉ tỉ bị tỉnh n g sao có thể lý giải dù sao cũng là nữ nhân thiếu ổn định có sao nói vậy giai đoạn trước muốn chống được thái bạch một bộ tổn thương thật không phải là đối diện thiên hương tiểu tỷ tỷ có thể làm được sự t ì n h đối diện thiên hương nếu như là mang theo luyện võ thân pháp khiếu thiên chấn nhạc này hai quyển tâm pháp kia sở ngôn sẽ không dễ dàng như vậy khi dễ nàng thiên hương không đáng sợ đáng sợ là hậu kỳ tâm pháp thành hình trang bị thành hình tấm thép hương không có tạo thép tốt bản thiên hương luận kiếm cho sai suất cực thấp khả năng một cái sai lầm nhỏ bị đối với tay nắm lấy cơ hội là có thể một lớp mang đi cho sai suất thấp hơn nữa tiểu tỷ tỷ môn phổ biến không có gì vợ cờ ý thức thiên hương đối phó vẫn là rất dễ dàng đương nhiên cũng giới hạn với bây giờ rồi. nếu như là hậu thế tấm thép hương cho dù là đứng tại chỗ bất động khiến sở ngôn đi gặm c ậ u nha sập cũng không có thể đánh chết thiên hương thiên hương thì lên muốn thắng khó khăn luận kiếm số lần càng nhiều sở ngôn cảm giác càng tốt càng phát ra cảm giác thái bạch thật rất thích hợp một không phiên bản luận kiếm tràng ở toàn dân gia thịt trong phiên bản cho dù là thái bạch cũng phải buông tha tín ngưỡng mang một quyền luyện võ căn cốt chất thịt thời điểm muốn thắng ván kế tiếp luận kiếm độ khó có thể so với chạy xong ngay ngắn một cái tràng mạ dạ tổng trận đấu bây giờ cũng không giống nhau Toàn dân tất cả thì thời dân còn chưa hạ xuống, lượng cả chưa hạ điểm máu sở ự dẻo dai chưa đón đỡ còn n t r ồ luôn Thái Bạch, chỉ cần mình không ra cái gì sai lầm, hội một thừa nhận thái bạch kỹ năng có thể tổn thương toàn môn phái thấp nhất nhưng thấp hơn cũng có một cái hạ độ chỉ cần kích phát hiểu ý một đòn trên căn bản đều có thể một bộ mang đi đối diện duy nhất có thể cùng thái bạch bài đấu đ ư ợ tay cũng liền thần vi hoặc là chân vũ đánh hai môn phái này sở nôn khả năng cần phải giao yên hà mãn thiên đổi mới một bộ kỹ năng mới có thể làm được luận kiếm như thế vô địch sở nôn cũng rất nghi ngờ thái bạch người chơi đều không đánh luận kiếm sao tại sao hắn đều đánh lên thử kiếm đoạn gặp thái bạch người chơi một cái tay là có thể đếm đi qua thái bạch người chơi không bao nhiêu cái này không thể nào kiếp trước có qua một lần thiên đao dân số cơ số điều tra tổng điều tra ra ngoài chơi nhà tổng số nhiều nhất môn phái tiền tam giáp theo thứ tự là thái bạch trần vũ thiên hương quá ngây thơ coi như thiên đao dân số cơ số nhiều nhất môn phái làm sao có thể sẽ thiếu người chơi nếu không phải là n g ư ờ vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa đến sở nôn g xếp hàng đồng môn sư đệ thưa tất đây tràn đầy nghi ngờ sở nôn g ở diễn đàn tìm được câu trả lời thái bạch ban đầu thể nghiệm vào tay độ khó mát vô bá thể tổn thương túi người b ả n giòn nói thật lâu chủ lựa chọn thái bạch chính là vì tròn chính mình khi còn bé một cái kiếm khách mơ chẳng qua là không nghĩ tới thái bạch sẽ là khó như vậy chơi đùa c h ư ớ c nghiệp tại sao phải thiết kế khó như vậy môn phái h ả toàn bộ hành trình bị người liên chiêu kỹ năng lại dễ dàng n é m không cái này thái bạch người chơi ở diễn đàn trao đổi trong vùng chia sẻ chính mình chơi đùa thái bạch không tới một ngày thực tế cảm thụ tổng kết trong đó nội dung đại khái tất cả đều là tha t h i ề n chỉ có một câu nói đến điểm mấu chốt bên trên muốn lên tay thái bạch thật rất khó s ở nôn nhìn xong nội dung cuối cùng biết Chương chào chơi, lúc cấp. có có cũng chút chút chiến cùng cho cảm danh phải thừa Phần Không nhiệm thể nhiều thử đánh một chút lợi kiếm, đánh một chút chiến trường loại pháp. Lần đầu tiên thử đờ vờ đờ pháp, cùng vờ hoàn toàn bất đồng thể nghiệm, nhất thời sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy người người trường người nổi sáng. lớn này lên mạng ngoặt Lần tiên ngoặt toàn đồng buổi tới đi lợi kiếm, loại dịp rất một một bất rất làm, đều đầu sẽ sẽ vờ vờ vờ vờ đã để vụ dù sao cũng là không suy nghĩ quái vật người chơi thả giao thủ căn bản không cần cân nhắc quá nhiều nhưng tờ vờ tờ bất đồng người chơi cùng người chơi đối kháng chú trọng chí mưu cùng thao tác ý thức lúc này phổ biến ý thức không thể đ ể cao thái bạch người chơi liền gặp vấn đề khó khăn tại sao ta không đánh lại người ta lúc này là rất nhiều nhân suy nghĩ vấn đề thái bạch kỹ năng cơ chế rất phức tạp tờ vờ tờ nhất là phức tạp vừa phải cân nhắc nội tức lợi dụng lại phải tính toán kỹ năng xi đi thời gian cùng liên chiêu thứ tự ngốc n ế c mã n g o ạ pháp không thích hợp thái bạch nếu để cho sở n ô n bình chọn ra thiên đao khó khăn nhất vào tay mấy cái m ô n phái thái bạch nhất định sẽ đứng hàng trong đó đường môn thao tác độ k h ó hệ số cao nhất ngũ độc thái bạch thứ yếu những môn phái khác không tính là rất khó sở luôn bây giờ l u ậ n kiếm trên sân gặp phải đối thủ trong mười người năm cái là thực sự vũ ba cái thần đao hoặc là thần uy còn lại hai người mới sẽ là những môn phái khác cái b ă n g thưa t h ấ t là bởi vì người chơi trung quy số không nhiều thiên hương thưa t h ấ t là bởi vì tiểu tỷ tỷ ghét l u ậ n kiếm ngũ độc đường môn cùng thái bạch thưa t h ấ t kia liền chỉ có một cái khả năng thao tác ngưỡng cửa ngăn cản bọn họ khả năng hiện tại giai đoạn phần lớn thái bạch ngũ độc cùng đường môn người chơi còn quanh quẩn ở một đoạn nh sở luôn dĩ nhiên xếp hàng không tới này ba môn phái người chơi rồi nguyên lai là như vậy khó trách toàn bộ phục luận kiếm trên bảng danh sách top năm mươi đều chỉ có hắn một cái thái bạch người chơi lẹ loi tồn tại hắn có trọng sinh ba năm trước nghiệp kinh nghiệm sẽ không tồn tại vào tay khó khăn vấn đề người chơi khác không có tương tự việc trải qua lần đầu tiên chơi đùa thái bạch loại nghề nghiệp này xuất hiện tờ vờ vờ vợ lúc không biết làm sao tình huống cũng hợp tình hợp lý sau khi suy nghĩ cẩn thận sở luôn cảm giác mình t ự hồ hẳn là đồng môn các sư đ ạ sư mọi làm những gì rồi cái gì của mình đều là quý không thể được sở luôn không thấy được bản thân một người có thể gánh lên toàn bộ thái bạch vinh dự đ hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người làm sao có thể cùng những môn phái khác chống đỡ được đây hắn có thể truyền thụ rộng lớn thái bạch người chơi một chút k ỹ xảo để cho thái bạch ở khắc mùa bóng không nữa chán trường như vậy ảm đạm không ngoài dự liệu lời nói khắc kiếm đang bắt hoang ở hai tháng sau liền đem giấy lên khói lựa chiến tranh khắc kiếm đang bắt hoang thái bạch chiến tích rất kém cỏi ngoại trừ sở nôn một người xông vào trận chung kết bên ngoài chiến tích tốt nhất thái bạch người chơi cũng chỉ vào ba mươi hai cường hai ba tháng thời gian thái bạch người chơi còn rất u mê rất nhiều kỹ năng liên chiêu thứ tự cũng phải từng cái m ư i mò luận kiếm đâu pháp cũng không có trường pháp có thể nói. sở nôn khi đó hoàn toàn là vận khí tốt đối thủ đều hết sức ngu xuẩn phạm v à không nên có sai lầm tài bên mông đụng đụng địa xông vào trận chung kết lần đầu tiên trận đấu sở nôn đấu pháp hoàn toàn là giã con đường không có con đường phía trước khả tuần duy nhất sư phó gia nguyễn n g nhi hay lại là một cái luận kiếm ngu si căn bản không có thể có thể giúp được hắn cái gì thái bạch làm như thế nào chơi đùa đó là vô số thái bạch người chơi mê vong thời đại đối mặt như mặt trời giữa chưa thần đao thiên hương rất nhiều người thậm chí không biết nên làm sao đi thắng hạ thủy đạo tam kiệt danh sưng tựa hồ cũng là khi đó đeo vào thái bạch trên đầu thái bạch trấn vũ thần Huy, bởi vì người chơi phổ biến luận kiếm thành tích không được bị những môn phái khác cởi xưng là b ắ t hoang hạ thủy đạo tam kiệt đời này chẳng lẽ còn muốn cho thái bạch lương đeo như thế tiếng xấu sao sở nôn rất rõ thái bạch không phải là không mạnh chỉ là bọn hắn còn không có học được làm như thế nào đi thao tác cái này quần áo trắng như tuyết tần xuyên kiếm khách làm thái bạch đứng lên các ngươi thì xong rồi trừ cái này cái con mắt sở nôn cũng có một chút nho nhỏ tư tâm hắn muốn thửa cơ hội này đem mình thái bạch đại thần danh tiếng đánh ra tất cả mọi người ở mầy mò mỗi người môn phái kỹ xào thời điểm hắn ra một cái cơ sở trường học video giáo sư mọi người một ít thái bạch dễ hiểu cơ sở liên chiêu cùng đấu pháp muốn lấy được chú ý cũng không phải là việc khó có danh tiếng hắn liền có thể từng bước mang danh tiếng chuyển hóa thành thật món nhi sở nôn rất thiếu tiền bất kể là vì h u y ề n nhi vẫn là vì chính mình hắn đều phải lợi dụng hết thệ cơ hội kiếm tiền nếu không kiếp trước mất đi đồ vật hắn đ ờ i này như thường vô lực văn hồi muốn lợi dụng thiên đao kiếm tiền danh tiếng là rất trọng yếu một chút thiên đao cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa võng du cho dù sở nôn là một người trọng sinh cũng không cách nào từ trong trò chơi đạt được cái gì lợi nhuận cái gì nhận được gần tàng nhiệm vụ chuyển chức thần cấp chức nghiệp đồ long đồ thần bạo nổ được thần khí bán cái thiên giới từ nay áo cơm không lo sự tình ở thiên đao bên trong cũng không tồn tại coi như bắc cực tinh tập đoàn gia tâm làm thiên đao cũng sẽ không xuất hiện tiểu thuyết v o n g du bên trong như vậy kỳ lạ giả tưởng kinh tế cũng làm không được khiến tiền của trò chơi cùng tiền thật một một hối đoái tài chính t h ầ n t í c h trò chơi mở mang thương muốn kiếm tiền vừa cơm mà không thể nào đưa tiền cho người chơi bắc cực tinh tập đoàn kiếm tiền phương pháp rất truyền thống lợi dụng đủ loại kiểu dáng tinh mỹ thời trang ở không ảnh hưởng trò chơi thăng bằng điều kiện tiên quyết cổ động vơ vét người chơi ví tiền tiền gửi ngân hàng. Chơi game không kiếm tiền, còn phải tiêu tiền nhưng người chơi bình thường không có cách nào thông qua chơi game đạt được lợi nhuận không có nghĩa là sở ngôn cũng không có thể vẫn có một cái quanh co sách lược tiêu giống với thế kỷ này ban đầu hòa bạo toàn cầu lọ những cao thủ giống vậy không cách nào từ trong trò chơi lấy được bất kỳ thực tế lợi nhuận nhưng lọ cao thủ danh tiếng có có thực lực có danh tiếng vô luận là đi đánh giải bóng đá chuyên nghiệp hay lại là mở chuyển trực tiếp hoặc là không thể tần lợi nhuận cũng sẽ không kém thậm chí thu nhập càng kinh người so sánh với tiểu thuyết v õ du bên trong tuân gia thần khí bán ra cái gì thiên giới ngốc n ế c gì ý, rất rõ ràng loại mô thức này phù hợp hơn thực tế hội trường đại nhân người có danh k h ô n g sở nôn gọi tới mê mệt chiêu tân gia nguyện n g nhi phụ trách làm nhiếp ả n h sư từ sở nôn mang bang chủ chức vị chuyển cho nàng gia nguyện n g nhi liền bận tối mày tối mặt không phải là ở tiền đường người chơi điểm tụ tập tuyển người thoại chính là bận bịu xử lý bang chúng giữa tranh chấp cùng một nào bận rộn gia nguyện n g nhi rất nhanh thì đem giang đại học sinh hội cái này bang phái vận danh lên theo nàng từng nói bọn họ tựa hồ có thể kiêu ngạo tuyên bố là đế vương châu đệ nhất bang phái cái này có gì tốt ý sở nôn cực kỳ tỉnh táo lợi hại một chút công hội cũng chen chúc ở vạn giam giết cũng không nhìn một chút đế vương châu bao nhiêu người chơi bang phái được rồi chính là một cái trường học video bọn ngươi sẽ nhớ ý miệng làm giỏi một cái nhiếp ảnh sư là được người phát video có mấy người đi xem ạ bất ở này giả bộ ngươi không tin cũng được sở nôn thở dài nói gia nguyễn nhi nếu quả thật không muốn bang chuyện này vậy hắn cũng chỉ có tìm những người khác hỗ trợ được rồi được rồi ngược lại không có chuyện gì vậy thì giúp ngươi chuyện này đi gia nguyễn n g nhi chừng mắt nhìn đây chính là đại thần mới có đặc quyền n h à vậy thì thật là cảm ơn ngươi truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi diễn đàn sửa đổi phần trên diễn đàn phi thường náo nhiệt trò chơi khai phục hai ngày ngày đều sống động người chơi đã đột phá năm trăm vạn còn có thật nhiều không có cướp được giả tưởng dụng cụ đám mây người chơi diễn đàn mặt ngó tất cả mọi người cởi mở vì vậy cả ngày sống động ở trên diễn đàn nhân cũng không b t người sử dụng càng nhiều bắc cực tinh tập đoàn cũng bắt đầu coi trọng hơn diễn đàn quản lý tới sơ kỳ vẫn chỉ là tùy ý người chơi tự đi thảo luận sau đó theo thiên đao nhiệt độ càng ngày càng cao diễn đàn số người cũng càng ngày càng nhiều bắc cực tinh tập đoàn bắt đầu hạn chế người sử dụng mở tổ tiệp cách làm bởi vì diễn đàn người sử dụng số lượng quá nhiều nếu như không hạn chế mở tổ tiệp kia mỗi giây liền quét ra mười mấy hai mươi cái b à i tuột đã ảnh hưởng diễn đàn bình thường chức năng cái này còn không là bắc cực tinh quyết định xuất thủ sửa trị diễn đàn nguyên nhân chủ yếu cấp độ càng sâu nguyên nhân hay là bởi vì diễn đàn vô dụng dẫn nội dung quá nhiều nếu như quan p ư ơ n g không thêm vào quản lý dẫn dắt cái diễn đàn này rất nhanh sẽ biết mất đi phải có công hiệu coi như thiên đao mặt ngó thế giới hiện thật một cánh cửa sổ miệng thiên đao trên diễn đàn không chỉ có sống động người chơi còn rất nhiều chú ý trò chơi này lại không có vào tay nhân thiên đao diễn đàn là một cái website người chơi có thể ở hư nghị thế giới xem những người khác là có thể thông qua cá nhân trí năng đầu c u ố i tiến hành xem tao tuấn chính theo thói quen trong công việc lúc rảnh rỗi mở ra diễn đàn biết thiên đao gần đây nhất huống hắn là một nhà hàng thiên phi hành khí không người công ty k h á c h phục chuyên viên mỗi ngày làm việc thường ngày chính là ngồi ở phòng làm việc tiếp đãi có nhu cầu khách hàng rất rảnh rỗi công việc mặc dù là khắc phục nhưng hắn công việc lại hết sức thanh nhàn công ty q u của các người phẩm, là n vũ trụ tìm tòi không n g đi n bay có thể mang ta đi mặt trăng đào than đá vị tiên sinh này công ty chúng ta sinh sản không người hàng thiên phi hành khí không có chở người chức năng không cách nào mang ngài đi mặt trăng đào than đá đĩa bay bao nhiêu tiền Tiên sinh ngài khỏe、chứ. công h ứ c ty chúng ta hiện nay không có hiện không sinh nay sản ta đại a bay, danh qua quan tra. sai, dưa bán buồn ngày, ty chỉ có cụ có khách phục chính chán Công hiệu Hải、vương、không người hàng thiên phi hành khí,、cụ、thể giá bán ngài có thể thông qua quan vong kiểm tra. Không hắn thường Vương người ngài vong ăn người đường kiến. giá kiểm đối đi hỏi mặt một ít là đ ý kiến. Công ty đại khái cũng biết những thứ này tới hỏi gia hỏa cũng không mua nổi thấp nhất p h ố i trí năm trăm vạn khởi bước hải vương số hiệu nhưng không để ý lại cảm thấy không thích hợp vì vậy mới có tào tuấn công việc này t à o tuấn rất rảnh rỗi đã có ba ngày không gặp buồn chán gia hỏa tới hỏi ý kiến phi hành khí rồi ngược lại hắn công việc này không có độ khó gì lười biếng cũng không nhân sẽ nói cái gì hắn chính dễ dàng mở ra trí não hoa hoa thiên đao giả tưởng dụng cụ phát hành t à o tuấn rất may mắn nhóm đầu tiên cướp được một cái nón trò chơi h ảo hắn gia nhập thái bạch nít n ạ m tên là lam vân không sai hắn chính là thái bạch thập đại đệ tử bên trong tam đệ tử lam vân t à o tuấn rất kiêu ngạo hắn cũng có kiêu ngạo tiền vốn dù sao hắn cũng không phải là hai mươi bốn giờ phân chiến ở trong đêm nhiều lắm là chính là sau khi tan việc về đến nhà mới bắt đầu chơi đ ù a thời gian không nhiều vẫn còn có thể xếp vào thập đại đệ tử có thể thấy tao tuấn quả thực lợi hại thiên đao rất chiếu cố người chơi bình thường thăng cấp rất nhanh mãn cấp sau khi dù là hai mươi bốn giờ tại tuyến. c ũ những g k người khác cho dù là hai mươi bốn giờ tại tuyến ngoại trừ có thể thông qua đảo bảo tập nã kiếm chút tiền của trò chơi vừa có thể so với hắn dẫn trước cái gì chứ mặc dù đứng hàng thái bạch thập đại đệ tử nhưng tào tuấn hay lại là không vui nghĩ đến tối hôm qua luận kiếm chàng bị những môn phái khác một nhóm đánh tới bời tâm lý liền không giải thích được cảm thấy khó chịu trò chơi này tại sao khó như vậy h ã n tự nhận chính mình không tính là rất đần dù sao có thể từ ngàn vạn người chơi bên trong bộc lộ tài năng thành vì b u ồ n môn phái thập đại đệ tử nhân tại sao có thể là người ngu nhưng vấn đề là tại sao không đánh lại hả luận kiếm chàng là lẹ v ẻ o ba mươi sau khi cởi mở mặt pháp một vên một tỷ võ bài vị cơ chế rất đòi vui hiện nay đến xem người chơi cũng rối rít biểu thị rất thích luận kiếm bài vị luận kiếm đẳng cấp biểu hiện ở mỗi một người chơi nít nạm bên p ả i vô cùng dễ thấy dấu hiệu tào tuấn hôm nay r phát hiện đã có không ít người đánh tới ngũ đoạn thậm chí còn lục đoạn trói mắt đẳng cấp cung đứng ở trong đám người vô hình t r u n g tăng thêm không ít khí chẳng hắn cũng rất muốn thượng đoạn dù sao ngũ đoạn lục đoạn cứ như vậy n h ư khí nếu là hắn có một cái cầu bại danh sưng kia còn chưa trở thành ngôn người chú ý tiêu điểm có thể luận kiếm đánh một đêm ngoại trừ thua vất thua duy nhất thắng một ván hay là đối với mặt cái bang tiểu tỷ tỷ liên tục thắng hắn ba cây sau khi không đành l ò n g tự tuyệt kinh mạch đưa hắn một ván thắng lợi nhưng thắng lợi điểm tích lũy rất nhanh lại đang ván kế tiếp bại bởi những người khác đánh một đêm hay lại là một đoạn kh hắn muốn đi diễn đàn nhìn một chút một lệ môn đủ loại sủ dị thương hạ hạ bại b ộ t tới hóa giải một chút tối hôm qua luận kiếm ngay cả quỷ b u ồ n dầu có thể vừa mở ra diễn đàn hắn liền n g â y n g ẩ n diễn đàn sửa đổi phần rồi hả mở ra diễn đàn không còn là hắn quen thuộc cái đó thảo luận logo mà là biến thành một bộ rất cao thượng tranh thủy mặc trong tranh bắt hoang toàn môn phái bóng người như ẩn như hiện theo nước suối dốc rách lưu động các đại môn phái hình tượng đồ án t r ợ t lóe lên đơn giản mở màn chuyện tranh sau khi tranh thủy mặc hạ mới xuất hiện trà lâu nghỉ một chút giang hồ khách sạn bốn minh bắt hoang ba cái bạt kh tào tuấn còn không có từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại theo bản năng điểm vào trà lâu nghỉ một chút bản khối đúng lúc trà lâu nghỉ một chút quan phương đưa lên cao nhất thiết bên trong liền c ậ n kẽ giới thiệu liên quan tới bản mới diễn đàn nói rõ xem sau khi tào tuấn đối với cái này sửa đổi phần sau diễn đàn có nhận thức mới trà lâu nghỉ một chút là khu thảo luận người chơi có thể ở chỗ này sướng trò chuyện dẫn cái này khu thảo luận sẽ có dành riêng môn phái minh hội luận kiếm phó bản vân vân thảo luận từ bản khối không sai biệt lắm hay cùng sửa đổi phần lốp trước vỏ giống nhau như lúc Mới hai g n g cái h sạn cùng bốn n h b mới ra bản khối hiện nay đều tại chiêu mộ nhân viên bổ túc nội dung bất kể là có thành thạo một nghề đồng nhân người chế tạo hay lại là công lược luận kiếm đại thần đều có thể tham gia chiêu mộ chương năm mươi một tào tuấn rung động không thể lắm diễn đàn ô yên trướng khí một mực cũng là tàu tuân chán ghét một chút bây giờ quan phương phát hiện đầu mối không đúng trước thời hạn tiến hành chỉnh đốn này hắn thấy là rất hợp lý thay đổi sau khi diễn đàn không khỏi không chút tạp chất chỉnh tề rất nhiều chức năng cũng càng thêm toàn diện cùng thuận lợi khả năng duy nhất cái máng điểm chính là giang hồ khách sạn cùng bốn minh bắt hoang hai cái này bản khối quá mức vắng lạnh lạnh canh đến trống rỗng bất quá này cũng bình thường diễn đàn mới vừa vừa hoàn thành sửa đổi phần giang hồ khách sạn cùng bốn minh bắt hoang vẫn chưa có người nào và ở không có nội dung phát hành cũng là rất bình thường sự tình、Ồ. ngay tại tào tuấn ôm một tia hiếu kỳ mở ra giang hồ khách sạn lúc lại phát hiện bên trong cũng không phải mình ý tưởng bên trong trống rỗng bên trong lại có một cái đưa lên cao nhất video thái bạch nhập môn liên chiêu cùng kỹ xảo tường giải t đây là quan phương gia tào tuấn kinh ngạc giang hồ khách sạn trống rỗng ngoại trừ cái video này bên ngoài lại không khác nội dung lại liên tưởng đến cái video này d a n h s ư n g cùng diễn đàn hôm nay vừa mới sửa đổi phần động tác ngoại trừ quan phương mình làm video bên ngoài còn có khác có thể sao húng chi này đưa lên cao nhất cũng quá đáng rồi tào tuấn nhìn video trước đại đưa lên cao nhất nhãn hiệu thật sâu không nói gì giang hồ khách sạn hiện nay ngoại trừ cái video này cái gì nội dung cũng không có liền cái này còn đưa lên cao nhất không chọc nổi không chọc nổi quan phương xuất phẩm quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm thái bạch video tao tuấn hưng thú chắc chắn không người q u ấ y dày chính mình sau mở ra cái video này phát ra bài hát mọi người khỏe ta là sờ nôn video ngay từ đầu trong màn ảnh liền xuất hiện một cái nước phục người chơi thân ảnh quen thuộc thái bạch đại đệ tử sờ nôn tại sao là hắn tao tuấn thật bất ngờ đây không phải là quan phương mình làm video sao người này làm sao sẽ xuất hiện ở trong đó chẳng lẽ nói này thật ra thì cũng không phải là quan p h ư ơ n g xuất phẩm video mà là cái này sở ngôn mình làm ông nghi ngờ tao tuấn đánh mở video ra đ ặ t mạc chào sư minh đại sư minh đây là thái bạch người chơi lên tiếng cố gắng hết sức hài hòa hoa thật l à lớn một con chó thần xuyên cầu vương đây là những môn phái khác người chơi lên tiếng sư minh có bài diện hả nhanh như vậy liền làm ra trường học video rồi hả ta muốn tố cáo người này luận kiếm đấm ta vô số lần hắn tuyệt bích mở dê rồi thương nghĩ thế giới mở rời hạ dê đây em trai ngươi là đến tìm mắng ai đây ạ có tư cách gì ra thái bạch trường học video cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem đúng quy cách sao c ò n tưởng rằng là quan phương trường học rút lui rút lui không phải là quan phương ra trường học có cái gì tốt nhìn đại sư huynh toàn bộ phục luận kiếm số một làm sao không tư cách chớ nhiều bb ta là thần đ ao nói thật cẩu vương luận kiếm sáu mươi tháng liên tiếp bên trên thử kiếm chiến tích ở nơi này b à y phải mang hắn các ngươi còn không có tư cách kia cái này bên luận kiếm đệ nhất tao tuấn chừng mắt nhìn có chút thật không dám tin hắn còn phải đi làm vì vậy chơi đùa đến rạng sáng thì không khỏi không hạ tuyến tại hắn hạ tuyến đoạn thời gian đó đã có nhân so với sở nôn g luận kiếm đẳng cấp cao hơn hắn cũng không chú ý chuyện này gặp hồi lâu không người phản bác trước đạn mạc t à o tuấn cũng biết người kia nói hơn phân nửa là sự thật đó chính là thật thái bạch luận kiếm số một thật giả t à o tuấn có chúc mộng dựa vào cái gì đều là cùng một cái chức nghiệp người ta toàn bộ phục luận kiếm số một ta lấy cái thủ thắng đều khó khăn luận kiếm sáu mươi t h ắ n g liên tiếp có chút kinh khủng hạ t à o tuấn nhật chân quyết định xem thật kỹ một chút cái này sở nôn video giảng giải trước khi bắt đầu sở nôn trước lấy ra chính mình luận kiếm đẳng cấp thử kiếm điểm tích lũy mười hai một trăm sáu mươi tháng không bại thái ỷ số t ắ n Toàn bộ phục duy nhất một kiếm chữ đoạn. Chiến tích vừa lấy ra, đạn mạc bên trên mũ BB nhân quả nhiên thiếu hơn phân nửa, còn có người mạnh miệng nói chiến tích này bọn họ cũng g một tích thiếu tích thể bộ BB phục chữ họ mạc mặc có có duy dù quả lấy kiếm mũ đ vừa ra, n h t ớ nhưng Giang Tinh đã không video ngay từ đầu nhiều như、vậy. Thái video từ đã đầu vậy. bạch luật kiếm đầu tiên chúng ta phải rõ ràng một chút chính hắn một môn phái c h ứ c nghiệp kỹ năng là cái gì cụ thể có thể dùng như thế nào s ở ngôn chọn chúng cách đó không xa một cái du đáng t i ể u quái tại chỗ sử dụng khinh công tam đoạn nảy lên ngay tại khinh công kết thúc bắt đầu lúc rơi xuống đất thân ở tầng trời thấp sở nôn nhanh chóng dùng được một chiều phi yến t r ù nguyện n g s i ê u s i ê u s i ê u như mang bóng kiếm trong nháy mắt xuyên qua tiểu q u á i thân thể phi yến t r ù nguyện n g trường kiếm quy sao sở nôn xoay người đối mặt ô n g kính nói đây là thái bạch một cái so với là kỹ năng nồng cốt ta không biết mọi người có chú ý đến hay không ở kỹ năng này nói rõ bên trong có một cái vân thể hiệu quả cái gì là vân thể hiệu quả chính là có thể ở tầng trời thấp dưới trạng thái thả ra tỉ như rơi xuống đất trước ngoa tạo còn có thể như vậy tao tuấn biểu thị tự mình thân là một cái thái bạch người chơi thật là sợ ngây người được chứ không phải nói nhân vật thuộc về phụ không trạng thái không cách nào thả ra trừ khinh công kỹ năng bên ngoài bất kỳ kỹ năng sao lại còn có vân thể cái hiệu quả này xoa một chút xoa một chút lau mới biết còn có cái này vân thể hiệu quả t h u giáo đại sư h u y n h thói xấu phá âm sở ngôn cười một tiếng tiếp tục nói cái này vân thể hiệu quả ngoại trừ phi yến trục n g u y ệ ra thương long nổi trên mặt nước cùng thiên phong nam vân kiếm đều là có không nên cảm thấy cái hiệu quả này, rất trên thực tế cái hiệu quả này ở trong thực chiến diệu dụng vi phạm khi chúng ta đối mặt địch nhân liên chiêu thế công đang bị đánh bay một s á t na nhanh chóng hưng dương quyết giải trừ đánh bay cũng lợi dụng vân thể hiệu quả kỹ năng có thể tiến hành phản chế nếu như địch nhân khoảng cách khá xa đồng thời đột tiến kỹ năng thương long nổi trên mặt nước ở vào si đi bên trong chúng ta còn có thể nhất đoạn nhảy thêm khinh công phiêu tuyết xuyên vân đang đến gần lúc nhanh chóng hàm tiếp phi yến chủng nguyệt đáng ra chú ý là loại này đột tiến phương thức hơi cực đoan một loại không muốn thử rất dễ dàng bị đối thủ thông qua ô n nguyện kinh phóng bát nội t ứ c tiêu hao cũng tương đối lớn theo sở ngôn biểu diễn tao tuấn nhất thời sợ như thiên nhân không nghĩ tới một cái tiểu tiểu vân thể hiệu quả lại có thể ở trong thực chiến phát huy nhiều như vậy tác dụng tương dương quyết phối hợp vân thể là thực sự tao cao tư thế rồi đại sư huynh hay lại là cường hạ những môn phái khác không có vân thể kỹ năng sao chắc có chứ bất quá một mình ngươi ngũ độc đệ tử chạy tới nhìn thái bạch trường học miều m i ê u n e o n e o ngũ độc trách ăn nhà ngươi gạo hà nha biết môn phái kỹ năng đây là cố gắng hết sức trọng yếu một cái cứ điểm sở nôn tiếp tục biểu diễn nói thí dụ như thái bạch thương long nổi trên mặt nước rất nhiều người liền không để mắt đến trong đó kỹ năng hiệu quả đơn thuần cho là đây chỉ là một đột tiến kỹ năng thật ra thì rất nhiều người không biết thương long nổi trên mặt nước trong thương long cùng nổi trên mặt nước đều có đặc biệt chú trọng thương long chỉ là cường hóa một dây bên trong vũ lạc vân phi nhị đoạn để cao tổn thương năm mươi nổi trên mặt nước chỉ chính là vũ lạc vân phi đoạn thứ hai rồi thái bạch trời sinh kỹ năng có thể tổn thương thấp cái này năm mươi thêm được rất trọng yếu trong thực chiến nhất định không thể xem nhẹ thương long nổi trên mặt nước kỹ năng này hiệu quả phía dưới d ậ y mọi người một chiêu thần long bãi vĩ làm sở n ô n tại chỗ mưa rơi lên tay đoạn thứ nhất đánh xong nhanh chóng thương lòng đ ộ t tiến nhưng sau đó xoay người bổ ra vũ lạc vân phi nhị đoạn lúc đạn m ạ c toàn bộ bình sáu trăm sáu mươi sáu phiêu đậu qua bộ này liên chiêu cũng quá đẹp trai chứ tao tuấn nhìn đến mục huyện thần mê trận mưa này rơi thương long vũ lạc liên chiêu ở ngắn ngủi một hai dây bên trong đánh ra động tác là thực sự xoáy hạ trải qua nhiều lần đổi mới sau này liên tiếp chiêu mấy ư đã trở thành từng cái thái bạch người chơi hạ bút thành văn thao tác vũ lạc vân phi nhất đoạn ở mọi người vẫn còn ở mầy mò giai đoạn thời điểm thả ra thần long bãi vĩ này liên tiếp chiêu hiệu quả là cố gắng hết sức nổi bật bởi vì rất nhiều người bây giờ căn bản không biết kỹ năng thả ra trong quá trình lại còn có thể cắm vào những kỹ năng khác tiến hành hàm tiếp thần long bãi vĩ chỉ là một cơ sở chỉ cần kỹ năng thả ra thứ tự không ra sai lầm sở nôn h mạch bộ võ khúc, cả tất mọi n g ư dự định làm một ngành hàng video để nhất kỳ chủ giảng thái bạch kỹ năng cơ chế cùng thực chiến ứng dụng liên triêu chỉ giới thiệu một cái thần lòng b á i vi cùng vũ lạc vân phi nhất đoạn nhị đoạn giữa tăng thêm ẩm huyết kỹ năng sấm gió mờ kiếm Thái triêu tinh, nếu quả thật muốn tinh tế bạch nhiều như phụ liên kiếm nói tiếp, cùng luận nếu muốn quả kỹ xảo sau ở ngôn cũng không nhiều thời i n như Húng đồng môn chi h vậy. giúp trợ t ộ c về trợ giúp đó ồ n môn, một hơi thở tiết lộ quá nhiều ngược lại bại lộ chính mình n g một lộ lộ thở tiết tẩy. Tuy hơi lại bại bài lá quá i sở ngôn không quan tâm, nhưng dấu tâm, video ẫ n cần rất có p h ả Sau đó v i sở luôn giảng giải cặn kẽ thái bạch môn phái mỗi một cái kỹ năng bao gồm sở kỳ h i ệ u bị động hiệu quả cùng thực chiến ứng dụng kỹ xảo sau cùng còn nói một chút liên quan tới khinh công kỹ năng cùng giang h ồ kỹ năng diện dụng thế nào bên trong kỹ năng nhiều mặt chủ yếu chia làm năm cái loại khác môn phái võ công đối ứng mỗi người môn phái dành riêng kỹ năng cũng là mỗi một người chơi hành tẩu giang hồ trọng yếu nhất bảo đảm tồn tại k i n h công tuyệt học là toàn môn phái thông dụng k i n h công yếu quyết ngoại trừ mỗi một môn phái đại k i n h công bất đồng ra những kỹ năng khác toàn bộ nhất trí bao gồm vi phong phất l i ê u l a t lộn như yế n quyết nhảy phiêu tuyết xuyên vân p h ủ không qua lại thiên cân truy cấp tốc rơi xuống đất v â n v â n giang hồ võ học là một cái hạng mục phụ bao gồm câu cá cưới ngựa đầu ném phi tiêu chờ các loại đều thuộc về giang hồ võ học phân loại đáng nhắc tới là tự tuyệt kinh mạch cái này tự sát kỹ năng cũng thuộc về giang hồ v t gia Tì biểu, biểu, biểu tình trong g động tác kỹ năng cụ thể có nhiều buồn chăn đây lấy một thí dụ một bộ đẹp mắt thương thành thời trang mua sau có thể đạt được một cái nhảy dây kỹ năng sử dụng kỹ năng này sau liền có thể tại chỗ cho gọi ra một cây mang theo xích đu lại thụ sau đó người chơi liền có thể ngồi ở phía trên nhảy dây rồi có phải hay không rất buồn chán loại này động tác luôn luôn phối hợp thời trang bán ra coi như thiên đao lãm tài sản vũ khí sắc bén cố gắng hết sức được h ằ n nên nghe nói lượng tiêu thụ cũng là cố gắng hết sức khả quan bất quá chứ sao sở nôn một cái đầy đầu đánh nhau đánh người luận kiếm cường thì sẽ không để ý cái này ngược lại ra những thứ này thời trang động tác cũng sẽ không ảnh hưởng trò chơi thăng bằng dứt khoát coi như không nhìn thấy chứ sao nhưng thật ra là không mua nội á xuyên quần áo xinh đẹp có ích lợi gì sở nôn biểu thị nguyên tên bị ta đánh còn phải bị ta đánh bất bao kể xuyên được bao nhiêu loẹ loẹ đều được loẹ loẹt vì ô dụng. video xong năng, đến Giới thiệu Bởi kết thúc. kỹ v đây vậy i trái d e o c mơ mơ màng màng sở ngôn cùng quan phương diễn đàn người quản lý cứ như vậy đặt thành bẩn thiệu đi giao dịch hôn thượng một cái diễn đàn chứng nhận luận kiếm đại thần huy chương video còn thu được đưa lên cao nhất đề cử ai đều tại ta dáng dấp quá mê người sở nôn sờ lên cầm tự yêu mình đạo ngươi một cái lựa gạt giấy nói tốt giúp ta làm quảng cáo đây gia nguyễn nhi nhìn xong video sau giận không chỗ phát tiết không phải nói tốt giúp nàng đánh một cái bang phái thu người quảng cáo sao làm sao video cũng thả xong rồi hay lại là không thấy đâu cả cái này hả ngươi đừng có gấp ta kéo đến đợt kế tiếp rồi đến lúc đó nhất định phải giúp ngươi làm quảng cáo ngươi yên tâm sở n ô n ngữ trọng tâm chừng nói chi cho nên bây giờ không giúp ngươi làm quảng cáo hoàn toàn là bởi vì ta cảm thấy không nhiều lắm cần phải hả ngươi liền nói chúng ta bác phái có chỗ đặc biệt gì sao người khác tại sao phải gia nhập chúng ta coi như là có người gia nhập hoàn toàn cũng là bởi vì cá nhân ta danh tiếng quan hệ với ngươi không lớn hả ngươi gia nguyễn nhi dậm chân một cái nội g i ậ n đùng đùng hỏi thu người muốn chỗ gì đặc biệt ngươi bất ở này nói bậy nói bạn ai nói ta nói bậy nói bạn sở nôn rất nghiêm túc nói ngươi xem khác bác phái hoặc là cô em nhiều hoặc là ban g chủ có tiền có thế hoặc là người ta đoàn kết kia giống chúng ta một chút đặc sắc cũng không có thật sao giang nguyễn nhi cao mày suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sở nôn nói đúng tỉ mỉ nghĩ lại bọn họ giang đại học sinh hội thật giống như thật không có gì đặc sắc có thể nói trong bang tất cả đều là khu chân đại hán không nói bang chủ hay lại là một một học sinh nghèo nào có cái gì sức hấp dẫn húng chi khác không nói trước liền giang đại học sinh hội cái này tên bang bất chi bất giác cũng đã khuyên lui vô số người lên cái này bang phái tên gọi tỏ rõ chính là thân hữu biết nhau tài gia nhập người ta cũng không phải là giang sinh viên không cần phải gia nhập một cái như vậy đoàn thể nhỏ sở nôn không mang qua liên minh nhưng hắn chưa ăn qua thịt heo gặp qua heo chạy hà mặc dù không tự mình mang qua liên minh nhưng là thấy qua ưu tú liên minh cũng không í t thành thật mà nói ở trong mắt hắn gia nguyễn nhi căn bản không phải một cái hợp cách long thủ chỉ bất quá nàng thích làm lão đại sở nôn chỉ có thể đem hết toàn lực đi giúp nàng thực hiện nguyện vọng dù là hắn thật ra thì cũng cảm thấy bang phái tiền đồ không ổn cuối tuần h ẳ n liền muốn mở ra minh hội địa bàn chiến ngươi cảm thấy lấy chúng ta thực lực có thể ở đế vương châu giành lại tổng đà chỗ ở hoặc là một cái phân đa sao sở nôn hỏi gia nguyễn nhi đầu tiên là ngần ra chật hé miệng lắc đầu một cái tự ra nhân biết được chuyện nhà mình giang đại học sinh hội hiện nay cũng chỉ có chừng một trăm cái cùng trường bạn học của bạn học mặc dù mọi người chơi được đều không ỉ lại nhưng là toàn thể công lực còn chưa như phía sau thành lập mấy cái công hội bang phái muốn tranh đoạt tổng đà chỗ ở nói dễ vậy sao chương năm mươi ba luận kiếm bi bi máy tứ đại minh hội có một cái tổng đà cùng năm cái phân đà phân biệt chú đóng ba tấm bản đồ người chơi căn cứ thuộc quyền minh hội xây dựng bang phái sau có thể mấy cái bang phái tạo thành liên minh do liên minh là đoàn thể chiếm lĩnh bổn minh sẽ một phân xử bánh lái hoặc là tổng đà chiếm lĩnh địa bàn liên minh không chỉ có phúc lợi càng nhiều hơn nữa còn có thể thể nghiệm đến càng nhiều bang phái liên minh tờ vờ tờ mật pháp là thật không tệ nhưng một cái minh hội chỉ có sáu nơi địa bàn có thể chiếm cứ thử nghĩ một cái minh hội người chơi bang phái có bao nhiêu cũng biết muốn chiếm cứ một chỗ b à n độ khó bao lớn hơn nữa cái này địa bàn chiếm lĩnh đi xuống cũng không phải là đại biểu từ nay liền nhất lao vĩnh giật sự tồn tại rồi còn lại liên minh bang phái giống vậy có thể hướng kỳ phát ra khiêu chiến một khi cũng không đủ thực lực cũng rất khó an ổn chiếm cứ địa bàn có thể nói có thể nắm giữ một nơi chỗ ở bang phái liên minh nhất định là buồn mình sẽ mạnh nhất sáu cái liên minh một trong gia nguyện nhi có hồng tâm này là một chuyện tốt vấn đề là liền sở nôn g xem ra giang đại học sinh hội thực lực tổng hợp chưa đủ còn không có thả liên minh bang phái thuộc về đan đả độc đấu phần thắng là thật mong manh người nghiêm túc cân nhắc một chút nếu quả thật muốn cạnh tranh địa bàn chỗ ở kia hai ngày này thì phải đi tìm những bang phái khác xây dựng liên minh nếu không đan đả độc đấu chúng ta không thắng được thà suy nghĩ thật kỹ gia nguyễn nhi rời đi nghiêm túc suy nghĩ lên nên ứng đối như thế nào cuối tuần địa bàn khiêu chiến sở nôn g đưa đi n à n g sau lại lần nữa bước vào luận kiếm tràng bắt đầu một vòng mới bên trên phần có hành trình luận kiếm đẳng cấp không chỉ có dành riêng đẳng cấp không khắc thường còn có quá m đẳng cấp càng cao thuộc tính thêm được càng mạnh mặc dù đánh tới hóa cảnh cũng không có bao nhiêu thuộc tính thêm được nhưng có một chút tóm lại không thể bỏ qua húng chi nhiều đánh luận kiếm vừa có thể giữ cảm giác còn có thể kiếm luận kiếm tiền cớ sao mà không làm đây vì vậy nước phục cao phân đoạn người chơi lại một lần nữa ở kênh thế giới mắng rồi sở ngôn đại ca ngươi nghỉ một lát được không ta đặc biệt sao mới vừa lên ngũ đoạn chớ ăn ta phân để cho ta đi lên được chứ mất đi mơ mộng đường môn đệ từ một nhưng ư ơ i vậy ăn ta phân đem tới đánh phó bản thì sẽ không có thiên hương mãi ngươi ngoạ tạo cái gì bài vị cơ chế Ta đặc biệt đặc s a o n h ấ t đ o ạ n ngươi đã một trăm linh thắng m liên tiếp khá có một loại cao sử bất thắng hàn cảm giác mặc dù khoảng thời gian này thiền đức chờ kiếp trước đối thủ tiến bộ thật nhanh nhưng đối mặt hắn luôn là có một loại lực có không bắt cảm giác sở dĩ đánh không thắng không phải là sở nôn mạnh đến nổi nộ mạnh mà là thiền đức những người này không cách nào mang đến cho hắn áp lực thẳng thắn mà nói sở nôn gặp phải thiện ức ba nghìn đám người lúc thỉnh thoảng cũng sẽ dưới sự khinh thường phạm một ít sai lầm hoặc là trạng thái không tốt đánh rất mê loại tình huống này đ ổ i thành tương lai thiện ức ra sân hắn nhất định là không có cơ hội thắng nhưng bây giờ thiện ức nhất định chính là một cái mức lệ cho dù hắn đã c ố ý nhường cái này con lửa ngu ngốc vẫn là không có pháp từ trên tay hắn thắng được một ván là một kiếp trước sân so tài bb máy sở nôn có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ r ê u cận đối thủ cũ cơ hội mỗi khi đánh thắng một cái đối thủ cũ dù sao cũng phải cần ăn đòn vô cùng bb đôi câu quá ngu nữa à di động thuộc về huyền đô thả không ra thiện đức ngươi chơi đùa xả bì chân vũ đây không bằng x ó a n ít theo ta chơi đùa thái bật đi ba nghìn ngươi lại mở đầu đ ố i thủy rồi nói bao nhiêu lần không muốn liều mạng như vậy từ từ đi luôn là có cơ hội ngươi làm sao không tin đây nối ca ngươi h ẩn thân muốn chạy h ả đứng tại chỗ làm mấy cái ý tứ ngươi cái này trở về phong chém là cái gì quỷ ngươi là chơi đùa chim chơi nhiều rồi bị mổ vào mắt sao đã nói với ngươi thần đao đơn biết k h ô n g ngươi nha muốn bóp chết trở về phong chém hạ này thiện đức đại còn lửa ngúng ố c ngươi tại sao còn không xuống đoạn à tiểu tử thái bạch chơi được có thể mà còn biết thả vông ân so với trước kia mấy cái mạnh hơn